Vâng, văn nhân sư huynh. Nam nhân tuấn tú kia có tên là văn nhân tinh ngược, là đệ tử chính thức cường đại nhất trong linh bảo thiên tông, đã đột phá đến vạn lưu nhất trọng thiên. Đối với điều hắn căn dặn, thiếu niên không dám chậm chẽ lập tức liền đồng ý tiện đà lấy ra một quả ngọc phiến từ trong lòng lực chậm rãi khép hở ánh mắt. Thời gian không được một phần mười canh giờ, hai mắt thiếu niên đột nhiên mở ra, rồi nói. Văn nhân sư huynh, La sư huynh đã điều tra xong, đối thủ vừa rồi của vân sư tỉ gọi là mộ Hàn, mộ Hàn. Văn nhân tinh nhược hơi có chút kinh ngạc hỏi lại. Chính là mộ hàn với lưu truyền không lâu đã bắt cơ vân yên, làm cho cơ vân thiền chỉ có thể dùng 3 món chân bảo đến trao đổi. Đúng là hắn. Nói đến mộ hàn, trong đôi mắt thiếu niên kia cũng có được một kia ngạc nhiên khó có thể che giấu. Hắn trầm giọng nói. Mộ hàn kia là đệ tử vô cực thiên tông, phi thường không đơn giản. Nghe nói là 15 tuổi mới bắt đầu chính thức tu luyện, chỉ dùng ngắn ngủi 2-3 năm liền đạt tới mệnh tuyển nhị thiên. hơn nữa Người này có lẽ là đạo văn sư lợi hại, lúc ở Vũ Hoa cảnh liền luyện chế ra siêu phẩm đạo khí. Khi đạt Huyền thai thất trọng thiên thì liền đi lên tầng 7 cực chân các vô cực thiên tông, nơi chỉ có tu sĩ vạn lưu cảnh mới có thể đi vào. Có thể thấy được linh hồn và cường độ tâm thần của hắn đã đạt tới trình tự vạn lưu cảnh. Văn nhân tinh nhược giọng đặc biệt kỳ quái hỏi: Vô cực thiên tông lại có một người đệ tử ưu tú như vậy? Còn nữa, Mộ Hàn và Vân sư tỷ đều là đến từ thành Liệt Sơn Việt quốc. Trước khi gia nhập Linh Bảo Thiên Tông, Vân sư tỷ và Mộ Hàn hẳn là phi thường quen thuộc. Thiếu niên lại nói bổ sung. Thì ra là thế. Văn Nhân tinh lực khẽ gật đầu một cái, hàng lông mày nhíu chặt thoáng giãn ra hai đạo ánh mắt đã thực chất hóa nhìn về phía tòa võ đài rộng rãi ở phương bắc kia. Khi vòng thứ 8 kết thúc thì đã là lúc xế chiều, trên 4 tòa võ đài chỉ còn lại có 292 người. Gần 300 người này chia làm 146 trận đồng thời tiến hành vòng tỉ thí thứ 9. Đến tình trạng như vậy, Mỗi trận tỷ thí đều là muôn người chú ý. Trong vòng này, đối thủ của Mộ Hàn đúng là thiếu niên 14-15 tuổi, vóc người thanh tu không tầm thường, trên mặt vẫn còn vẫn lưu lại khí chất non nớt. Chính là, tu vi của hắn cũng đã đạt tới mệnh tuyển nhất trọng thiên. Thì ra là Mộ Hàn sư huynh. Chương 389: Đối chiến mệnh tuyển thất trọng thiên, 1. Thiếu niên kia đúng là nhận ra Mộ Hàn, sau khi hai chân rơi xuống đất, vừa nhìn thấy hắn liền ánh mắt sáng bừng lên, có chút ngượng ngùng ôm quyền không người thi lễ rồi nói: Ta tên là Niếp An, đệ tử thần tiêu thiên tông, có thể được tỉ thí cùng mộ hàn sư huynh là vinh hạnh của ta, mong sư huynh sẽ nhẹ tay thương xót ta. Nói đúng. thấy thế, mộ hàn cười như có như không mà gật đầu. Có điều là trong khoảnh khắc đang nói, sát sinh kiếm liền đã lao ra mì tâm của mộ hàn, sát khí ngưng tụ mà thành khí tức đỏ tươi giống như sóng chiều cuộn cuộn. Nó hướng tới Niếp An ở cách hơn 10 thức mà điên cuồng thổi quét đi. Nhưng cơ hồ vào cùng thời khắc mộ hàn ra tay đó. Từ nắm đấm kẹp giữa ngón tay ôm chung một chỗ của Niếp An kia liền có bốn đạo kiếm khí đen xì sắc bén vô cùng bắn ra dữ dội, nhằm thẳng đến mộ hàn ở phía đối diện. Mộ hàn sư hình, ngươi lại đánh lén. Kiếm khí như cầu rồng cũng là trong khoảnh khắc liền nhập vào trong sát khí lộ do kia thì Niếp An cả kinh, không nhịn được kêu to lên. Tiếng nói bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút bén nhọn. Niếp An sư đệ, cũng vậy. Mộ hàn ha ha cười một tiếng, sát sinh kiếm ẩn tàng tại sát khí kêu kịch liệt vù vù một hồi Sau bốn tiếng khenh khenh khenh khenh va và chạm vào nhau giòn tan, bốn đạo kiếm khí của Niếp An đúng là hóa thành phấn vụn. Mà sát sinh kiếm lại không hề dừng lại chút nào, nó như tia chớp hướng vào trước ngực Niếp An bắn nhanh đi. Nương theo sát sinh kiếm cùng nhau thổi quét lao tới, cũng là nồng đậm sát khí. Mộ hàn, ta sẽ không chịu thua. Sát khí quay vòng, giống như huyết hải. Nó điên cùng mà đẻ nén lại đây, Niếp An chỉ cảm thấy cả người đều sắp muốn nghẹt thở. Hắn hồn hền hét lớn một tiếng Hai tay lấy tốc độ kinh người liên tục múa may, từng đạo kiếm khí màu đen quanh quẩn lượn vòng đan xen ở trên không trung. Chúng đan vào thành một mảnh kiếm vong thật dày. Chỉ tiếc, Niếp An dễ rùa không có thu được bất cứ tác dụng nào. Trong khoảnh khắc, một ánh sáng lung linh đỏ tươi liền phá vỡ vong kiếm, tiếp tục đâm tới hướng trong ngực Niếp An. Niếp An thấy thế, quá sợ hãi, thân hình vội vàng lui nhanh về hướng quần sáng trung quanh sàn đấu. Trong Thiên Tông võ hội này cấm chỉ giết người, nhưng không khỏi tránh được chuyện đả thương người. Nếu là bị thanh hung kiếm này đâm tới trong ngực như một khô lâu, tu dưỡng nửa năm đều không nhất định có thể bình phục. Nghiếp an sư đệ, trước mặt thực lực tuyệt đối. Bất cứ mánh khóe vật gì đều là phí công. Nghe được mộ hàn nói lời thấm tía thế này, khuôn mặt tuấn tú của nghiếp an kia lập tức phồng căng đến đỏ bừng, hình như có chút thẹn quá thành giận. Mà sau khi thấy thân thể hắn chìm vào còn sáng, mộ hàn lại không có lại để ý tới, ý niệm vừa động, sát sinh kiếm liền che giấu sát khí rồi trở lại tử hư thần cung. Khi mộ hàn trở lại võ đài thì hơn 140 trận tỉ thí, có gần nửa đã kết thúc. Đệ tử vô cực thiên tông ở chung quanh mộ hàn. Trở về có hơn 20 người, đám người tiêu tố ảnh, cung hạo, lưu Phàm vông lan, lận hùng nhan, việc chính rõ ràng đang ở bên trong. Đến sau vài phần 10 canh giờ, vòng thứ 9 này mới hoàn toàn kết thúc. Trên võ đài, số đệ tử vô cực thiên tông gia tăng đến 42 người. Trong số tu sĩ còn lại, trừ mộ hàn ra là đệ tử địa cực chỉ có mệnh tuyển nhị trọng thiên. Tất cả những người khác đều là đệ tử thiên cực tu vi vượt qua mệnh tuyển Tam Trọng Thiên. Đệ tử thần tiêu, Vũ Long và Linh Bảo Tam Đại Thiên Tông còn lại trên ba tòa võ đài cũng cơ hồ toàn bộ đều là tu sĩ cảnh giới mệnh tuyển. Chỉ có thần tiêu Thiên Tông phía Tây, còn có hai người đệ tử huyền thai thất Trọng Thiên. Tại một vòng tỷ thí tiếp theo, hai người kia nhất định sẽ bị đào thải. Vòng tỉ thí thứ 10, bắt đầu. Nửa giờ sau, âm thanh của tiêu dịch tiên tựa như tảng đá lớn ném xuống hồ nước. Làm cho bốn phía sân điện ở chân trời vừa mới hơi hơi yên tĩnh trở lại, lại lần nữa trở nên bắt đầu sôi sùng sùng. Vút! Trong tiếng xe do rất nhỏ, mộ hàn bay xuống tại sân đấu. Đồng thời, xuất hiện ở đối diện hắn lại có một thiếu nữ áo tím độ khoảng 24-25 tuổi tuổi, rung bạo xinh đẹp tuyệt trần. Mặt như bạch ngọc, thịt ra nó nả, nhưng trên mặt lại giống như bao phủ một tầng hàn băng. Mộ hàn! Trong nháy mắt thấy mộ hàn, sắc mặt ớn lạnh của thiếu nữ áo tím kia lại giống như nặng thêm vài phần bệnh tuyên thất trọng thiên. Mộ Hàn cũng trong chốc lát đó đã phán đoán ra tu vi của thiếu nữ này, thần sắc lập tức trở nên cứng hơn một chút. Thiên tông võ hội tiến hành đến bây giờ, thiếu nữ này là tu sĩ cường đại nhất mà hắn gặp phải. Những đối thủ trước đây của Mộ Hàn, tu vi tối cao cũng chỉ là lôi hổ cấp bậc mệnh truyền tứ trọng thiên. Mộ Hàn, không nghĩ tới lại gặp phải ngươi ở chỗ này. Ngươi có thể đi đến bây giờ, cũng coi như không tội. Nhưng mà, vòng thứ 10 này chính là điểm cuối cùng của ngươi. Thiếu nữ áo tím khẽ nết lông mày cười lạnh nói. Nhớ ký tên của ta, Vũ Long Thiên Tông Tử Lan San, miễn ngươi bại còn không biết là thua ở trong tay ai. Cuối cùng nói thêm câu nữa, nghe nói ngươi làm cho cơ vân thiền đều phải lấy ra thái ớt huyền phách đan, chân diễm hồng liên và vu minh phủ ba đao nữa, làm được không tội. Tử Lan San cùng cơ vân thiền bất hòa. Ý nghĩ này chỉ là chợt lẽ trong đầu mộ hàn, thì trong tay tử Lan San vụt xuất ra một thanh trường kiếm trắng như tuyết. Trong khoảnh khắc kiếm này xuất hiện Nhiệt độ sàn đấu cả một vùng hơn 10 thước đúng là đột nhiên giảm xuống, phản phất chỗ hai người đứng yên đột nhiên biến thành một hầm băng âm hàn thấu xương. Thử lan san trong núi hử lạnh một tiếng. Cổ tay rung lên, chỉ trong khoảnh khắc, một cơn giá lạnh như băng liền xuyên thấu hư không, đi tới trước người mộ hàn. Giắc! Mộ hàn phản ứng không chậm chút nào. Cơ hộ cùng thời khắc đó, trong cơ thể tuôn ra một hồi tiếng nước chạy chạy dốc rách. Ngay sau đó, một thanh xuân thu đại đao ánh tím rực rỡ liền từ chân nguyên trong lòng bàn tay mộ hàn bay nhanh ra rồi ngừng tụ mà thành. Tử Lan San là cao thủ có được tu vi mệnh tuyển thất trọng tiên, nên sát khí của sát sinh kiếm rất khó ảnh hưởng đến ý chí của nàng. Vậy khi giao thủ cùng nàng tự nhiên không thể dùng phương pháp trước đây. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Tiếng nổ vang dội làm chấn động hư không, trường đao của mộ hàn vung lên, mũi lao giống như một tia chớp tím đâm về hướng khí tức lạnh như băng đang bắn nhanh mà đến kia. Đồng dạng là lôi ngục kình phối hợp lạc lôi đao pháp Nhưng mà hiện nay do mộ hàn thi chuyển ra, uy lực cũng là có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Ở trên thân đao có lôi âm kích động, điện xa quấn quanh, kinh đạo phát tán tràn đầy lan ra trở nên thịnh nộ điên cuồng vô cùng. chương 390, đối chiến mệnh tuyển thất trọng thiên, 2. Một đao đâm ra, giống như có thể phá tan bất cứ chướng ngại nào thành từng mảnh. Tuy nhiên, thấy hành động của mộ hàn, khỏe môi tử lan san lại hiện ra một nụ cười chế dê ốc như có như không. Xoẹt. Liên tại lúc mũi đao xuân thu đại đao chọc thủng đạo khí lạnh kia thì, thanh trường kiếm trắng như tuyết trong tay tử lan san đột nhiên bùng nổ lan ra. Một mảnh băng hà rất dày điên cùng mà tràn ngập mọi nơi. Ngay trong khoảnh khắc đó, cả một vùng không gian hơn 10 thước này liền bắt đầu bị đóng băng, sàn đấu này cũng tựa hồ biến thành một cột băng thật lớn. Về phân mộ hàn, thậm chí vẫn còn chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, liền hóa thành một pho tượng đặt bên trong khối băng, thân thể lại vẫn duy trì tư thế vung đao đâm tới phía trước Mà thân hình tử Lan San thì giống như hóa thành một làn khói màu tím đang hăng hái di động bên trong cột băng, theo hướng tới gần mộ hàn. Trên phương thai, thấy bức họa này thì mặt phủ kiên cũng là không nhịn được cười nói. Tư không tông chủ, đệ tử Vũ Long Thiên Tông này rất là khá, một tay huyền băng phong kiếm thuật đã là tu luyện được cực kỳ thuần thục Ở dưới mệnh tuyển thất trọng thiên sợ là không có vài người có thể chạy trốn được. Không có vài người chạy trốn nổi, không có nghĩa là không có. Tư không như ý khẽ cười nói. Mộ hàng tiểu gia hỏa này tuy bị huyền băng phong kiếm thuật chặn lại, nhưng không có nghĩa là hắn đã đánh mất năng lực phản kích. Thoáng dừng lại chỉ chốc lát, đôi mắt quyến rũ của tư không như ý kia liền nhìn về phía tiêu dịch tiên ở cách đó không xa. Tiêu tông chủ, ta nói rất đúng sao. Tư không tông chủ. Tiêu dịch tiên nói còn chưa nói xong, âm thanh liền bất trợt dừng lại. Vào đúng thời khắc này, tình thế trên sàn đấu kia đúng là đột nhiên xảy ra biến hóa. Ông ông. Ông ông. Ông ông. Bên trong khối băng to lớn, xuân thu đại đao kịch liệt kêu vụ vụ, đám mây tím sáng lạn từ thân đao nở rộ lăng ra, lại trải qua chiếc xạ của khối băng ở chung quanh nên có vẻ càng tỏ ra trói mắt người ta. Trong nháy mắt này, vô số ánh mắt khác đang quan sát các tu sĩ tỉ thí đều bị hấp dẫn đến trên sàn đấu này. Giang giác. Trong tiếng nước ra giòn tan, bên trong khối trụ băng đúng là xuất hiện vài đạo vết nước thật lớn. Sau một khắc, từ trường đao trong tay mộ hàn đúng là xuất hiện những chùm lửa khói màu tím hương hực. Dòng nhiệt nóng bỏng điên cuồng mãnh liệt vô cùng đã lan theo vết nước mà tàn ra, khối trụ băng chung quanh đúng là bắt đầu tan rã rất nhanh. Phát hiện tình trạng khác thường quanh người Mộ Hàn, làm khối tím kia không ngờ có tốc độ di động nhanh hơn vài phần. Huyền băng vô cực, băng tâm ngôn kiếm. Ngay lập tức sau đó, tiếng quát lạnh lùng của Tử Lan San đột nhiên vang lên, thanh trường kiếm này vốn đã bị bùng nổ thành màn xương băng trắng như tuyết lại quỷ dị thăm dò hiện ra từ trong làn khói tím, tiện đà giống như một ánh sáng trắng lung linh xuyên qua khối băng cứng rắn lây thê xét đánh không kịp bưng thai đâm tới hướng mộ hàn ở ngoài mấy thước. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Nhưng cùng trong tích tắc, cổ tay phải của mộ hàn liền đột ngột dơ lên, vô số đao mang tím biết sáng lạn bùng nổ lan ra khắp bốn phương tắm hướng. Trong tiếng sấm xét đinh thai nhức óc, khối trụ băng thật lớn kia vỡ vụn trong nháy mắt, chật rồi lại bị sự lôi cuốn nóng bỏng của những đạo đao mang hòa tan đến hoàn toàn sạch sẽ. Trên sàn đấu khôi phục tầm nhìn rõ ràng Khối mây tím kia thật giống như mất đi khả năng gắng sức, lại lần nữa hóa thành bóng dáng tử lan san. Trên mặt mơ hổ lộ ra một tia kinh ngạc. Tử lan san, nếm một đao của ta. Mộ hàng trợt quát lên tiếng, thân hình nhảy lên dựng lên. Thanh xuân thu đại đao có hừng hực lửa khói cuốn vòng quanh như vậy từ trên cao bổ thẳng xuống đỉnh đầu của tử lan san. Lôi âm điên cuồng kịch liệt giống như muốn làm cho khắp không gian đều nổ tan ra. Ở chỗ lười dao phụt ra đao mang thật lớn, càng là chưa cắt hư không thành hai nữa. Một đao kia vô cùng đơn giản, không có bất cứ động tác khéo léo gì, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn rõ ràng quy tích của nó. Nó cũng đã dung hợp lôi ngục kình, lạc lôi đạo pháp, lôi vong chính pháp, lôi vân phong bạo, lôi cử cầm cương vào làm một thể, thậm chí ở trên thân đao vẫn còn ẩn chứa rượu lòng chân hỏa mãnh liệt, uy lực dũng mãnh vô cùng. Khí tức nóng rực tàn bạo tùy ý kích động, trong khoảnh khắc liền đã tràn ngập sàn đấu, để rồi hoàn toàn loại trừ cô âm hàng kia. Từ Lan San sắc mặt khẽ biến, cổ tay chúc xuống, Trường kiếm trắng như tuyết đâm tới hướng mộ hàn đột nhiên chuyển hướng ngoặt về phía trước. Trong màn xương băng đầy trời lộ ra mũi kiếm như tên rời cung, hung hăng đánh lên trường đào của mộ hàn. Thế nhưng đúng lúc dây lát hai người đụng chạm, từ lan san lại thấy sắc mặt thay đổi, thân thể mềm mại bay ngược. Màn lửa khói tím biết lượn vòng quanh thân đào đúng là chỉ một hơi liền đem hỏa tan sạch sẽ lướt băng. Nhưng trường đào vẫn không hề dừng lại chút nào, tiếp tục từ trên cao chém xuống với thế như trẻ tre. Tử Lan San đã sớm phát hiện mộ hàn tuy là mệnh tuyển nhị trọng thiên, nhưng chân nguyên lại rất mạnh, cũng không thua kém gì với chính mình. Ngoài ra người này có lẽ là một đạo văn sư phi thường cường đại, pháp lực mạnh mẽ. Nếu không, cũng không có khả năng sau khi đóng băng còn có thể lấy tốc độ nhanh như vậy mà phá vỡ huyền băng phong kiếm thuật của chính mình. Hiện nay, trường đao trong tay mộ hàn lấy thế công vạn quân chém tới. Mặc dù là mệnh tuyển thất trọng thiên thì nàng cũng không dám lấy cứng đối cứng, chỉ có thể lựa chọn tạm lánh những lưới nhọn xa bén Nhưng mà một đao kia của mộ hàn chuẩn bị đã lâu, nên làm thế nào lại để cho tử Lan San nhẹ nhàng tránh né thoát đi như vậy? Cơ hồ liền trong nháy mắt tử Lan San lui về phía sau, Xuân Thu đại đao trong tay kêu kịch liệt vù vù. Một cỗ lực hút đạo kinh khủng bố mà kỳ dị bóng dưng phục ra, nó liền bao phủ toàn thân tử Lan San vào bên trong. Cái này chính là công hiệu của lôi vong chính pháp. So sánh với hồi đó lúc đi tới Hắc Long Tử Duyên, giờ phút này thì huy lực của loại công pháp này hoàn toàn không thể so sánh nổi. hả Tử Lan San trong miệng thét lên một tiếng kinh hãi, thân hình vốn đang lui về phía sau như là đột nhiên bị một bàn tay lớn bắt lấy rồi dùng sức giật một cái, không ngờ liền xông lên phía trước vài bước. Mà đúng lúc này, đao thế của mộ hàn lại biến đổi, đồng nhiên vắt ngang về hướng Tử Lan San. Trong màn lửa khói tăng vọt, đám mây tím hoa mắt bao phủ cả khu vực hơn 10 thức ở phía trước. Thế thế, vẹ mặt Tử Lan San đột nhiên biến đổi. Trong lúc này, nàng đã là muốn tránh cũng không thể tránh. Trường kiếm băng tuyết trong tay như linh xà ngóc cổ mà quỷ dị đâm ra ngoài. chương 391, tử yên hóa hình công. Những lồng băng tròn tinh xảo đặc sắc kích động ra từ thân kiếm. Cơ hội là trong khoảnh khắc, 9 lồng băng đã chụp thành từng vòng từng vòng mà quay tròn xung quanh người tử làn san. Mà trường kiếm kiệt thì không hề dừng lại chút nào. Nó sọc một cái định đâm sâu vào trên đao mang tím biếc đang chẳng đến. Keng. Loại âm thanh sắt thép va và vào nhau đống nhiên bùng nổ vang lên. Thanh trường kiếm trắng như tuyết kia run rảy dữ dội một hồi. Dưới những nhát chém từ Xuân Thu Đại Đao của Mộ Hàn, đúng là bị tan đi từng tốc chỉ trong nháy mắt liền tiêu tan thành vô hình. Rồi trong nháy mắt, Xuân Thu Đại Đao tiến quân thần tốc, lấy khí thế nghiền nát vạn vật mà rơi trên lồng bằng gần như trong suốt kia. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Tiếng va đập quả là kinh thiên động địa Bị Mộ Hàn một đao chém trúng. Tử lan san liền giống như chiếc rượu bị đứt dây, không tự chủ được mà bay ngang ra. Thân hình vẫn còn đang ở giữa không trung, chín lớp lồng băng ở bên ngoài cơ thể tử lan san liền nặng nghề bay văng tung tué. Từng đám mây tím đậm đặc như mạng nhện cứ theo những vết nước bên trong lồng băng mà lan tràn kéo đi. Một lát sau, tử lan san nặng nghề rơi xuống sàn, lại thất tha thất thểu lướt chết đi vài bước, mắt thấy đã đến sát bên dịa sàn đấu mới ổn định thân hình lại được. Giang giác! Giang giác! Một trang tiếng vỡ giòn tan vang tung tué như đang giang ngô liên tục văng lên. Chỉ trong nháy mắt, 9 tầng băng cháo liền bị nổ tung bắn đi mà tan thành mây khói. Bộ ngực đầy đặn của tử lan san phập phòng rung động kịch liệt. Trên gương mặt trắng nón như băng tuyết hiện lên một lớp đỏ rực, khỏe môi càng là không nhịn được mà tràn ra một tiêu máu tươi. Mộ hàn. Tử lan san hít một hơi thật dài, cắn răng phun ra hai chữ này, trong ánh mắt không nhịn được toát ra vẻ nổi giận. Trong khi mộ hàn phản kích, không ngờ nàng lại bị thương. Cho dù chân nguyên của mộ hàn có dũng manh tới đâu, nhưng mà rốt cuộc hắn vẫn còn chỉ là tu sĩ mệnh tuyển nhị trọng thiên. Thế nhưng đối thủ chỉ là một người như vậy, lại dưới sự chú ý theo dõi của muôn người mà đánh cho nàng bị thương. Nàng đây đường đường là tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên nha. Giờ khắc này, tử lan san phản phất cảm nhận được vô số ánh mắt kinh ngạc từ bốn phía sân điện thiên cực phong tới, từ đáy lòng lập tức trào ra một cố cảm giác sỉ nhục lớn lao. Đang nói còn chưa xong. Thân thể mềm mại của Tử Lan San đúng là đã hóa thành một làn khói màu tím thổi quét về hướng Mộ Hàn. Đúng là trợn cao trợn thấp, trợn trái trợn phải, tiếng hét phẫn nộ của nàng cũng là mờ ảo không trừng. "Mộ Hàn, dưới bi lực của Tử Yên Hóa Hình Công, ta cũng muốn nhìn ngươi ngăn cản công kích của ta như thế nào." Ngay sau đó, làn khói tím kia liền phân tán thành hàng trăm hàng ngàn đạo khí tức màu tím tím thật nhỏ, trong nháy mắt liền tràn ngập đến khắp hư không của sàn đấu. Ở bên trong mỗi một tia khí tức màu tím tím kia đều ẩn chứa một cỗ khí tức khủng lồ. Trời hồ khắp nơi đều giấu kín được chân thân tử lan San, biến hóa kỳ lạ khó lường. Vút. Trên sàn đấu giống như đang nổi lên một hồi cơn lốc, ở trong khí tức màu tìm tím điển đầy kín hư không đang lộ ra những thanh trường kiếm trắng như tuyết. Rồi từ bốn phương tám hướng chúng đâm tới Mộ Hàn. Chỉ một thoáng, trên khắp sàn đấu kiếm quang nhấp nháy, cơn ớn lạnh bức người từ bên trong trăm ngàn đạo thân kiếm tản ra làm cho không trung dường như lại bị đóng băng lần nữa. Chút tài mọn. Mộ Hàn không khỏi lạnh lùng cười ra tiếng. Tiếng nước chảy róc rách róc rách phút chốc liền bùng phát dữ dội từ trong cơ thể. Một đám chất lỏng đen như mực lấy thân hình mộ hàn là trung tâm, lấy tốc độ mà mắt thường khó có thể bắt giữ điên quần mà lan tỏa ra. Trong khoảnh khắc, cả một vùng không gian hơn 10 thức trên sàn đấu này pháng phất biến thành hồ nước. Bên trong bắt đầu di động nhiều chất lỏng đen như mực, nồng nặc mà rinh dính, dính Thế này, đây là cái gì? Cả một đám khí tức màu tim tim trước đây vẫn còn linh động dị thường nhất thời giống như là lâm vào trong vũng bùn. Trở nên một tức khó đi Tử Lan San kêu to lên Trong âm thanh tràn đầy kinh ngạc và khó có thể tin Pháp lực Lực lượng mang thủy thuộc tính ở trình độ cao nhất Người tu luyện không phải là hỏa pháp lực sao Làm thế nào có thể hấp thu được lực lượng thủy thuộc tính Ở trình độ cao nhất Biến cố bất thình lình khiến cho tử Lan San Không thể tưởng tượng nổi mà nảy sinh ra hết câu hỏi này Tới câu hỏi khác Từ bên trong đám chất lỏng đen như mực cứ thế vọng ra câu hỏi của nàng Tuy nhiên Đáp lại nàng chỉ là một tiếng quát lạnhnh của Mộ Hàn lên trong khoảnh khắc âm thanh này vangg lên đám chất lỏng đen như mực đang lấp đầy không gian sàn đấu thật giống như đón nhận được mệnh lệnh đột nhiên chúng giống như mặt nước biển bị cơn lốc phát động điên cùng mà dấy lên từng đạo sóng chiều đen như mực trăm ngàn đạo khí tức màu tim tím tô điểm ở giữa liền giống như những chiếc thuyền con bắt đầu trôi dạt không chừng trong tiếng gầm u hàoảo thật lớn kia cũng là lộ ra quần sáng quanh sàn đấu lẫn cả phía chân trời sân điện đang rung động thu hoạch Chỉ qua mấy giây, trong miệng mộ hàn lại là kêu to một tiếng, vũng chất lỏng đen như mực kia bắt đầu khởi động kịch liệt lại chỉ trong khoảnh khắc mà đã ngưng tụ thành quả cầu tròn đường kính áng chừng một thước. Bên trong quả cầu, những đám khí tức màu tim tím dính nhiều chất lỏng còn đang hối hạ dập dờn đồng bền, phân tán ở các nơi đúng là nhanh chóng tụ tập trung một chỗ. Thử lan san, ngươi có khả năng đi xuống dưới đài nghỉ ngơi. Mộ hàn khép cười một tiếng, hữu quyền đột nhiên nện vào trên quả cầu. Một đám chân nguyên tỏa ra những ánh tím sáng lạn nhảy vào bên trong quả cầu, tiện đàn nổ lớn vỡ tung tói ra. Thoáng chốc, đám mây tim tím kia như bị chúng phải đòn nghiêm trọng, từ bên trong lại chuyển ra tiếng kêu đau cao vút của tử làn san. Rồi chợt lại như viên đạn pháo bay ra khỏi nòng mà bắn ra. Trong nháy mắt thoát ly quả cầu đen như mực, làn khói tím mới lại khôi phục thành tử làn san. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, thân hình cũng là không bị khống chế mà đụng vào quần sáng chung quanh sàn đấu. Trong nháy mắt rơi khỏi sàn đấu, tử Lan San cũng không khôngức chế nổi nữa mà đặt ngầm ngồi dưới đất, liên tiếp phun ra hai ngụm máu tươi. Vết máu đỏ tươi bắn tóe một vùng. Cùng thời khắc đó, bức họa này bị vô số tu sĩ thấy. Lập tức, khắp chân trời ở bốn phía sân điện nổi lên âm thanh ồn ào, giống như không nghĩ tới kết quả cuối cùng của trận tỷ thí này lại biến thành như vậy. Tử Lan San lại bị bại thảm như vậy, nàng chính là đại cao thủ mệnh truyền thất trọng thiên. Mộ Hàn vừa rồi là dùng thủ đoạn gì, không ngờ quỷ dị như thế. Trường 392, đối thủ, văn nhân tinh lược, 1. Với thực lực của tử sư tỷ vốn là có hy vọng phi thường lớn lọt sâu vào danh sách 10 người đứng đầu. Không nghĩ tới lại thua ở trong tay mộ hàng kia, thật sự là đáng tiếc. Không chỉ có bốn phía sân điện thiên cực, mọi người ngạc nhiên vô cùng. Mà cả mười mấy đạo thân ảnh tụ tập ở trên phương thai, những cường giả vạn lưu cảnh này cũng là có chút giật mình. Khá lắm, mặc tâm thần thủy mà lại có khả năng dùng như vậy. Qua một hồi lâu... Thư không như ý mới bắt đầu thì Thảo kêu lên. Trước đây, đệ tử Ba Tông Thần Tiêu, Vũ Long, Linh Bảo biết đến Mộ Hàn, chỉ là bởi vì cơ vân thiền yêu cầu hắn thả người, hơn nữa đưa ra ba loại đó vật thái ớt huyền phách đan, chân diễm hồng liên và vũ minh phủ ba đao lại quá mức kinh người này. Mà hiện tại, sau khi thấy Mộ Hàn chiến đấu cùng tử lan san mọi người mới đột nhiên giật mình. Thì ra thực lực của Mộ Hàn kia không ngờ lại cường đại như thế. Trong số tu sĩ ở bốn phía sân điện thiên cực, Những người biết được tử Lan San quả là số rất ít. Tại Vũ Long Thiên Tông, tử Lan San được cho là nữ đệ tử gần với cơ vân thiền. Mặc dù còn không thể đột phá đến bạn lưu cảnh giống như cơ vân thiền vậy, nhưng trong số tất cả tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiền ở khắp nơi Thái huyền thiên vực, có thể chiến thắng tử Lan San, tuyệt đối là một bàn tay đều có thể đếm được hết. Nhưng chỉ có điều là một cao thủ như thế, lại ở trong thiên tông võ hội bị thua dưới tay mộ hàn. Một người mệnh tuyển thất trọng thiền, một người mệnh Nhị Trọng tuyển Hai người có tu vi chênh lệch thật sự quá lớn. Trước khi trận chiến đấu này bắt đầu, tất cả những người chú ý đến trận tỷ thí này đều cho rằng mệnh tuyển nhị trọng thiên mộ hàn thất bại không nghi ngờ. Nhưng mà kết quả cuối cùng cũng lại khiến cho mọi người mở rộng tâm mắt, mệnh tuyển thất trọng thiên tử lan san chẳng những bại, hơn nữa bị bại cực thảm. Gia hòa này, rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Ở trên võ đài phía đông, cơ vân thiền đồng tử hơi co lại, sắc mặt nặng nghề. Trong vòng tỷ thứ 10 Đối thủ của cơ vân thiền là một tu sĩ mệnh tuyển tam trọng thiên. Thậm chí ngay cả lúc nàng nói cũng không nói một câu thì đối phương liền dứt khoát xin chịu thua. Sau khi trở lại võ đài thật sớm, cơ vân thiền liền trong số hơn 70 sàn đấu còn lại tìm được mộ hàn và tử Lan San đang chiến đấu với nhau. Tại Vũ Long Thiên Tông, nàng cùng tử Lan San có quan hệ không tốt, mọi người đều biết. Nhưng mà, đối với thực lực của tử Lan San thì cơ vân thiền lại phi thường hiểu rõ. Sau khi nàng đột phá đến vạn lưu cảnh. Trong số tất cả đệ tử cảnh giới mệnh tuyển của Vũ Long Thiên Tông, tử Lan San đương nhiên được tính đệ nhất. Sau khi phát hiện hai người này đụng chung một chỗ, cảm giác của nàng cũng giống như mọi người chung quanh sân điện. Cho rằng mộ hàn thất bại là không cần phải nghi ngờ. Thế mà biểu hiện tiếp theo của mộ hàn lại làm cho cơ vân thiền thất kinh. Huyền băng phong kiếm thuật và tử yên hóa hình công thì tử Lan San đều tu luyện tới tình trạng cực kỳ thuần thục Nhưng lại bị mộ hàn liên tiếp phá vỡ. Trong giây lát thấy tử Lan San bị thương rơi xuống đất Mặc dù cơ vân thiền đã là cường giả vạn lưu cảnh mà cũng không nhịn được cảm nhận được một sự kiên kỵ sâu sắc. Nàng tự nghĩ nếu mà mình còn chưa đột phá, lấy tu vi mệnh tuyển thất trọng thiên tại thiên tông võ hội ở vòng sau đó gặp bộ hàn, chỉ sợ kết quả cuối cùng so với tử lan san cũng sẽ không có bất cứ khác biệt gì. Cũng may ta đã đạt tới vạn lưu nhất trọng thiên. Khi một hơi thật dài, cơ vân thiền hơi tự thấy có chút may mắn, trận cũng là âm thầm hừ lạnh một tiếng. Trên lệch vạn lưu cảnh cùng cảnh giới gi Tuyệt không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Mộ Hàn, nếu mà ngươi một mực bất bại, nói không chừng chúng ta nhanh chóng sẽ gặp nhau. Đến lúc đó, liền muốn cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Trong tâm niệm, Cơ Vân Tiền liền có hơi khép hở đôi mắt đung. Trên mấy chục tòa sàn đấu, tỉ thí tiếp tục cử hành. Sự chú ý của các tu sĩ chung quanh sân điện thiên cực nhanh chóng liền bị những cuộc chiến đấu kịch liệt ở các sàn đấu khác hấp dẫn. Trong tiếng gào thét như trời long đất lở liên tiếp, hội tụ thành tiếng gầm thật lớn quần quật như nước thủy triều giống như có thể cuốn phăng đi cả thành vô cực. Thời gian từng ly từng tí trôi qua, mộ hàn giống như một vì sao mới trói mắt, được tắm rửa bởi vô số ánh mắt hoặc khiếp sợ hoặc tò mò, đang từ từ nổi lên tại thiên tông võ hội. Vòng thứ 11, một người đệ tử mệnh tuyển ngũ trọng thiên của Vũ Long thiên tông bị mộ hàn đánh bại. Vòng thứ 12, lại một người đệ tử mệnh tuyển thất trọng thiên của thần tiêu thiên tông bị mộ hàn đánh bại. Khắp bốn phía sân điện thiên cực, vô số người trận to con người. Ngạc nhiên nhìn bóng hình vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng trên võ đài kia. Mộ hàn lại lấy thế nghiền nát vạn vật để thắng liên tiếp 12 trận tỷ thí. Sau khi vòng thứ 12 kết thúc, 18 người chiến thắng lại thêm một người không đấu vòng trước. Hiện nay trên 4 tòa võ đài rộng rãi liền chỉ còn lại có 19 vị tu sĩ. Điều này liền có ý nghĩa, mộ hàn chỉ cần tại vòng tỷ thí thứ 13 lại chiến thắng lần nữa, liền có thể vào 10 người đứng đầu. Đương nhiên, nếu mà may mắn bắt được vòng không đấu, Đồng dạng có thể tiến vào trong số 10 người đứng đầu. Ở trong thiên tông võ hội, lấy tu vi mệnh tuyển nhị trọng thiên chen vào vị trí 10 người đứng đầu nơi các cao thủ tụ tập, không thể nói là không có. Nhưng tuyệt đối là hiếm khi thấy được tới cực điểm. Nhưng mà, mộ hàn có thể chiến thắng trong một vòng tiếp theo hay không? An thua là phải xem mộ hàn sẽ gặp được đối thủ chính là như thế nào. Trong hàng đệ tử tứ đại thiên tông còn xuất lại, chỉ tính đã đạt tới vạn lưu cảnh thì có tiêu tố ảnh, cung hạo của vô cực thiên tông, hoa hải cố liên thành của thần tiêu thiên tông, cơ vân thiền của vũ long thiên tông và văn nhân tinh nhược của linh bào thiên tông. Nếu như mộ hàn gặp phải chính là bất cứ một người nào ở trong số 6 người này, như vậy, hành trình thiên tông võ hội của hắn sẽ kết thúc. Dù sao thực lực vạn lưu cảnh và cảnh giới mệnh tuyển có cách biệt một trời. Mộ hàn có linh hồn và tâm thần mặc dù cường đại, nhưng mà tu vi còn chưa đạt tới thì không có khả năng chống lại được cường giả vạn lưu nhất trọng thiên. Nhưng nếu như mộ hàng gặp được tu sĩ trong số 12 vị cảnh giới mệnh tuyển còn lại, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì với thực lực của hắn, hy vọng chiến thắng sẽ phi thường lớn. Chỉ cần thắng một trận nữa, liền có thể lọt vào 10 người đứng đầu. chương 393, đối thủ, văn nhân tinh ngược, 2. Trên võ đài phía Bắc, đôi mắt mộ hàng khẽ nhắm, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà trong lòng cũng có được một tia kích động. Lúc ban đầu hắn tham gia thiên tông võ hội, chỉ là ôm tâm trạng qua loa đổ dầu vào tường cho xong việc. Chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ thắng một mạch đến bây giờ. Càng không nghĩ tới vị trí 10 người đứng đầu lại cách chính mình gần như thế, tựa hồ đưa tay có thể đụng vào. Hiện nay, tâm trạng mộ hàn trong bất chi bất giác đã sớm xảy ra thay đổi. Thanh sương châu, ta nhất định muốn rồi. Một âm thanh vang lên trong đầu mộ hàn. Phần thưởng cho 10 người đứng đầu chính là một quả thanh sương châu. Vật này kỳ thật là trùng dược vật, bên trong hạt châu ẩn chứa thanh sương hồn lộ. Sau khi dùng, có thể làm cho cường độ linh hồn tăng lên một mức lớn. Đối với vật như vậy, mộ hàn cho tới bây giờ đều là cái gì thì cũng không cự tuyệt. Sau khi tiến vào 10 người đứng đầu, hẳn là có cơ hội giao đấu với cường giả vạn lưu cảnh. Tâm nghiệm mộ hàn thay đổi thật nhanh, chiến đấu đến bây giờ, hắn vẫn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa hề đem ra dùng. Nhất là thiên anh trong cơ thể mới ngưng tụ luyện ra 10 đạo anh lôi cách đây không lâu, càng là con bài chưa lật cường đại nhất của mộ hàn. Nếu mà gặp phải cường giả vạn lưu cảnh, mộ hàn tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội thử xem vi lực của anh lôi Chỉ là một chốc lát sau, mộ hàn liền lại khẽ động trong lòng. Nếu mà vận số không tốt, tại một vòng tiếp theo liền gặp phải cường giả vạn lưu cảnh. Vòng tỉ thí thứ 13 của thiên tông võ hội, bắt đầu. đấu dưng. Tiếng hét lớn rõ ràng của tiêu dịch tiên vang vọng thiên địa, đã kéo mộ hàn từ trong nghĩ ngợi quay về với thực tại. Khẽ hít vào một hơi, mộ hàn lập tức che giấu tâm thần, hơi có chút chờ mong mà đưa chân nguyên vào trong ngọc bài thân phận. Chỉ là trong thời gian ngắn, bóng dáng mộ hàn liền đi tới một tòa sàn đấu Cùng trong lúc đó, một nam nhân tuấn tú xuất hiện ở đối diện mộ Hàn. Người này tuổi chừng 26-7 tuổi. Người mặc lam bảo, mày kiếm mắt sáng. Thân hình rong ròng cao rắn giỏi trên mặt mang theo một nụ cười lạnh nhạt mà tự tin. Vạn lưu nhất trọng thiên. Sau nỗi kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, trong lòng mộ Hàn lại là có chút giở khóc giở cười. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới mới suy nghĩ tới vấn đề này, thì liên ở một vòng tỉ thí mấu chốt quyết định 10 người đứng đầu này đã gặp phải cường giả vạn lưu cảnh. Vận số thế này cũng không tránh khỏi rất không tốt. Nhưng mà việc đã đến nước này, hoán giận cũng là vô dụng Ngay lập tức sau đó, tâm thần mộ hàn đã chấn tĩnh, trên mặt xuất hiện vài phần nặng nghề không dễ phát hiện. Hán ôm quyền trầm giọng nói. Vô cực thiên tông, mộ hàn. Linh bảo thiên tông, văn nhân tinh lược. Thanh niên áo lam kia thấy mộ hàn nhanh như vậy liền khôi phục được bình tĩnh, trong đôi mắt cũng là hiện lên một chút hơi hơi kinh ngạc. Mà ở lúc này, Tất cả tu sĩ ở bốn phía sân điện thiên cực đều đã phát hiện thân phận đối thủ của Mộ Hàn. Dù sao vòng thứ 13 này tổng cộng mới có 9 trận chiến đấu như vậy, mọi người có muốn không chú ý đều không được. Trong lúc nhất thời, trong đám người ổ lên như tiếng nổ lớn. Mộ Hàn xong Không ngờ gặp phải văn nhân tinh nhược của Linh Bảo Thiên Tông. Mộ Hàn người này thật sự là rất yếu. Đến vòng thứ 13 thì đối thủ lại là Cường Giả Vạn Lưu Cảnh. Văn nhân sư huynh, giết chết Mộ Hàn đi. Thật sự là đáng tiếc. Hắn cứ như vậy mà dừng lại. Đành phải nằm ngoài danh sách 10 người đứng đầu. Giờ khắc này, vô số người cảm thấy tiếc rẻ cho Mộ Hàn. Trên tòa phương thai ở phía bắc kia. Sau khi thấy rõ đối thủ của Mộ Hàn, trong số hơn 10 vị cường giả vạn lưu cảnh cũng cơ hồ đồng thời vang lên vài tiếng thở dài nhẹ nhàng. Từ không như ý đưa ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tâm Hạc, rồi khẽ cười nói. Ngọc Tông Chủ, xem ra phán đoán của ngài đã lầm. Mộ Hàn có thể chiến thắng tử Lan San cấp bậc mệnh tuyển thất trọng Tiên nhưng lại không có khả năng chiến thắng văn nhân tinh nhược cấp bậc vạn lưu nhất trọng thiên. Trong tỷ thí thứ 13 này, Mộ Hàn là không có chút xíu hy vọng. Có lẽ như vậy, Ngọc Tâm Hạc mỉm cười, trong thần sắc cũng là có chút than thở. Ở giữa cảnh giới mệnh tuyển và vạn lưu cảnh có một khoảng trống thật lớn. Kết quả trận tỷ thí này giữa Mộ Hàn và văn nhân tinh nhược đã là không có bất cứ hoài nghi gì. Phu Kiên không hề lên tiếng, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Tiêu Dịch tiên chính là mỉm cười, trong ánh mắt lại toát ra một tia chờ mong. Trên người mộ hàn đã xuất hiện quá nhiều kỳ tích, cũng không biết lần này thì kỳ tích lại có thể xuất hiện hay không. Có lẽ, mặc dù kỳ tích không tái xuất hiện, mộ hàn cũng có thể như Ngọc Tâm Hạc nói vậy, sẽ cho mọi người một niềm vui bất ngờ thật lớn. Mộ hàn, ta biết ngươi. Ở trên sàn đấu, văn nhân tinh nhược đánh giá mộ hàn vài lần, đột nhiên gật đầu cười nói. Hôm nay ta vô số lần nghe người ta nhắc tới tên của ngươi. Sau khi nhìn thấy sư muội phiêu phiêu bông tha tỉ thí chịu thua, Ta liền tìm người hiểu rõ tình huống của ngươi. Lúc này mới phát hiện ngươi và sư muội Phiêu Phiêu đều đến từ thành Liệt Sơn ở Việt Quốc. Nói tới đây, Văn Nhân Tinh Nhược liền chuyển đề tài câu chuyện. Nhưng mà, giờ phút này ngươi đã đứng ở phía đối diện ta, vậy ngươi liền là địch nhân của ta. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi và sư muội Phiêu Phiêu là quen biết cũ mà nhẹ tay thương xót. Văn Nhân Tinh Nhược nở nụ cười ôn hòa, nhưng trong giọng điệu thì sự ngạo nghệ lại phi thường rõ ràng. "Văn Nhân sư huynh, ngươi nghĩ đến nhiều lắm." Mộ Hàn chậm rãi cười nói, ta có thể đạt tới tình trạng như vậy hôm nay, đồng thời ở trong thiên tông võ hội đi đến bây giờ là dựa vào có quan hệ tốt cùng ai. Có chi khí. Văn nhân tinh nhược khỏe môi khẽ bệnh, nụ cười như có như không, cũng không biết là giọng nịa mai hay tán thưởng mà vỗ tay nói. Mộ Hàn, làm người còn phải có tự mình hiểu lấy. Trận tỷ thí này ngươi không có chút xíu hy vọng chiến thắng. Lãng phí thời gian đua tranh ở chỗ này, không bằng chịu thừa thì hơn. Ở trước mặt đối thủ vạn lưu cảnh mà chịu thua, cũng không mất mặt. a ta cùng với văn nhân sư huynh lại có cái nhìn không giống nhau. Mộ hàn lệnh nhạt cười nói. Tu sĩ chúng ta mỗi lần tiến thêm một bước về phía trước, đều là hành động nịch tiên. Đã như vậy, liền phải có được quyết tâm không thể dễ dàng buông tha từ bỏ. Nếu mà tùy tiện gặp phải một đối thủ hơi mạnh hơn một chút liền chịu thua, còn không bằng phế bỏ tâm cùng, về nhà làm một người bình thường, yên tâm thanh thản ăn không ngồi rồi cũng được. Văn nhân tinh nhược giống như chưa từng bị người cãi lại như vậy, trong đôi mắt hiện lên một tia tức giận và xấu hổ không dễ phát hiện. Nói thật hay. Mộ Hàn, người có quyết tâm đã định, vậy thì liền ra tay đi. chương 394, Luân hồi tháp. Vút. Mộ Hàn cũng không khách khí, từ trong ý niệm, sát sinh kiếm liền nhảy ra khỏi tâm cung. Với màn sát khí nồng nặc đỏ tươi quanh thân, nó kêu to rồi bắn mạnh về hướng văn nhân tinh nhược. Nhưng mà... Sát khí này không thể sinh ra bất cứ quấy nhiêu gì đối với văn nhân tinh nhược. Khỏe môi có hơi nhét lên, văn nhân tinh nhược chắp tay đứng nghiêm trên sàn đấu, vẫn không núp đích. Đối với loại thế công trình độ này của mộ hàn hình như có chút khinh thường. Lúc hắn nhìn về phía mộ hàn, giống như là con voi lớn đang nhìn con kiến khiêu khích mình, như đang ngắm nghĩa con kiến càng định xô cây đại thụ. Đợi khi sát sinh kiếm kia vọt tới trước mặt, sát khí đỏ tươi sẽ bọc kín lấy thân hình của mình thì cánh tay phải của văn nhân tinh nhược mới đột nhiên dơ lên Ngón trỏ cong lại nhanh như tia chớp bắn đi ra ngoài. Trong lúc chớp lửa đá chạy cắt bay, ngón tay thon thả trắng non kia liền gõ thẳng vào chỗ mũi kiếm sắc bén của sát sinh kiếm. Ken! Tiếng đập manh liệt chấn động lan ra. Ngay sau đó, liền có một cỗ lực lượng khủng bố tới cực điểm từ đầu ngón tay văn nhân tinh nhược tuôn ra. Sau một khắc, sát sinh kiếm kia như bị chúng phải đòn nghiêm trọng, xu thế vọt tới phía trước đống nhiên đình chỉ. Món đạo khí cao phẩm này được tâm thần của Mộ Hàn khống chế điều khiển đúng là bị một ngón tay của Văn Nhân Tinh Nhược làm cho bắn ngược mà quay về. Sát khí nồng nặc vốn vờn xung quanh thân kiếm vào lúc bị cố lực lượng kia đánh sâu vào, cũng là ầm ầm bùng nổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ lấm chấm nhấp nháy. Mộ Hàn, đạo khí cao phẩm cũng không cần lấy ra nữa." Văn Nhân Tinh Nhược lạnh nhạt cười nói, "Lấy thực lực của ngươi, khống chế đạo khí cao phẩm đối với ta không có bất cứ ý gì. Nếu là siêu phẩm đạo khí, ta có lẽ còn có thể kiêng a như người mong muốn. Tâm thần khẽ nhúc đích, sát sinh kiếm vừa lui về tới liền tiếp tục xoay tròn ở trên không trung để thu nạp sát khí bị vỡ vụn phát tán ra. Nhưng sau khi nghe được văn nhân tinh nhược nói câu kia, trên mặt mộ hàn cũng lộ ra một nụ cười quái dị. Cơ hồ liền trong nháy mắt mộ hàn đang nói, những mảnh nhỏ sát khí rải rác trên đỉnh đầu văn nhân tinh nhược đột nhiên phồng lên. Chúng to ra mạnh mẽ rồi thành một tòa phương thai màu đỏ cao gần 5 thước, dài rộng mỗi chiều ước 10 thước. Cứ như thế nón nghệ lầm ầm ầm xuống về phía hắn. Từ phương thai tỏa ra những chùm sáng đỏ phủ đầy cả sàn đấu, làm người khác khó có thể nhìn gần. Đây chính là động huyền thiên hồn thai mà Mộ Hàn có được từ vực giới sát tràng. Lấy sát sinh kiếm để khiến lòng địch tiêu căng, lại lấy tu di thượng pháp để giấu kín động huyền thiên hồn thai bên trong sát khí của sát sinh kiếm. Hiện nay, thừa dịp cơ hội như vậy, đột nhiên phóng đạo khí siêu phẩm này ra, vừa lúc có khả năng tạo được hiệu quả đánh bất ngờ. Đánh Chỉ trong khoảnh khắc, Giữa động Huyền Thiên Hồn Thai và văn nhân tinh nhược đã cách xa nhau không đủ một thước. Khí tức hào hùng như biển quần cuộn ập xuống. Đồng dạng là động Huyền Thiên Hồn Thai, nhưng so với lúc trước chống cự cơ văn nhân tại vực giới sắt chàng thì hôm nay mộ Hàn thi triển ra cho thấy uy lực của nó cũng đã cường đại hơn vô số lần. Giờ phút này, coi như ngăn cản chống đỡ ở phía dưới chính là một quả núi lớn thì động Huyền Thiên Hồn Thai cũng có thể chèn ép nó thành phấn vụn. Động Huyền Thiên Hồn Thai. Trên tòa phương thai cao ngất kia ở phía bắc sân điện tiên cực, Phu Kiên không nhịn được kinh ngạc bắt đầu hô nhỏ. Đạo khí siêu phẩm này chính là đạo khí siêu phẩm năm đó của động huyền thượng nhân từ đại Hạc thiên vực. Nó đã dung hợp tan vào làm một thể cùng linh hồn lực lượng bên trong chiến hồn điện ở vực giới sắt chàng nhị trọng, không ngờ lại lọt vào trong tay Mộ Hàn. Nếu muốn thu động huyền thiên hồn thai, nhất định phải hấp thu hoàn toàn sạch sẽ lực lượng linh hồn trong chiến hồn điện. Nhưng mà, những lực lượng linh hồn này khổng lồ vô cùng. Mặc dù là Hàng chục đạo văn sư vạn lưu cảnh liên thủ cũng không hấp thu được. Tiểu ra hỏa mộ hàn kia là làm như thế nào mà có được. Ngọc Tâm Hạc cũng là hỏi với giọng đặc biệt kỳ quái. Đương nhiên lão không biết kẻ hấp thu những lực lượng linh hồn này cũng không phải mộ hàn, mà là tử hư thần cung. Không nghĩ tới mộ hàn vẫn còn giấu được thứ tốt như vậy. Tiêu dịch tiên cũng là ánh mắt có hơi sáng ởi. Xôn sao xôn sao. Nghe âm thanh của ba người, tư không như ý không hề lên tiếng. Trên khuôn mặt vẫn cư vui vẻ thẳng nhiên, nhưng mà trong đôi mắt quyến rũ kia lại lặng yên hiện lên một kia cảm giác lạnh gi Cái gì? Không chỉ có tiêu dịch tiên, Phú Kiên và Ngọc Tâm Hạc là những cường giả vạn lưu cảnh cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Mà văn nhân tinh nhược đối diện mộ hàng khi thấy phương thai màu đỏ đột nhiên pháng hiện, càng là lấy làm kinh hãi. Đạo khí siêu phẩm. Luân hồi tháp Mặc dù hắn là cường giả vạn lưu cảnh như vậy, nhưng bất ngờ này làm không kịp đề phòng cũng không nhịn được mà sắc mặt khẽ biến. Trong giây lát một tiếng trợt quát đột ngột thoát ra khỏi cổ họng, những âm thanh rung rung kịch liệt liền quanh quẩn lan ra trong thiên địa Lại có một vầng ánh sáng lấp lánh trăng lóa lẹ ra từ mi tâm nó điên cùng mà nhằm về phía phương thai từ trên cao đang chụp xuống kia. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Trong tiếng nổ vang dội động huyền thiên hồn thai và đoàn bóng trắng đâm sầm vào nhau mánh liệt. Kinh đạo vô hình khủng bố tới cực điểm như sóng chiều cuốn quanh hai kiện đạo khí chạm vào nhau. Ở chỗ đó có làn sóng dập dờn đồng bền lan ra làm sàn đấu thoáng chốc bị bắn văng tung tué liền nứt ra từng đạo khe hở con con sáng bốn phía càng là không ngừng bị xé nát. Những âm thanh răng rắc, răng rắc liên tiếp không ngừng vang lên, làm cho sàn đấu này tựa hồ tùy thời đều có thể bị nổ mà vỡ thành phân vụn. Động Huyền Thiên Hồn Thai kia của Mộ Hàn rốt cục ngừng thế đè xuống, cũng là khó khăn lắm mới áp sát được ra đầu văn nhân tinh lực. Ma thứ chống đỡ đạo khí siêu phẩm này, cũng là một tòa tháp nhọn 6 tầng, thân tháp cao gần 2 thước, phảng phất là dùng một khối ngọc thạch hoàn chỉnh để tạo hình mà thành. Chúng nó long lanh trong suốt, trắng non không tí vết. Mộ Hàn Ta thật sự là xem thường ngươi. Nhưng mà, nếu ngươi cho rằng dựa vào đạo khí siêu phẩm này là có thể đủ chống cự cùng ta, thì cũng không tránh khỏi nghĩ đến tu sĩ vạn lưu cảnh rất đơn giản. Coi như không có gương đi chăng nữa thì văn nhân tinh nhược cũng biết vẻ mặt chính mình giờ phút này nhất định phi thường khó coi. Trong đôi mắt lập tức xuất hiện một sự nổi giận. Hắn không nghĩ tới mộ hàn có thể không một tiếng động đem dấu kín đạo khí siêu phẩm này lên trên đỉnh đầu mình. Khi phát động công kích thì cũng không có bất cứ dấu hiệu gì. Trường 395, Bá Vương Điện, 1. Nếu không phải chính mình đạt tới vạn lưu nhất trọng tiền, hơn nữa không lâu nông tông chủ bàn thưởng cho trí bảo của linh bảo thiên tông đạo khí siêu phẩm luân hồi tháp, thì nói cách khác, vừa rồi chỉ sợ sẽ càng thêm chật vợ. Văn nhân sư minh, chả mấy chốc thì ngươi sẽ cảm giác được hiện tại có lẽ là ngươi đang xem thường ta. Mộ hán nghe vậy cười to, tay phải khẽ vung lên, một con hỏa long đỏ trói lọi liền từ lòng bàn tay bắn nhanh ra, rồi chìm vào đến bên trong động huyền thiên hồn thai. Dòng nhiệt nóng bỏng mãnh liệt tầng tầng lớp lớp từ bên trong đạo khí xuyên thấu tàn ra. Nó làm cho nhiệt độ khu vực sàn đấu đúng là đột nhiên tăng vọt. Trong tích tắc đó, khối vương kia giống như biến thành một khối hồng ngọc trong suốt tỏa ánh, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy hỏa long tới lui tuần tra bên trong động Huyền Thiên Hồn Thai kia. Diệu Long Chân Hỏa. Văn Nhân Tinh Nhược như mày, chợt cũng cười lạnh một tiếng rồi quá to. Tịch Diệt Luân Hồi, Lục Đạo Vĩ Tôn, phá cho ta. Còn chưa dứt lời, Văn Nhân Tinh Nhược đã tay nâng đại tháp Những tia chớp sáng trắng lóng lánh phẳng phất đã ngưng kết thành thực chất, chúng hối hạ xoay vòng quanh thân tháp mà xoắn lên phía trên, thẳng hướng tới phương thai. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Thiên địa chấn động, động huyền thiên hồn thai kia lại lấy tốc độ mắt thường khó lòng nhận thấy hướng về phía trước bay lên. Mà văn nhân tinh ngực đắm chìm trong luân hồi tháp giữa những tia chớp sáng trắng trói lọi. Trên người liền giống như xuất hiện ra một tầng khí tức thánh khiết. Chúng cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng bước lên để ngăn chặn dòng nhiệt nóng bỏng không cho nó ép xuống. Lực lượng của Luân Hồi Tháp này quả thực quỷ dị. Trong lòng Mộ Hàn thất kinh. Hắn lấy tâm thần thao tác đạo khí. Mỗi khi đạo khí phải gánh chịu mỗi một đạo công kích thì đều sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với tâm thần hắn. Như lần mới vừa rồi kia, lực lượng bên trong Luân Hồi Tháp trào ra không chỉ có tăng vọt lên mấy lần, càng lộ ra một cô ý chí suy thoái đậm đặc. Nó chẳng những ảnh hưởng tới tâm thần và vận chuyển pháp lực Càng làm cho lối suy nghĩ của hắn cũng có dấu hiệu chỉ trệ chậm chạp hắn đi. Đã như vậy, thì cứ để cho ngọn lửa lại lớn hơn một chút. Trong tâm niệm một cái cây nhỏ từ hữu trưởng của mộ hàn bắn ra dữ dội, nhanh chóng chìm vào động huyền thiên hồn thai. Những làn khí xanh dậy đặc từ thân cây phát tán ra rồi chìm vào trong rượu long chân hỏa. Ngay lập tức sau đó, hỏa long đang tới lui tuần tra bên trong động huyền thiên hồn thai đúng là phồng lên và to ra kịch liệt. Lập tức, không gian ở sàn đấu này, Dòng nhiệt nóng bỏng vốn đã mãnh liệt lập tức lại còn mạnh hơn mấy lần. Nó khiến cho hư không đều bị thiêu cháy đến mức thỉnh thoảng lại phát ra một hồi tiếng nổ bùm bùm. Huyền thanh linh mục. Đầu tiên là rượu long chân hỏa, hiện tại lại là huyền thanh linh mục. Mộ hàn này lại dung hợp hai chủng hỏa, một với thuộc tính lực lượng có trình độ cao nhất. Hơn nữa còn mặc tâm thần thủy trước đây, chính là ba loại. Xôn xao xôn sao. Khắp bốn phía sân điện thiên cực. Không ít ánh mắt tu sĩ huyên bác chỉ liếc một cái liền nhận ra lai lịch của cái cây nhỏ xanh mức mà mộ hàn mới tung ra khiến cho tiếng kêu giật mình vang lên liên tiếp. Còn trên phương thai ở phía bắc sân điện, trong mắt tiêu dịch tiên cùng hơn 10 vị cường giả vạn lưu cảnh cũng không nhịn được mà lộ ra sự hơi kinh ngạc. Lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất, thông thường đạo văn sư muốn dung hợp một loại đều đã cực kỳ khó khăn. Nhưng không nghĩ tới mộ hàn lại có được loại thứ ba Người này chẳng lẽ vốn có 3 loại đạo thể mộc linh, hòa Linh Thủy Linh Nếu không, ba loại thuộc tính lực lượng ở trình độ cao nhất làm thế nào mà hòa hợp ở chung trong cơ thể hắn? Trong lúc nhất thời, nghi ngờ mọc lan tràn trong lòng mọi người. Mà vào lúc này, sau khi có được huyền thanh linh mục chìm bảo động huyền thiên hồn thai cũng là đột nhiên chìm xuống. Hả? Mục chúc tính với lực lượng trình độ cao nhất. Văn nhân tinh nhược có chút ngoài ý muốn. Nhưng trong chớp mắt cũng là cười to thanh tiếng. Đừng nói chỉ là một, hỏa hai chủng lực lượng thuộc tính có trình độ cao nhất. Với tu vi hiện tại của ngươi, tất cả ngũ hành này mà có thể làm khó dễ được ta. Trong lúc đang nói, luân hồi tháp trên tay văn nhân tinh nhược đột nhiên cấp tốc to lên đến cao 3 thước, một cỗ lực lượng khủng bố tới cực điểm lộ ra ở đỉnh tháp. Chỉ nghe một trăng ẩm, ẩm, ẩm, ẩm, ẩm, ẩm. Chấn động vang dội thì động huyền thiên hồn thai vừa mới hơi chìm xuống đã bị lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào. Đúng là không thể khống chế nổi mà phóng lên cao. Không ổn. Ở chỗ sâu trong linh hồn Mộ Hàn nổi lên một cảm giác đau nhức Thực lực hiện nay của hắn có lẽ khó có thể hoàn toàn phát huy ra được quy lực của đạo khí siêu phẩm. Mặc dù là có lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất của rượu Long Chân hỏa huyền thanh linh mục như vậy, thì hắn cũng khó lòng chống lại cường giả vạn lưu cảnh như văn nhân tinh lược. Mới vừa rồi khi văn nhân tinh lược thôi thúc, luân hồi tháp chỉ là phản kích một lần liền khiến cho linh hồn Mộ Hàn bị thương. Cũng may linh hồn và tâm thần của Mộ Hàn cũng đủ cường đại nên chỉ bị thương nhẹ như vậy cũng có thể nhanh chóng tiêu trừ. Quả nhiên không hổ là cường giả vạn lưu cảnh. Ý nghĩ của Mộ Hàn khẽ nhúc đích, động huyền thiên hồn thai bị đánh bay liền như tia chớp quay trở lại bên người. Nhưng trong lòng không nhịn được vẫn xuất ra một tia cảm khái. Mặc dù trước đây hắn hút lấy linh hồn của Phong Lưu Vân, nhưng cả quá trình khi đó đều là hoàn thành trong tử hư thần cung. Lúc đó mặc dù linh hồn Phong Lưu Vân mạnh đến tình trạng vạn lưu thất trọng thiên, nhưng Mộ Hàn thủy chung đều chiếm cứ được quyền chủ đạo. Hiện nay bản thân giao chiến cùng tu sĩ Vạn Lưu Cảnh thì Mộ Hàn mới thực sự cảm nhận được sự cường đại của Vạn Lưu Cảnh. Nhưng mà, bây giờ còn xa chưa đến lúc buông tha Từ bỏ. Luân hồi trảm. Trong giây lát đánh bay động huyền thiên hồn thai, văn nhân tinh nhược cơ hồ không có chút xíu dừng lại, liền lấy tay nâng Luân hồi tháp hướng về phía Mộ Hàn hung hăng bổ thẳng xuống. Vút. Giờ phút này Luân hồi tháp tựa như một thanh kiếm bản rộng đầu vương đuôi nhọn, nó kéo theo lưỡi quang kiếm thật lớn trắng như tuyết từ trên cao chém xuống với thế như chớp giật. Kinh đạo Hào Hùng đã bao phủ cả tòa sàn đấu vào bên trong, vì thế cho dù mộ hàn nẽ tránh đến góc nào thì cũng đều khó có thể chạy thoát khỏi bí lực luân hồi trạm. Bốn phía sân điện thiên cực, vô số người khi thấy văn nhân tinh nhược xuất ra một chiêu này, đều là hơi bị biến sắc. Luân hồi trạm, chính là tuyệt chiêu của văn nhân sư hình, có thể thua dưới một chiêu này, coi như là vinh hạnh của mộ hàn. chương 396, Bá Vương Điện, 2. Một trạm một luân hồi, lần này là mộ hàn tuyệt đối không chống đỡ nổi nữa. Đạo khí có mạnh tới đâu, thủ đoạn dấu tuyệt vời thế nào, nhưng đem ra dùng thì vẫn cứ không chống lại nổi sự chênh lệnh thật lớn giữa hai cảnh giới. Xôn xao xôn xao Mọi người hoặc kêu lên, hoặc tiếc rẻ. Trong tích tắc này, đông đảo tu sĩ chú ý trận tỉ thí này thì không có mấy người cho rằng mộ hàng có thể tránh thoát luân hồi trạng của văn nhân tinh lược. Tuy nhiên, mộ hàng cũng không hề lựa chọn tranh nẻ. Ông ông! Ông ông! Ông ông! Ông thanh rung rung kịch liệt đột nhiên chấn động vang dội tại sàn đấu. Một tòa tiểu cung điện xanh vàng rực rỡ cực kỳ lộng lấy lại bỗng đột ngột dần hiện ra trước người mộ Hàn lưới kiếm quang như một dải lụa thật lớn đạt đến mức cùng cực kia đang phóng đến sát thì tòa cung điện đột nhiên kết kẹt một tiếng cửa điện mở rộng Đúng là cực kỳ khéo léo mà dung nạp hút vào ẩm ẩ ẩm ẩ ẩm ẩm trong những tiếng nổ vang dội những ti chớp sáng trắng hoa mắt bắn nhanh ra từ cửa điện mộ hàn cũng là dẹ dẹt liền lui lại ba bước lúc này mới đứng V thân hình Tòa cung điện kia chính là con rút thu nhỏ lại kịch liệt chỉ còn to bằng bàn tay rồi bay xuống tại hữu trưởng của mộ hàn. Đây là văn nhân tinh nhược tay nâng luân hồi tháp, kinh ngạc nhìn vật trong bàn tay mộ hàn. Trên bốn tòa võ đài đám người tiêu tố ảnh, cơ vân thiền đã kết thúc chiến đấu nay thấy tình cảnh này thì trong lòng đồng thời nổi lên nghi hoặc sâu sắc. Văn nhân tinh nhược lấy luân hồi tháp thi triển ra chiêu luân hồi chẳng đó, mặc dù là tu sĩ vạn lưu nhất trọng thiên cũng tuyệt không dám kinh thường. Thế nhưng mộ hàn lại dùng một tòa cung điện để thu đi vào. Mặc dù mộ hàn biểu hiện có chút gượng gạo, nhưng rốt cuộc lại vẫn chống đỡ qua được luân hồi trảm. Bá vương điện của phong trưởng lão. Trên phương thai, tiêu dịch tiên thấy thế, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiện đà liền đã thoải mái. Khi mộ hàn đi tới cực chân giới vực thì liền tiến vào qua linh trì ngọc bích, đồng thời dưới sự trợ giúp của phong lưu vân đã dung hợp mặc tâm thần thủy. Sau đó, phong lưu vân như đèn cạn dầu, hồn phi phách tán Mộ Hàn kế thừa Bá Vương Điện của lão tự nhiên lại chuyện cực kỳ bình thường. Lại là một kiện đạo khí siêu phẩm. Ngọc Tâm Hạc cũng là không nhịn được mà bắt đầu thán phục. Mặc dù lão là cường giả siêu cấp vạn lưu cảnh như vậy, cũng không nhịn được với tầng tầng lớp lớp đạo khí lợi hại của Mộ Hàn mà cảm khái không thôi. Đầu tiên là sát sinh kiếm, lại là động huyền thiên hồn thai, hiện nay không ngờ xuất ra một kiện đạo khí siêu phẩm như vậy. Phải biết rằng, mặc dù là cường giả vạn lưu cảnh, có được đạo khí siêu phẩm đều ở số ít. Nhưng mộ hàn ngược lại, chỉ tại một lần tỉ thí liền bày ra hai kiện, nếu mà tính thêm món đạo khí siêu phẩm do chính hắn luyện chế tại thành cổ linh kia, thì đó chính là tăng món. Vài con số này, có lẽ còn không chuẩn xác. Cứ thật, tòa cung điện kia đúng là từ 6.000 đạo khí trung phẩm và 2.000 đạo khí cao phẩm tổ hợp mà thành. Hai đạo ánh mắt xuyên thấu hư không xa xôi, Phu Kiên cũng không hề chấp mắt nhìn chăm chú tiểu cung điện trên tay mộ hàn. Mặc dù Lao rất mất mặt với văn nhân tinh lược Cảm giác được đệ tử này của Linh Bảo Thiên Tông tuyệt đối có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng lúc này thì lão cũng không nhịn được hy vọng mộ hàn có thể gắng sức chống trọi trong thời gian lâu hơn nữa. Mộ hàn kia giống như là một kho báu chiến đấu lại tiếp tục kéo dài thì hắn có lẽ còn có thể làm cho người ta càng có nhiều niềm vui bất ngờ. Mộ hàn lại chống đỡ qua được ư. Tòa cung điện kia là cái gì? Sao có thể tiếp nhận được luân hồi trạm? Mộ hàn có nhiều đạo khí siêu phẩm như vậy. Xôn sao xôn sao. Bốn phía sân điện thiên cực, tiếng kêu giật mình thay nhau nổi lên, con người mọi người đều nhanh trong trận tròn mắt nhìn. Trên sàn đấu, mộ hàn hít một hơi thật dài, cung điện trong lòng bàn tay đột nhiên phồng lên to ra kịch liệt, trong khoảnh khắc liền chiếm cứ một vùng không gian hơn mười thước, một vầng ánh sáng lấp lánh càng thêm lóng lánh sáng lạ phán phất đã ngưng kết thành thực chất, lại như thác nước chút xuống bao phủ cả mộ hàn cùng với văn nhân tinh nhược vào bên trong. Nương theo ánh sáng lung linh mà đến, là một lực trói buộc cực kỳ hào hùng 6.000 đạo khí trung phẩm và 2.000 đạo khí cao phẩm sau khi bị kích phát bùng nổ lại phóng ra một vầng ánh sáng lấp lánh. Giống như biến sàn đấu này thành một tòa thành chỉ không thể phá vỡ. Bằng cái này mà muốn vây không ta? Văn nhân tinh nhược cười nhạo một tiếng, luân hồi thắp trong tay quét ngang ra. Nơi nào đi qua, ánh sáng lung linh chung quanh giống như bị cắt thành hai đoạn, khiến cho lực chói buộc sinh ra từ bá vương điện lập tức đình chỉ. Sau một khắc, chân văn nhân tinh nhược chỉ là hơi hơi nhốn bước một cái liền cách mộ hàn không đủ 10 thước Thân tháp thật lớn lại lần nữa bổ về phía mộ hàn, tiếng giít như xé rách không gian, uy thế trời long đất lở. Lại là luân hồi chạm. Lần này đây, văn nhân tinh nhược giống như đã dùng toàn lực. Lươi kiếm quang thật lớn tựa như giải lụa kéo ra từ thân tháp hình như có vạn đạo chân nguyên ngưng tụ mà thành con sông từ trên cao rít gào lao xuống, khí tức làm cho người ta sợ hãi điên cuồng tràn ngập khắp cả sàn đấu, Phạm phất có thể sẽ bất cứ chướng ngại nào thành mảnh nhỏ. Ngay trong khoảnh khắc đó, Ánh sáng lung linh chuốt xuống từ bá vương điện liền đã bị phá thành mảnh nhỏ. Bang! Bang! Bang! Bang! Ngay sau đó, liền có tiếng nổ đi đùng chói hai kích động lan ra. Đó là những món đạo khí hôn hợp thành bá vương điện bị luân hồi thắp đánh sâu vào, món nọ tiếp theo món kia nổ tung bắn ra. 8.000 đạo khí tổ hợp thành bá vương điện, đó là một thể hoàn chỉnh. Bất cứ một kiện đạo khí nào bị tổn hại, đều sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy ra huy lực của tòa cung điện này. Tu sĩ Vạn Lưu cảnh quá mức cường đại, coi như lại có nhiều đạo khí siêu phẩm hơn cũng áp chế không lại văn nhân tinh nghịch. Tâm niệm Mộ Hàn thay đổi thật nhanh, lập tức từ bỏ suy nghĩ vận dụng khô lâu đạo khí. Trên lệch giữa hắn và văn nhân tinh nhược này như một cường giả Vạn Lưu cảnh, không phải đạo khí siêu phẩm có khả năng bù đắp nổi. Mệnh tuyên nhị trọng thiên với Vạn Lưu nhất trọng thiên, tựa như đứa trẻ với võ giả. Đứa trẻ coi như cầm trong tay 4-5 cây bảo đao thì cũng khó mà chống đỡ uy hiếp quá lớn do võ giả tạo thành. Mà nếu quả đối thủ của võ giả là người thanh niên cường tráng, mặc dù trong tay của hắn chỉ có một cây bảo đao thì cũng có thể khiến cho võ giả tâm sinh kiên kỵ, sợ đầu sợ đôi. Hiện tại mộ hàn liền như đứa trẻ kia. Mà văn nhân tinh nhược này là võ giả kia. chương 397, anh lôi chi lực. Có điều kể cả đứa trẻ, vẫn luôn luôn có ngoại lệ. Bá vương điện không vây khốn nổi người, vậy thêm cái này nữa. Thấy luân hồi tháp thế tới hùng hùng hổ hổ, mộ hàn ngoan cắn răng một cái rồi bông dưng hét lớn một tiếng. Một đám mây tím đột nhiên lao ra khỏi mi tâm, nhanh như tiêu chấp chìm vào trong cung điện đó. Đám mây tím này đúng là một đạo anh lôi mà mộ hàn lấy thái tiêu thần tinh ngưng lượn ra. Giang giác! Giang giác! Sau một cái chấp mắt, cả tầng ngoài tòa bá vương điện đúng là có điện xà loàng hoàng, sống chấp lẽ ra sáng lỏa. Vô số đám mây tím đậm đặc từ trong điện phục ra, bao phủ văn nhân tinh nhược vào bên trong. Trong chấp mắt, văn nhân tinh nhược liền cảm giác có một cố lực lượng thịnh nộ điên cuồng dị thường tràn ngập không gian quanh người. Thế chém tới của luân hồi tháp lại bỗng nhiên liền trì hoán không ít. Cái gì? Biến cố đột nhiên này khiến cho văn nhân tinh nhược hơi có chút giật mình. Khí tức từ trong đám mây tím kia để lộ ra lại khiến cho ở chỗ sâu trong linh hồn hắn đều sinh ra một sự kiên kỵ. Sau khi chìm vào trong đám mây tím kia, bá vương điện tựa hồ biến thành một vật xứng đáng với cái tên bá vương. Vì thế mà nó buộc phát ra ngoài làm cho tâm thần người khác rung động. Tiểu gia hỏa kia vừa rồi vận dụng cái gì vậy? Ở phương thai phía bắc sân điện Trên khuôn mặt núp nít của Phù Kiên hiện lên một vẻ kinh ngạc, theo bản năng liền bắt đầu hô nhỏ. Bởi vì ở trong đám mây tím có những đạo điện xà lôi quang quấn quanh kia, lão lại cảm nhận được một cỗ lực lượng làm cho chính mình tim đập nhanh. Điều này đối với cường giả vạn lưu thất trọng thiên giống như lão mà nói, cơ hộ là không thể tưởng tượng. Cơ hộ cùng thời khắc đó, trong đôi mắt tiêu dịch tiên, ngọc tâm hạc và tư không như ý đều hiện ra sự hơi hơi ngạc nhiên. hiển nhiên cũng là có được đồng dạng cảm giác như Phù Kiên. Với tu vi đạt tới cảnh giới như bọn họ vậy, cả thái huyền thiên vực đều cực ít có lực lượng có thể làm bọn họ sinh ra cảm giác như thế. hung chi, cỗ lực lượng kia lại vẫn còn là đến từ trên người một tu sĩ mệnh tuyển nhị trọng thiên. Mộ Hàn, lực lượng này của nhà ngươi đích xác kỳ dị cổ quái. Nhưng mà muốn dùng nó để đối phó ta thì vẫn còn không đủ. Ở trên sàn đấu, văn nhân tinh nhược đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Chân nguyên rồi rào hào hùng từ trong cơ thể dâng trào ra, luân hồi tháp kia đúng là lại ra tốc lần nữa. Một đạo không đủ, vậy thì sẽ thấy có thêm một đạo nữa. Mộ hàn hừ lạnh trong núi. Xoét một tiếng, lại là một đạo anh lôi lao ra khỏi mi tâm, chìm vào bá vương điện. Ngay lập tức sau đó, điện xà lôi quang thoát ra từ trong điện trở nên càng dày đặc hơn. Trong một vùng hơn 10 thước sàn đấu này dường như đã biến thành trung tâm báo táp hoàn toàn chỉ có lôi điện sấm chớp đan xen Giờ khắc này, luân hồi tháp kia một lần nữa dừng lại ở trên không trung. Ha ha, có lẽ không đủ. Mộ hàn. Nếu mà ngươi chỉ có một chút bản lĩnh nho nhỏ như vậy, hay mau cút xuống đại cho ta. Tuy nhiên, chỉ sau một lúc thì văn nhân tinh nhược liền điên cuồng cười ra tiếng rồi đột nhiên tiến lên phía trước. Khi bàn chân đạp xuống làm sàn đấu chấn động, dường như sắp sửa phải vỡ nước ra. Mà đúng vào lúc dịch bước này, luân hồi tháp trong tay văn nhân tinh nhược chính là lại một lần nữa bổ về phía mộ hàn ở cách hơn 10 thước, làm bắn tué ra những lươi kiếm quăng như nước thủy chiều. Hai đạo không đủ, còn có ba đạo. Mộ hàn sắc mặt nặng ch Nay đã đến tình trạng như vậy, hắn nếu như lui bức thì nhất định sẽ bị luân hồi tháp của văn nhân tinh nhược đã thương nặng. Nếu lui không thể lui, vậy liền chỉ có bất cứ giá nào cũng ra sức đánh cược một lần. Cơ hội là trong nháy mắt những lời đang nói văng lên, thì đạo anh lôi thứ ba với những chùm ánh sáng tím ngắt nhấp nháy lại lộ ra khỏi tử hư thần cung. Không đủ. Không đủ. Ha ha, tiếp tục, tiếp tục. Mộ hàn. Sự kiêu ngạo của văn nhân tinh nhược giống như bị hoàn toàn kích động ra. Trên sàn đấu thỉnh thoảng vọng lại tiếng cười thoải mái của hắn. Mộ Hàn cũng lại không hề lên tiếng, nhưng anh lôi kia cũng liên tiếp lué ra từ bên trong tâm cung của hắn, rồi nhanh chóng chìm vào đến bên trong bá vương điện. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Lúc này, cả tòa bá vương điện đều có điện xa bao trùm. Không gian trong phạm vi sàn đấu kia cũng đều là lôi quang long lánh, khắp nơi tràn ngập ánh tím dày đặc. Bóng dáng của mộ Hàn và văn nhân tinh nhược đã trở nên mở mở hào hảo. Lại cách thêm quần sáng chung quanh sàn đấu nên rất khó phân biệt ra mặt mũi hai người. Hoàng hoàng. Hoàng hoàng. Tiếng sâm xét kịch liệt nổi lên liên tiếp, vang vọng thiên địa. Động tính lớn lao như thế chẳng những thu hút ánh mắt những cường giả vạn lưu cảnh, mà cơ hộ sự chú ý của tất cả tu sĩ chung quanh sân điện thiên cực đều chuyển rời sang đó. Trên các sàn đấu còn lại vẫn còn đang tiến hành tỉ thí, nhưng đã là hoàn toàn không ai chú ý. Tu sĩ mệnh tuyển nhị trọng thiên chiến đấu với cường giả vạn lưu nhất Trọng thiên vậy mà đến bây giờ đều còn chưa thể kết thúc. Quan cảnh như vậy cũng đủ khiến cho bất cứ tu sĩ nào hơi bị rung động. Mộ Hàn rốt cuộc dùng thủ đoàn gì, mà có thể gắng sức đến lúc này. Trận này tỉ thí coi như bại, Mộ Hàn cũng là mặc dù bại vẫn còn quan vinh. Lần này chạy tới thành vô cực thật sự là đáng giá, có thể thấy được trận tỷ thí như vậy, không ổng công lão phu chạy trên đường suốt 2 tháng. Mặc dù có lẽ không ai cảm giác được Mộ Hàn có thể thắng. Nhưng mà hắn dưới sự cưỡng bức của cường giả vạn lưu cảnh nhưng vẫn có thể chống đỡ đến bây giờ mà bất bại, cũng đã khiến cho vô số người khâm phục. Thái huyền thiên vực, thực lực vi tôn, mộ hàn như vậy, đích xác đủ để cho người kính nghệ. Lực lượng kia rốt cuộc là có lai like lịch gì? Tại phương thai ở phía bắc, tư không như ý nhìn về phía đạo bóng dáng mơ hồ của mộ hàn trên sàn đấu xa xa kia. Vẻ kinh ngạc trong mắt đúng đã là khó có thể che giấu. Khác với đông đảo tu sĩ bình thường kia ở chung quanh sân điện thiên cực Tu vi của bọn họ về cơ bản đều ở dưới cảnh giới mệnh tuyển cho nên chỉ cảm thấy cuộc tỷ thí giữa mộ hàn và văn nhân tinh nhược là cực kỳ đặc sắc. Nhưng với cường giả vạn lưu cảnh giống như tư không như ý này thì lại càng chú ý loại bản chất của lực lượng mà mộ hàn đang vận dụng Hiện tại mà đã có thể khiến cho bậc vạn lưu thất trọng thiên như bà cảm thấy tâm thần phải sợ hãi run dậy. Nếu như mà mộ hàn cũng đột phá đến vạn lưu cảnh, chỉ bằng lực lượng kia e rằng cũng có khả năng áp chế được bà. Chương 398 Thẳng tiến 10 người đứng đầu, một Nếu mà không kiếm cách nắm được rõ ràng, phỏng đoán bà sẽ một mực như có cục xương ngẹn tại yết hầu. Cái loại lực lượng này đến từ chính tâm cung, hẳn là mộ hẳn tiểu gia hỏa kia dùng công pháp võ đạo đặc thù nào đó ngưng tụ luyện ra mà thành. Tông chủ phù kiên của Linh Bảo Thiên Tông siết chặt hai hàng lông mày trầm rãi mở miệng, dọng điệu lại phi thường không xác định. Hiển nhiên lão cũng không thể kết luận chính mình suy đoán có chính xác hay không. Tiểu tông chủ. Không nghĩ tới vô cực thiên tông các ngươi vẫn còn có dấu công pháp thần ký như thế. Ngọc Tâm Hạc kêu lên một tiếng, trong giọng nói lại lộ ra một tia thử giò xét như có như không. Nghe được những lời này của Ngọc Tâm Hạc, Phu Kiên và Tư không như ý cơ hồ đồng thời đảo mắt nhìn về phía tiêu dịch tiên ở ngay bên cạnh. Đối với cường giả như bọn họ mà nói, tìm hiểu cặn kẽ về lai lịch của mộ hàn là điều quá dễ dàng. Không sai biệt lắm là từ lúc bắt đầu chú ý tới mộ hàn. Bọn họ liền qua được các loại phương pháp khác nhau cho người tiến hành điều tra một phen đối với mộ hàn. Mộ hàn xuất thân mộ ra ở thành liệt sơn tại Việt Quốc xem như gia tộc không tối. Nhưng mà nhìn khắp cả Thái huyền thiên vực thì mộ ra tựa như mối bỏ biển, không đáng giá nhắc tới. Gia tộc như vậy, ngay cả tu sĩ cảnh giới huyền thai cũng không có lấy nổi mấy người nên tự nhiên không có khả năng có công pháp quá lợi hại. Bọn họ không phải không từng nghĩ tới mộ hàn ở bên ngoài thu được cơ may nào đó, nhưng mà loại khả năng này cơ hồ là số 0. Không nói đến lúc còn Phi Long Hoàng Triều, chính là sau khi Hoàng Triều bị diệt cho đến bây giờ đã trải qua mấy vạn năm. Trong khoảng thời gian này, không biết sinh ra biết bao nhiêu tu sĩ, mỗi một tấc đất Thái huyền thiên vực đều bị tu sĩ đạp vài lần. Nếu có cơ may, đã sớm bị tiền nhân lấy được, nơi nào còn có thể chờ đến lượt mộ hàn. Như vậy, công pháp mà mộ hàn dùng để ngưng tụ luyện ra cái loại lực lượng thần kỳ này, khả năng lớn nhất có thể là đến từ vô cực thiên tông. Vô cực thiên tông truyền thừa mấy vạn năm có lưu vân thần quang bên trong cực chân giới vực, theo truyền thuyết là nối thông được với vực ngoại thế giới. Từ đó chuyện thu được công pháp như vậy tựa hồ đã ở trong tình lý. So sánh với thần tiêu thiên tông, vô cực thiên tông chúng ta có lẽ không lớn bằng A. Tiêu dịch tiên bề ngoài thì cứ ha ha nhưng trong lòng là cười khổ không thôi. Nếu như mộ hàn vận dụng cái loại lực lượng thần kỳ này, thật sự là lấy công pháp võ đạo ngưng tụ luyện ra mà thành thì loại công pháp đó tuyệt đối không phải xuất phát từ vô cực thiên Tông Nhưng mà lời này nếu như nói ra, Ngọc Tâm Hạc, Phú Kiên và Tư không như ý tuyệt sẽ không tin tưởng. Nếu như không thể giải thích rõ ràng, vậy thì cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận cho xong. Quả nhiên, nghe thấy tiêu dịch tiên trả lời như vậy. Mấy người Ngọc Tâm Hạc, Phú Kiên và Tư không như ý đều nhanh chóng trao đổi ánh mắt, nhưng lại cũng không miệt mài theo đuổi hỏi thêm nữa. Bởi vì tiếp tục hỏi, cũng không có khả năng thu được đáp án vừa lòng. Ngay lập tức, bọn họ liền lại chú ý tới chỗ sàn đấu kia của mộ hàn. Số lượng đám mây tím lộ ra từ mi tâm của Mộ Hàn Từ từ tăng nhiều, lực chói buộc do Bá Vương điện tích tụ sản sinh ra đúng là tầng tầng lớp lớp. Dưới những lớp điện xà lôi quang vô cùng vô tận bao phủ và cuốn quanh, Văn Nhân Tinh Nhược ngoài miệng vẫn cứ gào thét. Các tu sĩ ở bốn phía sân điện thiên cực chỉ cảm thấy Văn Nhân Tinh Nhược là đã tính trước mọi việc, thế nhưng những cường giả vạn lưu cảnh này cũng đã nhìn ra. Động tác của Văn Nhân Tinh Nhược đã trở nên càng ngày càng chậm chạp, bàn tay ngâng luân hồi thắp cũng dần dần có xu thế chịu nặng xuống. Xoẹt. Trong tiếng lôi âm quần cuộn, có tiếng xe gió rất nhỏ văng lên. Đó cũng là đạo anh lôi thứ bảy lao ra khỏi mi tâm của mộ hàn, rồi như linh xà mà chui vào bên trong bá vương điện đang trôi nổi giữa hư không. Liên tục vận dụng bảy đạo anh lôi chất thêm vào trên bá vương điện, tâm cung của mộ hàn đã là vận chuyển tới trình độ cao nhất, tâm thần và chân nguyên cũng là chảy liên tục như dòng nước. Mà đối diện, văn nhân tinh nhược chính là sắc mặt hung ác, hình tượng lạnh nhạt khôi ngô tuấn tú tiêu sái không còn tồn tại Vẻ mệt mỏi trong ánh mắt đã hiện ra cực kỳ rõ ràng. "Luân hồi tháp, mở cho ta." Mở miệng quát một tiếng trói thai, luân hồi tháp trong tay Văn Nhân Tinh Nhược đột nhiên rung động kịch liệt. Lập tức ngay sau đó, sáu tầng bạch tháp kia đúng là chia làm 6 phần. Trong nháy mắt này, chỗ mặt cắt thân tháp bùng nổ ra muôn vàn đạo tia chớp sáng trắng tuyệt đẹp. Chúng giống như những lưỡi dao sắc bén, điên cuồng cắt đứt loại lôi điện sấm chớp chúng quanh vốn đã thực chất. "Không tốt, đây là hắn muốn làm nổ luân hồi tháp." Thấy một màn như vậy, Cố Kiên hai mắt trợn trừng, thân hình béo mập to lớn đột nhiên bắn lên, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin nổi. Tiêu Dịch Tiên, Ngọc Tâm hạc, tư không như ý cùng với hơn 10 vị cường giả vạn lưu cảnh đi theo bọn họ kia cũng gần như đồng thời đứng dậy, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đã sớm nhìn ra tình hình của Văn Nhân Tinh Nhược có chút không ổn, mà Mộ Hàn mặc dù mượn cái loại lực lượng thần kỳ này để áp chế Văn Nhân Tinh Nhược, nhưng mà tự thân cũng giống như sắp sửa đạt đến cực hạn. Nếu mà tiếp tục kiềm giữ lẫn nhau kéo dài, Lấy tu vi mệnh tuyển nhị trọng thiên của mộ hàn, rất có thể hắn sẽ là kẻ chống đỡ không nổi trước. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, văn nhân tinh nhược lại cũng không chịu nổi như vậy, lại tính toán làm nổ luân hồi tháp để phá bỏ sự áp chế của món đạo khí cung điện kia. Luân hồi tháp, đây chính là đạo khí siêu phẩm. Cả thái huyền thiên vực thế giới thì đạo khí siêu phẩm cũng không có bao nhiêu món. Hơn nữa, hiện nay đạo văn sư có thể luyện chế đạo khí siêu phẩm cũng là ít đến đáng thương. Lâu chủ cổ tiếu của Đạo Tiên lâu kia mà luyện chế 1000 món đạo khí, cũng không thấy có một kiện đạo khí có thể đạt tới siêu phẩm. Hôn đàn này, thật sự là đồ phá của. Lớp mỡ trên mặt phù kiên co giật liên hồi, cơn tức giận trong mắt giống như muốn dâng lên trào ra. Mà đúng khoảnh khắc hắn đang nói, luân hồi tháp đã chia liễ kia liền đồng thời bùng nổ bắn ra. Bang, bang bang bang bang bang bang. Sáu tiếng nổ, quanh người văn nhân tinh nhược dường như xuất hiện sáu vầng mặt trời nhỏ nhỏ. Những tia chớp sáng chói mắt bắn nhanh lan ra. Lập tức, một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đến mức tận cùng như những cơn sóng ngập trời liền điên cuồng thổi quét đi khắp bốn phía. Đạo khí siêu phẩm bùng nổ thì có uy lực lớn lao như thế nào? Chỉ một thoáng, điện xà lôi quang từ bên trong Bá Vương điện chuốt xuống bị công kích đánh sâu vào phá thành mảnh nhỏ, lực chói buộc chất chồng trên thân thể văn nhân tinh nhược giảm mạnh. Chương 399: Thẳng tiến 10 người đứng đầu, 2. Cái gì? Linh hồn giống bị cự quả truy hung hăng nện cho một đòn, tâm thần của Mộ Hàn run rẩy dữ dội. Trong miệng rên lên thành tiếng. Đúng là kim lòng không đậu mà hắn liên tục rút lui mấy thước, chỉ thêm một bước nữa là đến bên dịa sàn đấu. Sắc mặt đống nhiên trở nên phi thường khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới, văn nhân tinh nhược có thể tỏ ra quyết tâm như vậy. Mộ Hàn, đi xuống cho ta. Đạo khí siêu phẩm luân hồi tháp bị chính mình tự tay hủy diệt, văn nhân tinh nhược hai gò má co quắc và mèo trong lòng đều nhỏ máu. Sự căm giận đối với mộ Hàn càng là đạt tới trình độ cao nhất. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng Hai chảo như móc câu mà sẽ rách hư không, nhưng lại giống như mảnh thú vừa mới sổ khỏi túi. hắn hướng đến mộ hàn đối diện mà bắn nhanh tới. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Thấy văn nhân tinh nhược sông tới với khí thế điên cuồng mộ hàn đột nhiên hít một hơi thật dài. Ba đạo anh lôi còn thừa lại đồng thời lao ra khỏi tâm cùng chìm vào bá vương điện. Bên trong điện phủ, mười đạo anh lôi hòa lẫn, chỉ một thoáng. Điện xà lôi quang càng trở nên nồng đậm cuốn theo vô cùng vô tận khí tức thịnh nộ điên cuồng chuốt xuống từ trên không trung. Văn nhân tinh nhược hình như có cảm ứng được, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Chỉ trong tích tắc, thân thể đang bật lên cao của hắn liền cứng đờ ở trên không trung. Vô số lôi điện xâm chấp bạo ngược lượn vòng quanh thân, chúng gây ra những chuỗi tiếng nổ bùng bùm. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Trong nháy mắt sau đó, Văn nhân tinh nhược không thể động đậy chỉ còn như một pho tượng liên tiếp bị nện mà rơi xuống trên sàn đấu. Phản phất một sợi rơm dạ cuối cùng đã đẻ suy sụp con lạc đà. Sàn đấu đã sớm nước toát ngang dọc kia dưới sự tàn phá bửa bãi nãy giờ của những tia điện xạ đúng là cũng không chống đỡ nổi nữa. Bất chợt liền sụp đổ xuống. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Bùi mù ngút trời bay lên, cuồng sáng bao bọc chúng quanh sàn đấu trong nháy mắt tiêu tan. Đúng lúc này. Một bóng dáng đỏ tươi đột nhiên lao ra khỏi tâm cung của mộ hàn, đúng là khô lâu đạo khí kia. Sau khi bỗng đột một thoáng hiện, khô lâu không hề dừng lại chút nào mà tựa như một đạo ánh sáng lung linh đỏ trói nhằm phía văn nhân tinh nhược trong phế tích kia. Chỉ trong khoảnh khắc, bàn tay khô héo liền tún lấy hai cổ chân hắn. Vút! Khô lâu vung cánh tay lên, rồi giống như là ném rác rưởi mà quang văn nhân tinh nhược đi ra ngoài. Sau khi xuyên qua không gian đến 2 30 mê thức ở trên không trùng, hắn liền cắm đầu ngã lộn nhào một cái Đỉnh đầu cắm vào nền sân điện thiên cực gián chắc, những tiếng nước tanh tách ngay tức thì văng lên, mặt sân thiên cực đúng là nước ra vô số đạo khe hở. Xôn xao xôn xao Lúc này, tiếng huyên náo ở bốn phía sân điện thiên cực đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Khắp trong thiên địa đúng là hoàn toàn yên lặng, đám tù sĩ bên ngoài sân điện trận mắt há hốc mồm, trong ánh mắt tràn đầy rung động và không thể tưởng tượng nổi. Văn nhân tinh nhược không ngờ lại bị bại. Đường đường cường giả vạn lưu cảnh Toa ở trong tay Mộ Hàn chỉ là một tu sĩ mệnh tuyển nhị trọng thiên. Khi nhìn thấy văn nhân tinh lực làm nổ luân hồi tháp thì bọn họ liền cảm thấy trận chiến đấu này hẳn là kết thúc. Dưới bi lực khi đạo khí siêu phẩm bùng phát dữ dội, mệnh truyền nhị trọng thiên Mộ Hàn tuyệt đối không thể ngăn cản chống đỡ được. Chính là ngay trong khoảnh khắc đó, tình huống trên tòa sàn đấu kia liền biến đổi lột ngột. Chiến đấu đích thật là kết thúc. Nhưng mà, bị thua cũng không phải Mộ Hàn, mà là văn nhân tinh nghịch. Cho tới nay, tất cả mọi người cho là Ở trước mặt cường giả vạn lưu cảnh thì mặc dù tu sĩ cảnh giới mệnh tuyển cũng chỉ như con kiến hôi. Vậy mà kết quả này, lại hoàn toàn đảo lộn nhận thức đã tích lũy từng năm từng tháng hình thành trong lòng mọi người. Mà sự tương phản lớn lao cũng khiến cho mọi người trong khoảng thời gian ngắn không thể phản ứng lại kịp. Bịch! Âm thanh nhỏ xíu hầu như không thể nghe thấy lưỡng lở lan ra ở trong không trung. Đó chính là mộ hàn cũng không chống đơ nổi nữa, hắn đặt mông nặng nghề ngồi bậy xuống ở trên phế tích của sàn đấu. Gương mặt từng hồng Ma thở hồn hển từng ngụm từng ngụm. Rốt cụ. Tháng. Cả người mộ hàn đều giống như đã suy kiệt. Sau một hồi chiến đấu, chân nguyên, pháp lực cùng với tâm thần đều có vẻ gần như khô kiệt, nhưng đúng là vẫn cứ thu được thắng lợi. Theo ý niệm, mộ hàn liền thu hồi tất cả các món bá vương điện, khô lâu cùng với động huyền thiên hồn thai và sát sinh kiếm quanh quẩn bên cạnh vào trong tâm cung. Nhưng khỏe môi không khỏi hiện lên một nụ cười khẽ. Ảo. Hành động của mộ hàn đã khiến cho tâm thần của mọi người chung quanh sân điện thiên cực đều được quay trở lại, ai nấy đều như mới tỉnh lại từ trong giấc ngộng. Sau cơn yên tĩnh ngắn ngủi, một trận âm thanh ồn ảo vô cùng kịch liệt liền bùng phát dữ dội khắp bốn phía sân điện. Tiếng gầm thật lớn vọng thẳng lên đến trời cao. Giống như có thể đều đâm ra được mấy cái lỗ thủng trên bầu trời cao. Tháng! Tháng! Là mộ hàn sư huynh tháng! Mộ hàn thật sự đánh bại văn nhân tinh lược. Lấy tu vi mệnh tuyển nhị trọng thiên mà cố gắng lọt vào trong 10 người đứng đầu thiên tông võ hội, điều này chỉ sợ thật là xưa nay chưa từng có. Xôn xao xôn sao. Đủ loại tiếng kêu giật mình lẫn lộn chung một chỗ. Nhìn mộ hàn đang ngồi xếp bằng tại phế tích của sàn đấu và văn nhân tinh nhược bay qua mặt đất ngã cắm đầu, mọi người không che giấu chút nào nỗi kinh ngạc trong lòng. Đệ tử chính thức mạnh nhất của linh bảo thiên tông không ngờ lại thua ở trong tay tu sĩ mệnh tuyển nhị trọng thiên, nhưng lại là bị thua sau khi làm nổ đạo khí siêu phẩm. Sau khi đã dùng phương thức để nén chèn ép như thế. Cái này tuyệt đối là tin tức rất có tính bùng nổ. Phòng đoán trong thời gian không được vài ngày. Tin tức này sẽ truyền khắp cả Thái huyền thiên vực thế giới. Đến lúc đó, tất cả tu sĩ đều sẽ hơi bị rung động. Á nha! Một tiếng kêu đau vút văng lên, thân hình văn nhân tinh nhược đột nhiên bắt đầu dãy rủa kịch liệt. Một lát sau, trên nửa đoạn thân hình trên của hắn liền rút ra từ mặt đất, đúng là tóc thai bù sủ, đầy mặt bụi đất, chật vật cực kỳ Sau khi liên tiếp học ra mấy ngụm máu tươi, văn nhân tinh nhược mới ngẩn đầu lên. Ánh mắt đờ đã chuyển động vài vòng, hắn thật giống như rốt cục đã nhớ được chuyện gì vừa mới xảy ra. Mộ Hàn Trong sự phẫn nộ tới cực điểm mà điên cuồng hét lên một câu, văn nhân tinh nhược cũng không biết lấy đâu ra sức lực từ nơi nào, hắn lại như lò xo nhảy dựng lên, vọt về hướng mộ Hàn đang ngồi trên phê tích. chương 400, thẳng tiến 10 người đứng đầu, 3. Trở về Mất mặt xấu hổ Âm thanh gầm lên như tiếng nổ đông dưng kích động không trùng, một bóng dáng bàn tay núp nít đột nhiên lué ra từ phương thai ở phía bắc mà đến. Nó ôm lấy thân hình văn nhân tinh nhược mà quăng hắn đi ra ngoài. Tức thì, thân hình văn nhân tinh nhược như tảng thiên thạch nhằm hướng sân điện phía nam mà rơi xuống, nơi đó đúng là chỗ đệ tử Linh Bảo Thiên Tông tụ tập. Liên tại lúc văn nhân tinh nhược sắp sửa rơi xuống đất, liền có một người đệ tử Linh Bảo Thiên Tông cảnh giới mệnh tuyển phóng lên cao để đón lấy hắn Mà bàn tay cự trưởng to lớn kia tựa như bông phủ dung sớm nở tối tàn, trong nháy mắt đã tiêu tan. Tức chết ta. Chỗ phương Thai phía Bắc sân điện, thân hình mập mạp của Phù Kiên đã ngồi trở lại trên ghế, nhưng vẫn nổi giận đùng đùng. Đám người Tiêu Dịch Tiên, Ngọc Tâm hạc và Tư Không Như ý lại không có đi an nuôi lão. Sau khi chậm rãi ngồi xuống thì ánh mắt lại vẫn nhìn chăm chú Mộ Hàn ở chỗ phế tích của sàn đấu. Mệnh tuyên nhị trọng thiên đối chiến vạn lưu nhất trọng thiên. Tỷ thí như vậy Trước đây cơ hồ không có bất luận kẻ nào xem trọng mộ hàn. Mặc dù là lão như tông chủ vô cực thiên tông này thì cũng không ngoại lệ. Nhưng mà mộ hàn lại mang cho tất cả người ta một niềm vui bất ngờ thật lớn, hắn lại thu được thắng lợi cuối cùng, đạp lên trên vai văn nhân tinh nhược như tu sĩ vạn lưu cảnh để giành lấy vinh quang 10 người đứng đầu trong thiên tông võ hội. Nhất là trong cả quá trình này, mộ hàn lại tung ra những món đạo khí, mặc dù là những cường giả vạn lưu cảnh bọn họ thì cũng không nhịn được mà hơi bị ghen thị. Ngoại trừ món đạo khí cao phẩm mà mộ hàn sử dụng lúc ban đầu không tính, sau đó mộ hàn vận dụng 3 món đạo khí, không ngờ đều là đạo khí siêu phẩm. Động huyền thiên hồn thai vốn là lấy từ chiến hồn điện ở vực giới sát tràng, bá vương điện do phong lưu vân đưa tặng, cùng với khô lâu do chính bản thân mộ hàn luật chế. Những đạo khí siêu phẩm này, bất luận kẻ nào có thể được một món, đã là vô cùng may mắn. Vậy mà mộ hàn lại có được 3 món. Mặc dù là tiêu dịch tiên bọn họ như là cường giả siêu cấp vạn lưu cảnh thì cũng không nhịn được có chút ghen tị và hâm mộ. Nhưng mà, đạo khí dù sao cũng là ngoại vật. Điều càng làm cho bọn họ kinh ngạc, vẫn là 10 đạo lực lượng thần kỳ mà mộ hàn sử dụng để chói buộc văn nhân tình được kia. Có lực lượng như vậy, hơn nữa ba món đạo khí siêu phẩm. Sau này nếu mà mộ hàn đạt tới cảnh giới vạn lưu quý tông, chỉ sợ trong vạn lưu cảnh rất khó tìm được địch thủ. Thiều tông chủ, vô cực thiên tông các ngươi có đệ tử thật khá. Từ không như ý chậm rãi thu hồi ánh mắt Nhìn Tiêu Dịch Tiên mà nói với hàm ý sâu sắc. Mộ Hàn tư chất không tồi, nhưng so sánh với tư không chiếu của Quý Tông, cũng là còn kém rất xa. Tiêu Dịch Tiên nghe vậy nhẹ nhàng cười nói. Cho dù như thế nào, Mộ Hàn là đệ tử địa cực của vô cực Thiên Tông. Hàn chiến thắng văn nhân tinh nhược cấp vạn lưu cảnh tiến vào 10 người đứng đầu. Cái này chính là vinh quảng xỏa vô cực Thiên Tông. Đệ tử Tông Phái tiến vào 10 người đứng đầu càng nhiều. Lão là một vị Tông chủ cũng càng có mặt mũi. Cái niềm vui bất ngờ b Thật sự là đủ lớn. Ngọc Tâm Hạc cũng là khe khe thở dài một tiếng. Trái lại, Phù Kiên từ sau khi ngồi xuống liền không có lại lên tiếng, gương mặt núng núng hơi hơi phổng lên có vẻ có chút âm trầm. Mộ Hàn Sư đệ có phần quá lợi hại, ngay cả văn nhân tinh nhược đều có thể chiến thắng. Trên võ đài phía bắc, Lưu Phàm tổn thức không thôi. Vận may của hắn tương đối tốt, ở vòng mấu chốt này hắn đụng tới chính là một vị tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên của Thần Tiêu Thiên Tông. Sau khi trải qua một phen khổ chiến rốt cục giành thắng lợi, Vừa mới trở lại võ đài không được một hồi, hắn liền vừa lúc thấy tình cảnh đạo khí khô lâu của mộ hàn nện văn nhân tinh nhược cắm vào mặt đất sân điện. Lúc ấy hắn liền cả kinh miệng háo ác, một hồi thật lâu sau cũng không thể phục hồi tinh thần lại. Mặc dù hắn là tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình có thể chống được tu sĩ vạn lưu cảnh. Dù sao giữa hai cảnh giới này thì chênh lệnh thực lực cũng quá lớn, lớn đến nỗi ngay cả ý nghĩ như vậy thì hắn cũng không từng dám nghĩ tới. Nhưng mà mộ hàn mệnh tuyển nhị trọng thiên lại làm được chuyện mà hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Ơ! Nghe được âm thanh của Lưu Phàm tiêu tố ảnh ở cách đó không xa chỉ là hơi gật đầu, liền không hề lên tiếng nữa. Nhưng trong lòng cũng dấy lên những cơn sóng ngập trời. Đã thu được chiến thắng có nàng, Lưu Phàm và Cung Hạo. Nay lại thêm vào mộ hàn vừa mới chiến thắng văn nhân tinh ngược vô cực thiên tông liền có 4 người tiến vào trong số 10 người đứng đầu lần thiên tông võ hội này. Điều này trong lịch sử vô cực thiên tông vẫn còn chưa bao giờ xuất hiện. Mà một lần tốt nhất, cũng chỉ là ba người tiến vào trong 10 người đứng đầu. Mộ hàn giành thắng lợi, đúng là trợ giúp vô cực thiên tông sáng tạo ra lịch sử mới. Hơn nữa, lịch sử này là hắn lấy tu vi mệnh tuyển nhị trọng thiên để sáng tạo ra nên càng đặc biệt có vẻ đáng quý. Không biết làm sao, trong đầu nàng lại vang lên những lời mà tiêu dịch tiên đã nói với chính mình ở trên đăng thiên tháp Có lẽ, địa vị tông chủ kế tiếp của vô cực thiên tông... Mộ Hàn thật sự càng thích hợp. Mộ Hàn, lại mạnh đến tình trạng như vậy. Trên võ đài phía đông, cơ vân thiền ánh mắt loay ra, một đôi hàng lông mảy càng nhăn càng xít lại gần nhau. Vốn Mộ Hàn chiến thắng tử lan san cấp bậc mệnh tuyển thất trọng thiên đã đủ khiến cho nàng giật mình. Nhưng không nghĩ tới Mộ Hàn còn có thể đánh bại văn nhân tinh nhược cấp vạn lưu cảnh, thực lực mà Mộ Hàn đã thể hiện ra thật sự vượt xa ra ngoài phỏng đoán của nàng. Mộ Hàn có thể đánh bại vạn lưu nhất trọng thiên văn nhân tinh nhược là có thể đánh bại đồng dạng nàng cũng chỉ là vạn lưu nhất trọng thiên. Chuyện trở nên càng thêm phiền thoái. Cơ vân thiền trong mắt nhung hiện lên một kia lo âu Trong lúc nàng suy nghĩ nặng nghề, tại võ đài phía Tây và võ đài phía Nam đồng dạng có mấy người đang cho mày, giống như phải cực lực vận chuyển đầu hốc để suy tư về cái gì đó. Không được bao lâu, sau khi trải qua trận đấu gian nan thì một cuộc tỷ thí ở sàn đấu cuối cùng rốt cục kết thúc. Âm thanh rõ ràng giành mạch vang dội của tiêu dịch tiên lập tức rung động thiên địa Vòng tỷ thí thứ 13 của Thiên Tông Võ hội kết thúc, đệ tử tứ tông tiến vào 10 người đứng đầu gồm có Hoa Hải, Tiêu tố Ảnh, Cung Hạo, Cơ Vân Điển, Lưu Phàm, Sư Cận, Mộ Hàn. Các vị, tỷ thí hôm nay đến đây kết thúc. Những trận tỷ thí tiếp theo, ngày mai tiếp tục tiến hành. Chương 401: Mệnh tuyển tam trọng thiên. Vút. Sau khi nghe được những lời này, Mộ Hàn phun ra ngụm khí bẩn thật dài, trực tiếp liền ngồi xếp bằng ở tại phế tích của sàn đấu. Chỉ trong thời gian mắt, Tâm thần liền đã lâm vào yên tĩnh. Lúc này mộ hàn đã là cung căng hết sức, ngay cả hành động cũng có chút vô lực. Hắn không có lòng dạ lại đi chú ý tiêu dịch tiên vẫn còn nói gì đó, thậm chí không còn tâm tư đi nghĩ đến phần thưởng thanh xương châu đang chờ đợi cấp cho 10 người đứng đầu. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục thực lực, mới có thể trả lời cho tỉ thí ngày mai. Trong số 10 người đứng đầu, cương giả vạn lưu cảnh còn có hoa hải, tiêu tố ảnh, cung hạo và cơ vân thiền. Về phần một vị cường giả vạn lưu cảnh khác của thần tiêu Thiên Tông có tên là Cố Liên Thành, hắn đã bị đào thải ở trong vòng đấu thứ 13. Nhưng mà vận khí của hắn so sánh văn nhân tinh nhược của Linh Bảo Thiên Tông thì khá hơn một chút, ít nhất không bị thua ở trong tay tu sĩ cảnh giới mệnh tuyển. Người chiến thắng hắn đúng là tiêu tố ảnh của vô cực Thiên Tông. Mộ hàn ngay cả văn nhân tinh nhược đều có thể đánh bại, vậy thì tu sĩ cảnh giới mệnh tuyển lọt được vào trong 10 người đứng đầu không có khả năng là đối thủ của hắn. Có khả năng đoán được Trong cuộc tỉ thí ngày mai, mộ hàn nhất định sẽ lại lần nữa phải gặp cường dạ vạn lưu cảnh. Có 10 đạo anh lôi trong tay, mộ hàn không chỗ nào sợ hãi. Chỉ có điều là lấy anh lôi ngăn địch, đối với chân nguyên, pháp lực, nhất là tâm thần đều có tiêu hao thật sự quá lớn. Nhất định phải khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Ngày mai mới có khả năng tiếp tục đi tới. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Tâm cung chấn động. Mộ Hàn trong nháy mắt đem liền vận hành Thái Hư Động Thần Quyết đến mức tận cùng. Nhưng hắn không có dẫn động linh khí thiên địa chung quanh sân điện thiên cực, mà là trực tiếp hấp thu Thái Tiêu thần tinh. Mộ hàng tính toán sau khi chỉ hơi hơi khôi phục một chút, hắn liền lập tức đi tới tầng 7 của Cực Chân Các để tu luyện tiếp. Từng đợt từng đợt Thái Tiêu thần lực nhẹ nhẹ từ bên trong thần tinh chia liễu ra, lấy cực kỳ tốc độ kinh người chuyển hóa thành chân nguyên. Cùng với thời gian trôi đi, thân thể khô héo của Mộ Hàn lại từ từ trở nên rồi rạo. Xuân sao xuân sao. Mộ Hàn mặc dù chiến thắng văn nhân tinh lược, nhưng xem ra tình trạng của bản thân hắn cũng không tốt được là bao. Hiện nay trong số 10 người đứng đầu, còn có 4 vị cường giả vạn lưu cảnh. Trong tỷ thí ngày mai, Mộ Hàn Sư Huynh khẳng định còn có thể lại gặp cùng một người trong số bọn họ. Nếu như đủ may mắn, nói không chừng Mộ Hàn có thể đi vào ba người đứng đầu, chật chật. Xôn sao xôn sao. Giờ phút này, bốn phía sân điện thiên cực vẫn là đông vui tấp nập tiếng huyên náo động trời. Vô số người đều bàn luận về những trận tỉ thí vừa rồi và phỏng đoán kết quả tỷ thí cuối cùng của ngày mai. Ở trên 4 tòa võ đài thì đám 9 người tiêu tố ảnh còn sót lại đang chạy như bay đi về hướng phương thai ở phía bắc, để chuẩn bị linh thanh sương châu. Loại dược vật bên trong ẩn chứa thanh xương hồn lộ có thể để cao cường độ linh hồn. Mặc dù là tu sĩ vạn lưu cảnh như tiêu tố ảnh thì nó cũng có được tác dụng lớn lao. Về phân mộ hàn, thì vẫn cứ ngồi như pho tượng đá không hề nhúc nhích ở chỗ phế tích Có điều là trong cơ thể mộ hàn, chân nguyên cũng là quẩn cuộn như nước thủy Triều Một dao động kịch liệt kích động ra, cường độ khí tức tử trong thân thể gian để lộ ra lại bắt đầu tăng lên rất nhanh. Mệnh tuyên tam trọng thiên. Trong lòng mộ hàn có hơi giật thột một cái. Lúc này hắn mới phát hiện tầng bích trướng vô hình kia trong cơ thể thiên anh cũng không biết đã biến mất từ lúc nào. Hiện nay, hắn chỉ cần tiếp tục hấp thu thần lực trong thái tiêu thần tinh là có thể tự nhiên kéo lên mệnh tuyên tam trọng thiên như vậy, mà sẽ không có bất cứ trở ngại gì nữa Nhất định là do khi vận dụng anh lôi đã đột phá. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, mộ hàn liền không nhịn được mà có chút niềm vui bất ngờ. Mặc dù chỉ là đột phá cảnh giới nhỏ có nhất trọng, nhưng đối với chân nguyên, pháp lực cùng với tâm thần thì sự tăng lên lại không nhỏ. Đối với những người khác mà nói, ở trong tỉ thí đối đầu cường giả vạn lưu cảnh, giữa mệnh tuyển nhị trọng thiên và mệnh tuyển tam trọng thiên cũng không có khác nhau quá lớn. Nhưng trong mắt mộ hàn, mỗi lần đột phá cảnh giới nhỏ nhất trọng đều là một bước nhảy vọt thật lớn Sự biến hóa khí tức của Mộ Hàn lập tức khiến cho những cường giả vạn lưu cảnh tại phương thai phía bất chú ý. Tiểu gia hỏa này trái lại vận số không tồi, lại liền đột phá dễ dàng như vậy. Tiêu Dịch tiên liếc mắt nhìn chỗ Mộ Hàn ở trên phế tích, cảm thấy tức cười. Mệnh tuyên tâm trọng thiên. Ngọc Tâm Hạc khe khẽ một tiếng, ánh mắt đảo qua mấy tu sĩ vạn lưu cảnh như Tiêu tố Ảnh, Hoa Hải, cười híp mắt nói: "Ngày mai tỷ thí, thực lực của Mộ Hàn lại mạnh hơn, mấy người các ngươi cũng phải cẩn thận một chút." Nghe vậy, Mấy người tiêu tố ảnh và hoa hải lướt nhau, trong ánh mắt giống như đều như lộ ra một chút cười khổ như có như không. Hừ! Phu kiên trong mũi hừ nhẹ, giống như còn đang tức giận vì đạo khí siêu phẩm luân hồi tháp bị hủy diệt. Còn tư không như ý nheo mắt đánh giá bóng dáng xa xa trên phế tích của sàn đấu kia, sóng mắt trong suốt, không biết suy nghĩ cái gì. Thu thần sắc của mọi người vào trong mắt, tiêu dịch tiên cũng vươn vai đứng lên, cười nói. tỷ thí hôm nay đã kết thúc, mời các vị theo ta đến đăng thiên tháp tạ nghỉ. Lưu Phạm, viên Thanh Sương Châu này liền để ngươi chuyển giao cho Mộ Hàn. Trong lúc đang nói, một đạo sáng xanh đã nhẹ nhàng bay đến trước mặt Lưu Phạm. "Vâng, tông chủ." Lưu Phạm vội vàng cung kinh đáp. Màn đêm buông xuống, bên trong thành vô cực ngọn đèn lấp lánh vẫn cứ náo nhiệt. Nhưng mà ở cách sân điện thiên cực không xa, trong một tòa đỉnh viện thì bầu không khí lại có vẻ khá là căng thẳng. Cảnh giới linh trì. Tiêu Dịch tiên lại đột phá đến cảnh giới linh trì. Một ông lão cao gầy ngạc nhiên kêu thất thanh. Một đôi ánh mắt bởi vì khiếp sợ mà lồi hẳn ra gắt gao nhìn chăm chú thanh niên áo đen ở phía đối diện. Trên khuôn mặt gầy gò tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ông lão này là trưởng lão Long thần của Vũ Long Tiên Tông. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Long thần mới thở một hơi dài, gựa gạo kiềm chế sự rung động trong lồng ngực, trầm giọng hỏi: "Mạnh Dụ, ngươi có thể tin tưởng tin tức này không có lầm? Hoàn toàn chính xác." Mạnh Dụ chỉ là tu vi mệnh truyền lục trọng thiên, vào lúc nhận được tin tức cũng là khiếp sợ thế nhưng cảm thụ cũng không sâu sắc như vậy tựa như Long Thần. Húng chi lại qua thời gian dài như vậy, tâm tình đã sớm bình phục, nên hắn lập tức vội vàng nói. chương 402, Đả Thảo Kinh Xà Long trưởng Lão, đây là lúc đệ tử và cung hạo tỉ thí thì hắn len lén dùng tâm thần truyền âm nói cho đệ tử biết. Ngày đó khi vô cực thiên tông phát sanh biến cố thì cung hạo liền cũng có mặt tại tầng 9 đăng thiên tháp Khi đó, tiêu dịch tiên đề nghị mộ hàn tham gia thiên quan khảo hạch chọn lựa tông chủ kế tiếp. Trường lão điện thiên cực ông tiễn nhân cơ hội làm khó dễ, bước tiêu dịch tiên dùng thông thiên kính triệu hoán tất cả những thái thượng trưởng lao đang bế quan tu luyện tại cực chân giới vực đến đó, chuẩn bị bức bách tiêu dịch tiên thoái vị. Cung Liệt lúc trước đã qua thu được sự ủng hộ của tất cả thái thượng trưởng lao, thậm chí ngay cả tông chủ tiền nhiệm vô cực tiên tông là Lâm Mục Ca đều đã nghiêng về phía lao. Vào thời khắc có thể mắt thấy sẽ thành công, tiêu dịch tiên lại đột nhiên xuất thủ. Một kích liền làm cho bản thể cung Liệt tại cực chân giới vực hồn phi phách tán. Lúc ấy Lao đã thể hiện ra ngoài đúng là thủ đoạn vạn Lưu Quý Tông, tụ dịch thành trì. Chỉ. chỉ cần cung hạo không hề nói sai, vậy tin tức này liền tuyệt đối chuẩn xác. Nói xong lời cuối cùng, mạnh dụ còn cẩn thận mà bỏ thêm một câu. Để tránh vạn nhất tương lai lỡ tin tức bị chứng thật là sai, Long Thần giận chó đánh mèo đến trên đầu chính mình. Thế nhưng, Long Thần lại giống như hoàn toàn không có lưu ý đến những lời này của hắn. Vạn Lưu Quý Tông, tụ dịch thành trì. Vạn Lưu quy Tông, tụ dịch thành trì. Khe, khe nhắc đi nhắc lại được vài từ này, Long Thần có chút thất thần. Không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy cũng không người nào có thể đạt tới linh trì Diệu cảnh, lại khiến cho tiêu dịch tiên đột phá trước một bước. Vốn là điện hạ nên bước đầu tiên đạt tới tầng cảnh giới này. Vào cảnh giới linh trì, tiêu dịch tiên này hiện nay hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân cả Thái Huyền Thiên vực A. Không được, được lập tức báo tin tức này cho Tông chủ biết. Lầm ba lầm bẩm Vừa dứt lời. Long thần liền vội vã đi ra khỏi căn đình viện. Đây chính là Thanh Xương Châu. Tầng 7 cực chân các, Mộ Hàn kinh ngạc nhìn viên cầu nhỏ màu xanh to bằng ngón cái do Lưu Phàm đưa tới kia. Chân nguyên vừa mới hơi khôi phục, Mộ Hàn liền rời khỏi sân điện thiên cực, đi đến nơi này. Khôi phục chân nguyên có thể mượn thái tiêu thần tình, nhưng nếu muốn nhanh chóng khôi phục tâm thần và pháp lực thì phải lại lợi dụng xâm la hồn lực bên trong cực chân các này. Chỉ là Mộ Hàn vừa mới lên đến tầng 7 liền đụng phải Lưu Phàm đang chuẩn bị rời đi. Thanh xương hồn lộ ẩn chứa bên trong hạt châu cực kỳ cường đại. Sau khi ta dùng, cường độ linh hồn lại đạt tới tình trạng vạn lưu nhất trọng thiên. Lưu Phạm vui vô cùng, vốn là cường độ linh hồn của hắn một mực bị kẹt tại mệnh tuyển thất trọng thiên, cũng không dự đoán một viên thanh xương châu khiến cho hắn đã bước qua một bước mấu chốt nhất. Trước đây lấy linh hồn và lực tâm thần của hắn, chỉ có thể đi tới tầng 6 cực chân các, nhưng hiện tại cũng đã có năng lực tiến vào không gian tầng 7. Sau khi Thiên Tông võ hội kết thúc, Hắn liền có thể chuyên tâm tu luyện tại nơi mà linh khí thiên địa càng dư thừa thế này, cơ hội đột phá đến vạn lưu cảnh sẽ gia tăng rất nhiều." "Chỉ là có hơi dừng lại," Lưu phàm lại nói, "Mộ Hàn sư đệ, cường độ linh hồn của ngươi đã sớm đạt tới vạn lưu cảnh, sau khi dùng Thanh Xương Châu nói không chừng có thể hoàn toàn hấp thu dược lực của Thanh Xương hồn Lộ. Tựa như Tiêu sư tỉ vậy, cường độ linh hồn tăng lên thêm được nhất trọng, đạt tới vạn lưu nhị trọng tiên." "A, lại có dược hiệu mạnh như vậy." Mộ Hàn hơi có cảm giác kinh ngạc. Hắn đã sớm biết rõ Thanh Xương Châu cực kỳ trân quý, lại không nghĩ rằng có thể quý giá đến tình trạng như vậy, lại khiến cho cường độ linh hồn của tiêu tố ảnh xuất hiện sự tăng vọt. Chờ sau khi ngươi dùng sẽ biết, dược lực của Thanh Xương hồn lộ ta chỉ hấp thu áng chừng năm thành, nếu có thể đủ hấp thu toàn bộ. Ngươi ngắm lại sẽ còn mạnh tới đâu? Lưu Phàm ha ha cười một tiếng, rồi chợt lại dạn dò. Mộ Hàn Sư Đệ, ngươi và văn nhân tinh nhược đánh một trận, nói vậy tâm thần tiêu hao phi thường thật lớn. Viên thanh Xương châu này ta còn là đề nghị ngươi giữ lại đến sau khi tâm thần khôi phục xong thì rồi mới lại dùng. Hiện tại liền ăn như thế, sẽ tạo thành lãng phí dược lực rất lớn. Hảo, Đa tạ sư minh. Có gì đâu. Mộ hàn là cũng đang tính toán như vậy. Sau khi đưa mắt nhìn lưu phàm rời đi, hắn liền thu hồi thanh sương châu, tìm một đệm coi ở gần sâm la hồn trụ rồi ngồi xếp bằng xuống. Sau đó trấn tĩnh tâm thần, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa và sâm la hồn lực ở trong không gian tầng này Màn đêm càng thấm lại, ở phía bắc thành vô cực, trong điện càng khôn đèn đuốc sáng tỏ. Tòa điện phủ này là để thu xếp cho tông chủ và các trưởng lao vũ Long Thiên Tông tạm thời làm chỗ ở. Tiêu dịch tiên lại đột phá đến cảnh giới linh trì. Bên trong một gian thiên điện, thư không như ý mắt đung nheo lại. Mặc dù cũng kinh ngạc vô cùng, nhưng dáng vẻ trên mặt so với Long Thần lúc vừa nghe thấy thì có vẻ điểm tĩnh hơn rất nhiều. Long Thần gật đầu đáp Tông chủ, đây là cung hạo tự mình tiết lộ. Nếu như hắn không có nói láo Tin tức này hẳn là không có giả. Giờ phút này, cả một vùng không gian hơn 10 thước xung quanh người lao và tư không như ý đều bị một một vầng ánh sáng mụ sương nhấp nháy bao trùm. Nó có khả năng hoàn toàn ngăn cách âm thanh của bọn họ cùng bên ngoài. Cho nên, khi mở miệng nói năng thì long thần cũng không có bất cứ kiêng nể gì. Cung hạo. Tuyệt sẽ không nói láo. Tư không như ý khẽ hít vào một hơi, giống như đang cố để nén sự khiếp sợ trong lồng ngực xuống, rồi nữ mi do dự nói. Tiêu dịch tiên giết chết cung liệt rồi vẫn giữ lại cung hạo, chẳng những không hề có giảng buộc thêm đối với hắn, vẫn còn cho phép hắn tiếp tục tham gia thiên tông võ hội. Nói không chừng liền là vì để cho hắn tiết lộ tin tức này cho chúng ta biết. Không sai, khẳng định là như vậy. Long thần lấy làm kinh hãi, nếu không có tư không như ý nhắc nhở, lão vẫn còn thật không nghĩ tới điểm này. Nếu là người khác thì sau khi giết chết cung liệt, khẳng định sẽ tìm lý do để cũng nhanh chóng giết chết nốt cung hạo, đó là nhổ cỏ tận gốc. Nhưng tiêu dịch tiên lại cũng không có làm như vậy Điều này đích thật là khắc thường quá đáng. Chuyện có khắc thường tất là có căn nguyên. Chỉ hơi hơi dừng lại, Long Thần lại hỏi ngay sau đó. Hắn làm như vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Cái này chính là ta cũng muốn biết. Từ không như ý chậm rãi bước đi thong thả ở bên trong màn hào quang, giống như đang phỏng đoán được cái gì. Chương 403, rốt cuộc khiến cho ta gặp phải ngươi. một Long Thần không có ý quay nhau bà, lão cũng đang không ngừng vắt hết góc. Sau một lúc lâu... Tư không như ý phút chốc nhẹ nhàng hừ một cái rồi nói. Có lẽ đối với mưu đồ của chúng ta, tiêu dịch tiên đã có chỗ phát hiện. Lúc này mới ném ra cung hạo, là muốn đả thảo kinh xà, đánh rắn động cỏ. Không thể nào. Long thần đầu tiên là phản xạ có điều kiện mà lắp đầu, nhưng rồi ngay sau đó liền có chút lo lắng lên tiếng. Nếu quả thật là như vậy, cái đó liền có chút phiền phức. Không sao. Tư không như ý khoát khoát tay, nhẹ nhàng ngồi xuống trên đệm cói bộ đoàn. Chiếu nhi lần này đi ra ngoài. Nhất định sẽ có đại thu hoạch. Chờ sau khi nó trở về, cho dù tiêu dịch tiên thật sự có được phát hiện thì cũng đừng lo. Hú hồ, đại cục đã định, một tu sĩ cảnh giới linh trì, cũng không lật được nổi cơn song lơn đến. Nói xong lời cuối cùng, khỏe môi tư không như ý hơi nhết, gợi lên một nụ cười lạnh. Sắc trời dần sáng. Ánh dạng đông vừa lộ ra thì bốn phía sân điện thiên cực lại là cảnh khắp nơi thấy đầu người di động, trên vai thích cánh. Khi mộ hàn chạy từ cực chân cấp tới thì số lượng sàn đấu bên trong sân điện chỉ còn lại có 5 tòa. Mỗi một tòa đều chiếm cứ một vùng không gian rộng lớn vài trăm thước. Không chỉ có như thế, võ đài cũng chỉ để lại mỗi tòa ở phía bắc. Xem ra, 10 người hôm nay tham gia tỷ thí đều sẽ tụ tập ở nơi này. Ý niệm của mộ hàn khẽ nhúc đích, hắn liền nhằm hướng Bắc ngự không phóng như bay đi. Không có một hồi, bóng dáng mộ hàn liền bị đám tu sĩ phía dưới phát hiện. Ngay sau đó... Xung quanh sân điện liền bộc phát ra một tràng tiếng gầm lớn vô cùng. Mộ Hàn sư đệ, người đã đến rồi. Chỉ chốc lát sau đó, Mộ Hàn liền bay xuống tại võ đài. Lưu Phàm đã sớm chạy tới cười giải mà gọi. Lúc này, trên võ đài trừ Lưu Phàm ra, còn có 3 vị tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên. Khi thấy Mộ Hàn thì vẻ mặt bọn họ đều có chút phức tạp, nhất là trong ánh mắt vẫn còn mơ hồ toát ra một sự kiêng kỵ sâu sắc. Hiển nhiên, bọn họ đều phi thường rõ ràng, hôm nay nếu như sẽ gặp nhau cùng Mộ Hàn, tuyệt đối lại bại không thắng. Thu hết vẻ mặt của bọn họ vào trong mắt, Mộ Hàn chỉ là mỉm cười. Hắn liền ngồi xuống ở bên cạnh Lưu Phàm. Lúc đang muốn nói chuyện thì bốn phía sân điện lại bắt đầu xôn xao kịch liệt. Hoa Hải. Lưu Phàm theo bản năng kêu một tiếng. Mộ Hàn cũng tuân theo ánh mắt Lưu Phàm mà nhìn về phía trước. Chỉ thấy một bóng dáng dong dỏng cao rắn giỏi đang từ phía đông sân điện ngự hư mà đến, tốc độ nhanh như sao băng. Người kia đúng là Hoa Hải từ Thần Tiêu Thiên Tông. Trong khoảnh khắc Hoa hải liền đã đến võ đài. Ánh mắt đảo quanh một vòng, liền đã đi tới hướng mộ hàn, cười dài nói. Mộ hàn sư đệ, lâu nay vẫn khỏe chứ? Ngày đó ở trong long trảo câu tại Hắc Long Tử Huyên, mộ hàn sư đệ đột nhiên mất tích, vẫn còn khiến chúng ta bị dọa cho hoàng sợ. Cũng may sư đệ tốt số có quý nhân phù trợ, không chỉ có bình yên phản hồi. Càng chỉ trong ngắn ngủi mấy tháng mà tăng tu vi từ huyền thai tam trọng thiên lên tới cảnh giới mệnh tuyển, thật sự là rất đáng mừng. Nói đến câu phía sau Thần sắc Hoa Hải đã có chút ưu tư. Ngày đó bởi vì Thanh Châu đọc Hương mổ sắp sửa xuất thổ, hắn triệu tập tất cả đội ngũ có kinh nghiệm trong Hắc Long Tử Viện tương trợ, tự nhiên cũng là đã gặp mặt Mộ Hàn. Nhưng mà khi đó hắn là cao thủ mệnh tuyển thất trọng thiên, mà Mộ Hàn ở trong hành động cũng biểu hiện bình thường, hắn tự nhiên không có khả năng giữ lại ấn tượng sâu đậm đối với Mộ Hàn. Nhưng không nghĩ tới, chỉ là trôi qua thời gian ngắn ngủi như vậy, khi đó chính mình chưa từng để ý đến hắn. Nhưng Mộ Hàn trưởng thành đến tình trạng hiện nay, chẳng những ở trong cảnh giới mệnh tuyển không có đối thủ, thậm chí còn có thể chiến thắng vạn lưu nhất trọng thiên văn nhân tinh lược. Thực lực chân tránh của Mộ Hàn có trên lệ cùng tu vi cảnh giới đủ để làm cho bất cứ tu sĩ nào cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Nhất là lúc thấy Mộ Hàn cùng văn nhân tinh ngực giao chiến thì vận dụng huyền thanh linh mục. Hắn liền mơ hồ đoán được loại lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất là Mộ Hàn khi đó thu được bên trong lòng trảo câu, hơn nữa rất có thể liền ở ngay rất gần thành châu độc hư mục. Vừa nghĩ tới chính mình cùng huyền thanh linh mục lỡ mất gì tốt Hoa Hải liền hối hận không kịp. Hắn mặc dù không phải đạo văn sư, khó có thể trực tiếp hấp thu loại lực lượng trình độ cao nhất, nhưng có thể sử dụng nó để luyện chế đan dược. Chỉ là việc đã đến nước này, hối hận cũng không có chút xíu tác dụng. Hoa sư huynh quá khen. Mộ Hàn theo lễ phép cười cười một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Hắn và Hoa Hải chỉ là gặp nhau tại Hắc Long Tử Uyên, hai người cũng không có chút xíu giao tình. Hiện nay đại chiến sắp tới, nên hắn cũng lười mất tinh lực đi nói chuyện khách sáo. Thế thế Hoa Hải cũng không lưu tâm, lẳng lặng ngồi xuống tại cách đó không xa. Sau khi Hoa Hải đến, ba vị cường giả vạn lưu cảnh Tiêu tố Ảnh, Cung Hạo, Cơ Vân Tiền này, cùng với mấy vị tu sĩ cảnh giới mệnh truyền khác đều lần lượt đến. Có thể đi vào 10 người tu sĩ đứng đầu, đều là đệ tử ưu tú nhất của Tứ Đại Thiên Tông. Cơ hồ mỗi người xuất hiện, đều sẽ gây ra một làn sóng âm thanh kinh thiên động địa trùng quanh sân điện. Không được một khắc cánh giờ, 10 tên đệ tử Tứ Tông sắp sửa tham gia tỷ thí đã có mắt đầy đủ thể tiểu cũng không lâu lắm, các trưởng lao tư đại thiên tông theo thứ tự hiện thân. Rồi sau đó là bốn vị tông chủ tiêu dịch tiên, Ngọc Tâm Hạc, Tư Không Như Ý và Phù Kiên này cùng với các tu sĩ vạn lưu cảnh được mời đến đây quan sát thiên tông võ hội. Những cường giả này đến, khiến cho bầu không khí chung quanh sân điện thiên cực trở nên càng thêm nhiệt liệt. Thông, thông, thông, thông, thông, thông, thông, thông, thông. Sau khi 9 tiếng đinh thai nhức góc vang lên thành Âm thanh rành mạch của tiêu dịch tiên như kim loại đập vào nhau lại vang lên trong thiên địa rồi quanh quần lan ra. Các vị vòng tỉ thí thứ 14 thiên tông võ hội, hiện tại bắt đầu. Không có bất cứ động tác lời nói dư thừa nào, tiêu dịch tiên vừa hiện thân trên phương thai, liền trực tiếp tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Rốt cuộc sắp bắt đầu rồi, không biết ai có thể thu được vị trí người thứ nhất. phần thưởng của người đứng đầu thật là tốt, vật giống như lưu ly thất thải thạch kia không biết có ích lợi gì. Cái tên mộ hàng kia hôm qua đột phá đến mệnh tuyển tam thiên Hắn và tu sĩ vạn lưu cảnh tỷ thí khẳng định sẽ càng thêm đặc sắc. Tiêu Dịch Tiên vừa dứt lời, chung quanh sân điện liền ảo lên những trận tiếng ầm. Mọi người ai nấy đều hứng thú hưng hực, trong miệng càng không ngừng bàn luận, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chăm chú 10 bóng người trên võ đài. Chương 404, rốt cuộc khiến cho ta gặp phải ngươi. 2. Một lát sau, 10 đạo tia chớp sáng trắng rực rỡ hiện lên, 10 người đang ngồi xếp bằng trên võ đài gần như đồng thời biến mất. Sau một khắc, Bóng dáng bọn họ liền hiện lên trên 5 tòa sàn đấu rộng rãi. Mộ Hàn. Mau nhìn Mộ Hàn. Đối thủ của tiêu tố ảnh là sư cẩn từ thần tiêu thiên tông. Đối thủ của cơ vân thiền là ân thức của linh bào thiên tông. Đối thủ của hoa hải là... Cung hạo. Hoa hải lại đối đầu cung hạo, có trò hay để nhìn. Mộ Hàn vận số không tệ, đối thủ của hắn hình như là lưu phạm vô cực thiên tông. Sau một lát yên tĩnh ngắn ngủi, những âm thanh hương phấn vang lên liên tiếp. Lưu Phạm sư hình. giờ phút này Mộ hàn lại là có chút dở khóc dở cười. Hắn cũng không biết nên nói chính mình là vận số tốt hay là vận số không tốt. Không ngờ lại gặp được chính là lưu Phàm cũng cùng tông phái. Mộ hàn sư đệ, không nghĩ tới đối thủ của ta lại là ngươi. Lưu Phàm chính là cười khổ liên tục. Hắn vốn còn muốn lần này nếu như là gặp được mấy tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên như sư cẩn, ân thước, thì sẽ cố gắng giao tranh vật lộ đỏ sức một phen có lẽ vẫn còn có thể đi vào năm bậc hàng đầu. Nếu là vận số lại khá hơn một chút. Một vòng tiếp theo vừa vặn là vòng không đấu, nói không chừng còn có thể lọt vào trong ba người đứng đầu. Vào đến 3 người đứng đầu, coi như là có kém đi nữa thì cũng có thể thu được một viên âm dương thần biến đan. Viên đan dược chân quý vô cùng. Nghe nói là thần tiêu thiên tông tông chủ ngọc tâm hạc bỏ ra. Nếu có thể nhận được nó thì lưu phàm đột phá đến vạn lưu cảnh cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ tiếc, hy vọng là tốt đẹp, mà thực tế cũng là tàn khốc, khi ở vòng này hắn lại gặp phải mộ hàn. Đường xem hắn là mệnh tuyển thất trọng thiên. Mà Mộ Hàn là mệnh tuyển tam trọng thiên, một khi động tay động chân thì hắn không có bất cứ phần thắng nào. Cũng may Lưu Phàm cũng là người rộng rãi. Tức thì hắn liền đã điều chỉnh tốt tâm tình mà cười nói: "Mộ Hàn sư đệ, xem ra ta có khả năng xuống dưới đài đi nghỉ ngơi. Người hãy cố gắng, nhất định phải tiến vào ba người đứng đầu." Nói xong, Lưu Phàm cũng không lại trì hoãn, trực tiếp đụng vào quần sáng trung quanh sàn đấu. Nhìn thân hình Lưu Phàm xuyên thấu quần sáng bay xuống dưới võ đài, Mộ Hàn cũng là có chút bất đắc dĩ. Thiên Tông Võ hội tiến hành đến bây giờ, hắn đã không có khả năng buông tha rồi. Lần đầu từ trong miệng Mặc Đan Thanh nghe nói về phần thưởng của ba người đứng đầu thì Mộ Hàn cũng không hề quá để ý đó là bởi vì hắn cảm giác được Âm Dương Thần Biến Đan, Vũ Hoàng Thiên Y và Lưu Ly Thất thải thạch cách chính mình cũng khá xa xôi. Nhưng chiến thắng Tử Lan San, đặc biệt sau khi chiến thắng Văn Nhân Tinh Nhược thì hắn lại phát hiện ba loại phần thưởng kia tựa hồ vươn tay ra là có thể đụng tới. Đến tình trạng như vậy, Nếu mà không thể vớt một món trở về trong số phần thưởng cho ba người đứng đầu, lại có thể nào cam tâm? Mộ hàn than nhẹ một tiếng, ngay lập tức sau đó liền thu thập tâm tình, đưa chân nguyên vào ngọc bài để trở lại võ đài. Lúc này, trên võ đài rộng dài không có một bóng người. Ở trong vòng tỉ thí thứ 14 này, hắn là người chiến thắng trước tiên. Còn ở sân điện thiên cực, các cuộc tỷ thí trên bốn tòa sàn đấu đều còn chưa kết thúc. Đối thủ của tiêu tố ảnh, cơ vân thiền đều là tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên. Cho nên chiến thắng của bọn họ không có bất cứ thấp phòng gì. Trong hai trận tỉ thí còn lại, một trận được tiến hành giữa hai tu sĩ mệnh truyền thất trọng thiên tu sĩ. Một trận khác chính là quyết phân thắng bại giữa Hoa Hải và Cung Hạo. Hai tu sĩ vạn lưu cảnh tỉ thí, cơ hồ đã thu hút ánh mắt của mọi người chung quanh sân điện. Mộ Hàn cũng tương tự rời sự chú ý của mình sang đó. Tuy nhiên cũng không lâu lắm, một màn khiến cho tất cả mọi người hơi bị kinh ngạc lại xuất hiện. Ngay vào lúc Hoa Hải chuẩn bị xuất thủ, Cung Hạo lại chịu thua. Ngay sau đó thân hình liền lui mạnh về phía sau, chỉ trong nháy mắt liền đã xuyên thấu qua tầng quần sáng kia. Cho đến khi cung hạo nhảy xuống khỏi sàn đấu thì mọi người mới như mới tỉnh lại từ trong giấc ngộng. Xảy ra chuyện gì? Cung hạo không ngờ chịu thua. Hai người đều là tu sĩ vạn lưu nhất trọng tiền, vậy mà ngay cả lòng tin để đánh một trận với hoa hải đích sắc hắn cũng không có. Chó đẻ nhà nó chứ, thật sự là đã nhìn lầm hắn. mạch lao tử vẫn còn lấy tất cả tiền đặt cực đều đặt cọc vào trên người hắn. Mọi người kinh ngạc không sao diễn tản đổi, thậm chí có tu sĩ không nhịn được trồi ầm lên. Trong chốc lát ngắn ngủi, lại có hai người lần lượt chịu thua. Lúc trước cái tên vô cực Thiên Tông Lưu Phàm chịu thua để báo đáp Vân Tỉnh có thể nói được, dù sao đối thủ của hắn là Mộ Hàn đã chiến thắng cường giả vạn lưu cảnh văn nhân tinh lực. Lấy tu vi mệnh tuyển thất trọng thiên của Lưu Phàm, căn bản không có khả năng là đối thủ của Mộ Hàn. Nhưng cung hạo chịu thua, lại làm cho mọi người thấy đầu đầy dấu hỏi mơ hồ không rõ. Không chỉ có tu sĩ bình thường ở bốn phía sân điện, mà chỗ phương thai phía bắc thì những cường giả vạn lưu cảnh này tất cả cũng có đôi điều khó có thể hiểu rõ. Tiểu tông chủ, cung hạo tiểu gia hỏa kia xảy ra chuyện gì vậy? Thực lực của hắn và hoa hải không phân cao thấp, hai người đều có khả năng chiến thắng. Liên chịu thua như vậy thật sự rất đáng tiếc. Trên khuôn mặt núng nính của phù kiên hiện lên một sự kinh ngạc. Nghe lão ta hỏi như vậy, tất cả đám người ngọc tâm hạc cũng nhìn sang hướng tiêu dịch tiên. Có lẽ là hắn không có hứng thú gì đối với phần thưởng của ba người đứng đầu. Tiêu dịch tiên lắt đầu, mày có hơi nhăn lại. a là như vậy sao? Tư không như ý sóng mắt quay vòng, đôi mắt nhung trong veo nhìn tiêu dịch tiên, trên mặt lại cửa như có như không. Trong mắt tiêu dịch tiên hiện lên một tia lạnh lẽo không dễ phát hiện, chỉ là trong mũi nhẹ nhàng hư một cái rồi liền không có lên tiếng nữa. Trên võ đài, mộ hàn ngồi xếp bằng. Hắn nhìn bóng dáng cung hạo đi ra bên ngoài sân điện, Nhưng trong lòng mơ hồ đoán được mục đích Cung Hạo làm như vậy. Ngày đó trên đăng thiên tháp, Cung Liệt bị giết chết, ba người đồng tiễn, Khấu Thiên Nguyên, đầu Hàm bị buộc nhập cực chân giới vực. Cung Hạo thân là hậu duệ của Cung Liệt, mặc dù không có bị liên lụy gì, cũng có thể tự do hoạt động, tự do tu luyện bên trong thành vô cực, cũng có thể tiếp tục tham gia Thiên Tông võ hội. Nhưng mà nhất định hắn đã như chim sợ cành cong, sợ chính mình có một ngày sẽ đột nhiên không một tiếng động mà biến mất. Cứ từ mặt mũi tiểu thụy gần đây của hắn liền nhìn ra được Cung hạo ở phía trước thắng liên tiếp đối thủ trong 13 vòng tỷ thí, tiến vào 10 người đứng đầu. chương 405, rốt cuộc khiến cho ta gặp phải ngươi. 3. Cái này không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu hắn mà xông vào 3 người đứng đầu, thu bất cứ thứ gì trong 3 thư âm dương thần biến đan, vũ hoàng thiên y hoặc là liêu ly thất thải thạch vào trong túi, đều có thể sẽ khiến tiêu dịch tiên nghi kỵ. Mặc dù là tiêu dịch tiên thủy chung không có để ý đến hắn, nhưng cũng khó đảm bảo cung hạo sẽ không suy nghĩ theo hướng này. Mặt khác Hắn chịu thua trong vòng thứ 14 này thì hoa hải liền có thể bảo trì sung túc rồi rào chân nguyên và tinh lực. Nếu mà hắn trong vòng tỷ thí kế tiếp gặp phải tiêu tố ảnh hoặc mộ hàn bọn họ, liền có thể mang đến cho hai người uy hiếp rất lớn, thậm chí là hoàn toàn đánh bại bọn họ, khiến cho bọn họ vô duyên cùng vị trí ba người đứng đầu. Đây là cung hạo bị tâm lý trả thù mà quậy phá. Giết chết cung liệt, lại buông tha cung hạo. Tiêu dịch tiên rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, mộ hàn liền đã lâm vào trầm t Thậm chí ngay cả Hoa Hải trở lại võ đài từ lúc nào thì hắn cũng không hề phát giác. Chờ khi hắn đã tỉnh hồn lại thì vòng tỷ thí thứ 14 này đã kết thúc xong xôi. 5 người cuối cùng thu được thắng lợi bao gồm là Mộ Hàn, Hoa Hải, Tiêu Tố Ảnh, Cơ Vân Thiền cùng với một người tên là Tần Kiếm, đệ tử Linh Bảo Thiên Tông. Nhưng mà, Tần Kiếm cũng là thắng thảm. Vào lúc hắn đẩy đối thủ xuống sàn thì chính mình trong ngực cũng bị đạo khí của đối phương xuyên thủng. Trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt đối không thể khôi phục Nên chỉ đành lựa chọn bông tha việc tham gia một vòng tỷ thí tiếp theo Không tính tần kiếm, trên võ đài trừ mộ hàn là mệnh tuyển tam trọng thiên ra Thì ba người còn lại đều là vạn lưu nhất trọng thiên Vòng tỉ thí thứ 15, bắt đầu Ước chừng một khắc canh giờ sau, tiếng quắt của tiêu dịch tiên liền văng lên Mộ hàn hít một hơi thật dài, đưa chân nguyên vào ngọc bài Cho tới bây giờ, hắn đã là tu sĩ cảnh giới mệnh tuyển duy nhất Trong vòng tỷ thí kế tiếp Đối thủ của hắn chỉ có thể là một người trong số ba vị cường giả vạn lưu cảnh tiêu tố ảnh, cơ vân thiền và hoa hải này. Lại phải giao đấu cùng tu sĩ vạn lưu cảnh, điều này làm cho mộ hàn không nhịn được mà có cảm xúc dâng trào. Vút. Mấy giây sau, vóng dáng mộ hàn liền xuất hiện ở trên một tòa sàn đấu chính giữa sân điện thiên cực. Gần như đồng thời lọt vào trong tầm mắt mộ hàn, đúng là một nữ nhân áo đỏ thước tha nhiều vẻ. Cơ vân thiền. Ánh mắt mộ hàn híp lại, trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ này Mộ Hàn, rốt cuộc khiến cho ta gặp phải ngươi. Cách hơn mấy chục thước, cơ vân thiền thức tha duyên dáng đã đi tới. Dáng người là lướt, nhìn qua lại như một đám mây đỏ phiêu bạt đi rất nhanh, đặc biệt dễ nhận ra. a không nghĩ tới cơ sư tỉ nhớ tới ta như vậy. Mộ Hàn nhuẩn miệng cười, lại dùng từ hơi hơi một từ hai ý nghĩa để mà trêu trọc. Nhưng cơ vân thiền không hề tiếp lời, một đôi mắt nhung lạnh lẽo như băng nhìn chăm chú Mộ Hàn, trầm giọng nói. Mộ Hàn, nói đi. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng thả vân yên? Thái Ất huyền phách đan, chân diễm hồng liên và vũ minh phù ba đào chẳng lẽ vẫn còn không thỏa mãn được khẩu vị của ngươi? Mộ hàn vô vô chán, vẻ mặt không thể tránh được. Cơ sư tỷ ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta không bắt nhị muội của ngươi? Thân tiêu, vô cực, vũ long và linh bảo tứ đại thiên tông tông chủ đang ngồi bên trên nhìn, mộ hàn dù như thế nào cũng không có khả năng thừa nhận chính mình bắt cơ vân yên. Cơ vân cười lạnh nói Muốn khiến cho ta tin tưởng ngươi cũng đơn giản, mở tâm cung của ngươi ra để cho ta nhìn vào là được. Mở tâm cung ra, như vậy là phương pháp không tối. Trên phương thai phía bắc, tư không như ý đột nhiên vui vẻ thản nhiên nói. Mộ Hàn và cơ vân thiền phát sinh hiểu lầm xem ra phi thường sâu. Không bằng chờ sau khi thiên tông võ hội kết thúc, triệu hai người bọn họ lại đây để hỏi. Tốt nhất là nhìn một chút cơ vân yên có bị nhốt trong tâm cung của mộ Hàn hay không. Thiêu tông chủ, ý của ngươi như thế nào? Hôm qua câu chuyện có liên quan mộ hẳn và cơ vân thiền đang lan truyền ẩm ý xôn sau bên trong thành vô cực. Đương nhiên cũng không thể gạt được cường giả vạn lưu cảnh trên phương thai. Chỉ là hai người tiêu dịch tiên và tư không như ý Thủy chung không hề mở miệng, nên Ngọc Tâm Hạc và Phù Kiền cũng tùy ý cho việc này tiếp tục lên men. Hiện nay tư không như ý rốt cục đề cập, đám người Ngọc Tâm Hạc lập tức dựng lỗ thai lên. Cũng tốt. Tiêu dịch tiên lại chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, liền có hơi khép hở đôi mắt. muốn ta mở ra tâm cung Chờ ngươi thắng ta rồi nói sau. Tại sản đấu, mộ hàn ẩm ý cười lớn. Nhưng mà, ta xem ra tu vi của ngươi so cùng văn nhân tinh nhược thì cũng sản sản như nhau. Nay lại muốn thắng ta, hi vọng phi thường xa vời. Lớn lối không biết xấu hổ. Cơ vân thiền gương mặt lạnh lẽo, nàng nói với giọng miệng ai. Thắng được một văn nhân tinh nhược, liền cảm giác được chính mình trong số tu sĩ vạn lưu nhất trọng thiên không có địch thủ sao. Hiện tại ta liền để ngươi nhìn một lần. Để biết loại cảm giác này của người là hoang đường buồn cười đến cỡ nào. Vẹo. Trong lúc đang nói, một vệ sáng đen liền bắn nhanh ra từ mi tâm của cơ vân thiền, bị bàn tay nhỏ bé trắng non xinh đẹp tuyệt trần của nàng trộm một cái rồi cầm lấy. Mộ hàng chăm chú nhìn lại. Đó đúng là một thanh cự đao, trôi đao chỉ dài có một thước, nhưng thân đao lại dài đến 6 thước. Ở chỗ ghép nối lắp cùng trôi đao thì mặt đao chỉ rộng có một thước. Tuy nhiên đến đoạn cuối thân đao thì độ rộng mặt đao cũng đã từ từ tăng đến hơn 2 thước Xem ra tựa như bể rộng cánh cửa. Cả thanh cự đao đều phô bày ra một loại sáng bóng đen như mực. Ngoài ra, điều hấp dẫn ánh mắt của mộ hàn chính là bên trong cự đao mơ hồ để lộ ra những đường vân tuyến dày đặc. Đạo khí siêu phẩm. Mộ hàn không nhịn được kêu nhỏ thành tiếng. Chỉ cảm ứng khí tức bên trong đao lan tràn ra tới chỗ mình, mộ hàn liền biết nó là do đạo văn sư có được pháp lực thủy thuộc tính luyện chế mà thành. Nhưng mà, cho dù là ngoại hình của cự đao kia, Hay do khí tức nội tại của nó thì điều hiển lộ ra đều không phải sự mềm dẻo, ôn hòa, chiến miên của nước, mà là sự bá đạo ngang ngược. Tựa như khi vỡ đê thì xuất hiện những cơn sóng lớn mách liệt, mà lại như lúc bị cơn lốc phát động liền sản sinh ra những cơn sóng gió động trời. Dòng nước chảy như vậy, điên quần kịch liệt mà bá đạo, cơ hồ có thể hủy diệt bất cứ chướng ngại nào. Đạo văn sư kia có thể dung hòa sự bá đạo của nước vào trong đạo khí, có thể thấy được sự cao tay của ông ta. chương 406. Viêm Long phá thiên kích. Cơ Vân Tiễn có thân thể mềm mại thoát tha huyền chuyển, yểu điệu xinh đẹp, thế nhưng lại cầm một kiện đạo khí bá đạo như thế. Điều này làm cho nàng càng là thêm vài phần dụ dỗ rất khác biệt. Cái này chính là Vu Minh Phù Ba Đao. Cơ Vân Tiễn trong mũi hừ nhẹ, một đạo hư ảnh liền lao ra khỏi thân thể mềm mại, hai tay múa may cự đao chém mạnh về hướng Mộ Hàn. Lưỡi dao bay ngang trời, sấm chớp đen xì bùng nổ. Chỉ một thoáng, trên khắp hư không sàn đấu này đều trở nên lờ hẳn đi. Đến khi cự đao kia chém rơi xuống liền hình như có cơn sóng lớn từ trên cao trút xuống. Chỉ một thoáng, phiến sàn đấu này liền giống như hóa thành đại dương mênh mông đen như mực, sóng chiều cuồn cuộn. Tiếng rít kịch liệt kinh thiên động địa, thanh thế vô cùng to lớn làm cho người ta sợ hãi. Gần như đồng thời, ánh đỏ lại nô ra ở mi tâm, trong lòng bàn tay cơ Vân Thiển không ngờ xuất ra một kiện đạo khí. Đó là một thanh đại kích, dài đến 3 thước có thừa. Thân kích lộ ra một vầng ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp đỏ như lửa mà mũi kích tựa như đầu một con rồng, lưỡi kích hai bên thì có chút khoa trương nô chết ra khỏi thân. Mũi kích đó tổ hợp cùng lưỡi kích thì nhìn từ xa tựa như một con hỏa long đang dương nanh múa vuốt, giống như muốn chọn người mà nuốt. Mộ Hàn lại nếm thử sự lợi hại của Viêm Long Phá Thiên kích ta. Cơ Vân Tiễn không có trần chờ chút nào. Nàng quát một tiếng, liền tay cầm trường kích bám theo sát phía sau đạo hư ảnh và Vu Minh phủ ba đạo kia, nhắm hướng Mộ Hàn điên cuồng phóng tới. Xoẹt. Trong tiếng xé gió bén nhọn, Cơ Vân Thiền thân như ánh sáng lung linh, dường như cả người đều chìm vào đến trong đạo khí. Trong thiên địa đen kịt, Viêm Long phá thiên kích kia dường như đột nhiên biến thành có được linh tính của vật còn sống, nó hăng hái lượn vòng ở trên không trung. Một dòng nhiệt nóng bỏng mãnh liệt kích động lan ra. Lại là một kiện đạo khí siêu phẩm. Mộ Hàn cũng là có hơi giật mình. Tâm cung của Cơ Vân Thiền này lại giống như một kho báu, đạo khí siêu phẩm lại xuất hiện hết kiện nọ tiếp theo kia kia. Vũ Minh phủ ba đao từ thủy pháp lực rèn luyện mà thành. Viêm Long phá thiên kích chính là từ hỏa pháp lực rèn luyện thành công. Thủy cung hỏa vốn là không hợp tính, nhưng mà hai kiện đạo khí siêu phẩm này do Cơ Vân Thiền thi triển ra thì cũng là thủy hỏa tương hợp, hai đạo khí phản phất biến thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Có hai kiện đạo khí siêu phẩm, có thủ đoạn kỳ diệu như vậy, không trách được Cơ Vân Thiền tin tưởng mọi phần. Mộ Hàn sắc mặt chăm chú. Từ trong ý niệm, hai kiện đạo khí sát sinh kiếm và động huyền thiên hồn thai này đồng thời nhảy ra khỏi tâm cung. Bởi pháp lực thôi thúc dồn ép, Trúng hóa thành hai cầu vồng đỏ chói mắt nhanh như tia chốc nên đón Vu Minh Phù ba đao và Viêm Long phá thiên kích của Cơ Vân thiền. Sát Sinh kiếm và Động Huyền Thiên Hồn Thai cũng là phân biệt ẩn chứa Mặc Tâm Thần Thủy và Diệu Long Chân Hỏa là hai chủng loại lực lượng trình độ cao nhất. Có pháp lực chung dung không có thuộc tính dẫn dắt, hai kiện đạo khí song song, hai chủng loại lực lượng trình độ cao nhất chẳng những không có bài xích, ngược lại chúng phối hợp lẫn nhau, đạt tới sự thăng bằng kỳ diệu. Vèo, Vèo. Sóng đen ngắt tầng mây, Hỏa Long bước mũ trời. Hai loại lực lượng trình độ cao nhất của mộ hàn bột phát ra ngoài, hai kiện đạo khí lộ ra uy thế so sánh với thứ của cơ vân thiền thì cũng không kém bao nhiêu. Cơ hồ cùng thời khắc đó, món đạo khí siêu phẩm bá vương điện do phong lưu vân cho mộ hàn cũng từ bên trong tử hư thần cung loại ra. Chúng bay ẩm ầm chèn ép về phía cơ vân thiền. Bên trong bá vương điện này, huyền thanh linh một phóng to kịch liệt, sức sống bùng nổ, khiến cho cung điện này phản phất biến thành một vật do tích tụ linh khí mà sản sinh ra sinh mệnh có linh tính. ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Đạo khí xuyên qua không gian, hư không chấn động, những tiếng nổ đi đùng kịch liệt vang lên liên tiếp. Vũ Minh Phù Ba Đao, Viêm Long Phá Thiên Kích, Động Huyền Thiên Hồn Thay, Bá Vương Điện, Sát Sinh Kiếm. Bốn món đạo khí siêu phẩm, một kiện đạo khí trung phẩm, chúng gần như đồng thời phô ra uy thế trời long đất lở. Trong lúc nhất thời, mây trời biến sắc, cả một vùng không gian vài trăm thức chỗ sàn đấu này đều bị 5 món đạo khí xé rách nghiền nát không chịu nổi. Động tính lớn lao đã thu hút đại đa số ánh mắt bốn phía sân điện thiên cực. Thế cho nên số tu sĩ chú ý tiêu tố ảnh và hoa hải trở nên càng ngày càng ít. Vũ Minh Phủ Ba Đao là đạo khí siêu phẩm, món viêm long phá thiên kích kia tuyệt đối cũng là đạo khí siêu phẩm. Chật chật, cơ vân thiền có được đạo khí siêu phẩm đúng là so sánh mộ hàn cũng không ít chút nào. Bốn món đạo khí siêu phẩm đồng thời xuất hiện, lần này có trò hay để nhìn. Xem ra cơ vân thiền so sánh văn nhân tinh nhược mạnh hơn không ít Hơn nữa cơ vân thiền vẫn là vị hôn thê của đại long thiên tử tư không chiếu, có được đáo vật khẳng định không chỉ hai kiện đạo khí siêu phẩm. Mộ hàn sư huynh hôn qua mặc dù đột phá đến mệnh tuyển tam trọng thiên nhưng mà muốn thắng nàng ta, sợ là hy vọng không lớn. Những vết rách không gian kia khi thì thoáng hiện, khi thì bị bịt kín khiến cho đông đảo tu sĩ đúng là thập phần sợ hãi có dư. Mà ở trên đài thì mộ hàn và cơ vân thiền cũng là lén bước mồ hôi lạnh. Đương nhiên, số tu sĩ như đám người cơ vân Trúc. Vông Lan ở trong lòng âm thầm nhìn mà có chút hả hê cũng không phải là số ít. Tư không tông chủ, cơ vân thiền vũ long thiên tông các ngươi chính là vừa ra tay liền không giống người thường. Ở chỗ phương thai phía bắc, thấy tình trạng của mộ hàn và cơ vân thiền thị, Ngọc Tâm Hạc lại không nhịn được cười nói. Xem ra, tư không thiếu tông thu được không ít thứ tốt tại ngoại vực thế giới. Đúng vậy, trong một trận tỉ thí đồng thời xuất hiện bốn món đạo khí siêu phẩm. Dâm dỗ như vậy, suốt gần mấy ngàn năm của thiên tông võ hội có lẽ là lần đầu xuất hiện Phù kiên cũng là có hơi kêu lên một tiếng, khả ngay sau đó gương mặt mập mạp liền xa sầm đi, phỏng đoán là lại nghĩ tới món luân hồi tháp đã bị hủy diệt kia. Thư không như ý thản nhiên cười một tiếng. Đạo khí dâu có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là ngoại vật. Đối thủ của vân thiền chính là tiểu gia hỏa kia chiến thắng văn nhân tinh lược. Nếu nàng này muốn giành chiến thắng ở trong trận tỷ thí này, sợ là không hề dễ dàng như vậy. Tiểu tông chủ, ngươi cảm giác trận tỷ thí này thì tiểu tử kia có thể đứng được ở trên đài đến cuối cùng cái này lại khó lòng mà nói. Tiêu dịch tiên mỉm cười, nhưng đôi mắt lại thủy chung nhìn chăm chú vào tòa sàn đấu kia, không có di chuyển mảy may. chương 407, huyền vũ bội. Phanh, Phanh, Phanh, Phanh, Phanh, Phanh, Trong lúc tất cả mọi người ở đây cứ thế mà phỏng đoán không thôi, bốn món đạo khí cũng vẫn kịch liệt có đôi có cặp húc vào nhau. Kinh khí điên quần mà lan tỏa về hướng bốn phía. Bàn Long huyện sát. Tuy nhiên, Khi tiếng va đập còn chưa biến mất, cơ vân thiền đột nhiên quát lên một tiếng. Viêm long phá thiên kích trong lòng bàn tay đúng là lấy tốc độ mắt thường khó có thể bắt giữ mà bắt đầu xoay tròn tích mù Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Trong mơ hồ, phản phất như có tiếng long ngâm kịch liệt chấn động vang dội Một đạo long ảnh đỏ như lửa giống hệt mánh thú vừa thoát khỏi túi, trong nháy mắt liền lại lần nữa đánh cho động huyền thiên hồn thai bắn bay lên cao. Rồi nó chợt lại rít gạo vừa xoay tít mù vừa bước lên trên, dương nanh múa vút từ trên cao nhằm phía bá vương điện chèn ép mà đến. Đạo hư ảnh chia tách ra từ trong cơ thể cơ vân thiền cũng đồng thời có được hành động. Vút. Trong sóng âm rung kịch liệt, vụ minh phủ ba đao bay nhanh ở trên không trung mà mua lượng. Lập tức liền hình như có một cơn sóng chiều đen xì dập dờn đồng bềnh lan ra. Sau khi va đập vào nhau, sát sinh kiếm kia đúng là cách nó càng ngày càng xa. Chỉ trong thời gian ngấy mắt, cổ tay của hư ảnh kia liền ả Vũ Minh phủ Ba Đao thoáng chốc thay đổi phương hướng. Giờ khắc này, trên sàn đấu giống như là đang nổi lên cơn lốc mánh liệt. Những làn sóng lớn đen xì trùng trùng điệp điệp theo sát phía sau hỏa Long quả là càng lúc càng cao. Vút! Vút! Sát sinh kiếm kia và động huyền thiên hồn thai lúc đầu mặc dù bị bức lui. Nhưng mà trong tích tắc lại phát động thế công càng thêm điên cuồng mãnh liệt. Đúng là chúng bỏ qua đạo hư ảnh đang nắm giữ Vũ Minh phủ Ba Đao kia mà là hai món đạo khí nhất loạt đều đánh út về phía bản thể viêm long phá thiên kích đang cầm trong tay Cơ Vân Tiễn kia. Cái gì? Thấy thế, Cơ Vân Tiễn hình như có chút khinh thường mà hư lạnh một tiếng, một vầng ánh sáng lấp lánh vàng rực mênh mông lại như những vòng tròn từ trong cơ thể chấn động lan ra. Sát sinh kiếm và động huyền thiên hồn thai lại đồng thời bị ngăn cản. Vòng xoáy vàng trói quanh người Cơ Vân Tiễn tựa như tầng tầng thép tấm không thể phá vỡ, khiến cho Mộ Hàn kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Món đạo khí siêu phẩm thứ ba, Thế này thì mộ hàn cũng không nhịn được có chút giật mình. Đạo khí siêu phẩm ở Thái huyền thiên vực tức ít, tình trạng quả là rất nhiều tu sĩ vạn lưu cảnh mà cũng không có được một món ở trên người. Có điều là trên người cơ vân thiền vừa mới đột phá đến vạn lưu nhất trọng thiên không lâu, thì đạo khí siêu phẩm dường như rau cải trắng, thập phần thông thường. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Đang lúc trong nháy mắt hai kiện đạo khí của mộ hàn bị ngăn cản, Viêm long phá thiên kích và vu minh phủ ba đào cũng đồng thời đánh trúng bá vương điện. Trên trời vang rội những tiếng gầm rú thật lớn, bá vương điện kia với thế cuốn trôi vạn quân đang đẻ xuống lại bị cơ vân thiền miễn cưỡng chặt lại. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Thế nhưng đúng lúc bá vương điện bị đứng khượng lại ở trên không trùng, tiếng xé gió dày đặc đột nhiên bùng phát dữ dội. Lại có vô số điện xà lôi quang trong nháy mắt tuôn ra từ bên trong điện phủ. Chỉ trong khoảnh khắc, Đám mây tím dày đặc liền chút xuống viêm long phá thiên kích và vu minh phù ba đao. Cái gì? Trên khuôn mặt xinh đẹp của cơ vân thiền lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, hư ảnh kia nhanh như kia chấp lại chìm vào bản thể. Nhưng khi tay trái nàng vừa mới cầm vu minh phù ba đao, đám mây tím kia liền rán chặt vào tầng tầng vòng xoáy vàng trói quanh thân nàng, bao bọc kín mít lấy nàng. xảy ra chuyện gì vậy? Cơ vân thiền huy động song trưởng. Chỉ cảm thấy viêm long phá thiên kích và vù minh phù ba đào vốn nhẹ như không có gì đột nhiên trở nên vô cùng nặng nghề, ngay cả người cả đạo khí đều như lâm vào trong vũng bùn. Từng có vết xe đổ của văn nhân tinh lược, nàng đã sớm để phòng loại lực lượng thần bí cường đại này của mộ Hàn. Khi sát sinh kiếm, động huyền thiên hồn thai và bá vương điện của mộ Hàn xuất hiện thì, nàng liền cẩn thận cảm ứng. Nhưng mà cũng không hề cảm ứng được ở trong ba món đạo khí khí tức của loại lực lượng này. Vì vậy, cơ vân thiền liền đương nhiên cho là, Loại lực lượng này còn bị mộ hàn giấu kín tại bên trong tâm cung. Nhưng lại không nghĩ rằng tuy đã cẩn thận đề phòng, lại vẫn tính sai. Cơ vân thiền tự nhiên không biết mộ hàn ngay lúc mới động thủ, liền thi triển tu di thượng pháp để giấu toàn bộ 10 đạo anh lôi ở bên trong bá vương điện. Sát sinh kiếm và động huyền thiên hồn thai thi triển công kích lần thứ 2 chỉ là để thu hút sự chú ý của cơ vân thiền, còn sát chiêu đích thực cũng đã có mặt ở bên trên đạo khí. Khi cơ vân thiền tung ra thế công cũ vẫn đi chưa hết triều. Thế công mới còn chưa sinh ra thì hắn đột nhiên thả anh lôi, quả nhiên thu nhận được hiệu quả đặc biệt. Đánh nàng một đòn bất ngờ không kịp phòng. Mộ Hàn, nếu ngươi cho là như vậy liền có thể vây không ta, thì cũng không khỏi quá coi thường ta. Sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, cơ vân thiền liền chấn tĩnh lại. Đồng thời trong miệng nhuẩn cười ra tiếng thì một mảnh ngọc bội màu vàng liền lẻ ra từ trước ngực. Nó bắt đầu thong thả xoay vòng quanh thân hình nàng. Ngọc bội vừa xuất hiện. Vòng xoáy vàng trói chấn động ra từ trong cơ thể nàng lại trở nên càng thêm dày đặc lúc này mặc dù sàn đấu khắp nơi đều thấy sấm chớp lóe ra sáng llòa nhưng lại thủy chung đều khó có thể tới gần bên trong một thước xung quanh cơ Vân Thiền Mộ Hàn đây là huyền Vũ bội Nếu mà ngươi có thể phá vỡ sự phòng hộ của nó liền coi như ngươi thắng. cơ Vân Ththiền lạnh lùng cười ra tiếng điệu bộ ngạo ngễ ngay khi nàng đang nói thì cự đao rộng bẻ bẻ như cánh cửa kia và cây đại kích dài 3 thước đúng là vội vàng có rút thu nhỏ lại Trong chốc lát chúng liền thoát ly lớp điện xà lôi quang quấn quanh rồi rút vào bên trong vòng xoáy vàng chói, lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay nàng. Lúc này chúng cũng đã chỉ to như đôi đũa. Quả nhiên lại là đạo khí siêu phẩm. Đôi mắt Mộ Hàn nhìn chăm chú khối Huyền Vũ bội kia, khí tức phát tán ra từ trong ngọc bội đúng là vô cùng nặng chịu. Điều này làm cho tầng tầng vòng xoáy quanh người Cơ Vân Tiễn thật giống như trở thành cái khiên khó có thể phá vỡ nhất trên thế gian. Bất chợt, Mộ Hàn liền đã quát một tiếng lớn. Cơ Vân Tiễn, Không cần phá vỡ sự phòng hộ của nó, thì ta cũng vẫn cứ có thể đánh bại được ngươi. Đang nói vừa mới dứt lời, bá vương điện liền lượn vòng ẩm ẩm về phía sau lưng cơ vân thiện. Mà phía sau lưng cách nàng mấy trục thước, đúng là bên dịa sàn đấu. Vút! Vút! Sát sinh kiếm và động huyền thiên hồn thai kia chính là lại lần nữa vọt về hướng cơ vân thiện. chương 408, ngũ hành hộ thể đạo trận, 1. Giờ phút này, tâm cung của mộ Hàn run dày dữ dội. Thiên Anh cùng với tự thân hắn đã đồng thời vận chuyển thái hư động thần quyết tới trình độ cao nhất. Đồng thời với việc công pháp thúc dục pháp lực, đạo khí dưới sự phối hợp của hai chủng lực lượng trình độ cao nhất, đúng là uy thế tăng nhiều. Chúng bủ về hướng cơ vân thiền, phản phất đã không chỉ còn là hai kiện đạo khí, mà là sóng chiều điên cuồng, biển lửa mánh liệt. Ấm, ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau khi bị nện đến bị liệt, Cơ vân thiền có huyền vũ đội phòng hộ nên vòng xoáy vàng trói quanh người dường như vẫn lù lù bất động, nhưng mà thân thể của nàng cũng là liên tục rút lui đến 10 thước. Cơ vân thiền, cảm giác như thế nào? Mộ hàn cười to, huyền vũ đội kia tựa hồ là đạo khí siêu phẩm cấp cao nhất, nhưng lại là dùng thổ pháp lực rèn luyện mà thành. Với thực lực bây giờ của hắn, cho dù có 10 đạo anh lôi phối hợp thì cũng khó gây tổn thương đến cơ vân thiền. Nhưng mà không quan hệ, mộ hàn chỉ cần ép cơ vân thiền xuống dưới sàn đấu là được Lấy 10 đạo anh lôi để trói buộc thân thể cơ vân thiền, lấy 3 vương điện dẫn dắt ở phía trước, sát sinh kiếm và động huyền thiên hồn thai đánh ở phía sau thì hoàn toàn có khả năng kéo cơ vân thiền đi. Thế này giống như là một tảng đá cứng rắn vô cùng, không có cách nào để cắt nó thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, nếu muốn mang nó đến chỗ khác thì cũng không khó khăn. Hiện tại cơ vân thiền, tựa như tảng đá đó vậy. Cơ vân thiền cũng giống như nghĩ tới điểm này, đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Ken! Ken! Lập tức ngay sau đó, vũ minh phủ ba đao và viêm long phá thiên kích trong lòng bàn tay cơ vân thiền liền bành trướng to ra đến cao hai thước rồi liên tiếp rộng trên mặt đất. Ngay sau đó, một đạo tia chấp sáng trắng và một đám bóng xanh đồng thời điện xạ nhanh như chấp ra từ mi tâm nàng. Tia chấp sáng trắng đúng là một thanh đoàn kiếm, thân kiếm bề rộng chừng hai ngón tay, chỉ có dài một thước, nhìn qua đúng là sáng bóng lấp lánh, trắng luật dị thường, phản phất như nó được dùng bảo ngọc chạm mài mà thành. Mà đoàn bóng xanh kia lại là một lá cờ Trên mặt cờ miêu tả dãy núi kéo dài chập trùng, khu rừng xanh un tươi tốt làm nổi bật sức sống rạt rào. Hai kiện đạo khí cao phẩm. Mộ Hàn lập tức liền phán đoán ra tình hình hai kiện đạo khí kia của cơ vân thiền. Đoạn kiếm là từ kim pháp lực để tôi luyện luyện ra, lá cờ thì từ một pháp lực luyện chế mà thành. Một lát sau, Mộ Hàn cũng là trong lòng khẽ nhớ ra. Hiện nay cơ vân thiền vận dụng 5 món đạo khí đã tề tụ đầy đủ ngũ hành thuộc tính, vậy thì nàng đang muốn làm cái gì? Ý nghĩ này mới hiện lên từ trong đầu mộ hàn, thì một chàng những tiếng rung động kịch liệt chấn động lan ra từ quanh người cơ vân thiền. Ba món đạo khí siêu phẩm, hai kiện đạo khí cao phẩm lại hối hạ xoay tròn vòng quanh thân hình cơ vân thiền. Từ trong đạo khí bùng nổ lan ra một vầng ánh sáng lấp lánh ngũ sắc đủ 5 màu đỏ, đen, vàng trắng, xanh. Chúng tung hoành đan xen vào nhau, dung hợp lẫn nhau. Trong khoảnh khắc, quanh người cơ vân thiền liền xuất hiện ra một tầng hào quang ngũ sắc rực rỡ long lánh nhưng lại lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà nở rộng ra chung quanh. Frank, Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Sát sinh kiếm và động huyền thiên hồn thai kia lại đánh tới lần nữa. Tuy nhiên, lần này đây, màn hào quang ngũ sắc có cơ vân thiền ở bên trong lại vẫn không núp đích. Hai chân nàng lại pháng phất như đã mọc rễ nó cắm vững vàng chắc chắn trên sàn đấu. Ngũ hành hộ thể đạo trận. Trong đầu mộ hàng Đông Dưng nhớ ra cơ vân yên từng giới thiệu qua loại công pháp này của Vũ Long Thiên Tông, hắn lập tức hơi giật mình. Ngũ hành hộ thể đạo trận là lấy 5 món đạo khí tổ hợp thành trận pháp kỳ diệu để phòng hộ bản thân. Coi như đang hỏi gánh chịu công kích phi thường cường đại thì cũng có thể thông qua trận pháp để dẫn lực công kích vào lòng đất, làm cho tự bản thân bình yên vô sự. Khi cơ vân thiền thi triển ngũ hành hộ thể đạo trận đã vận dụng 3 món đạo khí siêu phẩm, điều này càng khiến cho huy lực của trận pháp tăng gấp bội Do đó có khả năng dễ dàng dẫn lực đánh tới từ sát sinh kiếm và động huyền thiên hồn thai của mộ hàn cùng với lực kéo đi từ bá vương điện xuống dưới chân sàn đấu. Dưới tình huống như vậy, cho dù mộ hàn công kích như thế nào, cơ vân thiền đều vẫn có thể đứng yên lù lù bất động. Đương nhiên, ngũ hành hộ thể đạo trận cũng không phải văn năng. Khi gặp phải công kích thì nó đồng dạng cũng có giới hạn có thể chấp nhận được. Chỉ là tu vi của mộ hàn và cơ vân thiền vốn đã có chênh lệch nhất định. Nên sau khi vận dụng 10 đạo anh lôi thì cũng chỉ có thể chói buộc nàng. Còn muốn phá hủy ngũ hành hộ thể đạo trận thì giống như nằm mơ giữa ban ngày. Nếu mà có 10 đạo anh lôi nữa thì quả là tốt. Mộ hàn có hơi đau đầu, đồng thời với việc nhanh chóng suy nghĩ tìm kiếm giải pháp thì thế công cũng không hề dừng lại chút nào. Sát sinh kiếm và động huyền thiên hồn thai do pháp lực thúc dục nên phát động nhiều đợt công kích điên cuồng dữ dội, bá vương điện càng là giật đi giật lại liên hồi, điện xà lôi quang phô thiên cái địa chút xuống chỉ một thoáng Những tiếng va chạm kịch liệt và tiếng sấm sét nổ ra liên tiếp, không dứt bên hai. Mộ Hàn công kích mãnh liệt mặc dù không thể đẩy cơ Vân Tiễn rơi xuống sàn đấu, nhưng lại có thể co kéo và chói buộc nàng, khiến cho nàng vướng víu không có dịp ra tay tiến hành phản kích. Tư Không Tông chủ, cái này thiết nghĩ chính là ngũ hành hộ thể đạo trận đại danh đỉnh đỉnh của Vũ Long Thiên Tông chớ. Ở trên phương thai phía bắc, Ngọc Tâm Hạc thấy quang cảnh này thì không nhịn được mở miệng hỏi. "Đúng vậy?" Tư Không Như ý cười dài gật đầu. "Phu kiên thấy thế, cũng không nhịn được cảm khái. Yêu điểm lớn nhất của ngũ hành hộ thể đạo trận này là có thể lấy yếu đối kháng mạnh. Nói về thực lực chân chính, tiểu nha đầu kia vốn là mạnh hơn mộ hàn. Mộ hàn cũng là giống như hôm qua vậy, dựa vào cái loại lực lượng thần bí này mới áp chế được nàng. Hiện nay nàng thi triển ra ngũ hành hộ thể đạo trận này thì hy vọng chiến thắng của mộ hàn trong trận tỷ thí này đã là phi thường xa vời. Xì sao xì sao. Tư không như ý bất giác cười một tiếng. Mặc dù không mở miệng nói chuyện Nhưng cứ nhìn thần sắc của bà ta thì hiển nhiên cũng là đồng ý với phán đoán của Phù Kiên. Nhưng đúng vào lúc này, tiêu dịch tiên rất lâu không hề lên tiếng đột nhiên mỉm cười. Sợ là không cần thiết. a từ không như ý khẽ ngước đôi mắt khẽ, nhưng mà câu nói kế tiếp còn chưa nói ra khỏi miệng, liền bị một chàng tiếng nổ dữ dội ở trên sân điện thiên cực thu hút sự chú ý. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, Trên sàn đấu, mộ hàn lại đột nhiên từ bỏ công kích nện mạnh một quyền vào ngực mình. Chương 409: Ngũ hành hộ thể đạo trận 2. Bên trong màn hào quang ngũ sắc, Cơ Vân Thiển thấy hành động của Mộ Hàn thì trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười trào phúng vui vẻ. Mộ Hàn, coi như ngươi đã dốc cạn kiệt khả năng, cũng không còn cần phải ngược đãi chính mình như vậy chứ? Trước đây, thế công điên quần của Mộ Hàn cũng khiến cho nàng phải gánh chịu áp lực không nhỏ. Bởi trong cả quá trình, cơ hồ nàng dùng tất cả chân nguyên và sự chú ý vào việc thao tác ngũ hành hộ thể đạo trận cho nên hoàn toàn khó có thể phân tâm phản kích. Nếu mà mộ hàn trước sau liên tục không ngừng công kích, vậy thì nàng và mộ hàn liền chỉ có thể một mực rằng co kéo dài, liền chờ xem ai không chống đỡ nổi trước tiên. Mà nay, mộ hàn lại đã dừng tay, vừa lúc cho nàng cơ hội đánh trả. Vút! Chỉ trong nháy mắt, trong lòng bàn tay cơ vân thiền xuất hiện một thanh trường kiếm đỏ sâm như máu. Trong tiếng vù vũ lanh lảnh một đạo chấp đỏ mánh liệt đột nhiên lao ra khỏi mũi kiếm, để lộ ra màn hào quang ngũ mà Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai mà phá vỡ lôi quang lóe ra chung quanh, cứ như thế bắn mạnh về hướng mộ hàn ở cách hơn 10 thước. Kiếm quang như điện, thẳng tiến không lùi. Một loại khí thế chém sắt như bùn trong nháy mắt tràn ngập lan ra. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm. Tuy nhiên liền vào thời khắc cơ vân tiền xuất thủ, cả sân điện thiên cực đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Có tới mấy trăm đến hơn 1.000 ngàn cột sáng trắng lóa đồng thời phóng lên cao. Một màn bất thình lình này làm cho vô số người hơi bị trận mắt há hốc mộm. Có chuyện gì đang xảy ra? Cơ hội trong đầu tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hiện lên câu hỏi này. Có người đang khơi gợi lực đạo khí của sân điện thiên cực. Trên tòa phương thai ở phía bắc, Ngọc Tâm Hạc không nhịn được bắn người dựng lên. Không chỉ có là Lão, Tiêu Dịch Tiên, Phú Kiên, Tư Không Như Ý cùng với hơn 10 vị cường giả vạn lưu cảnh đi theo bọn họ. Trên mặt tất cả cũng lộ ra rõ ràng sự kinh ngạc cũng không có cách nào che giấu. Mô đạo cột sáng kia liền đại biểu cho một tòa sàn đấu dùng vào tỷ thí. Mỗi tòa sàn đấu đều là đạo khí, mà sân điện thiên cực vây quanh lượng lớn sàn đấu này lại là một tòa siêu đại đạo khí. Từ sự thay đổi giờ khắc này trên sân điện thiên cực mà xét thì rõ ràng là những đạo khí ẩn giấu bên dưới sàn đấu tại sân điện này đều bị dẫn động. Tỷ thí đều còn chưa kết thúc, tu sĩ thao tác sân điện thiên cực làm sao lại sẽ để xuất hiện sai lầm như vậy? Vút. Vút. Trong lúc mọi người kinh ngạc không hiểu ra sao cả, thì những cổ sáng lao ra khỏi mặt đất kia dường như đã bị gì đó thu hút mãnh liệt đột nhiên toàn bộ gào thét lao về hướng chỗ sàn đấu giữa mộ hàn và cơ vân thiện mộ hàn là mộ hàn tư không như ý mắt nhung trọn trọn bật thốt lên cao vút thấy hình ảnh như vậy những cường giả vạn lưu cảnh còn lại bỗng nhiên liền liên tưởng đến trên người mộ hàn bởi vì mộ hàn chính là đạo văn sư nhưng lại là đạo văn sư siêu phẩm khi hắn còn ở vũ hóa cảnh liền luyện chế ra được đạo khí siêu phẩm Hiện tại lấy lực của bản thân để dẫn động lực của đạo khí trên sân điện thiên cực tựa hồ cũng không có gì là lý kỳ. Mộ Hàn, ngươi? Ở chỗ sàn đấu, Cơ Vân Tiền mặt mày biến sắc. Cảm nhận được thế lao tới của trăm ngàn đạo cột sáng kia, tâm thần Cơ Vân Tiền đều phải sợ hãi run dậy. Nàng đột nhiên hiểu được, lúc nãy Mộ Hàn nện một quyền kia tuyệt đối không phải để phát tiết bất mãn, mà là hắn đang đưa pháp lực của bản thân vào sàn đấu. Lại qua sàn đấu dưới chân này để kích động đạo văn khắp cả sân điện thiên cực đều phun ra. Đạo khí tương tự như sân điện thiên cực này, Vũ Long Thiên Tông cũng có. Mặc dù nó cũng không thấy lộ ra tính công kích, nhưng cũng không có gì tỏ vẻ là nó không có năng lực công kích. Một tòa đạo khí khổng lồ như vậy, là biết bao nhiêu đạo văn sư của Tông Phái trải qua vô số năm tháng mới luyện chế mà thành. Một khi tất cả lực lượng của nó buộc phát ra ngoài, tuyệt đối có được y thế hủy thiên diện điện. Coi như là thi triển ngũ hành hộ thể đạo trận, nàng cũng không dám cưỡng lại đối trọi cùng đạo khí chi lực của cả sân điện thiên cực. Cơ Vân Tiễn cũng bất chấp công kích mộ Hàn nữa, thân hình bên dưới màn hào quang ngũ sắc như tên rời cùng bắn mạnh về phía sau, trong chớp mắt đã xuyên thấu qua quần sáng mà bay xuống phía dưới sàn đấu. Cơ hồ Cơ Vân Tiễn trong nháy mắt thối lui khỏi sàn đấu, trăm ngàn đạo cổ sáng từ bốn phía hội tụ mà đến kia cũng đồng thời để lầm ầm xuống chỗ nàng vừa đứng trước một khắc. Nương theo cổ sáng này mà đến, còn có một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố. Có cảm giác tựa như tận thế đang giáng xuống vậy, tựa hồ bất cứ đồ vật gì phía dưới cổ sáng đều sẽ phạ ý họa thành phấn vụ. Thấy màn quanh cảnh này, tâm thần vô số người hơi bị sợ hãi run dậy. Xôn sao xôn xao Thế nhưng ngay sau đó, một hình ảnh khiến cho mọi người trợn mắt cứng lươi xuất hiện. Sau khi những cột sáng này nện rơi xuống đất, lại không có gây ra bất cứ động tính gì, sàn đấu dưới chân mộ hẳn cũng là bình yên vô sự, không hề tổn hại chút nào. Ngược lại là những cột sáng này ngay trong khoảnh khắc đó đã tan thành mây khói, sân điện thiên cực vốn đang rung động kịch liệt lại cũng tùy thời khôi phục sự yên tĩnh. Tại sao có thể như vậy Chỉ chốc lát thiên lặng trôi qua, vô số âm thanh kinh ngạc bắt đầu vang vọng từ khắp bốn phía sân điện thiên cực. Thế công điên cuồng mãnh liệt như thế, đến cuối cùng khi rơi tại thực địa thì dĩ nhiên không hề phát huy ra chút xíu uy lực. Điều này giống như là một tảng đá to từ cao mấy chục thức nện xuống một người bình thường phía dưới. Nếu mà nện trúng, người kia tuyệt đối sẽ trở thành cái bánh thịt. Thế nhưng đúng lúc người kia trúng chiêu thì tảng đá lớn lại đột nhiên biến thành cái lông chim hơi nghiêng ngả. Sự tương phản lớn đến tình trạng như thế, Đúng là có phần quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ở dưới sân đấu, cơ vân thiền cũng là trận mắt há hốc mồm. Sau khi phát hiện mộ hàn dẫn động đạo khí chi lực ở trên sân điện thiên cực, cơ vân thiền là người thứ nhất có cảm giác không thể địch lại được. Cho nên, cơ vân thiền không hề nghĩ ngợi, liền lập tức lựa chọn thối lui khỏi sàn đấu. Đánh bại mộ hàn, tiến vào trận chung kết thiên tông võ hội mặc dù quan trọng, nhưng cũng không so sánh được tính mạng của chính mình. Bởi vì nàng biết rất rõ ràng. Chính mình nếu mà bị lực lượng do mộ hàn đưa tới đánh chúng, coi như không chết thì dứt khoát cũng bị vứt bỏ nửa cái mạng nhỏ. Tuy nhiên một màn phát sinh kế tiếp lại hoàn toàn đảo lộn ý tưởng của nàng. Công kích với khí thế hùng hổ mà đến lại không có chút xíu uy hiếp. chương 410, trận chung kết. Cơ sư tỉ. Đà tạ. Trên sàn đấu, mộ hàn nhìn cơ vân tiền phía xa. hắn cười ha ha mà thu hồi bá vương điện, sát sinh kiếm và động huyền thiên hồn thai quay về tử hư thần cung rồi nhanh chóng đưa chân Nguyên vào trong Ngọc bài thân phận. Sau khi thấy Cơ Vân Tiền lấy ra 3 món đạo khí siêu phẩm, hai kiện đạo khí cao phẩm để thi triển ra ngũ hành hộ thể đạo trận, Mộ Hàn vắt hết Ốc mới suy nghĩ ra được một biện pháp như vậy. Có điều, phương pháp này cũng cực kỳ nguy hiểm. Trước đây đồng thời thao túng không chế 3 món đạo khí, vốn đã khiến cho pháp lực và tâm thần của hắn tiêu hao rất lớn. Sau khi vận dụng tất cả pháp lực và tâm thần còn thừa lại, mặc dù kích phát được tất cả đạo văn ở sân điện tiên cực, nhưng là lại chỉ tạo ra được biểu hiện giả dối việc đạo khí chi lực bị dẫn động phong ra, mà không phải đích thực dẫn động đạo khí chi lực của sân điện thiên cực. Bởi vậy, Mộ Hàn cũng là đang đánh cuộc. Hắn đánh cuộc cơ vân thiền này trong lúc vội vàng đó, căn bản không phán đoán ra thiệt giả Chỉ cần cơ vân thiền nhận định đó là thật sự thì cho dù có ngũ hành hộ thể đạo trận kia, cơ vân thiền cũng không dám lấy cứng đối cứng để chống chọi lại đạo khí chi lực từ sân điện thiên cực. Như vậy, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn thối lui khỏi thí Nếu như Cơ Vân Tiễn xem thấu trận tướng, vậy Mộ Hàn dưới tình huống về cơ bản đã tiêu hao sạch sẽ pháp lực và tâm thần, cũng chỉ có thể vừa hấp thu linh khí thiên địa và dùng Thái Tiêu Thần Tinh khôi phục thực lực, vừa tiếp tục đánh lâu dài với Cơ Vân Tiễn. Nói vậy, ai thắng ai thua còn khó lòng dự liệu hơn. Trên người Cơ Vân Tiễn kia che giấu bảo bối thật sự là nhiều lắm. Chỉ là trong trận tỉ thí này mà Cơ Vân Tiễn đã để lộ ra 3 món đạo khí siêu phẩm gồm có Vu Minh Phù ba đao, Viêm Long Phá Thiên kích và Huyền Vũ bội. Còn thêm hai kiện đạo khí cao phẩm khác cũng là có uy lực phi phạm. Càng khó được chính là, 5 món đạo khí này vừa lúc chia ra từ ngũ hành pháp lực kim, Mộc thủy, hỏa, thổ rèn luyện mà thành. Khi nhìn thấy mấy thứ này thì, coi như là mộ hàn cũng không nhịn được có chút ghen tị và hâm mộ. huống hổ! Cũng không ai có thể cam đoàn cơ vân tiền trừ những đáo vật này ra vẫn còn có dấu được món nào khác hay không. Trước kia mộ hàn cho là tử hư thần cung của chính mình tương đương với một nơi cất giấu đáo vật. Nhưng hôm nay mới phát hiện, kho đáo đích thực là tâm cung của cơ vân thiền. Hoặc là của vị đại long thiên tử tư không chiếu kia. Dù sao rất nhiều đáo vật của cơ vân thiền đều là đến từ chính nhân vật yêu Nghiệt kia. Với thực lực bây giờ của mộ hàn, nếu muốn trải qua thời gian dài giữ rằng có lẫn nhau mà vẫn chiến thắng được cơ vân thiền có đông đảo đáo vật, thì khó khăn không phải chỉ là một chữ lớn thông thường. May là, mộ hàn thắng được canh bạc này. Sau khi đạo văn của sân điện thiên cực như một món siêu đại đạo khí được hoàn toàn kích động, Khí tức phát tán ra ngoài thật sự là khủng bố tới cực điểm. Với thực lực vạn lưu cảnh của cơ vân thiền cũng không có khả năng nhìn ra manh mối trong đó chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Hơn nữa, mặc dù là cơ vân thiền vẫn coi hoài nghi, chỉ sợ cũng không dám lấy tính mạng của mình ra để làm tiền đặc cược. Mộ Hàn, ngươi, ngươi thật hèn hạ. Cơ vân thiền trong lúc đã nghĩ lại, liền kịp suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó. Lập tức nàng nổi giận đến thân thể mềm mại rung rung, gương mặt bỏ bừng. Thế nhưng mộ hàn chỉ là hài hước nhớn mi nhớn mày nhìn nàng, thân hình liền đã biến mất từ sàn đấu để trở lại võ đài phía Bắc Sân Điện. Điều này làm cho cơ vân thiền càng là nghĩ càng muốn thổ huyết. Mà vào lúc cơ vân thiền tức giận mắng và mộ hàn rời đi, cũng đã khiến cho mọi người đột nhiên phục hồi tinh thần lại từ trong cơn kinh ngạc. Thì ra là trận tỷ thí này vừa rồi cũng đã kết thúc. Thắng là mộ hàn sư huynh thắng. Mộ hàn lại tiến vào trận chung kết cuối cùng, vừa rồi tiêu tố ảnh cũng chiến thắng hoa Hải của thần tiêu Thiên Tông Chậc chậc, thế này thì người thứ nhất và người thứ nhì lại cùng đều là lấy ra từ trong số đệ tử vô cực thiên tông. Vô sỉ. Quá vô sỉ, mộ hàn lại dở cho gian trá. Nói cách khác, vân thiền sư tỷ tuyệt đối sẽ không thua. Mới vừa rồi phát sinh chuyện gì? Ta hình như không thấy rõ ràng cho lắm. Xôn sao xôn sao. Bốn phía sân điện thiên cực, những trảng tiếng gầm kích động hư không. Mọi người hoặc vui mừng không xiết, hoặc cùng than thở, hoặc tức giận quát mắng. Càng có không ít người đến bây giờ đều vẫn đầu đầy mơ hồ không rõ, không hề biết tình trạng rõ ràng. Một màn vừa rồi kia xuất hiện thật sự quá nhanh, từ lúc mộ hàn kích động đạo khí của sân điện thiên cực này, đến lúc cơ vân thiền thối lui khỏi sàn đấu, rồi lại đến thời điểm những cột sáng này phủ xuống. Tất cả đều phát sinh chỉ trong lúc như chớp lửa đá chạy cắt bay, thế cho nên vô số người cũng không thể trong lúc đầu tiên kịp phản ứng lại. Mà bây giờ, mọi người rốt cục tỉnh lại từ trong kinh ngạc. Bao nhiêu tâm tình lúc trước tích góp từng tí một tức thời bùng phát ra gấp bội, đúng là làm cho cả thành vô cực đều lâm vào trong cơn sôi sùng sục thật lớn. Thật sự là không nghĩ tới. Tại Phương Thai phía bắc, Phù kiên xúc động thở dài nói: "Kích động đạo văn, làm cho đạo khí chi lực tích tụ mà không phát, kiến tạo ra được biểu hiện giả dối mà lại rất thật như thế. Đến ngay cả chúng ta cũng không thể lập tức phát hiện ra được. Mộ Hàn tiểu gia hỏa này có trình độ trên đường luyện khí quả nhiên cực kỳ lợi hại. Cơ Vân thua ở trong tay của hắn." Cũng coi như không an. Không sai. Ngọc Tâm Hạ cũng là rất cảm khái. Mộ Hàn có thể làm được tình trạng lấy giả đánh cháo, có thể thấy được đối với đạo văn nó có cảm ứng nhạy cảm tới cực điểm, đối với thao tác khống chế pháp lực cũng đạt tới tình trạng cực kỳ cao siêu. Đương nhiên, càng mâu chốt chính là, đối với đạo khí sân điện thiên cực này thì hiểu biết của nó sợ đã cực kỳ thấu đáo. Tiêu Tông Chủ, chúc mừng chúc mừng. Tư không như ý cởi dài nhìn về phía Tiêu Dịch Tiên. Hai tên đệ tử cùng tông phái tiến vào trận chung kết cuối cùng, ở trong gần ngàn năm qua của thiên tông võ hội chính là chưa bao giờ xuất hiện như thế. Ngoài miệng mặc dù đang chúc mừng, nhưng trong nụ cười trên mặt của tư không như ý lại giống như che giấu được một ẩn ý không dễ phát hiện. Vẫn may mà thôi. Tiêu dịch tiên khoát khoát tay, nhưng cũng là cười có chút thoải mái. Bốn phía sân điện tiếng huyên náo động trời, nhưng trên võ đài lại là trầm tĩnh dị thường. Đến lúc này, còn có thể xuất lại ở võ đài liền chỉ có mộ hàn và tiêu tố ảnh. Hai người vừa kết thúc tỉ thí, liền bắt đầu vận chuyển công pháp, khôi phục thực lực. Chương 411, ngoài dự tính, người thứ nhất và người thứ nhì thiên tông võ hội liền sẽ chọn ra trong số bọn họ. Có điều, cơ vân thiền và hoa hải mặc dù đã bị thua, nhưng hành trình trong võ hội của bọn họ vẫn chưa kết thúc. Bọn họ còn phải tiến hành một trận tỉ thí. Người thắng trận này sẽ đứng thứ ba thiên tông võ hội, có thể thu được một viên âm dương thần biến đang làm phần thưởng. Đối với tu sĩ đã đạt tới vạn lưu cảnh mà nói. Tác dụng của loại đan dược này cũng không lớn, nhưng chính mình không thể dùng, lại có khả năng đưa cho thân bằng bạn hữu dùng. Đan dược có thể bồi dưỡng ra một vị cường giả vạn lưu cảnh, mức chân quý của nó tất nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên, dưới tình huống không có khả năng thay đổi kết quả tỷ thí giữa mình và mộ hàn, thì nàng cũng chỉ có thể cố gắng kiềm chế lửa giận trong lồng ngực, bắt đầu điều tức. Nếu không, trong cuộc tỉ thí kế tiếp, nàng thất bại là không nghi ngờ. Về phấn hoa hải chính là so sánh nàng đã điều chỉnh tốt tâm trạng sớm hơn. Hắn đang lẳng lặng ngồi ở một chỗ dưới sàn đấu, cực lực hấp thu linh khí thiên địa xung quanh. Thông. Gần 1 giờ sau, một tiếng gào thật lớn vang lên đột nhiên kích động thiên địa. Tỷ thí cuối cùng sẽ đến. Nghe được âm thanh bất thình lình này, mọi người đầu tiên là ngẩn người, nhưng chợt liền mơ hồ hiểu được. Thoáng chốc, cơ hồ mọi người ngưng thần mí thở, phía chân trời sân điện vốn ồn ào náo động dị thường đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Đúng là yên tĩnh đến mức cái kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Mà lúc này, bốn người mộ hàn, tiêu tố ảnh ở trên võ đài cùng với cơ vân thiền, hoa hải ở trung tâm sân điện cơ hồ đồng thời mở mắt. Âm thanh của tiêu dịch tiên lập tức chấn động vang dội Các vị, một vòng tỉ thí cuối cùng của thiên tông võ hội hiện tại bắt đầu. Tiêu tố ảnh, mộ hàn, hoa hải, cơ vân thiền. Bốn cái tên liên tiếp phát ra từ trong miệng tiêu dịch tiên. Trận chung kết cuối cùng này đã không cần đám tu sĩ kích phát thân phận của mình vào ngọc bài, để rồi từ võ đài ngẫu nhiên truyền tống đến sàn đấu. Dù sao đối thủ của bọn họ đều đã cố định cả. Cho nên, mỗi khi tiêu dịch tiên đọc ra một cái tên, liền có một cố lực lượng rồi rào từ trên trời ráng xuống, bao vây lấy bốn người thân hình, phân biệt đưa bọn họ vào bên trong hai tòa sàn đấu trên sân điện thiên cực. Sàn đấu của mộ hàn và tiêu tố ảnh, đúng là chỗ trước đây hắn và cơ vân thiền tỷ thí. Cuối cùng bắt đầu rồi Trong số hai người hòa sư huynh và cơ sư tỷ phòng đoán thu được ngôi vị thứ 3 phải là cơ sư tỷ Số đạo khí siêu phẩm mà nàng có được thật sự nhiều lắm. hai người tiêu tố ảnh và mộ hàn, không biết ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà bọn hắn đều là đệ tử vô cực thiên tông, cho dù ai thắng, hai món phần thưởng vũ hoàng thiên y và lưu ly thất thải thạch này đều là vật trong túi vô cực thiên tông. Lần võ hội này, vô cực thiên tông thắng lớn. Chỉ sau một chốc lát thi Trung quanh sân điện thiên cực lại khôi phục sự náo nhiệt trước đây. Nhìn hai đôi bóng dáng ở trung tâm sân điện, mọi người vội vàng phỏng đoán không thôi. Mộ sư đệ, thật không nghĩ tới. Có thể gặp phải ngươi ở trong trận chung kết cuối cùng. Trên sàn đấu, tiêu tố ảnh dáng người thất tha, duyên dáng yêu kiểu, mắt nhung nhìn chăm chú vào mộ hàn, trên mặt vui vẻ dặn dạ dạo, nhưng trong lòng cũng là cảm khái dị thường. Mặc dù từ lúc vòng tỉ thí trước kết thúc đến bây giờ cũng đã qua thời gian không ngắn nhưng đến khi thấy mộ hàn đứng ở trước mặt mình thì tiêu tố ảnh vẫn là cảm xúc chập trùng. Trong lần thiên tông võ hội này, kẻ làm cho người khác chú ý nhất không phải nàng và cơ vân thiền, cũng không hoa hải, văn nhân tinh nhực và cố liên thành, mà là mộ hàn này, một thất ngựa ô xuất hiện ngang trời. Trong lịch sử dĩ vạng thiên tông võ hội, tu sĩ lấy tu vi cảnh giới mệnh tuyển tiến vào trận chung kết cuối cùng không phải không có. Nhưng là giống như mộ hàn. Lấy tu vi mệnh tuyển nhị trọng thiên và mệnh tuyển tam trọng thiên liền liên tục đánh bại hai vị tu sĩ vạn lưu cảnh mà một mạch sông vào trận chung kết, thì cũng là có 102. Cũng may hắn là đệ tử vô cực thiên tông. Tiêu Tố Ảnh âm thầm hít một hơi, trong lòng luồn ngang trăm mối. Lấy năng lực cảm ứng của Mộ Hàn, tự nhiên có thể nhận thấy được Tiêu Tố Ảnh đang có tâm tư dao động. Nên hắn cũng cười nói: "Ta cũng không nghĩ tới sẽ ở trong võ hội lấy phương Thức như thế gặp mặt Tiêu sư tỷ, nán lại đến được đây, vẫn còn xin sư tỷ nhẹ tay thương xót." Có lẽ bởi vì nguyên nhân đối thủ là tiêu tố ảnh, Mộ Hàn đúng là có hơi dễ dàng, trong lòng chẳng nhưng không có cảm giác bức bách khi đại chiến sắp xảy ra, ngược lại có một tia chờ mong. Lúc ban đầu tại Việt Quốc, Mộ Hàn chỉ là một tu sĩ võ cảnh nhỏ nhỏ. Khi đó hắn chưa từng nghĩ tới một ngày kia có thể tỉ thí trên cùng võ đài với thiên tri tiêu nữ như nàng. Đối với Mộ Hàn mà nói, trận tỷ thí này thắng bại cũng không quan trọng. Cũng không còn cần phải liều mạng giống như khi tỷ thí với văn nhân tinh lược, cơ vân tiền vậy Hắn chỉ cần lấy tâm trạng bình thường phát huy ra được thực lực của mình là tốt rồi. Nếu mà có thể thắng, đương nhiên rất tốt. Thu được lưu ly thất thải thạch, liền tương đương có được cơ hội tiến vào xâm la thần điện. Coi như bại, mộ hàn cũng không ảo não, phần thưởng vũ hoàng thiên ý cho người thứ nhì cũng là phi thường chẳng kém gì so với đạo khí bảo vệ tính mạng. Hơn nữa, mộ hàn cũng có không có tâm tư dùng món đồ khác để trao đổi lưu ly thất thải thạch từ trong tay tiêu tố ảnh. Mộ sư đệ, ngươi đây là đang dễ cận ta sao Tiêu tố ảnh nghe vậy không khỏi trắng mắt liếc nhìn mộ hàn một cái. Chật khỏe môi liền hiện ra một nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Người có thể thắng được Linh Bảo Thiên Tông Văn Nhân Tinh Nhực và Cơ Vân Thiển tự nhiên cũng có thể thắng được ta. Có chỗ nào còn cần ta nhẹ tay thương xót? Trận tỷ thí này, ta nhất định phải thua. Mộ sư đệ, theo ta thấy, chúng ta tỉ thí cũng có thể đến chỗ này thì kết thúc. Phần thưởng Vũ Hoàng Thiên Y cho người thứ nhì võ hội ta chính là đã thèm muốn lâu rồi. À, mộ hàn mần người. Lập tức có chút há hốc mộm. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, hắn liền tỉnh mộ lại. Đây đúng là tiêu tố ảnh tính toán buông tha cho trận tỉ thí này, để cho hắn thu được ngôi vị người đứng đầu thiên tông võ hội. Mộ hàn không nghĩ tới tiêu tố ảnh lại ôm ý nghĩ như vậy, không khỏi có chút giở khóc dở cười. Chính là còn không chờ hắn lên tiếng, tiêu tố ảnh liền lúc lắc cổ tay trắng non mà cười nói. Mộ sư đệ, cứ như vậy đi. Đối với loại tỉ thí không thua không thắng thì ta không có hứng thú tự mình đi chuốc lấy c� Chương 412: Lưu Ly Thất thải Thạch, 1. Tiêu sư tỷ. Mộ Hàn vừa nghe, vội vàng mở miệng bật thốt lên. Nhưng mà câu nói kế tiếp còn chưa nói ra thành lời thì Tiêu Tố Ảnh đã lắc thân thể mềm mại một cái, người liền đã xuất hiện ở phía dưới sân đấu. Thấy hình ảnh này, cả sân điện thiên cực nhất thời lâm vào trong sự yên lặng quỷ dị. Phải đến 2 giây, cũng mới thấy âm thanh ổ lên liền nổi lên bốn phía. Từng đợt tiếng gầm thật lớn lấy sân điện thiên cực là trung tâm, điên cuồng mà bùng nổ lan ra, như trời long đất lở. Có hai lần tỉ thí của mộ hàn cùng văn nhân tinh lược, cơ vân thiền làm nền, mọi người đối với tỉ thí giữa mộ hàn và tiêu tố ảnh càng là ôm lấy vô hạn nhiệt tình. Nhưng ngoài dữ liệu của mọi người chính là, trận chung kết khiến cho bọn họ chờ mong rất lâu này vẫn còn chưa hề chính thức bắt đầu, thì bởi vì tiêu tố ảnh buông tha mà đã chấm dứt. Điều này giống như là sau khi thấy một quả núi ánh vàng rực rỡ, có hứng thú hừng hực mà chuẩn bị làm của riêng. Thế nhưng sau khi bắt tay vào đảo núi vàng kia thì lại phát hiện phía dưới tầng màu vàng Tất cả những thứ chất đống đều là phê thạch. Giữa tưởng tượng và thực tế có tương phản thật lớn, khiến cho đáy lòng của mọi người vô cùng thất vọng, thậm chí có không ít tu sĩ đã không nhịn được mà bắt đầu mắng. Mẹ, lại cứ như vậy kết thúc, lãng phí thời gian của lão tử. Làm thế nào có thể như vậy, hẳn là hủy bỏ tư cách tỉ thí của bọn họ. Tiêu tố ảnh kia, mẹ ta còn ủng hộ nàng như vậy. Không ngờ còn chưa xuất thủ liền chịu thua. Thật là một người nhu nhược, đáng xấu hổ A đáng xấu hổ. trong lúc nhất thời Khắp nơi tiếng người ồn ào. Trên một tòa sàn đấu khác bên trong sân điện, hai người Cơ Vân Thiển và Hoa Hải vừa mới chuẩn bị động thủ chính là hai mặt nhìn nhau, cũng có chút khó có thể tin. Hai người bọn họ, Hoa Hải và Tiêu Tố Ảnh còn có chút giao tình, mà Cơ Vân Thiển và Tiêu Tố Ảnh thì hoàn toàn đối lập. Cho dù bọn họ có quan hệ như thế nào với Tiêu Tố Ảnh, nhưng ở đấy lòng lại phi thường biết rõ ràng, trong số tất cả đệ tử chính thức vạn lưu cảnh tại Tứ Đại Thiên Tông, nói về thực lực thì Tiêu Tố Ảnh đương nhiên được tính đệ nhất. Nếu như nói trong lần Thiên Tông võ hội này mà chỉ có một người có thể chiến thắng Mộ Hàn, tuyệt đối chẳng có ai khác ngoài Tiêu Tố Ảnh. Tuy nói Mộ Hàn, Tiêu Tố Ảnh đều là xuất thân từ vô cực Thiên Tông, nhưng Hóa Hải và Cơ Vân Thiển cũng không tin Tiêu Tố Ảnh có thể buông tha rụ dấu của Lưu Ly thất thải thạch. Cho nên, bọn họ đều muốn nhìn một cái xem giữa Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh sẽ xuất hiện một hồi kịch chiến như thế nào. Nhất là Cơ Vân Thiển, càng hận không thể cho hai người đi đến trận đấu người chết ta sống. Tuy nhiên Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, chiến đấu còn chưa bắt đầu thì tiêu tố ảnh liền thối lui khỏi võ đài. Để phần thưởng ngôi vị đứng đầu võ hội tặng cho mộ hàn, chính mình chỉ lấy Vũ Hoàng Thiên Ý của người thứ nhì. Vũ Hoàng Thiên Ý kia đích sát phi thường là món đồ tốt, nhưng so sánh với tiến vào sâm la thần điện thì lại kém xa. Húng chi, vinh dự của trước thiên tông võ hội, cái đó cũng là cực kỳ hấp dẫn người ta. Nhưng mà tiêu tố ảnh đúng là vừa nói không cần, liền từ bỏ. Tiêu tông chủ. Con gái của ngươi không phải là nói giỡn chứ, nó lại không tiếc gì mà buông tha cơ hội tiến vào Sâm La thần điện. Ở chỗ Phương Thai phía bắc, Phù Kiên không nhịn được mở miệng hỏi. Trên mặt cũng tràn đầy vẻ khó có thể tin nổi. Phải biết rằng tại Thái Huyền Thiên vực, số lượng Lưu Ly Thất Thải Thạch phi thường có hạn. Mà không có Lưu Ly Thất Thải Thạch, liền không có khả năng tiến vào Sâm La thần điện. Vì dịp tỉ thí 50 năm mới có một lần này, Tứ Đại Thiên Tông thương lượng rất lâu mới xuất ra một viên như vậy để làm phần thưởng. Hiện nay Cơ hội thu được loại phần thưởng đó liền ngay trước mắt, chỉ cần tranh thủ một lần liền có khả năng giành vào tay. Vậy mà Tiêu Tố Ảnh lại trực tiếp buông tha. Điều này làm cho đông đảo cường giả Vạn Lưu Cảnh ngay cả Lưu Ly Thất Thải Thạch đều chưa từng thấy và những đệ tử tứ tông đang cố sức muốn xâm nhập vào trong ba người đứng đầu làm sao chịu nổi. Trong lòng hầu nghi không thôi, Ngọc Tâm Hạc tư không như ý cùng với những cường giả Vạn Lưu Cảnh ở phía sau đều đưa ánh mắt nhìn sang Tiêu Dịch Tiên, muốn từ trên mặt ông ta tìm được nguyên nhân Tiêu Tố Ảnh chủ động chịu thua. Thối lui khỏi trận chung kết cuối cùng. Đáng tiếc, tất cả bọn họ thất vọng rồi. Khi nhìn thấy tiêu tố ảnh thối lui khỏi tỉ thí thì tiêu dịch tiên cũng giống như có chút ngoài ý muốn và không giải thích được. Tiện đa liền đón ánh mắt nghi hoặc của mọi người mà nở nụ cười khổ. Nhưng mà, cho dù mọi người có ý nghĩ như thế nào, thì cuộc tỉ thí giữa Hoa Hải và cơ vân thiền vẫn bắt đầu rồi. Cuộc tranh đoạt ngôi vị thứ nhất và thứ nhì của võ hội đã dùng một loại phương thức ngoài dự đoán của mọi người để đưa ra kết quả. Cho nên hứng thú của mọi người đối với trận tỷ thí này đã rất mẹ. Thậm chí ngay cả hai người Hoa Hải và Cơ Vân Thiền thân trong cuộc tỷ thí cũng có chút không yên lòng, cho nên một trận chiến đấu vốn phải phi thường kịch liệt cũng chỉ tiến hành qua loa rồi kết thúc. Lần Thiên Tông võ hội này, cuối cùng là Mộ Hàn đệ nhất, Tiêu Tố ảnh đệ nhị. Mà Cơ Vân Thiền thì dựa vào ưu thế đạo khí siêu phẩm đã đánh bại Hoa Hải, thu được ngôi vị thứ ba. Đến khi kết quả này được tuyên bố ra thì sân điện Thiên Cực lập tức vang lên tiếng hoan hô như sấm. Nhưng mà, hoan hô nhảy nhót đích thực phần lớn vẫn là đệ tử vô cực thiên tông. Dù sao lần võ hội này, vô cực thiên tông đã trở thành người thắng lớn nhất. Đệ tử tiến vào 10 người đứng đầu có 3 người, nhưng lại chiếm lấy 2 ngôi đầu. Ba đại tông phái còn lại, chỉ sợ không có bất luận kẻ nào vừa lòng với kết quả trận chung kết như vậy. Lưu Ly thất thải thạch, đến tay. Trên võ đài, Mộ Hàn khẽ thở ngồi xếp bằng một hơi. Kết quả tỷ thí tuyên bố với đám đông, tương đương với việc viên Lưu Ly thất thải thạch đã là vật trong túi của hắn. Thu được ngôi vị vô địch thiên tông võ hội thì vào lúc trước ngày hôm nay. Mộ hàn tuyệt đối là chưa từng có nghĩ tới. Mặc dù là lúc giao đấu cùng văn nhân tinh nhực thì mục tiêu của mộ hàn cũng chỉ là tiến vào trộm số 10 người đứng đầu, thu được một viên thanh sương châu mà thôi. Hiện tại kết quả đã là hơn hẳn rất nhiều so với mộ hàn mong muốn. Chỉ là điều khiến cho mộ hàn như mắc ở cổ họng chính là, hắn vẫn không nghĩ ra được rõ ràng nguyên nhân đích thực khiến tiêu tố ảnh bông tha trận tỷ thí. Loại nguyên nhân mà tiêu tố ảnh tự mình nói kia Mộ Hàn tịnh không thể nào tin được. hắn có loại cảm giác, tiêu tố ảnh chủ động chịu thua, tuyệt đối là có duyên cơ khác. chương 413, Lưu Ly thất thải thạch, 2. Nhưng tiêu tố ảnh không nói, Mộ Hàn cũng không tiện hỏi tới. Mộ Hàn, tiêu tố ảnh, cơ vân thiền. Tiến lên lĩnh phần thưởng. Chỉ chốc lát sau đó, tiêu dịch tiên lại lần nữa lên tiếng. Ngữ địa ôn hòa, làm cho người ta như cây thấy gió xuân, cũng là dễ dàng dìm xuống các loại tạp đâm quanh quẩn trong không trung sân điện. Vèo Nghe nói như thế, Mộ Hàn cũng bỏ qua suy nghĩ trong lòng mà bắn người dựng lên. Hắn như một làn khói nhẹ phóng lên cao, cuốn về hướng bắc đến tòa Phương Thai kia. Cùng hành động giống như Mộ Hàn, còn có hai bóng người nữa. Một người bạch đi phần phần, giống như một đóa tuyết liên ngạo nghệ nọ rộ, một người hồng bảo chập tròn, thoáng như ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Bọn họ đúng là Tiêu Tố Ảnh và Cơ Vân Thiện. Ba người thân như ánh sáng lung linh, tức thì xuyên qua hư không, cơ hồ đồng thời rơi tại trước mặt Tứ Đại Thiên Tông tông chủ Tiêu Dịch Tiên. Ngọc Tâm Hạc, Phủ Kiên và Tư không như ý này. Sau khi rơi xuống đất, Cơ Vân Thiền cũng vẫn quay đầu lại, hung hăng trận mắt nhìn Mộ Hàn, trên gương mặt vẫn còn sự tức giận. Phẫn nộ có thừa nhưng khỏe môi Cơ Vân Thiền lại hiện lên một vẻ rêu cận và chế nhạo. Nhận thấy được vẻ biến hóa rất nhỏ này của nàng, tâm thần của Mộ Hàn khẽ nhúc ních. Hán đang muốn suy nghĩ một phèn, liền bị âm thanh của tiêu dịch tiên thu hút trước. Đệ tử Vũ Long Thiên Tông Cơ Vân Thiền, thu được ngôi vị thứ ba Thiên Tông Võ Hội. Phần thưởng một viên âm dương thần biến đan. Đang nói còn chưa dứt lời, trong lòng bàn tay tiêu dịch tiên liền xuất hiện một viên đan dược to bằng ngón cái. Nó có hình dáng trâu tròn ngọc sáng, cũng là một nửa màu đen, một nửa màu trắng. Nhất là bên trong đan dược, hình như có một vầng ánh sáng lấp lánh hai màu đen trắng như dòng nước đang chậm rãi chảy xuôi. Điều này làm cho viên đan dược nhìn thoáng qua phản phất như biến thành một vật còn sống tràn đầy linh tính. Tiêu dịch tiên ngón tay khẽ nhúc nhích. Viên đan dược này liền nhẹ nhàng bay về hướng trước mặt cơ vân thiện. Một mùi thơm cực kỳ đậm đặc phiêu bạt lan ra làm người khác vui sướng như muốn say. Đây chính là âm dương thần biến đan. Ánh mắt mộ hàn sáng ngời, có một số ít ỏi đan dược vừa nhìn liền không giống độ thường. Âm dương thần biến đan không nghi ngờ liền là loại đan dược như vậy. Hiện tại mộ hàn hoàn toàn tin tưởng, đây là một loại đan dược có thể bồi dưỡng cường giả vạn lưu cảnh. Chỉ tiếc, đan dược như vậy thật sự quá ít, chỉ có ít ỏi Đang lúc Mộ Hàn sinh ra cảm khái trong lòng thì Tiêu Dịch tiên lại mỉm cười nói: "Đệ tử vô cực Thiên Tông Tiêu Tố Ảnh, thu được ngôi thứ nhị Thiên Tông võ hội, phần thưởng Vũ Hoàng Thiên Y một kiện." Mộ Hàn vội vàng chuyển động ánh mắt, chỉ thấy một đám ánh vàng rực rỡ như bay lơ lửng đang chậm rãi trôi dạt về hướng Tiêu Tố Ảnh. Điều khiến cho Mộ Hàn có chút ngoài ý muốn chính là, Vũ Hoàng Thiên Y hiện lộ ra tới lại không phải trong hình dáng trang phục, mà trực tiếp chính là một đám lông chim màu vàng tròn vẹn vậy. Nhìn thấy Vũ Hoàng Thiên Y này, Trên mặt Tiêu Tố Ảnh cũng là ý mừng lộ lộ. Cơ hồ là ngay khoảnh khắc bắt được nó trong tay, nàng liền đưa chân nguyên vào trong đó. Vút. Tiếng dao động rất nhỏ bỗng nhiên vang lên, muôn vạn đạo ánh vàng rực rỡ long lánh lập tức tỏa ra từ trong lòng bàn tay Tiêu Tố Ảnh. Mỡ lông chim kia thì giống như con khủng tức xòe đuôi, nó nhanh chóng khuyết trương lan ra. Chỉ trong khoảnh khắc, một chiếc áo màu vàng có hơi chật chật bó căng liền đã thể hiện ra ngoài, lớp lông mịn màng, cực kỳ êm ái. Vũ Hoàng Tiên Y Lấy từ 18 chiếc lông chim bụng màu vàng của manh thu thần vũ kim điêu cấp vạn lưu cảnh rồi rèn luyện mà thành. Mặc dù nó không phải đạo khí siêu phẩm, nhưng công dụng của nó lại có thể làm cho cường giả vạn lưu cảnh đều hơi bị đỏ mắt. Điều này từ vẻ hâm mộ trong mắt nung của cơ vân thiền liền có thể nhìn ra được. Đệ tử vô cực thiên tông mộ hàn. Lúc này, tiêu dịch tiên đưa mắt quay sang lại đây. Đến phiên ta rồi. Tâm thần của mộ hàn hơi thu lại, không nhịn được mà có chút kích động. Thu được ngôi vị đứng đầu tông hội Phần thưởng lưu ly thất thải thạch một quả. Tiêu dịch tiên vừa dứt lời, một đám ánh sáng lung linh đủ mọi sắc màu đến hoa mắt liền lọt vào tầm mắt của mộ hàn. Đó là một hòn đá nhỏ hình toi, hai đầu nhọn lại như kim. Nhưng ở chỗ phình ra to nhất thì cũng đã rộng chừng hai ngón tay. Một vầng ánh sáng lấp lánh bẩy màu gồm đỏ, xanh nước biển, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, lam, tím đang tỏa ra từ bên trong hòn đá. Chúng hòa lẫn với nhau, khiến cho nó nhìn qua càng là có vẻ long lanh trong suốt. Giống như thất thải lưu ly, li, màu sắc ánh sáng cực kỳ tuyệt đẹp. Lưu ly li thất thải thạch. Bên cạnh cơ vân thiền không nhịn được kêu nhỏ thành tiếng, mắt nhung đông sáng rực lên, nhưng rồi chợt liền mội lạnh đi. Lần này nàng đến thành vô cực tham gia thiên tông võ hội, đích thì chỉ vì nhằm vào viên thất thải lưu ly li thành này. Nhưng lại không nghĩ rằng phần thưởng này cuối cùng rơi vào trong tay một tu sĩ chỉ có tu vi mệnh tuyển tam trọng thiền, hơn nữa tu sĩ này lại vẫn còn bắt chính nhị mội cơ vân yên của mình có thể nói là có thù hận sâu đậm cùng chính mình. Tiêu tố ảnh cũng sáng mắt lên. Nhưng mà so sánh với cơ vân thiền thì cũng là bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng mà những cường giả vạn lưu cảnh ở phía sau bốn người tiêu dịch tiên và ngọc tâm hạc, trong nháy mắt nhìn đến lưu ly thất thải thạch lại có không ít người kìm lòng không đậu mà kêu nhỏ thành tiếng, thậm chí ngay cả hô hấp đều bắt đầu trở nên hơi ồ ồ, càng có vài người trong mắt toát ra những cái nhìn tham lam. Hiển nhiên, bọn họ cũng là lần đầu nhìn thấy báo vật này. Nếu là thay đổi chỗ khác, người xuất gia Lưu Ly Thất Thải Thạch cũng không phải tiêu dịch tiên vốn là một tông chủ của Tứ Đại Tiên Tông, chỉ sợ bọn họ đã không nhịn được mà ra tay cư đoạn. Về phân bốn phía sân điện tiên cực, trong giây lát một vầng ánh sáng lấp lánh đủ mọi màu sắc rực rỡ thoáng hiện ra, liền đã thấy bắt đầu xôn xao kịch liệt. Do vô số tu sĩ thì thảo bàn tán hội tụ mà đã trở thành tiếng gầm giống như sấm sét lôi đình. Vút. Tiêu dịch tiên mỉm cười, Lưu Ly Thất Thải Thạch trong lòng bàn tay liền nhẹ nhàng lướt đến trước người Mộ Hàn. Mộ Hàn vội vàng một tay lấy bắt lấy nó. Lưu ly thất thải thạch vừa vào trong lòng bàn tay. hắn liền cảm ứng được từ trong hòn đá bể cố khí tức kỳ diệu, đúng là đan sen lẫn lộn với nhau. Mộ Hàn, viên lưu ly thất thải thạch này nhất định phải giữ gìn thật tốt, nhất thiết không thể đánh mất. Chỉ thêm một năm nữa liền có chỗ dùng được nó. Còn trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải tranh thủ thời gian để làm tăng lên thực lực của bản thân. Tiêu dịch tiên đột nhiên nhìn Mộ Hàn, nói với hàm ý sâu sắc. Chương 414 đánh cuộc Vâng, tông chủ. Mộ Hàn theo bản năng gật đầu, thu lưu ly thất thải thạch vào tâm cung. Nhưng mà trong chớp mắt trên mặt liền lộ rõ một vẻ vui mừng. Tiêu dịch tiên tựa hồ là đang nói cho chính mình, một năm sau, sẽ có hành động tiến vào xâm la thần điện. Nhưng mà ngay sau đó, Mộ Hàn liền nghĩ một vấn đề. Số lượng lưu ly thất thải thạch không nhiều lắm, tham gia hành động tất nhiên đều là cường giả vạn lưu cảnh. Một năm sau. Nếu như tu vi của chính mình vẫn còn dừng lại tại cảnh giới mệnh tuyển thì sau khi tiến vào vực giới sắt chàng và xâm la giới, chắc chắn sẽ phi thường nguy hiểm. Mộ Hàn cũng không có thói quen dựa vào sự bảo vệ của người khác. Hú hồ, hồ, một khi nguy cơ rang xuống, những cường giả vạn lưu cảnh này bảo vệ tự bản thân đều vẫn còn không còn kịp nữa, thì có thể nào bận tâm đến hắn? Nói không chừng trong lòng còn có thể ước gì hắn chết sớm một chút, để tránh liên lụy cả đội ngũ tham gia hành động. Về phần hành động một mình... Mộ Hàn tạm thời còn không có nghĩ tới. Mộ Hàn mặc dù đối với Sâm La giới vốn không hiểu nhiều lắm, thậm chí ngay cả danh từ này thì vốn lúc ban đầu hắn đều là nghe được từ trong miệng Mạc Đan thanh. Nhưng vực giới sát chàng tứ trọng kia đã nguy hiểm dị thường, Sâm La giới ở vào bên trong khu vực tứ trọng sẽ còn che giấu nguy hiểm như thế nào là điều có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, từ dưới đáy lòng Mộ Hàn đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt, hắn không thể lập tức liền có thể đột phá đến vạn lưu cảnh. Ba vị tông chủ Việc trao phần thưởng thiên tông võ hội đã xong, kế tiếp nên nói đến những chuyện khác. Tư không như ý đột nhiên mở miệng, hai đạo ánh mắt sau khi đảo qua rất nhanh từ trên người tiêu dịch tiền, Ngọc Tâm Hạc và Phù Kiên liền rơi trên người Mộ Hàn. Một đôi mắt bắt đầu có hơi nheo lại. Mộ Hàn, hai ngày nay cả thành vô cực đều lưu truyền, nói đệ tử cơ vân yên của Vũ Long Thiên Tông ta đã mất tích nhiều ngày là bị ngươi sau khi bắt thì nhốt ở trong tâm cung. Thật có chuyện này sao? Khi nói lời này thì tư không như ý mặc dù vẫn cười dài Nhưng trong giọng điệu lại không hề có chút vui vẻ nào, trong lời nói càng mơ hồ lộ ra một sự lạnh lẽo Nghe thấy bà ta nói đến điều này, tất cả mọi người ở trên phương thai này đều đưa ánh mắt nhìn về phía mộ hàn. Trong mắt cơ vân tiền lộ ra ý trầm trọc không che giấu chút nào, tiêu tố ảnh thì là có chút lo lắng. Những lời đồn đại có liên quan mộ hàn bắt cơ vân yên đã là lan truyền ẩm ý xôn sao ở trong thành vô cực. Từ không như ý trước đây một mực không hề tìm mộ hàn để hỏi, tuyệt không có nghĩa là bà ta không để ý tới chuyện này Hiện tại, quả nhiên bà ta nhân cơ hội làm khó dễ. Tuyệt đối không có. Trong lòng mộ hàn hơi kinh ngạc, lập tức đã hiểu vì sao cơ vân Thiển vừa mới đến nơi này thì lại lộ ra vẻ mặt như vậy, thì ra là đã có tư không như ý đang chờ chính mình ở chỗ này. Nhưng mà, mộ hàn từ lúc hôm qua liền đã đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cho nên lúc này mặc dù gặp nguy không loạn. Cơ hội là không cần suy nghĩ, mộ hàn liền lắc đầu, cười khổ nói. Hôm trước khi võ hội bắt đầu, cơ sư tỷ đột nhiên tìm đến chỗ đệ tử Nói muốn lấy thái ớt huyền phách đan, chân diễm hồng liên và vũ minh phù ba đao làm điều kiện khiến cho đệ tử thả người. Nhưng mà đến bây giờ thì đệ tử đều còn không rõ ràng là xảy ra chuyện gì. a Từ không như ý đôi mắt khẽ lóe lên, nhưng cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, từng bước dồn ép xếp chặt. Mộ Hàn, nói mà không có bằng chứng. Đệ tử cơ vân yên tông phái ta có bị người cầm nã giam giữ hay không, chỉ cần mở tâm cung ra nhìn một chút là sẽ biết. Mộ Hàn. Đây chính là phương pháp tốt nhất trả lại sự trong sạch cho ngươi, thiết nghĩ ngươi cũng sẽ không để ý. Cái này, mộ hàn lập tức trở nên chân chờ Đối với tu sĩ mà nói, mở tâm cung ra liền có ý nghĩa tất cả bí mật bên trong tâm cung đều phải phơi bảy chân chùi. Hơn nữa, một khi mở tâm cung ra, tâm thần người khác là có thể tùy ý ra vào tâm cung. Nếu như là có người lòng mang ý ác, linh hồn đều có khả năng bị kẻ đó không chế. Nếu không có hoàn toàn tín nhiệm đối phương... Tuyệt đối không có tu sĩ nguyện ý mở tâm cung của chính mình ra. Mộ Hàn, mở tâm cung ra là chuyện rất quan trọng. Ngươi hãy suy nghĩ cho tốt, không nên vội vã đưa ra quyết định. Đúng lúc này, tiêu dịch tiên bông chốc cười nói. Ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi là đệ tử vô cực thiên tông ta, chuyện mà ngươi không hề làm thì bất luận kẻ nào cũng không thể vu cáo hãm hại ngươi. Đúng vậy, mộ sư đệ, tông chủ nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Tiêu tố ảnh cũng nói phụ họa theo. Trong lúc đang nói thì lại lặng lẽ đưa mắt ra hiệu một cái cho mộ hàn, ý tứ phi thường rõ ràng. Nếu như hắn không muốn mở tâm cung ra, thì cũng không người nào dám bức bách hắn. Cho dù là tông chủ vũ long thiên tông tư không như ý cũng không được. Tư không như ý tự nhiên là nghe ra tiêu dịch tiên và tiêu tố ảnh, cha con hai người nói có ý tứ bên ngoài thì bà ta không khỏi hơi xa sầm sắc mặt. Nhưng mà hiển nhiên bà ta cũng đã sớm ngờ tới chuyện sẽ không thuận lợi như thế, bởi vậy cũng không hề lập tức lên tiếng, mà là nheo đôi mắt lại. Lẳng lặng chăm chú nhìn Mộ Hàn đối diện. Ngọc Tâm Hạc và Phù Kiên theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ được một kia ý tứ hàm xúc đầy hứng thú giật giảo. Còn hơn 10 vị cường giả vạn lưu cảnh phía sau bọn họ kia cũng là không có một người lên tiếng, cơ hồ ánh mắt lom lom nhìn không dám chớp mắt mà chú ý vào mấy người tiêu dịch tiên, tư không như ý và Mộ Hàn. Chỉ một thoáng, bầu không khí ở trên phương thai này bắt đầu trở nên có chút áp lực, khắp nơi tràn ngập mùi vị rông tố sắp về. Mở Tâm cung ra, Đích thật là biện pháp tốt để chứng minh trong sạch. Cảm kích nhìn tiêu tố ảnh mà cười cười một tiếng, mộ hàn đột nhiên ngứng mày hơi có chút đùa cợt nhìn cơ vân thiền. Có điều, tâm cung là căn nguyên của tu sĩ chúng ta. Nếu là tùy tiện một con chó con mèo nói năng hồ đồ rằng ta bắt huynh đệ tỷ mội của nàng nhốt bên trong tâm cung, rồi ta đều phải mở tâm cung ra để mặc cho người khác xem xét như vậy, thì đó cũng không tránh khỏi rất hoang đường. Thấy mộ hàn lại so sánh chính mình tương tự con chó con mèo, Gương mặt cơ vân thiền lập tức bị cơn giận làm cho đỏ bừng, môi vừa mấp máy đang muốn phát tắc thì tư không như ý liền khẽ khoát tay chặt lại. Bà chăm chú nhìn mộ hàn, lạnh nhạt cười một tiếng, âm thanh phong thả. Mộ hàn, ngươi không muốn mở tâm cung ra, tự chứng minh sự trong sạch. Chương 415, đánh cuộc, 2. Trong lúc đang nói, ngón trỏ tay phải của tư không như ý lại bắt đầu nhẹ nhàng gõ trên tay vịt, những âm thanh cọc cọc cứ tiếng nọ tiếp theo tiếng kia. Nhìn thấy động tác này của bà ta. Hai mắt Tiêu Dịch tiên nheo lại, ánh mắt nhấp nháy. Mà thân hình vốn đang tựa lưng vào ghế ngồi cũng là lặng lẽ vươn thẳng lên, cả Ngọc Tâm Hạc và Phù Kiên chính là thần sắc giật giảo. Những người quen thuộc tư không như ý đều cũng biết, một khi bà ta làm ra động tác như vậy, liền ý nghĩa rằng bà đã phẫn nộ tới cực điểm. Rất hiển nhiên, bà đã bị câu nói vừa rồi kia của Mộ Hàn chọc giận. Mấy người Ngọc Tâm Hạc và Phù Kiên phi thường rõ ràng, tư không như ý vừa đã kết luận Mộ Hàn cầm nã giam giữ đệ tử tông phái của mình. Nếu không thể nhập tâm cung của mộ hàn điều tra, để cứu người ra thì tuyệt sẽ không chịu để yên. Mà mộ hàn lại là đệ tử vừa mới tranh được vinh dự lớn lao trong võ hội cho vô cực thiên tông, tiêu dịch tiên thân là nhất tông chi chủ, nên chắc chắn sẽ ủng hộ mộ hàn. Ông ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn tư không như ý bức bách mộ hàn mở tâm cung ra. Hôm nay nếu mà một người xử lý không tốt, vậy thì tông chủ hai đại thiên tông tiêu dịch tiên và tư không như ý này, rất có thể bởi vì mộ hàn mà gây chiến. Cơ hội ngồi từ khoảng cách gần theo dõi thực lực chân tránh của hai người là phi thường khó được, cho nên Ngọc Tâm Hạc và Phù Kiên tự nhiên là chú ý mật thiết nhất cử nhất động của hai người. Không. Tuy nhiên, tiêu dịch tiên vẫn còn không hề lên tiếng, mộ hàn liền lắc đầu. Câu trả lời của hắn lại nằm ngoài dự liệu của mọi người rất nhiều. Muốn ta mở tâm cung ra cũng không phải là không thể được. Nhưng mà nhất định phải mang chút đồ ra làm tiền đặc cược. Đó cũng là vì công bình thuận tiện. Nói vậy Tư Không tông chủ và Cơ sư tỷ sẽ không phản đối chứ?" Tư Không như ý trầm giọng hỏi, "Mộ Hàn, ngươi muốn cái gì làm tiền đặc cược?" Mộ Hàn hít một hơi thật dài, "Tư Không tông chủ, Cơ sư tỷ, nếu như sau khi ta mở Tâm cung ra, ngươi thực sự ở bên trong Tâm cung của ta lục soát được Cơ Vân yên, ta chẳng những lập tức thả nàng ta ra, càng có thể đem ba món đạo khí Bá Vương Điện, Động Huyền Thiên Hồn Thai và Sát Sinh Kiếm của ta làm bồi thưởng cho Cơ Vân Nghiên." Nghe được Mộ Hàn nói những lời này, Cơ hồ tất cả mọi người trên phương thai ngần người, giống như không nghĩ tới mộ hàn lại sẽ xuất ra hai kiện đạo khí siêu phẩm, một kiện đạo khí cao phẩm để làm tiền đặc cược. Chẳng lẽ lời đồn đại kia thật sự là giả, mộ hàn cũng không hề bắt cơ vân yên, càng không có chuyện nhuốt nàng ta ở bên trong tâm cung. Nếu không, mộ hàn làm sao mà lớn mật như vậy đi đánh cuộc với tư không như ý. Cơ vân thiền sau khi cơn giật mình ngắn ngủi trôi qua, nhưng trong lòng là âm thầm lạnh lùng cười rộ lên. Mộ hàn... Nếu không phải ta lấy Ly Hồn Sinh Diệt Đại Pháp mà cảm ứng được nhị muội tồn tại trong tâm cung của ngươi, nói không chừng hôm nay thực sự sẽ bị ngươi lừa mất. Nhưng mà hiện tại, con tính này của ngươi nhất định thất bại. Đúng lúc này, Mộ Hàn lại cắn răng, hung tận nói: "Nhưng nếu các ngươi không thể tìm được cơ vân yên bên trong tâm cung của ta, vậy thì liền đem Thái Ức Huyền Phách Đan, Chân Diễm Hồng Liên, Vũ Minh phủ Ba Đao, Viêm Long Phá Thiên Kích, Huyền Vũ Bộ tất cả đều tặng, còn có Viên Âm Dương Thần Biến Đan vừa rồi cũng phải cầm vội cho ta." Tư không tông chủ, Cơ sư tỷ, nhị vị các ngươi có ý định như thế nào? Mọi người nghe vậy kinh hãi, đều là không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Thái ất huyền phách đan, chân diễm hồng liên, âm dương thần biến đan, vô minh phủ ba đao, viêm long phá thiên kích, huyền vũ bội, ba viên đan dược cực phẩm, ba món đạo khí siêu phẩm. Mộ Hàn này thật sự là có sở thích thật lớn, không ngờ lại muốn một lưới bắt hết toàn bộ đáo vật chân quý nhất trên người Cơ Vân Điển. Xem ra Mộ Hàn thực sự có khả năng là vô tội. Nếu không làm thế nào mà hắn không hề sợ hãi như vậy. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả đáy lòng cơ vân thiền cũng xuất hiện một tia dao động. Chính mình có phải thật sự đổ hoan cho mộ hàn hay không? Nhưng mà trong chấp mắt sự hoài nghi trong lòng nàng liền bị cơn tức giận thay thế, nàng nói với âm thanh lạnh lùng. ba viên đan dược, 3 món đạo khí siêu phẩm. Mộ hàn, ngươi. Ngươi cũng không sợ bị quá giới hạn. Cơ sư tỷ ngươi có khả năng cự tuyệt, không lấy những đan dược và đạo khí này ra để làm tiền đặt cược cũng được. Nhưng mà, nói vậy, xin thứ cho ta không thể mở tâm cung ra cho các người lục soát Mộ hàng liên tiếp hừ một tiếng, trong ánh mắt lại hiện lên một sự đắc ý không dễ phát hiện. Một chút biến hóa thần sắc này của hắn mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn cứ bị cơ vân thiền một mực quan sát tỉ mỉ hắn nắm bắt. Trong nháy mắt này, nàng đột nhiên tỉnh táo lại. Mộ hàng này thật sự là xảo trá, Hiển nhiên là dự liệu ta không dám lấy những đan dược quý báo như thái ớt huyền phách đan và đạo khí quý hiếm để làm tiền đặc cược cho nên mới nói ra mồm như vậy. Nếu như ta chỉ là hoài nghi nhị mội bị ngươi cầm nã, có lẽ thật sự không dám mạo hiểm như vậy. Dù sao một khi đánh cuộc bị thua, cái giá phải trả thật sự quá lớn. Đáng tiếc, ta cũng không phải hoài nghi, mà là khẳng định nhị muội đang ở bên trong tâm cung của ngươi. Mộ Hàn, câu trả lời này sẽ khiến ngươi cũng phải thất vọng rồi. Trong lúc nghĩ ngợi, cơ vân thiền lặng lẽ gật đầu với tư không như ý. Đến thành vô cực hai ngày nay, cơ vân thiền mặc dù không có lại thi triển ly hồn sinh diệt đại pháp, Thỉnh thoảng nàng lại qua dấu vết tâm thần của cơ vân yên Để thử cảm ứng một phen Kết quả thu được vẫn là dấu vết tâm thần Cùng linh hồn của nhị mội bị ngăn cách Điều này làm cho cơ vân Thiển tin tưởng Cơ vân yên vẫn còn ở trong tâm cung của mộ hàn Nếu không Cơ vân thiền cảm ứng được thì sẽ không phải là kết quả như thế Hảo Mộ hàn bản Tông liền đánh bạc cùng ngươi trận này Từ không như ý đột nhiên nhuẩn miệng cười Mắt đung không hề chốc nhìn chăm chú mộ hàn mà nói Nếu như ngươi bắt vân yên Vậy thì liền lập tức thả người rồi nói xin lỗi, đồng thời đưa các đạo khí như bá vương điện cho ta. Nếu như ngươi không bắt nàng ta, như vậy, toàn bộ những đan dược và đạo khí mà ngươi vừa rồi nói đều là của ngươi. Bà ta còn chưa nói xong, mộ hàn ở phía đối diện đã trận mắt há hốc mồm, địa bộ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Qua một hồi thật lâu sau, mộ hàn mới giống như vừa mới tỉnh lại từ trong giấc ngộng Hán được cực một tiếng mà gắng gượng nuốt nuốt trong miệng nước bọt xuống, rồi nói với phản ứng hơi trì trệ. cái Cái gì? Tư không tông chủ, ta mới vừa rồi không nghe lầm chứ, người. Người lại đồng ý sao? Trong số tiền đặt cược kia chính là có ba loại đạo khí siêu phẩm. Chương 416, Hảo Đại Tâm Cung 1. Bản tông vì sao không thể đồng ý? Tư không như ý cười dài nói. Này! Cái này! Trong miệng mộ hàn ơ phá đúng, ánh mắt cũng là nẻ tránh, địa bộ đúng là như thể có tật giật mình. Thấy ánh mắt của hắn, cơ vân tiền âm thầm thở phào nhẹ nhõm Khỏe môi không nhịn được thoáng hiện nụ cười rêu cợt. Bởi trong mắt nàng, hiện tại mộ hàn giống như là kẻ câm điếc ăn hoàng liên, có khổ mà nói không ra lời. Ngọc Tâm Hạc cùng các cường giả vạn lưu cảnh chung quanh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi tư không như ý đồng ý với khoản đặc cược, biểu hiện của mộ hàn khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Đúng là không tự chủ được mà bắt đầu hoài nghi hẳn là mộ hàn đã bắt cơ vân yên. Chỉ vì giờ phút này mộ hàn xem ra rất giống là đang trong cảnh gậy ông đập lưng ông. Mộ sư đệ, ngươi, Tiêu tố ảnh lông mày xếp chặt, có chút lo lắng. Phản ứng vừa rồi của mộ hàn, khiến cho nàng hoài nghi mộ hàn thực sự có khả năng nhốt cơ vân yên bên trong tâm cung của mình. Nếu như vậy, mộ hàn có thể bị phiền phải lớn. Một khi tư không như ý lục soát ra được cơ vân yên bên trong tâm cung, mộ hàn cũng chỉ có thể thả người bị bắt rồi nói xin lỗi, đồng thời bồi thường đạo khí. Trước mắt bao người, bị người ta vừa vặn trục tới, thì ngay cả tiêu dịch tiền đều bất tiện đúng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn mộ hàn thua sạch sẽ cắt món đạo khí Mộ Hàn, đây là người muốn đổi ý. Từ không như ý mở miệng lần nữa, trên khuôn mặt quyến rũ vẫn tràn đầy vui vẻ, nhưng trong giọng nói ngữ điệu lại toát ra sự âm hiểm. Đương nhiên không phải. Mộ Hàn lắc đầu liên tục, tựa hồ là kiên trì gắng gượng nói. Nhưng mà, ta vẫn còn chưa từng nhìn thấy thái ớt huyền phách đan, và chân diễm hồng liền của cơ sư tỷ Vạn nhất, phản ứng của mộ Hàn rơi vào trong mắt người khác, lập tức trở thành biểu hiện trì hoan thời gian. Cơ vân thiền cười nhạo nói. mộ Hàn sư đệ Ngươi là lo lắng ta không có hai loại đan dược kia hay là lo lắng sau khi ta thua thì đổi ý. Trong lúc đang nói, một đám bóng trắng và ánh đỏ nho nhỏ đột nhiên lao ra khỏi mi tâm, bay xuống giữa hưu trưởng đang xuề rộng ra của nàng. Đúng là hai viên viên đàn dược. Một viên tròn vành vạnh, trắng như băng tuyết, một viên khác đúng là có hình dáng liên hoa, hoa sen, đỏ dược như lửa. Sau khi xuất hiện, hai mùi hương dược sảng khoái, thơm nào ngạt tức thì bắt đầu tràn ngập lan ra. Mộ Hàn Sư Đệ Cái này chính là Thái Ức Huyền Phích Đan và Chân Diễm Hồng Liên. Cơ Vân Tiễn mắt nhung liếc sang Mộ Hàn mà nói đùa cợt: "Nếu như ngươi lo lắng ta thua rồi lật lọng, hai viên đan dược này còn có Vu Minh Phù Ba Đao, Viêm Long Phá Thiên Kích, Huyền Vũ Bộ và Âm Dương Thần Biến đang nữa. Ta cũng có thể lấy ra toàn bộ, tạm nhờ hai vị tiền bối Ngọc Tông chủ và Phù Tông chủ giữ hộ." Cái này, vừa nghe Cơ Vân Tiễn nói những lời này, Mộ Hàn có vẻ càng là trần chờ. Thấy Mộ Hàn có bộ dáng như thế này, tiêu tố ảnh không thể tránh được mà lắp đầu. Nếu như mộ hàn ngay từ đầu liền nói thẳng không muốn mở tâm cung ra, phụ thân tuyệt đối có thể chống lại được áp lực. Nhưng hành động sau đó của mộ hàn cũng là khiến cho phụ thân lâm vào thế bị động, làm phụ thân mình khó có thể lại ngắt lời can thiệp. Việc đã đến nước này, mộ hàn ngoại trừ việc mở tâm cung ra, để mặc cho tư không như ý lục soát thì đã là không có sự lựa chọn nào khác. Dù sao tiền đặt cực là do mộ hàn chủ động nói ra. Tiêu dịch tiên cũng giống như hiểu rõ ràng điểm ấy. Hai hàng lông mảy cau lại trụm sắt vào nhau, hai mắt nhìn chầm chầm vào mộ hàn, tựa hồ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng mà đến khi tiêu tố ảnh nhìn về phía phụ thân thì trong lòng cũng là lặng lẽ nổi lên một tiêu nghi hoặc. Nàng phát hiện phụ thân hình như cũng không có biểu hiện ra ngoài sự không vui. Người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng nàng thân là con gái của tiêu dịch tiền, cực kỳ quen thuộc đối với cha mình nên tự nhiên sẽ không cảm giác được đó là chính mình đã hiểu sai. Chẳng lẽ phụ thân đã nhìn ra những điều gì đó? Tiêu tố ảnh tâm niệm xoay như trong tróng, tư không như ý thì sau khi cơ vân thiền nói xong liền, đảo mắt nhìn về phía Ngọc Tâm Hạc và Phù Kiên, vui vẻ thản nhiên hỏi. Ngọc Tông Chủ, Phù Tông Chủ, không biết hai vị có nguyện ý hỗ trợ làm chứng cho chúng ta hay không? Đương nhiên. Vui lòng. Ngọc Tâm Hạc và Phù Kiên cơ hồ đồng thời gật đầu đáp. Mộ Hàn và tư không như ý, cơ vân thiền làm ra kết quả đánh cuộc như thế nào, cho dù ai thắng ai thua thì đều là chuyện xảy ra giữa vô cực thiên tông và vũ long Thiên Tông Không có bất cứ quan hệ nào cùng bọn họ. Giữa hai tông phái đó phát sinh ra phát sinh mâu thuẫn, bọn họ tất nhiên mừng rỡ đổ dầu vào lửa. Thư Không Như ý lập tức cười tươi như hoa mà nói: "Đa tạ hai vị tông chủ. Vân Tiễn, mang cả lên đây ba viên đan dược và ba món đạo khí của ngươi." "Vâng." Cơ Vân Tiễn cơ hồ không hề chần chờ chút nào, cung kính lên tiếng vâng dạ rồi liền tiến lên mấy bước, lần lượt đưa Thái Ức Huyền Phách Đan, Chân Diễm Hồng Liên, Âm Dương Thần Biến Đan, Vũ Minh Phủ Ba Đao. Viêm Long phá thiên kích và huyền vũ đội cho hai người Ngọc Tâm Hạc và Phù Kiên chia nhau giữ. Tư không như ý mắt nhung hơi đổi hướng, rồi lại nói. Đã là hai bên đánh cuộc, ta xem ra không chỉ có Vân Thiền phải lấy ra đan dược và đạo khí. Mộ Hàn cũng phải giao ba món đạo khí bá vương điện, động huyền thiên hồn thai, sát sinh kiếm này cho hai vị Ngọc Tông Chủ và Phù Tông Chủ. thiêu Tông Chủ, ngươi thấy như thế nào? Ta không có ý kiến. Tiêu dịch tiên trong núi hừ nhẹ, sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Hàn. Dường như rất không hài lòng. Mộ Hàn. Tư không như ý thấy thế cười một tiếng, mắt nhung nhìn chầm chầm mộ Hàn, khỏe môi khẽ nhết, hiện lên một vẻ chế nhạo như có như không. Mộ Hàn cũng đã dốc hết khả năng, dáng vẻ hảo náo như muốn nói lại thôi. Tư không như ý cũng không thôi thúc hắn, chỉ là cười dài mà nhìn. Lúc này, ánh mắt của tất cả đám người Ngọc Tâm Hạc và Phù Kiên cũng đều rơi trên người mộ Hàn. Mười mấy tu sĩ vạn lưu cảnh đều đang chờ xem mộ Hàn sẽ làm ra phản ứng gì. Bọn họ dù chưa lên tiếng, nhưng bầu không khí trên phương thai này lại trở nên từ từ nặng nghề. Động tinh quái dị trên phương thai rốt cục khiến cho vô số tu sĩ ở bốn phía sân điện thiên cực chú ý chỉ có điều là kỳ quái chính là, không có bất luận kẻ nào có thể nghe được âm thanh ở trên đó, mặc dù là cường giả vạn lưu cảnh cũng không ngoại lệ. Tựa hồ có một đạo chướng ngại vật vô hình đã hoàn toàn ngăn cách phương thai cùng bốn phía. Chương 417, Hào Đại Tâm Cung 2. Nơi đó có chuyện gì xảy ra? Như thế nào mọi người đều đang nhìn mộ hàn sư hình? Kỳ quái, hình như ta không nghe được bất kỳ gì cả. Có thể là đang hỏi mộ hàn về chuyện cơ vân yên hay không? Hai ngày nay tin tức có liên quan chuyện mộ hàn bắt cơ vân yên đúng là đang lan truyền ẩm ý xuân sao. Trong lòng mọi người nghi ngờ bất trợ sinh ra mà mọc lan tràn thành bụi lớn. Từng đạo ánh mắt tò mò nhìn chăm chú những bóng dáng này ở trên phương thai. Mà mộ hàn sau khi chỉ hoán một lúc lâu, tựa hồ biết chính mình hôm nay đã qua không có khả năng né tránh qua được rốt cục cắn răng, gật đầu chán nản dị thường. Tiên đà ý niệm khẽ nhúc đích ba món đạo khí bá vương điện, động huyền thiên hồn thai và sát sinh kiếm này loè ra tâm cung, bay về hướng Ngọc Tâm hạc Thấy bộ dáng như cha mẹ chết này của Mộ Hàn, Cơ Vân Thiền không khỏi khẽ nhướng lông mày, trong mắt nhung xẹt qua một vẻ đắc ý. Từ sau khi bị Mộ Hàn đánh bại với phương thức bất tức như thế, trong lòng ngực Cơ Vân Thiền liền thủy Trung thiêu đốt bừng bừng một đống lửa giận. Mà lúc này, cuối cùng nàng cũng cảm giác trong lòng thoải mái hơn một chút. Mặc dù còn chưa cứu được nhị mộ ra, nhưng giờ phút này nàng đã phi thường chờ mong. Nàng muốn thấy vẻ mặt của mộ hàn sau khi thua sạch sẽ các đạo khí. Rất tốt. Tư không như ý vừa lòng cười một tiếng rồi nói. Mộ hàn, ngươi có khả năng mở tâm cung ra. Tư không tông chủ, cơ sư tỷ các ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Vạn nhất các ngươi không tìm được cơ vân yên trong tâm cung của ta, vậy ba viên đan dược và ba món đạo khí siêu phẩm kia sẽ thuộc về ta toàn bộ. Mộ hàn phản phất một con cá thiếu nước sau khi nhảy lên mở, trước khi chết còn muốn dãy rùa vài cái. Mộ hàn, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, chấp nhận đánh cuộc chịu thua. Cơ vân thiền cười lạnh nói, bởi trong mắt nàng, hiện tại mộ hàn hoàn toàn chính là con cá sắp chết cố dãy rùa. Thật sự là không nhìn được lòng tốt của người khác. hắn nhỏ giọng nói thầm. Thấy cơ vân thiền và tư không như ý không chút cảm động, mộ hàn trông có vẻ rất là không thể tránh được. Nhưng một lát sau đúng là vẫn còn nhận mệnh mà mở to con mắt. Trong chớp mắt ý niệm gã nhúc nhích, tâm cung bắt đầu rung động rất nhỏ. Chỉ trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, ở chỗ mi tâm của Mộ Hàn liền xuất hiện ra một vòng xoáy nhỏ dương mù mờ mịt. Thấy thế, Tư Không Như Ý và Cơ Vân Thiền mỉm cười, tâm thần xuyên qua vòng xoáy trước tiên, tiến vào tâm cung của Mộ Hàn. Theo sát sau đó là đám người tiêu tố ảnh, Tiêu Dịch Tiên, Ngọc Tâm hạc cùng với phụ kiên. Đến sau khi Mộ Hàn mở tâm cung ra, bất luận tâm thần người nào đều có thể tự do xuất nhập ra vào mà không gặp trở ngại chút nào. Nhận thấy tâm thần đám người tiêu dịch tiên cũng chạy đi vào, các cường giả vạn lưu cảnh khác cũng không cam lòng lạc hậu. Trong khoảnh khắc, bên trong tâm cung của mộ hàn đã xuất hiện ra 16-17 đạo tâm thần của cường giả vạn lưu cảnh. Hào đại tâm cung. Chỉ trong tích tắc, từ trong những tâm thần này liền truyền lại những tiếng hô nhỏ. Một cỗ tâm tình khiếp sợ trong nháy mắt tràn ngập lan ra bên trong tâm cung của mộ hàn. Cùng với tu vi tăng lên, không gian tâm cung sẽ từng bước khuyết trương. Sau khi đột phá đến vạn lưu cảnh Không gian tâm cung thông thường cũng có kích cỡ mấy ngàn thước. Tuy nhiên, không gian tâm cung của mộ hàn lại cũng đạt tới tình trạng như vậy. Tu sĩ vạn lưu cảnh có không gian tâm cung khổng lột như thế thì không lấy gì làm kỳ quái. Nhưng mộ hàn chỉ là một tu sĩ mệnh tuyển tam trọng tiền, mà không gian tâm cung lại cũng không thua gì so với cường giả vạn lưu cảnh, cái này phi thường kinh người. Mệnh tuyển tam trọng tiền, liền có tâm cung lớn như vậy. Chờ cho tu vi của hắn đạt tới vạn lưu cảnh, chẳng phải là có thể lại tăng lên gấp đôi Tâm cung của tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ là thánh phẩm tâm cung sao? Không trách được tốc độ tu luyện của hắn lại nhanh chóng như vậy, thì ra là bởi vì có được tâm cung khổng lồ như thế. Hơn 10 vị cường giả vạn lưu cảnh càng không ngừng trao đổi tâm thần với nhau. Nhưng mà, dù sao bọn họ rốt cuộc đều là hạ người có ý chí kiên nghị, nên cũng không lâu lắm, liền đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu tiến hành cẩn thận quan sát đối với tâm cung của Mộ Hàn. Bên trong phiến không gian mù sương rộng lớn này, đang lặng lặng đứng nghiêm một khối khô lâu đỏ tươi. Nó đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người trước hết. Tất cả mọi người biết, đây là đạo khí siêu phẩm do chính bản thân Mộ Hàn luyện chế. Hôm qua Mộ Hàn và văn nhân tinh nhược chiến đấu tiến hành đến kết cục thì khô lâu liền từng xuất hiện. Nó lấy một tay quăng văn nhân tinh nhược đi bay qua sân điện thiên cực ngã cắm đầu xuống mặt đất. Cho nên ấn tượng của mọi người đối với nó đều phi thường sâu sắc. Chứ khô lâu đỏ tươi này ra, họ cũng để ý tới những thứ thuộc về pháp lực ở chính giữa không gian tâm cung. Bên trong khối pháp lực rồi rào kia có một con tiểu long đỏ như lửa đang ngẩn đầu chiếm cứ, một gốc cây với ngọn lửa nhỏ màu xanh đang chậm chần không ngừng. Còn có một khối chất lỏng lóng ánh đen như mực đang lưu động. Bọn chúng là rượu long chân hỏa, huyền thanh linh mục và mặc tâm thần thủy, ba loại lực lượng ngũ hành với trình độ cao nhất. Thì ra là một người với pháp lực chung dung không có thuộc tính, đây là loại rất hiếm thấy. Không trách được hắn có thể dung hợp nhiều lực lượng trình độ cao nhất như vậy. Cảm ứng được khí tức của đoàn pháp lực kia. Không ít cường giả vạn lưu cảnh đều dỗng nhiên tỉnh ngộ. Vốn là sau khi xem mộ Hàn tử thí, bọn họ còn tưởng rằng mộ Hàn có được ngũ hành đạo thể với nhiều loại thuộc tính. Nhưng hiện tại sau khi thấy mộ Hàn là dạng pháp lực trung dung không có thuộc, thì mới như tỉnh lại từ trong giấc ngộ, hoàn toàn hiểu được. Vừa tán thưởng khen ngợi, tâm thần của mọi người tiếp tục dò xét. Chẳng mấy chốc, bọn họ lại tìm được đại lượng đạo khí và khí cụ trong một góc không gian tâm cung của mộ Hàn. Với thực lực của các cường giả vạn lưu cảnh như Ngọc Tâm Hạ, Phù Kiên. Chỉ là hơi làm cảm ứng là họ liền biết toàn bộ những món thượng vàng hạ cám này đều là đến từ vực giới sát tràng. Mọi người tiếp tục lục soát. Mà vào lúc này, ở bên ngoài trên phương thai, sắc mặt của Tư không như ý và cơ vân thiền lại trở nên có chút khó nhìn. Bởi vì bọn họ lại không cảm ứng được chút nào khí tức của cơ vân yên bên trong không gian tâm cung của mộ hàn. Các cường giả vạn lưu cảnh như Ngọc Tâm Hạc và Phù Kiên cũng là hai mặt nhìn nhau. Về phần tiêu tố ảnh. Chính là lặng lẽ âm thầm thở phào nhẹ nhóm. Chương 418, Thu hoạch cực lớn, 1. Lúc vừa mới nhìn thấy bộ dáng nhăn nhăn nhó nhó thiếu tự nhiên cùng với dáng vẻ có tật giật mình của mộ hàn. Bọn họ cơ hồ đã kết luận cơ vân yên chính là bị hắn nhốt bên trong không gian tâm cung. Thế nhưng không nghĩ tới, sau khi mộ hàn mở tâm cung ra thì tình trạng mà mọi người cảm ứng được đúng là hoàn toàn trái ngược với những gì bọn họ phán đoán. Nhưng mà, điều này cũng không loại trừ mộ hàn dùng thủ thuật che mắt nào đó để hoàn toàn giấu kín cơ vân yên. Tuy nhiên sau khi bọn họ đã tìm tòi triệt để tâm cung của mộ hàn một lượng, thì một chút mong ước may mắn dưới đáy lòng kia lại đã hoàn toàn tan vỡ. Ở bên trong không gian tâm cung này, không có tồn tại bất kỳ khí tức sinh mệnh loài người, càng không có bất cứ việc sử dụng pháp lực hoặc là hình thức lực lượng khác để ngăn cách riêng ra một khu vực. Nếu như nói chỉ là một cường giả vạn lưu cảnh không cảm ứng được cơ vân yên, vậy thì vẫn còn có khả năng là không đủ thực lực để nắm bắt Nhưng mà tất cả mười mấy người đều không cảm ứng được, liền chỉ có một đáp án mới có thể giải thích nổi. Đó chính là cơ vân yên thật sự không có mặt bên trong tâm cung của Mộ Hàn. Dù sao, trong số mọi người, mấy vị như Tư không như ý, Ngọc Tâm Hạc và Phù Kiên là cường giả siêu cấp vạn lưu thất trọng thiên. Còn lại hơn 10 người trừ tiêu tố ảnh và cơ vân thiền gia, thấp nhất đều là vạn lưu ngũ trọng thiên. Thế này đã là những tu sĩ tối cao ở Thái huyền thiên vực. Mộ Hàn coi như dấu có lợi hại đến đâu cũng không có khả năng giấu giếm được mọi người. Thế nhưng nếu mộ hàn không hề giấu cơ vân yên trong tâm cùng vào lúc tư không như ý và cơ vân thiền đồng ý xuất ra ba viên đan dược, ba món đạo khí siêu phẩm kia làm tiền đặt cực, thì vì sao hắn lại thể hiện ra bộ dáng như vậy? Chẳng lẽ là sợ tư không như ý đổi ý, nên mới dùng biện pháp như vậy để làm kiên định thêm ý định của bà ta, để dẫn bà ta vào trọng. Nhưng mà, tư không như ý cũng không phải là hạ người lỗ mãng. Nếu không có gì đo thập phần nắm chắc, thì làm sao dám đánh cuộc cùng Mộ Hàn, dễ dàng như thế mà nhảy vào trong bấy dập của Mộ Hàn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là vạn phần hồ nghi. Lời đồn chính là lời đồn, xem ra tất cả mọi người đã nghi hoan cho Mộ Hàn. Tứ đại thiên tông chúng ta từ trước đến giờ đồng khí liên chi như anh em một nhà. Mộ Hàn làm thế nào lại vô duyên vô cớ đi bắt đệ tử Vũ Long Thiên. Tâm thần ngưng tụ thành bóng dáng tiêu dịch tiền, tiếng cười to rành mạch của ông ta tức thì kích động lan ra bên trong không gian tâm cung. Lời đồn. Âm thanh của tư không như ý từ trong tâm thần vọng ra, tựa hồ cực kỳ tức giận. Mộ Hàn, người rốt cuộc giấu nhị muội của ta đi đâu rồi? Cơ vân thiền theo sát tại phía sau tư không như ý, lớn tiếng quát, đúng là đã có chút hồn hẹn. Trước đây mấy ngày ta lấy dấu vết tâm thần của nhị muội để thi triển ly hồn sinh diệt đại pháp, rõ ràng đã cảm ứng được khí tức của cơ vân yên ở bên trong tâm cung của ngươi. Làm sao nàng có thể đột nhiên đã không thấy tâm hơi? Nếu như mộ Hàn đã đưa cơ vân yên ra khỏi tâm cung Cơ Vân Thiển tuyệt đối có khả năng lập tức phát hiện được, thế nhưng trước sau nàng không có cảm giác như vậy. Điều này liền có ý nghĩa Mộ Hàn một mực giam giữ Cơ Vân Yên ở bên trong tâm cung. Nguyên nhân tránh là như thế, nên sau khi Mộ Hàn đưa ra điều kiện tiền đặt cược như vậy thì nàng mới không hề cự tuyệt. Bởi vì nàng biết, chỉ cần Mộ Hàn mở tâm cung ra, coi như hắn giấu Cơ Vân Yên bí ẩn đến đâu thì cũng không có khả năng né tránh được cảm ứng của hơn 10 vị cường giả vạn lưu cảnh. Tuy nhiên, kết quả dò xét giờ phút này cũng là ngoài dữ liệu của nàng rất nhiều. Cơ vân yên cũng không có mặt tại tâm cung của mộ hàn, chẳng những ý nghĩa mọi cố gắng trước đây của nàng đều biến thành uống phí công phu. Càng có ý nghĩa các cực phẩm đan dược như thái ớt huyền phách đan và tất cả đạo khí siêu phẩm đều thành vật trong túi mộ hàn. Tổn thất như thế thật lớn, đừng nói nàng không chịu được, mà ngay cả tư không như ý trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể đón nhận. Khí tức của cơ vân yên. Một đám pháp lực ngưng tụ thành bóng dáng mộ hàn Hán bay xuống trước mặt tâm thần của mọi người. Cơ sư tỷ ngươi cứ nói chính là cái này sao. Trong lúc đang nói, tay phải mộ hàn xuất ra một chiêu. Lập tức có viên ngọc Châu trắng tinh to bằng ngón cái từ chỗ chất đống đạo khí và các loại khí cụ ở trong góc nhẹ nhàng bay lại đây. Linh ảnh Châu Lúc này, cơ hồ tâm thần mọi người đều đã biến ảo thành bóng dáng ở bên trong tâm cung của mộ hàn. Nhìn thấy hạt trâu này, không ít người đều kinh ngạc bắt đầu hô nhỏ. Đúng là linh ảnh Châu Mộ hàn kẹp viên ngọc Châu giữa hai ngón tay. Viên hạt trâu này là ngày đó ta nhặt được trong chiến hồn điện ở vực giới sắt chàng nhị trọng. Nó là rơi xuống từ trên người cơ vân yên. Ta thấy nó tương đối thú vị, cho nên liền dấu mà chưa trả lại. Nói đến đây, mộ hàn vẻ mặt xấu hổ. Cơ sư tỷ nói cảm ứng được khí tức của mọi mội bên trong tâm cung của ta, hẳn chính là bởi vì duyên cơ viên linh ảnh Châu này. Trước mấy ngày, bên trong nó vẫn còn lưu lại được một ít khí tức của cơ vân yên, nhưng mà đã phi th Đến bây giờ, càng là hoàn toàn tiêu tan. Thư không như ý trầm giọng nói. Vân Thiền, nhìn thật kỹ, cái này có đúng là linh ảnh trâu của Vân Yên không? Ngay vậy, mộ hàn lập tức ném linh ảnh trâu ra phía trước. Cơ Vân Thiền dơ tay bắt lên rồi xem xét tỉ mỉ. Chỉ sau một lúc, liền tao mày nói. Tông chủ, linh ảnh trâu này hẳn là chính là của nhị muội tất cả đạo văn trên hạt Châu đều là dùng phương pháp nhất long bàn trụ, rồng cuốn cột, khắc hỏa mà thành. Hơn nữa, Tầng ngoài hạt châu này có vài đạo vết tích khắc dư thừa, đúng là hồi đó tiểu muội chơi đùa nghịch ngậm đã lưu lại. Cái này tuyệt đối không bắt trước lại nổi. Xem ra chân tướng sáng tỏ. Chuyện tiến hành đến tình trạng như vậy, bên trong tâm cung của mộ hàn đã không có khả năng tìm được cơ vân yên. Phu kiên và ngọc tâm hạc liếp nhau, đột nhiên cất tiếng cười ha ha mà nói. Vân thiền nha đầu kia thì ra cảm ứng được ở đây lưu lại có khí tức của nguyên chủ nhân Linh ảnh Châu. Lỡ cho rằng là muội muội của mình Lúc này mới gây ra ẩm ý mà phát sinh hiểu lầm như vậy. Ngọc Tâm Hạc cũng là cười dài nói. Không sai, việc này hôm nay đích xác có khả năng kết thúc. Chương 419, Thu hoạch cực lớn. 2. Cho dù mộ hàn là cố ý đào hầm dẫn tư không như ý và cơ vân thiền nhảy vào bên trong, hay là cơ vân thiền thật sự vì linh ảnh châu mà lỡ cho rằng đó là muội muội của mình. Cũng không quản mộ hàn là bắt cơ vân yên, hay là không bắt. Nhưng không thể ở bên trong không gian tâm cung tìm được sự tồn tại của nàng ta mà lại tiếp tục dây dưa thì cũng là không tốt. Nghe được hai người đã nói như thế, gương mặt cơ vân thiền đúng là đều bắt đầu có hơi giật giật. Liền chịu thua như vậy, nàng có thể nào cam tâm, lúc này cắn răng cả giận nói. Mộ Hàn, ngươi cứ nói linh ảnh trâu này là do nhặt, thì đó chính là nhặt. Nếu như là ngươi bắt nhị mội ta, thì cũng vẫn có khả năng lấy được linh ảnh trâu của mội muội vào trong tay. Ngươi cho là cầm viên hạt trâu như vậy là có thể lừa dối vượt qua cửa ải. Càn rỡ. Đúng lúc này, tiêu dịch tiên đột nhiên quá khẽ. Cơ vân thiền, sự thật đã nắm được rõ ràng. Ngươi vẫn còn tính toán ở chỗ này càn quấy nữa sao? Ông ta vừa nói dứt tiếng, một cố khí tức thần diệu bắt đầu khởi động lan ra. Không chỉ có là cơ vân thiền như tu sĩ vạn lưu nhất trọng thiên mà liền ngay cả tất cả đám người phù kiên và ngọc tâm hạc cũng cảm nhận được gáp lực lớn lao. Cũng may tiêu dịch tiên thu phát tự nhiên Trái lại không có tạo thành ảnh hưởng gì đối với tâm cung của mộ hàn. Cơ vân thiền há mồm cãi lại. Tiêu tông chủ, ta. Đủ rồi. Tư không như ý đột nhiên sắc mặt bình tĩnh quát mắng một tiếng, đạo tâm thần kiêng ngưng tụ mà thành bóng dáng lúc này thối lui khỏi tâm cung của mộ hàn. Cơ vân thiền há miệng, nhưng cuối cùng không dám làm trái với mệnh lệnh của tư không như ý, đành phải nuốt trở về câu nói kế tiếp, tiện đà hung hăng trận mắt liếc nhìn mộ hàn, rồi cũng lui ra ngoài. Hai người vừa đi. Các tu sĩ khác tự nhiên cũng không tiện ở lại thêm nữa. Không được bao lâu sau, bên trong tâm cung của mộ hàn lập tức chỉ còn lại có hai người tiêu dịch tiên và tiêu tố ảnh. Mộ hàn, người làm rất tốt. Tán thưởng liếc mắt nhìn đạo pháp lực ngưng tụ mà thành bóng dáng mộ hàn kia, tiêu dịch tiên nét mặt hân hoan tươi cười theo sát đi ra ngoài. Mộ sư đệ, người diễn quả thật không tồi. Tiêu tố ảnh chính là tức giận liếc mắt lường lường mộ hàn, rồi mới tức thì rời đi. Lúc này, tiêu tố ảnh đã hoàn toàn yên lòng Chỉ là vừa nghĩ tới lúc nãy mộ hàn lộ ra cái loại bộ dáng có tật giật mình này, nàng liền không nhịn được mà không biết nên khóc hay cười. Không nghĩ tới lúc nãy mộ hàn đúng là đã lừa bịp tất cả mọi người, càng là khiến cho cơ vân thiền phải gánh chịu một lần thổ huyết rất lớn. Nhưng mà, đối với việc rốt cuộc mộ hàn có bắt giữ cơ vân yên hay không thì nàng vẫn còn là phi thường hiếu kỷ. Chỉ là hiện tại cũng không phải lúc để hỏi. Dù sao tâm cung của mộ hàn vẫn còn hoàn toàn kéo dài ở trạng thái mở ra. Đám người tư không như ý và cơ vân thiền ở bên ngoài vẫn tùy thời cũng có thể lại xông vào lần nữa. Vút. Mộ hàn khe khẽ thở phào một hơi. Ở trong ý niệm, tâm cung tức thì đóng chặt. Không gian mù sương trong chớp mắt lại bị sắc tím giặt rào của tử hư thần cung thay thế. Ngước mắt nhìn một chút trô thái vi tinh bàn đặt tại tâm cung, trên khỏe môi của mộ hàn hiện lên một nụ cười vui vẻ. Nếu mà diễn không tốt, thì có thể nào lừa tư không như ý và cơ vân thiền bỏ ra tiền đặt cược hậu hĩnh như vậy? Lần này có thể lừa gạt được nhiều tu sĩ vạn lưu cảnh như vậy, thái vi tinh bản cũng coi là công thần lớn nhất. Nguyên nhân tránh nhờ có sự tồn tại của thái vi tinh bản, mộ hàn mới dám đánh cuộc cùng tư không như ý, cơ vân thiện. Mặt khác, mộ hàn cũng có tin tưởng tuyệt đối. Nơi này dấu tu sĩ vạn lưu cảnh coi như lại có nhiều hơn, thì cũng không có khả năng nhìn thấu thái vi tinh bản. Đáo vật này của linh hư tộc đã che đi tử hư thần cung. Không thể nhìn xuyên qua được biểu hiện giả dối thì coi như đặt cơ vân yên ở bên trong tâm cung. Bọn họ cũng không có khả năng phát hiện ra được. Mà mộ hàn chỉ cần rời đi một phen những thứ có khả năng mách bảo cho người ta là được. Mở tâm cung ra một lần là có thể nhân dịp từ trong tay cơ vân thiền thu được thái ớt huyền phách đan cùng 6 loại báo vật. Chuyện tốt như vậy, mộ hàn cơ sao mà không làm. Trong tháng qua, lực chú ý của mộ hàn lực đã trở lại phương thai. Hắn vừa mở mắt, liền nhìn thấy những gương mặt với thần sắc khác nhau. Các vị tông chủ, thiên tông võ hội đã kết thúc, ta liền cáo tử. Tư không như ý vươn vai đứng lên. Sau khi hơi không người chắp tay về hướng đám người tiêu dịch tiên và ngọc tâm hạc liền bước một bước, liền đã bước ra khỏi phương thai, tức thì nhanh chóng đi xa. Mà trong khoảnh khắc bà ta rời khỏi phương thai, thì cũng là nhàn nhạt liếc mắt qua mộ hàn. Ánh mắt kia nhìn như bình tĩnh, nhưng mà ý định giết người ẩn chứa bên trong lại làm cho trong lòng mộ hàn khẽ run. Vài thứ kia mặc dù đều là của cơ vân thiện nhưng cũng có thể coi như là của Vũ Long Tiên Tông. Tổn thất nặng nề như thế, tư không như ý sợ là hận không thể tự tay chém chính mình thành bẩm thơi vạn đoạn. Suy nghĩ này lao nhanh từ trong đầu mộ hàn mà hiện ra. Trong chấp mắt trong lòng hắn cười thầm một tiếng, hiện tại đâu phải là là lúc bà ta muốn giết là có thể giết được. Tư không như ý vừa đi. Cơ vân thiền tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Lưu luyến liếc mắt nhìn đan dược, đạo khí trong tay ngọc tâm hạc và phù kiên. Cơ vân thiền nhiều lần nghiến răng nghiến lợi phát ra âm thanh trực tiếp lọt vào trong thai mộ hàn. Mộ hàn, cứ chờ đấy. Ngày hôm nay ngươi cầm đi cái gì từ chỗ của ta, sau này ta nhất định sẽ thu hồi lại tất cả mọi thứ, cả vốn lẫn lãi. Hảo, ta chờ ngươi. Mộ hàn meo mắt cười một tiếng, trả lời rất có nghĩa khác. Cơ vân thiền hai mắt trừng trừng, nắm chặt nắm đấm, hoán hận rời đi. Ngay cả môi đều bị hàm răng cắn chảy máu. Tổn thất hôm nay, tuyệt đối khiến cho nàng đau lòng tới cực điểm Nếu như chỉ là ba viên đan dược, nàng còn có thể đón nhận. Nhưng mà mất đi 3 món đạo khí siêu phẩm, lại làm cho nàng nhỏ máu trong tim. Mộ Hàn ngay cả ý định giết người tư không như ý đều còn không để tâm, nên đối với uy hiếp của Cơ Vân Tiễn càng là không lưu tâm. Hắn nhìn lướt qua một lượn, rồi liền nhìn về phía Ngọc Tâm Hạc và Phù Kiên. Tiền đặt cược của hai bên đều là do bọn họ tạm giữ. Trừ ba viên đan dược quý giá không nói, chỉ là đạo khí siêu phẩm mà đã có đến 5 món. Ngay cả bọn họ Nhìn trong lòng bàn tay là những cường đại đạo khí với một vầng ánh sáng lấp lánh nhấp nháy thì cũng có loại cảm giác tim đập thỉnh thịch. Chương 420, cuộc chiến tâm thần, 1. Nhưng mà lấy thân phận của bọn họ, hơn nữa ở trước mắt bao người, ngoài ra còn có tông chủ vô cực thiên tông tiêu dịch tiên tọa chấn. Bọn họ tự nhiên không có khả năng thu những đáo vật này về cho chính mình. Tiểu tử kia, chúc mừng ngươi. Ngọc Tâm Hạc thuần thức không thôi. Đánh một lần đánh cuộc, liền có thu hoạch thật lớn như thế. Chuyện tốt như vậy Lao đầu tử ta đây cũng không nhịn được đỏ mắt. Phù Kiên cũng là cực kỳ hâm mộ không thôi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, liền thắng được ba món đạo khí siêu phẩm. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, làm cho những cường giả vạn lưu cảnh này ở phía sau cũng là không nhịn được mà bắt đầu thì thảo bàn tán. Thấy hình ảnh như vậy, đông đảo tu si bốn phía sân điện thiên cực càng là ngạc nhiên không thôi. Bên kia đang làm cái gì vậy, Vũ Long Thiên tông tư không tông chủ và cơ vân thiền lại tức giận vội vã rời đi. Thật sự là đáng tiếc âm thanh lại bị ngăn cách. Mau nhìn mau nhìn, Ngọc tông chủ và phụ tông chủ đều giao đồ cho Mộ Hàn, Bá Vương Điện, Động Huyền Thiên hồn thai, Vũ Minh Phù ba đạo, Viêm Long phá thiên kích, Huyền Vũ bội, còn có sát sinh kiếm. Chậc chậc, chỉ là đạo khí siêu phẩm mà đã có 5 món. Mọi người sôi nổi bàn luận ồn ào, nhưng càng là nghị luận, xương mù trong lòng liền càng dày đặc. Cho đến tất cả đám người Mộ Hàn và Tiêu Dịch Tiên ở trên phương thai đều tản đi, bọn họ cũng còn không có được một đáp án chuẩn xác. Đến xế chiều, Một vị tông chủ không cẩn thận nói lỡ miệng, mọi người mới biết được về đoạn thời gian này sau khi tỷ thí võ hội kết thúc, ở trên phương thai lại tiến hành một hồi đánh cuộc kinh người như thế nào. Trận đánh cuộc kia tiến hành quay chung quanh việc cơ Vân Nghiên có tại tâm cung của Mộ Hàn hay không. Mà Tiên đặt cược chính là mấy thứ bá vương điện, Vũ Minh phủ ba đao gồm 5 món đạo khí siêu phẩm và một kiện đạo khí cao phẩm, cùng với 3 viên đan dược cực phẩm Thái Ức Huyền Phách Đan, Chân Diễm Hồng Liên và Âm Dương Thần Biến Đan. Kết quả cuối cùng cũng là mộ hàn một mình nhận được tiền đặt cược dị thường hậu hình kia. Sau khi tin tức này chuyển ra, cả thành vô cực đều bắt đầu chấn động. Từ trên cao nhìn xuống, cả tòa thành chỉ cũng giống như là một nồi nước sôi mở vùng Cơ hồ khắp nơi đều có người đàm luận chuyện này. Lấy nhiều đạo khí và đan dược quý giá như vậy làm tiền đặt cược tại cả Thái huyền thiên vực, chỉ sợ đây là lần đầu tiên xuất từ cổ trí kim. Đáng hận! Đáng hận! Phía bắc thành vô cực bắc, điện cắn khôn. Hình tượng uyển dữ xinh đẹp hờ hứng của Tư Không Như ý không còn tồn tại, gương mặt đẹp đẻ kia đúng là trở nên có chút hung ác. Giống như sư tử mẹ trong cơn tức giận, bà thong thả bước đi bước lại bên trong điện phủ rộng rãi. San nhà dưới chân mình đã là bị bà giẫm đạm mà nước toát ra vô số khe rãnh. Ba món đạo khí siêu phẩm, ba viên chân quý đan dược. Tổn thất thật lớn như thế không chỉ có khiến cho Cơ Vân Thiển trong lòng nhỏ máu, Tư Không Như ý cũng đồng dạng vô cùng đau lòng. Phải biết rằng chỉ là viên âm dương thần biến đan kia, là có thể bồi dưỡng ra một vị cường giả vạn lưu cảnh. Trong Thái Huyền Thiên vực hiện nay, Âm Dương Thần Biến Đan cũng chỉ có một viên như vậy thôi. Tông chủ Vân Yên khẳng định là bị Mộ Hàn giam giữ bên trong tâm cung. Ngày đó đệ tử lấy Ly Hồn Sinh Diệt Đại Pháp cảm ứng được cũng không phải Linh Ảnh Châu. Cơ Vân Tiễn suýt nữa nghiến vỡ hàm rằng, nàng trăm phương ngàn kế tạo thế, muốn tạo áp lực lên Vô Cực Thiên Tông và Mộ Hàn, để cho hắn thả Cơ Vân Yên ra. Cũng không dự đoán kết quả cuối cùng lại là như vậy. Ở bên trong tâm cung của hắn không tìm được Vân Yên, nói cái gì đều vô dụng. Từ không như ý hừ lạnh lên tiếng, bước chân bỗng nhiên dừng lại, rồi nghe răng nói rành mạch. Dựa theo lệ thường, sau khi thiên tông võ hội kết thúc thì sẽ cử hành một lần hành động chấn ma. Mà tham gia hành động trừ 10 người đứng đầu võ hội ra, các tông phái vẫn còn cần mỗi nơi chọn lựa 10 người, tạo thành đội ngũ 50 người đi tới chỗ sâu trong hắc long tử huyên, chấn áp hắc ma điện. Khi đó đúng là cơ hội tốt. Mộ hàn này nhất định phải được loại bỏ Các đồ vật của Vũ Long Thiên Tông ta không phải dễ cầm như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Tư Không Như ý đã là nghiêm mặt. Cái tên mộ Hàn này, hôm nay trái lại cho chúng ta một niềm vui bất ngờ thật lớn. Tầng 9 đăng tiên tháp, Tiêu Dịch tiên trên mặt tràn đầy sự nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng ánh mắt lại xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía điện càng Khôn xa xa. Một phen liền thua cuộc ba món đạo khí siêu phẩm, ba viên đan dược chân quý, khiến cho mộ Hàn có được thu hoạch lớn lao. Nữ nhân Tư Không Như ý kia hiện tại sợ là bị giận điên lên mất. Tiêu tố ảnh đứng ngay bên cạnh cũng không nhịn được mỉm cười, nhưng trận đã có hiếu kỳ hơn một chút mà hỏi. Phu thân, người thử nói mộ hàn rốt cuộc có bắt cơ vân yên hay không? Bắt thì nhất định là bắt, hơn nữa khẳng định vẫn giam giữ tại bên trong tâm cung hắn. Tiêu dịch tiên do dự nói. Tin đồn vô căn cứ, tất nhiên có nguyên nhân. Nếu không có tuyệt đối nắm chắc, tư không như ý và cơ vân thiền làm thế nào đồng ý dùng những đạo khí và đan dược này làm như tiền đặc cược. Sở dĩ không hề tìm được bóng dáng cơ vân yên bên trong tâm cung của mộ hàn, nhất định là do hắn dùng thủ đoạn nào đó giấu giếm được tâm thần của mọi người. Có hơi dừng lại, tiêu dịch tiên lại nói tiếp. Về điểm này, cứ tử viên thái tiêu thần tinh kia là có thể nhìn ra được. Mộ hàn không có để nó ở trên người, cũng không có thấy nó tại bên trong tâm cung. Vậy thì liền chỉ có một khả năng có thể. Đó là mộ hàn đã giấu đi, cũng không biết hắn học được thủ đoạn thần kỳ như thế từ nơi nào có thể là do phong lưu vân trưởng lão truyền thụ tu di thượng pháp cho hắn hay không. Tiêu tố ảnh phòng đoán đạo. Năm đó việc phong lưu vân thu được tu di thượng pháp bên trong vô cực thiên cung, đối với tu sĩ vạn lưu cảnh vô cực thiên tông mà nói thì cũng không phải bí mật. Phong trưởng lão có lẽ thực sự chuyển thụ tu di thượng pháp cho hắn. Nhưng mà với tu vi hiện nay của mộ hàn để thi triển tu di thượng pháp thì chỉ có thể giấu giếm được tu sĩ vạn lưu cảnh thông thường, lại không thể gạt được bốn người tư không như ý, Ngọc Tâm Hạc, Phù Kiên và cha Tiêu dịch tiên lắt đầu. Không phải tu di thượng pháp, vậy thì đó là cái gì? Hàng mi của tiêu tố ảnh níu lại. Trong miệng nhẹ nhàng lầm bàm. Một lát sau, trong lòng nàng phút chốc giật thột một cái. Tâm cung của mộ hàn hẳn là cấp thần phẩm tâm cung cao nhất trong thiên vực thế giới. chương 421, Cuộc chiến tâm thần, 2. Phẩm chất loại tâm cung này nghe nói thần diệu vô cùng, muốn dùng nó để giấu giếm được một người trước cảm ứng tâm thần của mười mấy tu sĩ vạn lưu cảnh. Cựa hồ cũng không phải coi là quá mức kỳ quái. Thấy tiêu dịch tiên cao mày chầm tư, tiêu tố ảnh đột nhiên có cơn kích động muốn nói ra bí mật này cho phụ thân. Chỉ là lời đến khoẻ miệng, rồi lại quỷ thần xui khiến cho nàng nuốt trở vào. Thôi, không nghĩ nữa. Tiêu dịch tiên khe khẽ lắt đầu. Trên người mộ hàn giấu giếm rất nhiều bí mật. Nhưng mà, chỉ cần hắn sẽ không gây bất lợi với vô cực thiên tông, liền không cần quá mức miệt mái theo đuổi. Nói đến đây, ông ta lại cười dài nhìn về phía tiêu tố ảnh Nha đầu, lấy thực lực bây giờ của con. Có thể thắng được mộ hàn hay không? Tiêu tố ảnh chỉ thoáng suy tư, liền trả lời. tu vi hiện tại của mộ hàn có cảnh giới quá thấp. Điểm mạnh nhất của hắn là loại lực lượng trói buộc văn nhân tinh nhực và cơ văn thiền. Nếu như con thi triển bắc minh thần dẫn kiếm trận, hẳn là có thể áp chế được. Nếu không, sợ là khó có thể thắng hắn. Con và mộ hàn chủ động chịu thua khi tỉ thí là đúng. Tiêu dịch tiên gật đầu nói. Bắc Minh Thần dẫn kiếm trận thì con còn chưa tu luyện đến cảnh giới lại thành, hơn nữa tuyệt đối không thể dễ dàng vận dụng, nhất là ở trước công chúng. Nếu mà hiện tại liền bại lộ, rất có thể bị đối thủ tương lai của con tìm ra cách đối phó. Đối với việc sau này con tham gia Chân Võ Thánh hội sẽ bất lợi. Tiêu Tố ảnh trong lòng phát lạnh, rồi gật đầu nói: "Phu thân, con đã hiểu. Ở trước Chân Võ Thánh hội, tuyệt không vận dụng Bắc Minh Thần dẫn kiếm trận." "Rất tốt, nha đầu, trở về tu luyện thật tốt." Mấy ngày nữa Các ngươi những ai thu được ngôi vị 10 người đứng đầu đệ tử tứ tông ở thiên tông võ hội liền đều được tiến vào Hắc Long Tử Viên. Vào lúc tiêu tố ảnh rời khỏi đăng tiên tháp. Sau khi từ biệt đám người kỷ vũ lộ và Lăng nghị, mộ hàn cũng là đi tới tầng 7 cực chân các. Bởi vì trong lần đánh cuộc vừa rồi, hắn thu hoạch hậu hĩnh dị thường. Nhất là viên thái ớt huyền phách đăng kia, sau khi dùng có thể làm cho hắn trong vòng mấy ngày liền đạt tới mệnh tuyển tứ trọng tiên. Nhưng mà, trước khi dùng đan dược, Mộ hàng còn phải xóa đi dấu vết tâm thần của cơ vân thiền vẫn còn lưu lại trong 3 món đạo khí kia. Đương nhiên, cứ như vậy mà thu đạo khí vào tâm cung cũng không có gì vấn đề. Mặc dù là cơ vân thiền lấy những dấu vết tâm thần này làm vật dẫn để cảm ứng được sự tồn tại của cơ vân yên, thì cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ cần thái vi tinh bản vẫn còn, mộ hàng coi như lại lần nữa mở tâm cung ra thì đám người tư không như ý và cơ vân thiền cũng không có khả năng tìm ra cơ vân yên ở bên trong. Trong lúc suy tư, Mộ Hàn liền tìm cái đệm cói rồi ngồi xuống bên cạnh Sâm La hồn trụ. Hắn lôi ra Huyền Vũ bội, cùng với Vu Minh phủ ba đao và Viêm Long phá thiên kích đã có rút thu nhỏ lại cực độ rồi xếp thành hàng chữ nhất ở trước người. Thoáng suy nghĩ chỉ chốc lát, Mộ Hàn liền cầm lên Viêm Long phá thiên kích. Món đạo khí siêu phẩm này là do pháp lực hỏa trúc tính rèn luyện mà thành. Nếu muốn càng thoải mái nhanh hơn mà xóa đi dấu vết tâm thần của Cơ Vân Thiện, liền có thể để Diệu lòng chân hỏa phối hợp với pháp lực trung dung không có thổ tính. Ông ông Ông ông, ông ông, do được pháp lực chung dung không có thuộc tính kích thích, viêm long phá thiên kích véo von dành mạch lên tiếng, đồng thời nở rộ xuất một vầng ánh sáng lấp lánh rực rỡ đỏ như lửa. Còn thân kích kia càng là bành trướng đến dài ba thước. Cổ tay mộ hàn khẽ động, trường kích run dày dữ dội. Trông nó tựa như một con hỏa long đang ngẩn đầu gào thét, lưới kích càng giống như hàm răng nanh sắc bén với ánh sáng lạnh toát nhấp nháy. Sau một khắc, mộ hàn liền dùng cả hai tay để cầm viêm long phá thiên kích Diệu long chân hỏa trào ra từ lòng bàn tay, nó như sợi dây mây gắt gao cuốn chặt xung quanh thân kích. Lập tức ngay sau đó, ngọn lửa manh liệt liền bao phủ kín mít cả món đạo khí. Dòng nhiệt nóng bỏng như nước sóng chiều cuộn cuộn, chúng điên cùng nhằm hướng bốn phía mà dập dờn đồng bền lan ra. Cùng lúc đó, tâm thần mộ hàn cũng đắm chìm vào trong đạo khí. Đạo văn dày đặc dị thường mà phiền phức không ngừng hiện ra đầy đủ ở trong đầu mộ hàn. Theo thời gian trôi qua, văn phủ của viêm long phá thiên kích nhanh chóng đan vào thành hình Mà tâm thần mộ hàn thì không nhanh không chậm nương theo đạo văn áp sát vào vị trí trung tâm bản văn phổ của đạo khí. Dấu vết tâm thần của cơ vân thiền, hẳn phải là ở chỗ này. Mộ hàn, rơi khỏi điện càng khôn, sau khi quay về chỗ đệ tử Vũ Long Thiên Tông tụ tập, cơ vân thiền vẫn là sắc mặt xanh mét, tức giận khó lòng áp chế. Trong miệng không nhịn được nhắc tới cái tên này khiến cho chính mình căm giận vô cùng. Ngữ điệu của nàng đúng là dị thường lạnh lẽo khi nghe thì tựa như một làn gió lạnh thổi ra từ cửu Đại tỷ, Cơ Vân Trúc không biết từ lúc nào xuất hiện ở bên trong gian phòng. Nàng rụt rè chào một tiếng, hốc mắt xương đỏ như hải đào, hiển nhiên là vừa mới khóc, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hối hận. Nhìn thấy nàng như vậy, sắc mặt Cơ Vân Tiễn hơi hơi dịu đi, nhẹ nhàng mở miệng ăn ủi. "Tiểu muội, đừng khổ sở quá mức. Đây cũng không trách được muội. Muốn trách thì trách Mộ hàng kia." "Mộ Hàn? Cái gì? Tên hôn đản này còn muốn xóa đi dấu vết tâm thần của ta sao?" Cơ Vân Thiển phút chốc thần sắc khẽ biến, gương mặt lạnh leo mà cười gần nói: "Mộ Hàn, ngươi muốn hoàn toàn không chế ba món đạo khí siêu phẩm kia của ta, không có dễ dàng như vậy." Sau khi cơ hồ là phun ra những lời này từ cái răng, Cơ Vân Thiển cũng bất chấp lại đi an ủi Cơ Vân Trúc, lập tức ngồi xếp bằng, khép hở đôi mắt đung, Tầng bảy cực chân các. còn muốn phản kháng, vẫn chưa tới gần khu vực trung tâm đoàn dấu vết tâm thần kia của văn phổ, Mộ Hàn liền phát hiện khí tức vốn bình tĩnh của nó lại bắt đầu dao động liệt. Nhận thấy loại biến hóa này, mộ hàn lập tức liền ý thức được cơ vân thiền nhất định là không cam lòng thua cực đạo khí, nên muốn mượn dấu vết tâm thần để dở cho quỷ. Có điều, mộ hàn không sợ nhất chính là cái này. Lúc ở tại cực chân giới vực, ngay cả linh hồn và lực tâm thần của một vị vạn lưu thất trọng thiên như phong lưu vân kia thì hắn đều có thể hấp thu. Vậy làm sao phải coi trong tâm thần của cơ vân thiền? Nàng muốn thông qua tâm thần để chống lại, nhất định là chủ ý tính nhầm. Trong lòng mộ hàn cười lạnh một tiếng theo ý niệm Khi tức mánh liệt mà rượu long chân hỏa phát tán ra lập tức như nước chảy nương theo đạo văn ồ ồ mà vào. Chương 422 Một đao một kích phẳng phất được hai bàn tay vô hình nắm giữ. Nó lại lần nữa điên cùng mà sông về hướng tâm thần của mộ hàn. con huyền vũ đội thì xoay tròn rất nhanh xung quanh tiểu khu vực lưu lại được dấu vết tâm thần của cơ vân thiền. Giờ khắc này, quanh cảnh trận tỷ thí giữa mộ hàn cùng cơ vân thiền tại thiên tông võ hội dường như tái hiện ở bên trong đạo khí này. Cơ vân thiền. Nếu như là bản thể của ngươi vận dụng 3 món đạo khí siêu phẩm này thì ta còn kiêng nghệ 3 phần. Đáng tiếc hiện tại ba món đạo khí này đều là từ tâm thần của ngươi biến ảo mà thành. Mặc dù bọn chúng cũng có được cùng dạng bản tính như vu minh phù ba đao, viêm long phá thiên kích, huyền vũ bội. Nhưng mà so sánh với đạo khí siêu phẩm đích thực thì vẫn kém xa. Trong lòng mộ hàn thầm hữu, rượu long chân hỏa mãnh liệt đúng là trực tiếp tràn vào bên trong đạo khí. Hống. Hống. Hống. Hống. Hừ, hừ. Gặp phải thế công của Tâm Thần Cơ Vân Tiễn, từ bên trong đoàn diệu long chân hỏa lập tức chuyển ra một tiếng gầm rú trầm thấp mà ngân nga. Hỏa long hé miệng liền bụt một cái, nó cắn viêm long phá thiên kích, cắn đến nát bễ. Con đầu chính là miễn cưỡng va vào Vu Minh phủ ba đạo. Phịch một tiếng chấn động vang dội, Vu Minh phủ ba đạo kia đồng dạng cũng bị phá thành mảnh nhỏ. Mà diệu long chân hỏa cũng là đánh thẳng một mạch, hóa thành một đám lửa khói nóng bỏng hừng hực rồi ầm ầm chen ép lại đây. Nó đẻ rúi rùi huyền vũ đội vào bên trong. Chỉ là sau một lúc lâu, tâm thần cơ vân thiền bốn đã biến thành huyền vũ đội liền bắt đầu lắc la lắc lư, tựa như tùy thời đều có khả năng bị nghiền nát tan vỡ. Cảm ứng được biến hóa bên trong đạo khí, trên khỏe môi của mộ hàn không nhịn được hiện lên một sự cười đùa vui vẻ. Hiện tại linh hồn và lực tâm thần của hắn, so sánh cơ vân thiền chỉ có mạnh hơn không kém. Mặc dù đạo khí này tạm thời vẫn thuộc sở hữu với cơ vân thiền, nhưng nó lại bị mộ hàn nắm trong tay Hơn nữa hắn còn có tử hư thần cung không thể phá vỡ làm hậu thuẫn, cho nên hoàn toàn có khả năng không cần phòng thủ. Hắn chỉ cần lấy rượu long chân hỏa là loại lực lượng trình độ cao nhất để phát động công kích mánh liệt nhất. Dưới tình huống như vậy, cơ vân thiền ở cách cực chân các có khoảng 1.000 ngàn thức căn bản không có khả năng ngăn cản được. Mộ hàn, người nghĩ như vậy là muốn viêm long phá thiên kích, cầm lấy cũng được. Đông dưng, âm thanh cơ vân thiền chuyển ra từ trong đoàn dấu vết tâm thần kia. Cơ hồ trong dây lát nàng đang nói Huyền vũ bội kia liền do rượu lòng chân hỏa đánh sâu vào mà hoàn toàn sụp đổ. Nhưng ngay sau đó, đoàn dấu vết tâm thần kia của cơ vân thiền giống như bị thuốc súng bị điểm lửa, liền ẩm ẩm bùng nổ lan ra. Tự nổ dấu vết tâm thần. Mộ hàn lập tức liền phán đoán ra mục đích của cơ vân thiền. Nàng đã tự biết không có khả năng thông qua tâm thần để tạo thành thương tổn đối với mộ hàn. Cho nên lúc này mới như chó cùng rứt rậu, muốn tự làm nổ dấu vết, phá hủy đạo văn bên trong viêm Long phá thiên kích Khiến cho đạo khí siêu phẩm này biến thành phế liệu không dùng được Tự làm nổ dấu vết tâm thần Đích sắc có khả năng phá hủy đạo văn Nhưng nó cũng làm cho linh hồn của bản thân bị thương Làm như vậy, tuyệt đối là tổn hại được người khác Nhưng mà, mộ hàn vất vả tâm tư mới thắng cược được đạo khí Nên làm thế nào mà để cho nàng thực hiện được ý định đó Trong khoảnh khắc, tâm cung của mộ hàn run dày dữ dội Thiên anh miệng háng hoác Một cỗ lực hút hấp kình vô cùng mạnh mẽ chỉ trong lúc chấp lửa đá chạy cắt bay đã phóng đến trung tâm văn phủ của Viêm Long Phá Thiên Kích. Trong nháy mắt, nó đã nuốt chửng hoàn toàn sạch sẽ lực lượng dấu vết tâm thần vừa tự bùng nổ kia. Cái gì? Bên trong gian phòng ở cách đó hơn mấy ngàn thước, Cơ Vân Thiền khi tự làm nổ dấu vết tâm thần bên trong Viêm Long Phá Thiên Kích thì đã có cảm giác linh hồn như bị trúng đòn nghiêm trọng. Nàng Kim Long không đọng mà rên lên thành tiếng. Nhưng vẫn không đợi lấy lại hồn, Cơ Vân liền cảm giác có cỗ lực hút mạnh mẽ Xuên thấu qua mối liên lạc vẫn còn chưa kịp hoàn toàn đoạn tuyệt dọa trên mình cùng đạo khí, rồi giáng xuống ở chỗ sâu trong linh hồn của chính mình. Chỉ trong nháy mắt, Cơ Vân Tiễn liền cảm giác lực lượng linh hồn của chính mình thật giống như bị hung hăng quét đi một hối. Phốc. Cơ Vân Tiễn đau đớn rên rỉ một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Chỉ là miễn cưỡng chống đỡ không được hai giây, nàng liền cũng không chống đỡ nổi nữa mà vội vàng phun ra một ngụm máu tươi, rồi trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Thấy Cơ Vân đột nhiên biến thành như vậy, Cơ vân chúc người già như phóng. Đại tỷ. Đại tỷ. Sau một lúc, nàng mới như mới tỉnh lại từ trong giấc ngộng bắt đầu lớn tiếng kêu lên, trong ngữ điệu mang theo sự khóc lóc. Người đâu, người đâu, mau đi nhanh nhất đến báo cho tông chủ, đại tỷ của ta đã xảy ra chuyện. Lần này tuyệt đối muốn người ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ở tầng 7 cực chân các, mộ hàn thở phào một hơi thật dài, một ánh sáng lạnh lạnh từ trong mắt thoáng vượt qua. Khi cơ vân thiền tự làm nổ dấu vết tâm thần thì, Liên lạc của nàng cùng đạo khí này cũng chưa lập tức liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Mà mộ hàng chính là thông qua một tia liên lạc này, cho nàng đến đây nếm sự tàn nhẫn một phên đi. Như vậy, linh hồn cơ vân thiền nhất định đã bị thương thì càng bị thương nặng hơn. Chỉ có điều là cơ vân thiền có được đông đảo đáo vật, nói vậy không thiếu hụt đan dược chuyên môn điều trị linh hồn bị thương. Có lẽ không được vài ngày, linh hồn của nàng liền có thể khỏi hẳn. Nhưng bộ phận lực lượng linh hồn bị thiên anh cắn xé nuốt trứng kia, nếu muốn khôi phục toàn bộ Tối thiểu đều cần thời gian một tháng. Chương 423, lại đột phá lần nữa. Quan trọng nhất là, giờ phút này linh hồn cơ vân thiền đã bị thương nặng, khẳng định không có cơ hội lại đi tự làm nổ dấu vết tâm thần bên trong vu minh phù ba đao và huyền vũ bội. Không có cơ vân thiền gây sự, mộ hàn đã có thể bình tĩnh làm chuyện của mình. Chỉ chốc lát sau đó, mộ hàn đã không hề quan tâm tình huống liên quan đến cơ vân thiền. Hàn chú ý trở lại viêm long phá thiên kích. Trải qua vừa rồi bị tâm thần cơ vân thiền làm thiền Dấu vết tâm thần bên trong đạo khí đã là hoàn toàn tan thành mây khói. Mộ Hàn tập trung tinh thần, khắc họa dấu vết tâm thần của chính mình ở chỗ sâu trong văn phổ. Cũng không lâu lắm, Mộ Hàn liền khẽ hé hai mắt có hơi đóng chặt, cẩn thận đánh giá viêm long phá thiên kích vài lần, trên mặt liền lộ ra vừa lòng nụ cười. Sau khi thu món đạo khí vào tử hư thần cung, Mộ Hàn cũng không chỉ hoãn, lập tức lại lôi vu minh phủ ba đao nắm ở tại trong lòng bàn tay. Ông ông! Ông ông! Ông ông! ông, ông. trong tiếng chấn động mãnh liệt Vũ minh phủ ba đao lập tức khôi phục nguyên trạng. Nó giống như một khối mực đen nhánh to như cánh cửa thật lớn, vắt ngang ở trước người mộ hàn. Không được nửa giờ, mộ hàn hóa tất cả viêm long phá thiên kích, vũ minh phủ ba đao và huyền vũ đội trở thành đạo khí của chính mình. Sau khi thu bọn chúng vào tử hư thần cung, mộ hàn lại lần nữa chấn tĩnh tâm thần, trực tiếp nuốt viển thoát đất huyền phách đàn kia vào trong bụng thiên anh. Ấm, ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, ẩm. Do được chân dẫn động Dược lực cẩn chứa ở trong thái ớt huyền phách đan bắt đầu điên cuồng mà bùng nổ lan ra. Chỉ một thoáng, trong bụng thiên anh thật giống như đang giấy lên những cơn sóng ngập trời. Mộ hàn trong lòng hoàn toàn yên tĩnh như mặt nước hồ thu. hắn vận hành thái hư động thần quyết đến trình độ cao nhất, không ngừng chuyển hóa dược lực của đan dược thành chân nguyên. Giao cho thiên anh trực tiếp dùng đan dược, hiệu quả so sánh mộ hàn ăn vào bụng phải mạnh hơn nhiều, tốc độ hấp thu cũng là càng thêm mau lẹ. Cơ vân thiền từng nói, Một viên thái ớt huyền phách đang có thể làm cho người trong vòng 7 ngày tăng từ mệnh tuyển Tam Trọng Thiên lên tới mệnh tuyển Tứ Trọng Thiên. Cái này chính là nói cần phải có thời gian 7 ngày mới có thể hấp thu sạch sẽ dược lực của đan dược. Nhưng mà, mộ hàn có tự tin lúc này có thể giảm đi được mấy lần. Cùng với càng ngày càng nhiều dược lực chuyển hóa thành chân nguyên. Trong thời gian chỉ sau một lúc, trong cơ thể mộ hàn giống như đang có cơn lốc nổi lên, chân nguyên bắt đầu dao động kịch liệt, mà anh đan bên trong mệnh tuyển cũng như nước biển cuốn cuộn Nó điên cùng rít gạo mà phát ra những chàng tiếng nổ bút bút bút. Cũng không lâu lắm, mộ hàn liền bắt đầu đồng thời vận chuyển anh lôi đang quyết, bắt đầu hấp thu thần lực bên trong thái tiêu thần tinh. Hai trận tỉ thí tại thiên tông võ hội với văn nhân tinh lược, cơ vân thiền, mộ hàn mặc dù cuối cùng đều thu được thắng lợi, nhưng cũng khiến cho hắn bức thiết muốn ngưng tụ luyện ra càng nhiều anh lôi. Coi như tu vi cảnh giới không hề tăng lên, nhưng nếu anh lôi càng nhiều thì thực lực của mộ hàn cũng sẽ càng mạnh. Nếu như vào lúc giao đấu với cơ vân thiền mà số anh lôi mộ hàn có được đạt tới 20 đạo. Khi đó mặc dù là nàng vận dụng ngũ hành hộ thể đạo trận, nhưng mộ hàn cũng có thể đủ sức một chiều đánh tan. Đương nhiên, loại năng lực đánh bại đối thủ có tu vi cảnh giới cao hơn cũng không phải vô hạn. Nếu như đối mặt chính là tư không như ý loại cường giả siêu cấp vạn lưu thất trọng tiền, mà tu vi của mộ hàn lại vẫn còn dừng lại tại cảnh giới mệnh tuyển như đã nói. Coi như ngưng tụ luyện ra 90 đạo anh lôi thì cũng không có bất cứ phần thắng nào. Dù sao tư không như ý và cơ vân thiền mặc dù đều là tu sĩ vạn lưu cảnh. Nhưng thực lực vạn lưu thất trọng thiên và vạn lưu nhất trọng thiên lại có cách biệt một trời. Cũng may, mặc dù không thể chiến thắng, nhưng bảo vệ tính mạng có lẽ không thành vấn đề. Nguyên nhân chính là vì như thế, mộ hàn không sợ chút nào việc trong lòng tư không như ý sinh ra chủ tâm giết người đối với chính mình. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm. Ẩm. Hấp thu thái tiêu thần lực càng ngày càng nhiều, trong bất chi bất giác, một tiếng sấm xét thật lớn kích động lan ra từ trong cơ thể thiên anh. Đó chính là một đạo anh lôi mới ngưng tụ thành hình. 11 đạo anh lôi. Ý nghĩ của mộ Hàn chỉ là dao động một cái cực kỳ rất nhỏ, rồi liền trở lại sự yên tĩnh. Thần lực tiếp tục quần quận không ngừng chia tách ra từ bên trong thái tiêu thần tinh. Thời gian lạng yên trôi qua, trong bụng thiên anh, dược lực của thái ớt huyền phách đang giảm bất kịch liệt mà chân nguyên trong cơ thể mộ hàn lại từ từ bước lên kịch liệt. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, tầng bích trướng vô hình kia vốn lạng yên xuất hiện trong cơ thể thiên anh, do chân nguyên đánh sâu vào mà trở nên càng ngày càng mỏng manh. Ẩm Ẩm Ẩm ầm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm ầm Ẩm Ẩm Đến khi số lượng anh lôi mà mộ hàn có được sắp sửa ra tăng đến 13 đạo thì tiếng sấm kịch liệt và tiếng nổ không ngờ lại đồng thời văng lên. Trong tích tắc anh lôi ngưng tụ luyện ra thành hình, tăng bích chướng vô hình kia trong cơ thể thiên anh cũng đồng thời bị nổ tung. Trong khoảnh khắc, liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Do chân nguyên bắt đầu khởi động kịch liệt, khí tức của mộ hàn cũng tỏa ra mạnh mẽ cường độ của nó cũng là tức thời mà tăng nhanh lên. Mệnh tuyên tứ trong thiên. Sau khi trôi qua một hồi lâu, mộ hàn mới mở mắt Hắn thở ra một hơi thật dài, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Việc dùng đan dược để tăng tu vi lên quả nhiên rất nhanh. Nếu mà mỗi tầng cảnh giới tăng lên đều có thể dùng đan dược để đạt tới, vậy thì liền thích. Ý nghĩ này mới nảy ra từ trong đầu, mộ hàn liền không nhịn được cảm thấy tức cười. Đan dược mà có dược lực càng mạnh, thì việc luyện chế liền càng là khó khăn, hơn nữa tỷ lệ thất bại rất cao. Tựa như viên thái ớt huyền phách đan này, mặc dù là đan thiên điện chủ Mai Tâm Hạc là một dược sư cường đại như vậy Nhưng mà luyện chế 10 lần mới có thể thành công được một đôi lần như vậy cũng đã là phi thường khó lượng. Ngoài ra, dược thảo để luyện chế đan dược cũng là rất khó tìm kiếm. Liên Như Viên Thái Ứt Huyền Phách đan này, coi như có đảo soát khắp cả Thái Huyền Tiên vực, cũng không biết có thể tìm ra được trọng lượng luyện chế 10 lần hay không. So sánh với Thái Ứt Huyền Phách đan kia, Viên Chân Diễm Hồng Liên có thể làm tu vi từ mệnh tuyển ngũ trọng thiên tăng lên tới mệnh tuyển lục trọng thiên liền càng là như thế. Đan dược như vậy, coi như là có đủ dược thảo, cũng có cách điều chế đan dược. Mai tâm hạc đều không nhất định có thể luyện chế ra nổi, hướng chi là dược sư khác. Chương 424, Sích Đồng Diễm Vĩ Hổ, 1 Hơn nữa, những đan dược này coi như tất cả đều có thể luyện chế ra được thì cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục dùng hai loại đan dược. Bởi vì thân thể tu sĩ không có khả năng thích hướng qua được. Mạnh mẽ cưỡng ép dùng, chẳng những sẽ làm cho dược hiệu giảm mạnh, không đạt được hiệu quả dự định, còn có thể khiến cho tự thân xuất hiện tổn thương khá lớn. Mộ Hàn có thể thông qua đánh cuộc liền thắng được loại đan dược như Thái Ức Huyền Phách Đan và Chân Diễm Hồng Liên vậy, vẫn may cũng là tốt tới cực điểm. Hơn nữa hắn có được thần khí như Thiên Anh, uống đan dược hoàn toàn không cần đi qua thân thể mình, mà trực tiếp hấp thu hoàn toàn sạch sẽ trong cơ thể Thiên Anh. Điều này liền khiến cho thân thể Mộ Hàn không cần gánh chịu dược lực buộc phát ra ngoài. Nếu như hắn có thể lập tức đánh tới Mệnh tuyển Ngũ Trọng Thiên, vậy thì lập tức dùng Chân Diễm Hồng Liên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tu sĩ khác uống đan dược thì đủ các loại ban quan Còn đối với Mộ Hàn mà nói, trên cơ bản cũng có thể không cần để ý tới. Đáng tiếc đan dược như Thái Ức Huyền Phách Đan, chân diễm hồng liên lại quá ít. Mộ Hàn hơi có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Chính lúc hắn muốn thu thập tâm thần, tiếp tục ngưng tụ luyện ra anh lôi, thì một đạo bóng trắng phút chốc đông đột ngột hiện ra. Người kia mặt mũi gầy, da rẻ vẻ hào, trên người mặc một bộ áo bảo trắng. Đúng là kiếm vương trưởng lão lệ thu thủy thay thế đám người yến minh để trấn thủ cực chân các. Tiểu tử kia, ngươi tỉnh rất đúng lúc. Lệ Thu Thủy vừa xuất hiện liền cười dài mà nói: "Ra mắt trưởng lão." Mộ Hàn vội vàng đứng dậy thi lễ, rồi cười hỏi: "Chính là muốn đệ tử hiện tại liền chứa trì Thu Thủy kiếm?" Ban đầu tại thành Cổ Linh, bởi vì nguyên do Mộ Hàn luyện chế ra khô lâu đạo khí, Lệ Thu Thủy liền nhờ Mộ Hàn hỗ trợ chứa trì Thu Thủy kiếm bị hư hao. Lão vẫn còn từng cho phép Mộ Hàn tu luyện bên trong kiếm tâm lâu. Ngoài ra còn cho Mộ Hàn mấy đạo linh hoàng kiếm khí để bảo vệ tính mạng. Chỉ là Mộ Hàn khi đó tu vi quá thấp, Cho nên chuyện sửa kiếm một mực kéo dài. Mà hiện tại, mộ hàn đạt tới mệnh tuyển tứ trong thiên, trình độ về phương diện đạo khí đã hơn rất xa ngày đó. Đặc biệt sau khi trao đổi với mặc đàn thanh, mộ hàn hiểu càng sâu đối với luyện khí. Việc chữa trị thanh thu thủy kiếm này cho lệ thu thủy, đối với mộ hàn mà nói đã không hề là việc gì khó nữa. Tiểu tử kia, lão Phu Đích thật là muốn nhờ ngươi hỗ trợ chữa trị thu thủy kiếm, mà ngươi cũng có năng lực chữa trị. Nhưng mà hiện tại sợ là ngươi không có thời gian Lệ Thu Thủy cười giải đáp. Vì sao? Mộ Hàn kinh ngạc hỏi. Mộ Hàn, trải qua thiên tông võ hội cũng coi thông lệ, đó chính là ngày thứ ba sau khi võ hội kết thúc. Tứ đại tông phái đều mỗi nơi chọn lựa 10 tên đệ tử, cộng cả đệ tử thu được ngôi vị 10 người đứng đầu võ hội để cùng nhau xâm nhập Hắc Long Tử Huyên, chấn áp Hắc Ma Điện ở nơi đó. Cái này chính là hành động trấn ma mà chúng ta nói. Nghe Lệ Thu Thủy nói xong, Mộ Hàn không khỏi những mày. Các nơi Thái Huyền Thiên Vực cũng coi Hắc ma điện mà công việc trấn áp những hắc ma điện này, từ trước đến giờ đều là do tu sĩ tứ đại thiên tông đảm nhiệm. Tựa như khi phong lớn hắc ma điện tại hắc hiểm xâm lâm bên trong Việt Quốc bị lung lay, tiêu tố ảnh phải tự mình đi tới gia cố phong ấn. Cũng chính bởi vì như thế, mộ hàn mới có thể dễ dàng gia nhập vô cực thiên tông. Nếu như chỉ là thuần túy trấn áp hắc ma điện, mộ hàn đương nhiên không có ý kiến gì lớn. Đối với tu sĩ khác mà nói, việc này cố hết sức cũng không thu được kết quả tốt đẹp gì, nhưng lại có nguy hiểm rất lớn. Coi như vứt bỏ tính mạng, cũng rất bình thường. Nhưng còn trong mắt mộ hàn, cái này cũng là một chuyện cực kỳ tốt. Những vực ngoại hắc ma bị phong ấn này đều là lấy hình thái linh hồn để tồn tại. Nên khi ra cố phong ấn thì mộ hàn có thể nhân cơ hội hút lấy một lượng lớn lực lượng linh hồn. Điều khiến cho mộ hàn có chút trần chờ chính là, lần hành động trấn ma này là có tứ tông tham gia cùng. Cơ vân thiền đã hận thấu xương đối với mộ hàn. Lúc này mà hắn đi cùng với đội ngũ xâm nhập hắc long tự huyền Hã không phải là dựng sẵn một mục tiêu ở trước mặt nàng. Đối với mộ hàn mà nói, lần hành động trấn ma này nhất định khắp nơi đều có nguy cơ. Cỡ cường giả siêu cấp như tư không như ý nói không chừng còn có thể tự mình động thủ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, mộ hàn muốn tranh thủ thời gian ngưng tụ luyện ra càng nhiều anh lôi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngưng tụ luyện ra anh lôi này, hắn còn có thể đồng thời hấp thu linh khí thiên địa nồng nặc và xâm la hồn lực bên trong cực chân các. Làm lớn mạnh chân nguyên. Pháp lực cùng với khô lâu đạo khí của bản thân. Con người quay tròn nhìn quanh, mộ hàn nói với vẻ có chút gặp khó khăn. Trường lão, tham gia hành động trấn ma này, trừ 50 vị đệ tử tứ đại thiên tông. Thiết nghĩ đến còn có thể có không ít tu sĩ vạn lưu cảnh của tứ tông tham gia cùng. Không biết Vũ Long thiên tông phải đi người nào đây? Tư không như ý có đi cùng hay không? Không sai, mỗi tông đều sẽ có điều động hai trưởng lão vạn lưu cảnh. Lệ thu thủy giống như nhìn thấu băn khoăn của mộ hàn, lão cười dài nói. Mộ Hàn, ngươi không cần lo lắng tư không như ý kia. Trong lúc hành động Trấn ma, bà ta và hai vị tông chủ ngọc tâm hạc, phù kiên này đều sẽ ở lại thành vô cực. Mà vô cực thiên tông chúng ta cũng sẽ có Lao Phu và Mai Trưởng Lao đồng hành. Tư không như ý ở tại thành vô cực, tuyệt đối không thể trốn được ngay dưới mí mắt tiêu dịch tiên. Mà trưởng Lao Vũ Long thiên tông lại có lệ thu thủy và Mai tâm hạc kiểm chế. Mặc dù là cơ vân thiền cùng các đệ tử Vũ Long Thiên Tông muốn tìm mộ hàn gây phiền toái thì với thực lực hiện nay của mộ hàn, hắn cũng có thể ứng phó qua được. Những lời lệ thu thủy nói ra lần này làm cho mộ hàn tựa hồ đã không có lý do không đi hắc long tử ghen. Thấy lệ thu thủy cười hiếp mắt đang nhìn chính mình, cũng xem thấu tính toán nhỏ nhặt của mình, mộ hàn có chút bất đắc gì gật đầu. trưởng Lão, khi nào chúng ta xuất phát? Tiểu tử kia, không nên nhìn Lão Phu một cách tuổi thân như vậy. Nhìn sắc mặt quá mức khổ sở miễn cưỡng của Mộ Hàn, Lệ Thu Thủy cảm thấy tức cười mà thần bí cười nói: "Hiện tại ngươi đã hấp thu Diệu Long Chân Hỏa, Huyền Thanh Linh Ngọc và Mặc Tâm Thần Thủy, ba loại lực lượng trình độ cao nhất. Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn tụ tập mấy lực lượng trình độ cao nhất còn lại trong ngũ hành?" "Trường lão, bên trong Hắc Long Tử Huyền kia lại có Kim, thổ hai loại thuộc tính lực lượng trình độ cao nhất." Ánh mắt Mộ Hàn sáng ngời, có hơi giật mình mà hắn bật thốt lên. Chương 425: Xích Đồng Diễm Vĩ Hộ 2. Không có kim thuộc tính lực lượng trình độ cao nhất, nhưng có thổ thuộc tính lực lượng trình độ cao nhất. Lệ thu thủy ha ha cười nói. Nhưng mà có thể thu được hay không lại phải nhìn cơ duyên của ngươi. Đi thôi, tiểu tử kia, chúng ta hiện tại nên xuất phát. Trong lúc đang nói, bóng dáng lệ thu thủy đã biến mất từ bên trong cực chân các. Đệ tử V.V. Mộ hàn vô cùng kích động khó nhịn. hắn biết đây là lệ thu thủy ví dụ dỗ chính mình tham gia hành động trấn ma mà ném ra một cái mồi nhử. Nhưng mà chỉ cần mùi nhử này là thật sự, thì Mộ Hàn nhất định phải nuốt vào. Mà hắn cũng tin tưởng Lệ Thu Thủy sẽ không dùng loại chuyện này để lừa bịp chính mình. Vì vậy Mộ Hàn không có bất cứ trần chờ gì liền đuổi theo. Bèo, bèo, bèo. Trong không trung dãy núi Bàn Long, mấy chục tên tu sĩ giống như từng đạo ánh sáng lung linh hối hạ xuyên qua không gian, vì thế không ngừng làm phát ra những tiếng xé gió rất nhỏ. Đây chính là các tu sĩ tứ tông tham gia hành động trấn ma. Trừ những người như Lệ Thu Thủy Mai Tâm Hạc tổng cộng 8 vị trưởng lão vạn lưu cảnh ra, còn lại toàn bộ đều là đệ tử tứ đại thiên tông. Mà ở trong số những đệ tử này, thì lại có tiêu tố ảnh, hoa hải, cơ vân thiền, văn nhân tinh lược, cung hạo cùng với cố liên thành gồm 6 vị tu sĩ vạn lưu nhất trọng thiên. Tính tổng cộng, số tu sĩ vạn lưu cảnh trong chi đội ngũ này liền đạt tới 14 vị. Còn lại tu vi của đám người lưu phàm, cơ hồ tất cả đều là trên mệnh tuyển lục trọng thiên mà mộ hàng tu vi cảnh giới thấp nhất cũng có được khả năng chống lại thực lực của tu sĩ vạn lưu nhất trọng Thiên Đội hình cường đại như thế nên hoàn toàn không cần lưu ý những loại manh thu phi cầm trên trời cao giữa những dây núi. Đoàn người tù lúc ra khỏi thành vô cực, liền bắt đầu lấy tốc độ cao nhất ngự không mà đi. Mà ở trong đám người này, thu hút ánh mắt nhất không phải các cường giả siêu cấp như lệ thu thủy, cũng không phải đan đạo tông sư như Mai Tâm Hạc, lại càng không là thiền chi tiêu nữ như tiêu tố ảnh, cơ vân thiền, mà là tu sĩ mệnh tuyển tứ trọng thiên mộ này Từ lúc rời khỏi thành trì, ánh mắt đệ tử tứ tông thỉnh thoảng rơi trên người mộ hàn. Trong ánh mắt cơ hồ tất cả đều lộ ra sự hâm mộ khó có thể che giấu. Cái này cũng không trách được bọn họ, chỉ trách là mộ hàn ngày đó thắng cuộc thu được những thứ thật sự là rất chân quý. 3 món đạo khí siêu phẩm, ba viên đan dược cực phẩm. Nhất là có viên âm dương thần biến đăng kia. Nó liền ý nghĩa mộ hàn sau này đột phá đến vạn lưu cảnh sẽ không có bất cứ thấp phòng gì, trừ phi chính bản thân mộ hàn rất không triển vọng. Nhưng mà lấy tư chất và thực lực mà mộ hàn biểu hiện ra ngoài, điều này hiển nhiên là không có khả năng. Thu hoạch thật lớn như thế, làm ngay cả những cường giả siêu cấp ngọc tâm hạc, phủ kiên như vậy đều cảm thấy mê tít. Húng chi là những tu sĩ này trên cơ bản cũng chưa đột phá đến vạn lưu cảnh. Đương nhiên, cũng không phải mọi người đều hâm mộ mộ hàn. Văn nhân tinh nhực và cơ vân thiền là ngoại lệ trong số đó. Hai người bọn họ, một người bị mộ hàn đánh bại trong võ hội với phương thức để nén lăng đục dị thường. Do đó, Vô Duyên cùng 10 người đứng đầu. Người khác chính là muội muội bị Mộ Hàn giam giữ nhốt lại, chính mình càng là thua mất Đông đảo Chân Bảo, thậm chí khi mà làm nổ dấu vết tâm thần bên trong Viêm Long Phá Thiên kích thì bị Mộ Hàn mượn cơ hội khiến linh hồn bị thương nặng. Cho nên lại lần nữa nhìn thấy Mộ Hàn thì hai người đều là hận không thể lập tức xé Mộ Hàn thành bả nhỏ. Tuy nhiên, cho dù bọn họ là hâm mộ cũng tốt, căm giận cũng được, Mộ Hàn lại đều làm như không thấy gì hết. Dọc theo đường đi, hắn tựa như một pho tượng gỗ chỉ có thể hành động giật giật. Đối với động tính chung quanh thì mắt điếc ai ngờ, chỉ là trước sau nhắm chặt hai mắt, hấp thu thần lực ẩn chứa ở trong viên thái tiêu thần tinh kia. Thời gian trôi đi rất nhanh, phi hành giữa trời cao, tất nhiên so sánh mặt đất phải nhanh hơn nhiều lắm. Cũng không lâu lắm, liền đi tới khu vực tụ tập quần cư của Long Dược Thiên Lương. Tựa hồ đã nhận ra khí tức của người sống, những tảng lớn tảng lớn bóng dáng đỏ sẫm bay vút lên từ xa xa rồi lao đến. khí thế phô thiên cái địa, tiếng gây bén nhọn cũng đang kích động hư không. Nhưng đám long dược tiên ương này tới cũng nhanh, lui còn nhanh hơn. Còn chưa tới gần đội ngũ ngàn mét, những manh thú này liền giống như bản năng nhận thấy được những tu sĩ này không thể chiến thắng, nên đúng là vội vàng ngũ cánh, có chút kinh hoàng rời xa đi. Mọi người cũng không để ý tới chúng, tiếp tục cứ thế mà đi về phía trước. Lộ trình vốn phải mấy ngày, lại trong thời gian hơn một ngày liền đi xong. Đến khi phiến hắc long tử uyên đen ngòm hiện ra ở trước mắt mọi người thì Mộ Hàn cũng rốt cục chậm rãi mở mắt. Trong mắt chớp động một chút mừng rỡ. Giờ khắc này, đạo anh lôi thứ 14 rốt cục ngưng tụ luyện ra thành hình. Đệ tử Tứ tông ở giữa, trưởng lao thủ bốn phía. Lệ Thu thủy bỗng dưng quát khẽ lên tiếng. Dán không đầu không được, nhiều lần hành động trấn ma đều là do trưởng lao tông phái tham gia Thiên tông võ hội gánh vác chuyện đảm nhiệm thủ lĩnh đội ngũ. Mà lần này do Lệ Thu thủy làm thủ lĩnh. Đối với loại mệnh lệnh thỏa đáng hợp lý, tự nhiên không có người cãi lời. Trong lúc nhất thời, chung quanh tay háo khẽ phất, tất cả 50 tên đệ tử Tứ tông đều hội tụ hướng tới trung tâm. Mà tám vị trưởng lao thì chia làm đội ngũ bốn phía. Bày ra trận thế như vậy, cũng là vì để phòng manh thu vạn lưu cảnh ở Hắc Long tử huyền tiến hành đánh lén. Cơ hồ mỗi lần hành động chấn ma, đều sẽ khiến manh thú đối kháng cùng tu sĩ. Sau khi dừng lại ngắn ngủi, đội ngũ lại hành động lần nữa, vẫn là ngự không mà đi. Và so sánh với trước đây, bầu không khí trong đám người cũng là trở nên nặng nghề hơn rất nhiều. Mộ sư đệ, ngươi vừa rồi là đang tu luyện. Tựa hồ có hơi không quá thích hứng với loại không khí đầy áp lực. Lưu Phạm không nhịn được đi sắt vào ngay bên cạnh mộ hàn, không hề vòng vo câu nào mà hỏi luôn. Chính là không đợi mộ hàn trả lời, hắn liền không hề ngoảnh đầu lại mà bắt đầu hạ giọng tán thưởng. Trong lúc hành động thế này mà đều có thể để tâm tu luyện, khó trách tu vi của ngươi tăng lên với tốc độ nhanh như vậy. Sư huynh quá khen. Mộ hàn nghe vậy, bất giác cười một tiếng. Rồi chợt lại có hiếu kỳ hơn một chút mà hỏi. Sư Minh có biết vì sao không có gì mà mỗi lần sau khi Thiên Tông võ hội kết thúc đều lại lấy ra đệ tử tứ tông để làm hành động chấn ma thế này. Chương 426: Xích đồng diễm vi hổ, 3. Lưu Phàm nói nhỏ: Hẳn là vì để cho chúng ta hiểu được rõ ràng gánh nặng trọng trách trên vai của mình. Cho dù là tu sĩ trong số 10 người đứng đầu Thiên Tông võ hội hay là 40 người được chọn lựa ra thì đều là đệ tử ưu tú nhất của tứ tông, cũng là lương đóng trụ cột tương lai của tứ tông. Sau này Nhiệm vụ trấn áp hắc ma điện các nơi đều phải rơi trên vai chúng ta. Hiện tại đó là Hắc Long Tử Uyên của chúng ta, ở chỗ sâu trong hắc ma điện rồi sẽ tiếp thu. Dù sao không phải tất cả mọi người đều đã đi qua hắc ma điện. Thì ra là thế. Mộ Hàn bừng tỉnh gật đầu, lại nghe âm thanh cẩn thận của Lưu Phàm được Chân Nguyên thôi thúc dồn ép trực tiếp lọt vào trong tai. Mộ sư đệ, hắc ma điện ở trong Hắc Long Tử Uyên, tại cả Thái Huyền Thiên vực đều là lớn nhất. Nghe nói nơi đó phong ấn chính là hắc ma thần thú đến từ Pháp La Thiên vực. Hắc ma thần thú. Mộ Hàn có hơi kinh ngạc, độc Long thú tôn ở Hắc ma cốc tại Việt Quốc, xà lòng thú tôn trong hắc kiểm xâm lâm đều là thuộc hạ của Hắc ma thần thú. Mặc dù không biết trước khi bị phong ấn thì bọn chúng có tu vi gì, nhưng thiết nghị tối thiểu đều đạt tới vạn lưu cảnh. Không biết Hắc ma thần thú làm thủ lĩnh bọn chúng vậy là sẽ có thực lực thế nào. Ngoài ra, năm đó những cường giả như cổ thần âm lại phong ấn bọn chúng như thế nào. liền trong lúc mộ Hàn âm thầm phỏng đoán thì âm thanh của lưu Phàm lại vang lên trong thai. Rất nhiều tu sĩ đều cho là vạn lưu cảnh này là đạo cảnh đỉnh cao. Cũng không biết ở trên vạn lưu cảnh hay còn có đạo cảnh tứ trọng cảnh giới linh trì. Con hắc ma thần thú kia nghe nói chính là cường giả tuyệt thế cảnh giới linh trì. Nói tới đây, lưu phàm không khỏi chật chật hai tiếng, có chút cảm khái nói. Pháp la thiên vực kia hình như là một chỗ trung thiên vực. So với thái huyền thiên vực chúng ta hãy còn mạnh hơn nhiều. Cũng không biết hắc ma thần thú kia tại sao phải chạy đến nơi đây, kết quả rơi vào kết cục như vậy. Bên trên cảnh giới linh chỉ, khẳng định còn có cảnh giới càng cao hơn. Mộ Hàn cũng dùng chân nguyên đưa âm thanh vào trong lỗ thai Lưu Phàm. Hắc ma thần thú kia đối với chúng ta mà nói xem như cường giả trí cao vô thượng, nhưng tại Pháp La Thiên vực lại vị tất. Có lẽ ở nơi đó, nó cũng chỉ là một nhân vật bình thường. Lúc ở tại Trung Thiên vực thì sợ đầu sợ đuôi, làm sao so sánh được với chuyện tới Hạ Thiên vực để sương vương sưng bá. Tha lam đầu gà, không là đuôi châu mà. Nói cũng đúng. Lưu Phàm đồng ý gật đầu. Có chút cảm khái nói, thiên vực thế giới rộng lớn vô cùng, thái huyền thiên vực chúng ta thật sự quá nhỏ. Đời này ta sợ là rất khó có cơ hội đi ra ngoài nhìn một chút. Nhưng mà, mộ sư đệ ngươi tài hoa hơn người, sau này nhất định đủ sức nhảy ra khỏi nơi này. Mộ hàn im lặng, không trèo núi cao, không biết trời cao tới đâu. Không sống vực sâu, không biết đất rời ra sao. Ở trong lòng hắn, thái huyền thiên vực chỉ là một chiếc bàn đạp. Rốt cuộc sẽ có một ngày, hắn là muốn đi ra. Nếu như không được đi xem xét các nơi, chứng kiến sự thần kỳ của thiên vực thế giới thì chẳng phải là phí công trọng sanh một lần này sao? Sau một lúc lâu, mộ hàn đột nhiên hỏi. Lưu Sư Vinh, ngươi cũng đã biết hắc ma thần thu kia, hiện tại là có thực lực gì? Ta đây trái lại chưa nghe nói qua. Lưu Phạm thu thập tâm tình, lắc đầu nói tiếp. Thiết nghĩ nhiều nhất cũng là trình độ vạn lưu cảnh. Dù sao nó đã bị phong ấn mấy ngàn năm, hơn nữa phong ấn nơi này không giống với các địa phương khác thái huyền thiên vực. Các hác ma điện khác đại đa số là khi phong ấn lung lay thì mới phải đi ra cố. Còn chỗ Hắc ma điện này thì lại là 50 năm ra cố một lần. Hắc ma thần thú kia coi như thần thông quảng đại đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không có khả năng vẫn còn duy trì được thực lực năm đó. Nói đến chuyện này, Lưu Phàm đột nhiên hưng thú giặt rào tiếp tục. Đúng rồi, ta nghe tiêu sư tỷ nói, hắc ma thần thú kia, bản thể hình như là một con đại địa ma long. Đây là manh thú gì? Mộ Hàn kinh ngạc hỏi. Không biết. Thái Huyền Thiên vực chúng ta chưa bao giờ có manh thú như vậy. Hẳn là loại đặc hữu của Pháp La Thiên vực. Hắc Ma thần thú cùng đám những thú tôn cấp dưới hắn đều là manh thú tu luyện mà thành. Tiêu sư tỷ nói, Hắc Ma thần thú kia, bản thể dài khoảng 1000 thước. Thực sự không biết là nó trưởng thành như thế nào. Ngoài ra, nó còn giống như là Đạo văn sư. Đại địa Ma Long, Đạo văn sư. Mộ Hàn cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng một lát sau lại lâm vào trầm tư. Đại địa Ma Long kia là Đạo văn sư. Vậy thì từ cái tên trong bản thể của nó mà xét, rất có thể là trong số ngũ hành nó có được thổ thuộc tính pháp lực. Lệ trưởng lão từng nói, bên trong Hắc Long tử huyền có thổ thuộc tính lực lượng trình độ cao nhất. Cũng không biết lực lượng trình độ cao nhất kia liên hệ thế nào cùng đại địa Ma Long. Lưu Sư Minh Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, Mộ Hàng còn muốn tiếp tục thăm dò thì phút chốc tâm thần có hơi rung động một phen. Lập tức hắn tuân theo loại cảm giác này mà nhìn sang hướng bên trái. Cơ hội cùng thời khắc đó, Lệ thú Thủy Mai Tâm Hạc cùng với trưởng Lao Tam Đại Thiên Tông Thần Tiêu, Vũ Long và Linh Bảo cũng hình như có trô linh cảm, tất cả đều nhìn theo phương hướng kia. Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Chỉ trong ngáy mắt, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa đột nhiên văng lên. Ngay sau đó, một cố khí tức dũng mánh mà bạo ngược giống như báo táp thổi quét mà đến. Đó là âm thanh xích đồng diễm vĩ hổ. Lệ thu thủy ánh mắt nheo lại, trong mùi nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, liền mở miệng nói tiếp. Xem ra manh thú vạn lưu cảnh ở trong hắc long tử viên đã biết chúng ta đến đây. Cho nên điều động một con xích đồng diễm vĩ hổ tới thử thăm dò. Các vị, không cần để ý tới con manh thú kia, chúng ta tiếp tục đi tới. Lao ra lệnh một tiếng, đội ngũ vừa mới dừng lại liền lại tiến lên lần nữa. Trong lòng mọi người dâng lên một kia cảnh giác. Bọn họ bây giờ còn ở bên trong khu vực long đầu, đầu rồng, mới bắt đầu vào khen núi. Vậy mà ra hỏa thử giò xét đã xuất hiện. Điều này liền có ý nghĩa manh thú vạn lưu cảnh trong hắc long tử viên cực kỳ coi trọng đối với chi đội ngũ này. Nhưng mà, mọi người tuyệt không hề có bối rối hoảng loạn. Tu sĩ có thể gia nhập hành động chấn ma đều là tinh anh trong số đệ tử các phái, manh thú vạn lưu cảnh mặc dù cường đại, lại nhưng còn không đến mức khiến cho mọi người cơ hồ đều thần kinh bách chiến phải thất thố. Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Dương núi đen xì hắc ám cứ theo bước chân mọi người bay vút mà qua. Chương 427, xích Đồng Diễm Vĩ Hổ, 4. Những tiếng giống điếc thai cứ thế liên tiếp nối nhau vang lên, nhưng con vật kia lại cùng với đội ngũ xâm nhập sâu hơn mà nó không ngừng tới gần. Tới khi mọi người người đến khu vực Long Phúc, Bụng Rồng, ở trong Hắc Long Tử Huên thì khoảng cách giữa con xích Đồng Diễm Vĩ Hổ và mọi người chỉ xa khoảng ngàn mét. Thỉnh thoảng vang lên tiếng giống giận dự ập đến mạnh mẽ làm lỗ thai mọi người đều kêu lên lo ho. Trong mỗi một tiếng gầm rú của con sích đồng diễm vĩ hổ đều giống như ẩn chứa ý đổ khiêu khích mãnh liệt. Tuy nhiên, Lệ Thu Thủy thủy chung không hề làm gì, chỉ là mang theo đội ngũ không ngừng ngự không tiến lên. Mà từ lúc có con sích đồng diễm vĩ hổ kia ở bên cạnh, trong thời gian cuối cùng này, bốn phía đúng là không xuất hiện bóng dáng bất cứ manh thu nào nữa. Không biết qua bao lâu, một hồ nước đen kịt thật lớn đột nhiên lọt vào trong mắt mọi người. Từ trên cao nhìn xuống, hình dáng hồ nước kia lại giống như một bản phóng đại vô số lần của dấu chân. Mộ sư đệ, đây chính là Đạp Thần Hồ. Thấy hồ nước này, Lưu phàm lại có chút mặt mày hớn hở, âm thanh rót thẳng vào trong thai Mộ Hàn. Nghe nói, năm đó Hắc Ma thần thú kia chính là bị cường giả Thái Huyền Thiên vực chúng ta đạp một cước rất xuống ở chỗ này, đã bị thương nặng. Lâu ngày, dấu chân vị cường giả kia cũng biến thành Đạp Thần Hồ hiện tại. Đánh ra dấu chân phía dưới vô cùng lớn, trong đôi mắt Mộ Hàn hiện lên một vẻ ngạc nhiên. Theo bản năng hắn khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện thì sắc mặt phút chốc khẽ biến, thầm nghĩ trong lòng. Không tốt, xích đồng diễm vi hổ kia muốn phát động công kích. Bởi vì duyên cớ tử hư thần cùng năng lực cảm ứng của mộ hàn mạnh đến kinh người. Ở trong phạm vi nhất định, tâm thần của mộ hàn có trình độ cảm ứng nhạy cảm không thua cường giả siêu cấp như lệ thu thủy chút nào. Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Cơ hồ trong đầu mộ hàn vừa mới hiện ra ý nghĩ như vậy, từ xa xa liền liên tiếp chuyển đến những tiếng gào thét. Chỉ một thoáng, tiếng gầm như nước thủy triều, đất dung núi chuyển. Mà đích sắc trong nháy mắt âm thanh này vang lên, một đạo bóng đen đột nhiên từ trong rừng râm hát cám cách đó hơn ngàn mét bay lên trời. Đúng là con xích đồng diễm vĩ hổ đã đi theo mọi người rất lâu. Con manh thú có thân hình cực kỳ to lớn, đúng là dài đến mấy chục thước, giống như một đám mây đen to lớn. Hai con ngươi của nó to như cái bàn tròn đang phóng ra một vầng ánh sáng lấp lánh đỏ tươi hút hồn. Ánh sáng trong mắt tràn ngập sát ý tàn nhẫn khắt máu. Mà ở cuối thân hình kinh người của nó, chính là một cái đuôi dài đỏ như lửa Bởi vì nó lao nhanh đến mà bị kéo căng thành thẳng tắp, nhìn qua tựa như một đám đám lửa bùng cháy kéo theo phía sau cái mông manh thú. Con xích đồng diễm vĩ hổ này vừa xuất hiện, liền mang đến cho mọi người một cảm giác bị đẻ nén thật lớn. Vút. Trong tiếng gào thét điên cuồng, manh thú cưỡi mây đạp gió, chỉ vây cánh vài cái là xuyên qua không chung vài trăm thước. Hai cái chân trước thật lớn hung hăng chụp một chảo về hướng phía trước. Một đám chảo ảnh cực đại liền phồng lên to ra kịch liệt mà sẽ gió bay đến. Chỉ trong thời gian khoảnh khắc Đã bao phủ tất cả đám mộ hàn hơn 10 người vào bên trong. Nghiên xúc muốn chết. Lệ thu thủy há miệng quát như sấm mùa xuân. Lao trợt quát một tiếng mãnh liệt, song chỉ như kiếm rồi nhanh như tia chớp hướng về phía trước mà điểm đi. Trong chấp mắt một đạo kiếm khí như giải lụa xanh lam lộ ra ở đầu ngón tay. Nó lôi cuốn kình đạo khủng bố chụp về trào ảnh đen xì kêu mà bắn đi. Nơi nào nó đi qua, hư không chung quanh đúng là vang tung tué làm xuất hiện vô số khe nước hẹp dài. Linh hoàng kiếm khí Trong lòng Mộ Hàn khẽ nhảy, Lệ Thu Thủy giờ phút này đúng là đang thi triển loại Linh Hoàng kiếm khí mà ngày đó đã từng đưa cho mình. Nhưng mà, Linh Hoàng kiếm khí do cường giả siêu cấp Vạn Lưu Lục trọng thiên Lệ Thu Thủy này thi triển ra, uy lực của nó mà đem so sánh với nam đạo đang phong ấn trong cơ thể hắn thì mạnh hơn vô số lần. Xoẹt. Lực phá không bén nhọn chấn đi xa mấy chục dặm. Trong khoảnh khắc đó, Linh Hoàng kiếm khí liền cắt đám mây đen kia thành hai nửa với tốc độ đánh thẳng một mạch mà tâm thần đều khó có thể bắt giữ. Xích đồng diễm vĩ hổ ở phía sau đám mây đen đúng là ngay cả trốn tránh đều chưa kịp, thì thân thể to lớn liền chia ra làm hai. Sau một khắc, hai cánh cùng thân hình mánh thú liền bị kinh đạo thổi quét mà đến xé thành mảnh vụ. Nó hóa thành một mảnh huyết vụ thật lớn tức thì tràn ngập lan ra. Dưới một đạo kiếm khí, manh thú vạn lưu cảnh này đã tan thành cho bụi. Thấy một màn như vậy, đội ngũ lập tức lâm vào trong yên lặng như chết. Không chỉ có đệ tử tứ tông cảm thấy rung động, mà sáu vị trưởng lão vạn lưu cảnh của bà Tông thần l Vũ Long và Linh Bảo, trong ánh mắt cũng sẹt qua vẻ khiếp sợ. Ti. Mộ Hàn cũng là âm thầm hít một hơi thật sâu. Hắn đã sớm nghe nói qua, lệ thu thủy tu vi mặc dù vẫn còn dừng lại tại vạn lưu thất trọng thiên, nhưng mà thực lực chân tránh của lão mà so cùng những cường giả siêu cấp vạn lưu thất trọng thiên thì cũng là chỉ có hơn chớ không kém. Lệ thu thủy vừa mới ra tay, quả nhiên chứng thật điểm ấy. Theo mộ Hàn phán đoán, con xích đồng diễm Vĩ hổ kia thực lực ít nhất có khả năng so sánh với tu sĩ vạn lưu Ngũ Trọng ng� nhưng lại ngay cả một đạo kiếm khí của Lệ Thu Thủy đều không tiếp đón nổi. Đi." Lệ Thu Thủy mở miệng mạnh mẽ, thần xác khôi phục bình tĩnh. Tựa hồ như lão giải quyết một con xích đồng diễm vĩ hổ chỉ là đưa tay phủi đi đất bụi trên trang phục, cực kỳ dễ dàng. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Trong đám người vẫn là lặng ngắt như tờ. Trong ánh mắt không ít người nhìn về phía Lệ Thu Thủy lại xuất hiện thêm vài phần kính sợ. Tựa hồ là một đạo linh hoàng kiếm khí kia của Lệ Thu Thủy được phát ra mãnh liệt nên đã có hiệu quả làm kinh động sợ hãi. Trong thời gian tiếp theo, Mộ Hàn lại cảm ứng được mấy đạo khí tức manh thú vạn lưu cảnh. Nhưng mà những manh thú này cũng không có ý định xông lại đây, tựa hồ chỉ quan sát ở chỗ xa xôi. Sau một lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Một mạch thẳng đường không bị đại địa ma long ngăn trở mọi người đi đêm đi ngày. Vì thế cùng ngày đến lúc ánh dạng đông xuất hiện thì một tòa điện phủ vô cùng rộng lớn chậm dãi bày ra trước mắt mọi người. Nó đứng sừng sững trong khu rừng cây cổ thụ trọc trời rậm rịt, chiếm cứ cả một vùng không gian mấy ngàn thước. Xem ra đúng là vô biên vô hạn Mặc dù là bản thân đang đứng giữa trời cao, đông đảo tu sĩ lần đầu đến đây cũng không nhịn được sự rung động trong lòng. hắc ma điện, rốt cuộc đã đến. chương 428, đại địa ma long. Mộ hàn khe khẽ thở vào một hơi, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vẻ hương phấn. Lực lượng trình độ cao nhất thổ thuộc tính mà lệ thu thủy đã nói tới rốt cuộc là cái gì, thiết nghị sắp sửa nhanh chóng có thể công bố. Lệ thu thủy khẽ vung tay lên. Mọi người liền thân hình như điện mà bay xuống phía trước tòa điện phủ kia. Ở giữa bức tường loang lộ liếc mắt nhìn không thấy được điểm cối, là hai cây trụ cửa cao gần vài trăm thức đang lặng lặng đứng thẳng sướng sướng. Cho dù là vách tường hay trên trụ cửa cực lớn kia đều phủ kín mít các vết khắp dày đặc, tất cả bọn chúng đều là đạo văn. Tòa điện phủ trấn áp Hắc Ma thần thú này là một kiện đạo khí. Nhưng mà điều khiến cho đám người mộ hàng kinh ngạc chính là hai cái cột cửa kia lại áp sát gắt gao kể cận chung một chỗ Ở giữa không có chút khoảng cách nào để cho người ta ra vào. Đúng lúc này, lệ thu thủy, mai tâm hạc cả toán tám vị trưởng lao lại đồng thời tiến lên. Bốn người cột bên trái, bốn người hướng tới cột phải cùng nhau dơ trưởng đặt trên cột trụ lớn. Khí tức hào hùng từ trong cơ thể tám vị cường giả vạn lưu cảnh đồng thời phát tán ra. Tám đạo chân nguyên trùng trùng điệp điệp tràn vào bên trong cột trụ. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chỉ chốc lát sau đó. Hai luồng sáng lóng lánh trắng như tuyết bùng nổ làn ra. Mà cùng với chân nguyên liên tục tiến bào, hai cột sáng đó đúng là xoay vòng chung quanh cây cột trụ lớn lên dần trên cao. Chỉ có điều là sau thời gian mấy giây ngắn ngủi, toàn thân hai cây cột lớn đều sáng lạn vô cùng, chọc tới mắt người ta là một vầng ánh sáng lấp lánh dọi thẳng hướng trời cao. Đám tám người lệ thu thủy đồng thời thu tay lại. Ngay sau đó mọi người liền cảm giác dưới chân bắt đầu chấn động kịch liệt. Những tiếng nổ ầm ầm từ lòng đất vừa nâng dựng lên hai cây cột lớn với vầng ánh sáng lấp lánh chói mắt rực rỡ, lại đồng thời kéo chúng về hướng di động sang hai bên. tựa như một bức họa được từ từ vén màn che phụ lên. Không trải qua bao lâu, ở giữa hai cây cột lớn liền xuất hiện một màn ánh sáng trắng xoa rực rỡ. Đi vào thôi. Lệ thu thủy quát khẽ một tiếng, là người đầu tiên nhấc chân đạp một cái. Trong thời gian ngắn thân hình liền đã chìm vào trong quần sáng, rồi biến mất không thấy tâm tích đâu nữa. Mười mấy tên đệ tử Tứ Tông có chút kích động, đi các địa phương khác trấn áp Hắc Ma Điện rất có thể gặp phải nguy hiểm. Nhưng tòa Hắc Ma Điện lớn nhất này lại cũng là an toàn nhất. Sau khi lệ thu thủy đi vào làm tất cả mọi người có chút không thể chờ đợi được, người nọ nối tiếp người kia đuổi theo sau, mộ hàn tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Đám người tiêu tố ảnh và lưu phàm đến đây, chỉ là làm theo phép ra cố phong ấn một phen. Còn mộ hàn đã bị lệ thu thủy rủ dỗ lại vẫn muốn ở chỗ này thu được lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất. Cơn sáng trắng như tuyết thoáng vụt qua trước mắt, tầm mắt của Mộ Hàn liền trở nên thoáng lờ mờ một chút. Vừa tiến vào bên trong điện phủ, Mộ Hàn liền phát hiện bầu không khí chung quanh có điều gì đó không đúng, tựa hồ quá mức im lặng một chút. Vì vậy theo bản năng hắn chăm chú nhìn kỹ. Ngay sau đó, ánh mắt Mộ Hàn liền càng mở càng tròn, miệng cũng là càng há càng rộng, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ ngớ người ra. Lúc này, chiếm trọn tầm mắt của Mộ Hàn đúng là một pho tượng mãnh thu vô cùng to lớn, điêu khắc một cái răng Từ trên lai lịch, mộ hàn liền từng nghe Lưu Phàm nói qua. Ở đây phong ấn hắc ma thần thú có bản thể phi thường khổng lồ Lúc ấy, mộ hàn cũng không có cảm giác quá lớn. Nhưng hôm nay chính mắt nhìn thấy, sự rung động trong lòng thực không lợi nào có khả năng hình dung. Mộ hàn đã qua trải qua hai tòa hắc ma điện, tự nhiên biết này pho tượng manh thu bên trong hắc ma điện hoàn toàn là nguyên hình của vực ngoại hắc ma bị phong ấn. Mặc dù giờ phút này bởi vì nguyên nhân góc độ, nên hắn chỉ có thể nhìn thấy hàm răng của pho tượng. Nhưng mà chỉ là một cái răng liền có thể chiếm lấy trọn vẹn tầm mắt của người ta, có thể nghĩ cả pho tượng hoàn chỉnh sẽ phải to lớn như thế nào. Tâm thần mộ hàn liền theo bản năng khuyết trương về hướng bốn phía. Chỉ trong nháy mắt, tướng mạo pho tượng liền hoàn toàn hiện rõ ra trong đầu. Hai cái chân trước của manh thú cao gần trăm mét tựa như hai cây trụ lớn thẳng tắp đáng chống đứng thẳng. Cái đầu cực lớn hình dáng hơi bẹp đang như cúi xuống, nhưng lại giống như đang há mồm dít gạo. Tất cả răng nanh sắc bén đều hiện hết ra mà ở trong cái miệng to như chậu máu đang há ngóc ra, thì có một cái lưỡi màu đỏ tươi dài mấy chục thước. Cái lưỡi khổng lồ đang phục ra, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Phía sau chân trước, thân hình tròn vo to lớn dài ngoẳng của Manh thu kia dần dần hạ xuống cho đến khi gián sát mặt đất. Sau đó 2-3 thước, là có thể nhìn thấy hai cái chân sau thu cạnh của Manh thu kia đang cuộn mình lên. Phía trước chân sau, thân hình Manh thu lại còn dài 2-3 thước rồi mới từ từ thu nhỏ lại cho đến khi biến mất. cái này Chính là đại địa ma long. Mộ hàn nhẹ nhàng lầm bẩm khẽ khẽ. Con manh thú này hoàn toàn không giống hình tượng loài rồng trong ấn tượng của hắn. Mà nhìn qua nó tựa như mộ con rắn khổng lồ với tứ chi to lớn, khắp nơi bao phủ lớp lân phiến vàng tươi. Thân hình lại dài đến 5-6 thước, thân thể to lớn càng là làm cho người ta sợ hãi. Có lẽ mấy chục người nắm lấy tay nhau cũng đều không ôm hết vòng thân của nó. Đại địa ma long này mặc dù chỉ là pho tượng, nhưng cũng là trông rất sống động. Hai con mắt to chừng như sân bóng từ trên cao nhìn xuống, bên trong tràn ngập sát ý thô bạo. Cho dù không có tự mình nhìn thấy, chỉ là thể hiện tướng mạo ở trong đầu ra ngoài là đều có thể khiến cho người khác hơi bị tâm thần thất thủ, linh hồn phải sợ hãi run dậy. Ngay cả mộ hàn, trong giây lát cảm nhận được ánh mắt kia thì trong lòng cũng là hơi hoàng hốt, nhưng nhanh chóng liền tỉnh táo lại. Tuy nhiên, những đệ tử tứ tông ở chung quanh cũng vận dụng tâm thần quan sát pho tượng pho tượng điêu khắc mạnh thú như mộ hàn liền không được nhẹ nhàng như vậy. Đúng là ai nấy đều lộ ra sự kinh sợ trong mắt, sắc mặt biến đổi không chừng, tựa hồ đắm chìm trong cảm giác bị đẻ nén do pho tượng điều khắc đại địa ma long mang đến nên khó có thể tự kềm chế, thật lâu không thể tỉnh dậy. Bút! Phút chốc, lệ thu thủy hai tay nện một nhịp. Tiếng vỗ tay giòn tan giống như quả chuông hồng trung đại lữ, trực tiếp liên tục vang lên ở sâu trong tâm linh mọi người. Quả là lớn! Quả là lớn! Đây chính là bản thể của hắc ma thần thú đại địa ma long. Chỉ là một pho tượng điêu khắc mà còn có uy áp như thế, nếu như hắc ma thần thú này vẫn còn sống, vậy không biết sẽ còn cường đại như thế nào. Chương 429, Bạch Liên Ấn, 1. Tiếng thán phục liên tiếp văng lên. Ngoại trừ lệ thu thủy cùng với tứ tông trưởng lao, những tu sĩ cũng như tiêu tố ảnh đã từng đến nơi này. Số đệ tử tứ tông còn lại thì trên gương mặt đều hiện đầy sự khiếp sợ khó có thể che lấp. Các vị, đây là nơi phong ấn hắc ma thần thú này. Âm thanh trầm thấp của Lệ Thu Thủy bắt đầu vang vọng bên trong điện phủ, bất chợt liền thu hút sự chú ý đệ tử Tứ tông. Thái Huyền Thiên vực có Hắc Ma Điện Đông đảo, mỗi nơi bên trong điện phủ đều phong ấn một hai con vực ngoại Hắc Ma, mà Hắc Ma thần thú này là thống lĩnh của tất cả vực ngoại Hắc Ma. Từ 6000 năm trước, khi những Hắc Ma Điện này xuất hiện tới nay, Tứ Đại Thiên Tông liền có trách nhiệm trấn áp Hắc Ma Điện. Các vị đều là trụ cột lương đống của Tứ Đại Thiên Tông, trong tương lai trách nhiệm này liền sẽ rơi trên vai các ngươi. Mang các vị tới đây, Liền là để cho các ngươi rõ ràng trách nhiệm trọng đại này. Quả nhiên giống hệt như Lưu Phàm suy đoán. Trong lòng mộ hàn thầm nghĩ, lại vẫn lấy tâm thần để cẩn thận quan sát pho tượng điều khắc này. Không được bao lâu sau, mộ hàn liền phát hiện tại đỉnh đầu hơi bẹp của đại địa ma Long một chua chữ viết. Thái huyền lịch 5-3-3-3-3, phong ấn bực ngoại hắc ma thần thú cùng có. Cổ thân âm, quý thiên tâm, mộ dung siêu. Lưu. Nội dung thấy đại khái tương tự cùng bản mà mộ hẳn đã thấy ở trong hắc ma điện phía bên ngoài thành Liệt Sơn. Chỉ là phía sau số tên tuổi lưu lại thì nhiều hơn, đạt tới 12 người. Xem ra ngoại trừ cổ thần âm đã phong ấn độc long thú tôn, đám người quý thiên tâm và mộ dung siêu hẳn cũng là nhân vật mạnh mẽ tuyệt đối nhất của tứ đại thiên tông vào lúc đó. Hắc ma thần thú có tu vi thông thiên. Đám người cổ thần âm đã phong ấn tại đây, nói vậy cũng là nỗ lực trả giá rất lớn. Trong lúc mộ hẳn nghĩ ngợi, Trong đôi mắt Lệ Thu Thủy lại lộ ra một vẻ kinh yêu. Các vị, kế tiếp các vị sẽ bản thân tiếp thu một lần cuộc đại chiến kinh động thế gian 6.000 năm trước. Bản thân tiếp thu cuộc đại chiến 6.000 năm trước. Nghe thấy Lệ Thu Thủy nói ra lời này. Chẳng những mộ hàn và lưu phàm cùng với đệ tử Tứ Tông lần đầu tới đây phải ngơ ngẩn. Ngay cả tiêu tố ảnh cùng tất cả các tu sĩ đã từng đến đây cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hình ảnh trận chiến đấu kia để phong ấn đại địa Ma Long còn dùng thủ đoạn nào đó bảo tổn tiếp? chư vị đi theo ta Trước hơn trăm con mắt chăm chú nhìn kỹ, thân hình lệ thu thủy đột nhiên bay lên trời, trong nháy mắt liền đã bóng dáng hoàn toàn biến mất. Mọi người thấy thế, vội vàng xuất phát. Không có một hồi, bóng dáng lệ thu thủy liền lại rơi vào trong tầm mắt của mọi người. Giờ phút này Lao đang lặng lặng đứng nghiêm ở chính giữa thân thể tròn vo của pho tượng điều khắc manh thú. Ở trước người lệ thu thủy, lại có một đám lòm xuống rộng mấy thước có hình dáng liên hoa, hoa sen. Những lần phiến ở nơi khác trên người manh thu đều là vàng tươi chỉ có ở chỗ lom xuống nho nhỏ này là lại trắng như băng tuyết, mà bên trong cái đó ẩn chứa những đường đạo văn tỉ mỉ, phương pháp khắc họa đạo văn xem ra tựa hồ cực kỳ phiến phức. Chỗ này e rằng đặt trên một món đạo khí siêu phẩm. Mộ Hàn mặc dù còn chưa hề cẩn thận cảm ứng đạo văn bên trong đạo khí kia, nhưng trong nháy mắt nhìn đến những đạo văn này, trong lòng hắn liền đã có phán đoán. Cái này chính là đầu mối phong ấn then chốt bạch liên ấn. Lúc này, Lệ Thu thủy đưa một ngón tay chỉ vào chỗ lom hình dáng bạch liên mà trầm giọng nói: Bạch Liên Ấn này cũng là đạo khí siêu phẩm mà 6.000 năm trước tiền bối cổ thần âm đã từng sử dụng. Vào lúc phong ấn hắc ma thần thú, liền bố trí đặt ở nơi này. Các vị, bên trong Bạch Liên Ấn liền in dấu trận đại chiến kia vào năm đó. Kế tiếp, cứ mỗi 5 người một tổ tiến vào trong Bạch Liên Ấn này. Đưa chân nguyên vào là có thể cảm nhận được tình huống ngay lúc đó. Mộ hàn, tiêu tố ảnh, cơ vân thiền, hoa hải, văn nhân tinh ngược Lệ thu thủy một hơi đọc ra tên của 5 người. Bọn bốn người mộ hàn đều là bốn người đứng đầu thiên tông võ hội, mà thêm vào văn nhân tinh nhực thì lại là chiếu cố linh bảo thiên tông, các người năm người tới trước. Vâng. Mộ hàn khẽ hít vào một hơi, cùng đám người tiêu tố ảnh bước ra khỏi hàng, rồi bước vào trong chiếc bạch liên chúng xuống kia. Tất cả chia nhau vào mỗi một mảnh cánh hoa rồi ngồi xuống. Nam đạo chân nguyên gần như đồng thời đưa vào trong đạo văn. Chỉ là qua mấy giây ngắn ngủi, những tiếng rung động rất nhỏ liền đã bồng bền lan ra ở bên trong tòa thần điện này. ngay sau đó Một vòng ánh sáng lấp lánh rực rỡ như băng tuyết tử trong đạo văn dưới thân 5 người bùng nổ lan ra. Đóa bạch liên ấn kia cũng bắt đầu tức thì xoay tròn, xem ra tựa như một đóa hoa tuyết liên ngạo nghễ nở rộ. Cũng không lâu lắm, những cánh hoa của đông hoa tuyết liên kia liền bắt đầu khép lại, bao bọc 5 người vào bên trong. Tâm thần khẽ nhúc nhích, chỉ trong tích tắc, Mộ Hàn liền cảm giác chính mình thật giống như đang trôi nổi giữa không trùng trong xanh rượi rượi. Vợ. Mà phía dưới, khu rừng tươi tốt, màu xanh rậm đúng là dãy núi Bàn Long. Loạt xoạt. Trong tiếng vang trời long đất lở từ giữa núi rừng ở phía dưới truyền ra, chỉ thấy những tảng lớn tảng lớn các cây cổ thụ trọc trời nghiêng về phía hai bên. Trong trước mắt, liền có một cái đầu rắn bẹp to lớn vô cùng đang thăm rọ vươn lên trên cao, trong đôi mắt cực lớn tràn đầy ý định giết người lạnh như băng. Mà ở đằng sau chiếc đầu rắn kia, thân thể dài ngoằng to lớn đến cùng cực tùy thời hiện ra. Dường như nó đang rẽ lối mở đường giữa núi rừng mà hối hạ xuyên qua không gian. Đó đúng là một con manh thú có hình dáng con rắn với thân thể dài mấy ngàn thước. Hơn nữa có thêm tứ chi to lớn sủ xì dài ngoẳng. Chân trước sủ xì cao lớn đang luân phiên phóng nhanh như bay, thân thể vàng tươi cực kỳ to lớn thỉnh thoảng lại bật bay lên trời. Mỗi lần rơi xuống đất thì đều làm bụi bằm tung bay, cây cối bị bẻ gãy, ngay cả mặt đất đều bắt đầu hơi bị rung động kịch liệt. Chỉ trong khoảnh khắc, manh thú liền chui lủi chạy hơn 10 dặm trong dây núi. Đại địa Ma Long Mặc dù biết rõ kia chỉ là dấu vết tàn ảnh ở bên trong bạch liên ấn, Nhưng khi chính mắt nhìn thấy bộ dáng mảnh thú kia hành động thì mộ hàn vẫn không nhịn được hơi giật mình. Vèo. Vèo. Vèo. Những tiếng giít liên tiếp trợt xe gió phá không văng lên, mộ hàn ngước mắt nhìn lên. Hắn lại thấy 12 đạo bóng dáng giống như ánh sáng lung linh đang gắt gao truy đuổi phía sau đại địa Ma Long. 12 người này, hẳn là chính là 12 vị cường giả được lưu danh trên pho tượng điều khắc. Chương 430, Bạch Liên Ấn, 2. Trong lòng mộ hàn vừa động, tức thì bắt đầu cảm ứng. Trong số 12 người kia, có 10 người tu vi ít nhất đạt tới tình trạng vạn lưu thất trọng thiên. Còn lại 2 người, mộ hàn lại khó có thể hiểu rõ. Nhưng mà trong đó người nam nhân trung niên mặc áo bào trắng, tay cầm hoa tuyết liên thì cái đó cũng đã miêu tả sinh động thân phận của ông ta. Tuyết liên nhất định chính là bạch liên ấn, mà nam nhân kia khẳng định không nghi ngờ là cổ thần âm. Chẳng lẽ tu vi của ông ta đã đạt tới cảnh giới linh trì? Nhìn những đạo bóng trắng nhanh như điện chấp phía sau đại địa ma Long kia. Tâm niệm mộ Hàn thay đổi thật nhanh. Đối với Cổ Thần Âm, vị nhân vật chuyển kỳ vô cực tiên tông này thì hắn đã nghe được quá nhiều. Tại Vô Cực Tiên Tông, ngoại trừ mộ Hàn gia, thì chỉ có Cổ Thần Âm liền thuộc về những người thu được đạo linh pháp thân quý giá nhất tại Vô Cực Thiên Cung. Nhân vật như vậy, đột phá đến cảnh giới linh chỉ giống như cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, cũng không phải nói một khối đạo linh pháp thân là có thể bồi dưỡng ra một vị cường giả cảnh giới linh chỉ cao nhất. Cổ Thần Âm kêu bản thân mình đã tài hoa hơn người. Là tu sĩ có thể tung hoành bẩm sinh. Cho dù là không thu được đạo linh pháp thân thì ông ta cũng có hy vọng đạt tới cảnh giới linh trị. Đáo vật như đạo linh pháp thân chỉ là khiến cho ở trong cường giả tu vi cảnh giới ngang nhau thì ông ta có được thực lực càng cường đại hơn mà thôi. hắc ma, người trốn không thoát đâu. Trong tiếng quát mắng kinh thiên động địa, Bạch Liên Ấn liền bắn nhanh ra từ trong lòng bàn tay cổ thần âm. Vút. Bạch Liên Ấn trong nháy mắt lợi dụng một loại tốc độ làm cho người ta sợ hãi xuyên qua mấy ngàn thức không gian bay đến trong không trùng phía trên giờ phút này đóa tuyết liên kia không ngờ bành trướng to ra chiếm cả một vùng đến ngàn mét những cánh hoa sáng lạ được rỡ tách ra từ trong bạch Liên ấn rồi liên tục chốt xuống từ trên cao hoa ụng rực rỡ llóa mắt mêly ở trong quanh cảnh sinh đẹp này kinh đạo khủng bố tạo thành cái lồng rơi xuống chụp lên phía trên cái đầu của đại địa Ma Long thoáng chốc liền hình như có cánh tay nhấc lên hung hăng để xuống cái đầu cao hơn trăm thức đang ngóc lên của đại địa Ma Long gắn ngựa áp chế để nó xuống trên mặt đất Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trong những tiếng nổ đi đùng thật lớn đang từ từ lan ra, mặt đất liền như những cơn sóng biển bị cơn lốc phát động dâng lên, lấy đầu mánh thú làm trung tâm mà quần quận đi về hướng bốn phía. Những tảng lớn tảng lớn có cây bị nhổ tận gốc, nhưng vẫn còn chưa kịp bị cuốn lên đến giữa không trùng, thì đã bị những luồng kình đạo tàn phá bừa bãi lan ra cắt thành phấn vụn. Ở dưới những luồng kình đạo lan đến này, những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp văng lên. Nam quả núi cao gần vài trăm thức trong nháy mắt liền bị san thành đất bằng thẳng. Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Đại địa ma long nổi giận gầm lên một tiếng, cái đầu lại ngẩng cao lần nữa. Nhưng mà trận thế công kích do bạch liên ấn mới vừa phát động kia lại làm cho thân thể đang hối hả cứ thế mà đi về phía trước đột nhiên dừng lại. Chỉ là trì hoãn trong chốc lát, một người cự nhân, người khổng lồ, cao gần 4 thức đã đi tới trong không chung phía trên manh thú. Trong số hai vị tu sĩ mà mộ hàng không nhìn thấu tu vi, cự nhân này cũng là một vị Rất có thể cũng như cổ thần âm, đều là cường giả cảnh giới linh chỉ trí cao vô thượng Cắt Từ trong miệng cự nhân kia buộc phát ra tiếng hét lớn như sấm sét chân phải dừng lại rồi đạp thẳng tắp xuống phía dưới Bang bang bang bang Không gian không ngừng vỡ vụn, bàn chân kia chỉ vốn lớn hơn rất nhiều so sánh với người thường đúng là đang điên cuồng to ra Kinh đạo hào hùng làm cho người ta sợ hãi tựa hồ đều ngưng tụ toàn bộ ở trong bàn chân cự nhân kia. Chỉ trong thời gian ngáy mắt, bàn chân khổng lồ liền liên tiếp đạp xuống trên thân hình đại địa ma lòng. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Một cước đạp xuống, thân thể to lớn dài ngoẳng của đại địa ma Long kia vừa mới bay lên đến giữa không trung lại đạp xuống thành một vết lon khổng lồ. Nó cắm thật sâu xuống dưới lòng đất. Hống! Hống! Hống! Hống! Hống. Hống. Lại là một tiếng hét lên điên cuồng đình thai nhức óc, thân hình đại địa ma long vừa mới cong cong liền bị bàn chân cự nhân kia bắn ngược lại. Làm cả thân hình bắn mánh liệt hướng về phía trước đến mấy ngàn thước. con ở phía sau nó, chỉ còn là những đống hôn độn núi rừng vốn tươi tốt phản phất như bị cày xối qua một lần, cây cối đổ gãy, khe danh ngăng, dọc. Nhất là chỗ bàn chân cự nhân kia đạp xuống manh thú. Rõ ràng xuất hiện ra một cái dấu chân người sâu thảm rộng lớn dị thường đạp thân hồ Mộ hàn không nhịn được mở to hai mắt. hắn đột nhiên hiểu được đạp thần hổ kia mà trước đây đi ngang qua đã sinh ra như thế nào. Cái tên đạp thần này quả là lấy rất chuẩn xác. Có điều là bản thể của hắc ma thần thú kia sau khi bị giấm đạp, lại cũng không hề bị thương nặng giống như Lưu Phàm đã nói, mà vẫn rồi rào sinh khí. Chuyện nói cho cùng là vẫn chỉ là truyền thuyết, so cùng tình huống chân thật thì khác nhau rất lớn. Tuy bị cổ thần âm và cự nhân hai lần đánh chúng, nhưng đại địa ma long chẳng những không phải chịu vết thương quá lớn. Ngược lại bị kích thích thêm tính hung hãn càng làm cho người ta sợ hãi hơn. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, Vừa mới bị nền ẩm ẩm rơi xuống đất, đại địa ma long kia liền nhanh chóng quay phát đầu lại. Nó khàn rộng gầm rú, thân hình vốn đã kích thích đến to lớn đổ sộ đúng là lại lần nữa còn trở nên to hơn một vòng. Vút, manh thu thân hình đột nhiên cuốn lại thành những vòng tròn xem ra tựa như một quả núi thịt cực lớn có hình dáng xoan úp. Cái đầu cực đại đúng là ngẩng cao lên đến vài trăm thước. Từ trong đôi mắt tròn xoe to lớn bắn ra ánh mắt, dường như đã ngưng kết thành thực chất, nó âm u lạnh lẽo nhìn chăm chú đám người cổ thần âm trên trời cao. Thật sự là khi người quá đáng, thực sự muốn coi bản tọa là bồn đất sao? Đại địa ma long gầm lên một tiếng, cái miệng to như chậu máu vừa há ra một cái. Một làn khói đen như mực trong chớp mắt phun phì phì ra, tiện đà lấy một loại khí thế điên cuồng mà tràn ngập lan ra. Một khi bị màn sương đen kia bao trùm, Mặt đất cỏ cây đúng là vội vàng nhéo nhũ. Trong khoảnh khắc, khắp khu vực cả một vùng mấy ngàn thước xung quanh manh thú liền không còn nhìn thấy chút xíu màu xanh và sức sống, khắp nơi đều tràn ngập tử khí lộ rõ. Hơn nữa, cùng với màn xương đen đang phiêu tán, khu vực màu đen ở trong dãy núi vẫn còn nhanh chóng khuyết tán về bốn phía. Độc tính quả là ác liệt. Thấy hình ảnh như vậy, Mộ Hàn không nhịn được mà âm thầm líu lưới. Chương 431, đại chiến kinh động thế gian, 1. Trong giây lát cảm nhận được làn gói kia, Hắn liền có loại cảm giác, nếu mà bị kịch độc trong làn khói xâm nhập, mặc dù là cường giả siêu cấp vạn lưu cảnh, chỉ sợ cũng sẽ phải như những loại cỏ cây trên mặt đất, lập tức hồn phi phách tán. Những bực ngoại hắc ma tựa hồ đều có sở trường về sử dụng độc, độc long thú tôn kia trong hắc ma cốc ngày đó cũng là như vậy. Đôi xả Long thú tôn trong Hắc kiểm xâm lâm kia cũng là như thế. Hiện tại chứng kiến Hắc ma thần thú càng là như thế. Đương nhiên, so sánh với Hắc ma thần thú, Cho dù là hơi độc của độc long thú tôn hay đảo hoa tinh khí của xà long thú tôn đều có chút giống như trò trẻ con. Cẩn thận! Mộ hàng cũng phát hiện sự lợi hại của khói độc, 12 người kia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cơ hồ ngay tức thì khi khói độc xuất hiện, cổ thần âm liền hét lớn trong miệng. Bạch liên ấn tức thì nhanh chóng quay về. Những kia chớp sáng trắng chút xuống từ bên trong đóa hoa tuyết liên kia đã hình thành quanh người một vòng viên cháo, cái lồng, gần như trong suốt, ngăn khói độc ở bên ngoài. 11 người còn lại cũng đồng thời thi triển thủ đoạn chống đỡ khói độc xâm nhập. Cho lại như vậy thì có thể tránh thoát thực hồn ma khí của bồn tòa sao. Hắc, các ngươi ai nấy đều đều phải chết. Trong âm khí dày đặc, âm thanh chấn động vang dội trong thiên địa. Đại địa ma long há mồm rồng lớn. Hai cái chân trước xù xì to lớn như cột trống trời đột nhiên dừng lại. Vào lúc đùi bằng tỏa đi bốn phía, thân hình to lớn dài ngoằng của manh thú lại bông dưng bay lên trời. Ngay trong khoảnh khắc đó, cái đầu liền đã xuất hiện ở trước mặt cổ thần âm Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Sa ảnh cực lớn rít gào vọt ra từ trong miệng đại địa ma long, nó va đập mạnh cùng viên cháo quanh người cổ thần âm thành một tràng chấn động kịch liệt vang dội. Thân hình cổ thần âm đúng là trong nháy mắt liền lui lại mấy ngàn thước. Mà cơ hổ cùng thời khắc đó, cái đuôi sù xì to cạnh của đại địa ma long cũng quét ngang ra hướng về phía cự nhân kia. Fren, Fren, Fren, Fren, Fren, Fren. Lại là một chàng tiếng va đập kinh thiên động địa Đại địa ma long tốc độ nhanh chóng vô cùng, làm cho cự nhân kia cũng là trốn tránh không kịp nên bị manh thú vụt một đuôi chúng người. Trong chấp mắt tựa như cổ thân âm, thân hình khôi ngô vạm vỡ cũng phải lui mạnh mấy ngàn thước. Một lượt đánh lui hai người, đại địa ma long khí thế hung giữ độc các càng bốc lên ngụt ngụt. Nó chỉ là xoay đầu vẫy đuôi một cái, thân hình to lớn dài ngoằng cuối cùng cũng xông vào giữa đám 10 vị cường giả siêu cấp vạn lưu cảnh còn lại, rồi bắt đầu đấu đá lung tung Phanh. Xanh, xanh, xanh, xanh, xanh. Đại địa ma Long nhất trảo, lại là một người cường giả vạn lưu cảnh bị trụ bay. Xanh, xanh, xanh, xanh, xanh, xanh. Manh thú lại vây đuôi lần nữa, vị cường giả vạn lưu cảnh thứ tư bị vụt rơi xuống mặt đất. Xanh, xanh, xanh, xanh, xanh, xanh. ở Ẩm Những tiếng va chạm kịch liệt vang lên liên tiếp. Chỉ là trong chốc lát, 12 người liền đều bị đại địa ma long đánh bay một lần. Tuy nhiên, cho đến khi đại địa ma long đánh hai người cuối cùng vang đi ra xa thì cổ thần âm và cự nhân kia lại lần nữa lại bắn nhanh đến. Bạch Liên ấn và một cự trưởng đồng thời nện xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Đại địa ma long không có dấu hiệu né tránh chút nào, thân thể bị thẳng tóc rơi xuống đất, nền thành một cái hố sâu thật lớn. Thế nhưng cái lươi dài đỏ sống kia của nó lại như xúc lụa phất qua lồng ngực của cổ thần âm, cái đuôi dài lại lần nữa quét chúng cự nhân. Hai vị vô thượng cường giả hư hư thực thực cảnh giới linh trì lại lần nữa bạo lui. Bọn họ vừa lui ra, lại có các cường giả vạn lưu cảnh khác bổ sung thay thế. Vì vậy, một màn trước đây lại xuất hiện lần nữa. Tuần hoắn như thế cứ lặp đi lặp lại. Thân hình đại địa ma long đúng là miễn cưỡng đón nhận hơn trăm lần công kích, mà tất cả đám người cổ thần âm cũng đều bị manh thú đánh bay hơn 10 lần. Đại địa ma long kia lấy một địch 12, chẳng những không hề bị thua, ngược lại vẫn còn có thể nói là chiếm cứ thượng phong. Đại địa ma long quả là có thân thể cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ. Mộ Hàn đứng lặng im hồi lâu trong không trung, như người ngoài của quan sát đại chiến kịch liệt phía dưới, cũng là không nhịn được mà có hơi trợn mắt cứng lưới. Thân thể liên tục tiếp nhận nhiều lần công kích mãnh liệt như vậy, Nhưng lại không xuất hiện vết thương quá lớn, chỉ là trên lân phiến trên xuất hiện không ít những vết nước li ti. Có điều, trên thân của 12 người cổ thần âm, tất cả cũng giống như mang theo một loại khí cụ thần kỳ. Cơ hồ đã hóa giải toàn bộ lực đánh của đại địa ma long, nếu không như vậy, mặc dù chỉ là bị cái đuôi của đại địa ma long vụt chúng một phen, cường giả vạn lưu cảnh cũng phải gây xương đức ân, tạng phủ nghiền nát. Lưu Sư Huynh nói không sai. Mộ hàn khe khẽ thở phào một hơi. Nếu như nói cổ thần âm và cự nhân kia chỉ là tu sĩ hư hư thực thực có cảnh giới linh trì, vậy đại điệu ma long kia tuyệt đối là vô thượng cường giả cảnh giới linh trì hàng thật ra thật. Chỉ tiếc, khí cụ trên thân đám người cổ thần âm quá mức kỳ diệu. Nếu không như thế, chỉ sợ đại điệu ma long trong chốc lát là có thể đánh giết bọn họ tơi bời. Đương nhiên, nguyên nhân chính là nhờ sự tồn tại của những khí cụ khí cụ này, đám người cổ thần âm cũng như đại điệu ma long đều không có vết thương gì. Song phương chỉ là đang không ngừng tiêu hao chân nguyên và tâm thần tồn tại. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, Đại địa ma long liên tục giết gạo, khi thì nhảy vọt lên trời xanh, khi thì chìm giữa núi rừng, khi thì phun ra khói độc, khi thì hốn lượn thân hình. Hình thể to lớn cũng không hề tạo thành trở ngại chút nào. Đại địa ma long hối hả bay xuyên qua không gian trong thiên địa đúng là linh động cực kỳ, mà thế công của nó cũng là điên cuồng như báo tố. Chỉ là trước sau không thể đánh gục được lấy một người, manh thu dần dần trở nên có hơi luôn cuống. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Trong thiên địa đầy những khói độc sương mụ, tiếng đánh nhau kịch liệt không dứt bên thai, đúng là như thể ngày tận thế gian xuống, khiến cho đất rung núi chuyển. Những khu vực đã bị lan đến không ngừng kéo dài về phía trước, bên trong cả một vùng mấy chục dặm, đúng là cũng nữa không thấy được một ngọn núi, càng là không thấy được một gốc cỏ cây còn sống. Đám 12 người cổ thần âm trước sau ăn ý với nhau mà không chịu lui, như kẹo cao su dính nhằng nhằng mà gắt gao quấn quýt chung quanh đại địa Ma Long. Chương 432, đại chiến kinh động thế gian 2. Nhìn đến bây giờ, Mộ Hàn đã sớm hiểu rõ. Lúc trước vì sao đại địa Ma Long kia phải lựa chọn chạy trốn? Đối thủ không giết chết được Đánh không gây tổn thương, nhưng đối thủ cũng là người đông thế mạnh, nên mặc dù là có người chân nguyên tiêu hao sạch sẽ thì cũng có thể đủ thay phiên nhau nghỉ ngơi, tiến hành khôi phục làm cho thế công trước sau quần quần không ngừng. Kéo dài dây dưa với địch nhân như vậy, cho dù đại địa ma long là vô thượng cường giả cảnh giới linh trịt thì rồi cuối cùng cũng có lúc chân nguyên trong cơ thể bị tiêu hao sạch sẽ. Có đối thủ như vậy, tựa hồ chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Cũng không biết trên người cổ thần âm bọn họ rốt cuộc là mang cái gì. Trong lòng mộ hàn không tự chủ được nổi lên hưng thú say mê. Món đồ có thể chống đỡ nhiều lần công kích của cường giả cảnh giới linh trí nhất định không phải vật phàm. Thế nhưng mà hắn lại không có cảm ứng được một chút khí tức đạo khí nào từ trong những vật đó. Nếu đạo khí đó không phải do tu sĩ luyện chế mà thành, vậy thì nên là đồ vật như Lưu ly li thất thải thạch, tự nhiên sinh ra mà có. Cái gì? Trong lúc nghĩ ngợi, sự chú ý của mộ hàn lại lần nữa rời khỏi cuộc kịch chiến ở phía dưới. Nhưng ngay lập tức sau đó, Hắn liền không nhịn được mà khe khe hô nhỏ thành tiếng. Lúc này, Mộ Hàn đột nhiên phát hiện trong quá trình đám 12 người cổ thần âm đang liên tiếp bị đại địa Ma Long đánh bay, dường như họ lại đã mở ra chung quanh manh thú một loại trận pháp kỳ diệu. Cho dù đại địa Ma Long có đấu đá lung tung như thế nào, cũng không quản nó di động thân hình như thế nào, thì phương vị của nó lại thủy chung không có biến hóa. Tình huống như thế, hắn là người ngoài cuộc nên nhìn thấy rất rõ. Nhưng mà đại địa Ma Long thân trong cuộc chiến thì dường như lại không hề phát hiện được chút nào. Chẳng lẽ, trong lòng mộ hàn mơ hồ hiện lên một ý niệm trong đầu, nhưng vẫn không đợi hắn suy nghĩ sâu xa thêm một phen thì đại địa ma long lại một lần nữa đánh bay hai tên tu sĩ vạn lưu cảnh. Nhưng mà lúc này, đại địa ma long vô cùng luống cúng cũng giống như ý thức được nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy với đám người cổ thần âm thì đối với bản thân mình sẽ cực kỳ bất lợi. Vì vậy sau khi đánh bay hai người kia, đại địa ma long kia đang bốc cả thân hình lên vài trăm thức trên trời cao đột nhiên bổ nhào xuống mặt đất, hướng về phía trước hối hạ nhảy vào đi Đại địa Ma Long lại chạy trốn lần nữa. Tuy nhiên, đám người cổ thần âm phản phất đã sớm có để phòng về điểm này. Trong tích tắc phát hiện tung tích thân hình đại địa Ma Long đã đồng thời bắt đầu hành động. Mà hai vị cường giả vạn lưu cảnh bị đại địa Ma Long đánh bay kia cũng đều tự ăn vào một viên đan dược không biết tên, làm cho tốc độ đúng là liền tăng vọn. Chỉ trong thời gian chốc lát công phu, hai người đã lại đổi kịp. 12 người lại lần nữa vẫn duy trì trận hình giống nhau mà vờn quanh bốn phía đại địa Ma Long. Tiếng kêu to kích động từ phương. Trên trời cao là đám 12 người cổ thần âm thân như sao băng, còn ở phía dưới đại địa ma Long cắm đầu cắm cổ lao đi nên tốc độ cũng là nhanh tới cực điểm. Chỉ trong trước mắt, tất cả đã vượt qua mấy trăm dặm, còn ở trong rẽ núi thì kéo theo một vệ tổn hạn tạo thành đống hôn độn không chịu nổi cực lớn. Giống như bị một con vật khổng lồ hung hăng chèn ép qua. Mộ hàn đã ở trời cao, ánh mắt lom lom nhìn không dám chớp mắt vào cuộc truy đổi táng đậm kinh hồn phía dưới kia Thân hình cũng cùng nhau bay nhanh di động giống như song hành với đám người cổ thần âm và đại địa Ma Long, đúng là không có tụt lại nửa phần. Thời gian lạng yên trôi qua, đôi bên một chạy một đuổi, đúng là không có mảy may dừng lại. Mộ Hàn cũng không nhịn được âm thầm than thở về thực lực đôi bên, mà cái loại cảm giác trước đây trong lòng hắn cũng giống như có được nghiệp chứng. Đám người cổ thần âm tựa hồ thông qua trận hình của bọn họ, nửa cố tình nửa vô ý dẫn dắt cho đại địa Ma Long đi tới phương hướng mình muốn. Còn con manh thú kia chỉ là một lòng muốn thoát khỏi 12 người truy đuổi chung quanh, nên trước sau vẫn không hề phát hiện ra được. Nhưng mà thế này cũng được coi là điều bình thường. Có một số việc, người ngoài liếc mắt liền có thể hiểu rõ, nhưng nếu mà không có người thức tỉnh, thì người đương sự cho dù suy nghĩ cả đời, đều không nhất thiết có thể nghĩ thâu đáo. Cái gì? Cũng không biết đi qua rất xa đến đâu, ánh mắt mộ Hàn đột nhiên hơi cứng lại. Trong dãy núi phía trước đột nhiên vắt ngang một con con sông. Con sông giống như xuyên qua bên trong từ bụng núi, rồi lại chui vào bụng núi, chỉ là để lộ ra một đoạn dài mấy ngàn thước. Mặt sông kia cực rộng, nước sông quần cuộn bút lên, thỉnh thoảng lại giấy lên bọ sóng ngập trời. Có điều, việc khiến cho mộ hàng có hơi kinh ngạc chính là, nước con sông kia lại có màu vàng mênh mông, lập tức khiến cho hắn nhớ lại dòng hoàng hà ở kiếp trước. Ha ha, trời giúp bụt tọa Nhìn thấy đoạn sông màu vàng kia, từ trong đôi mắt cực lớn của đại địa ma Long kia lộ ra sự kinh ngạc lẫn vui mừng Đúng là không nhịn được mà điên cuồng cười lớn. Hai đầu con sông đều chui vào trong lòng đất, không biết chạy tới đâu, cũng không biết thông suốt về hướng phương nào. Đối với tu sĩ khác mà nói, tùy tiện tiến vào rất có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn lao, nhưng mà, đối với đại địa ma long mà nói, con sông này cũng là chướng ngại tốt nhất ngăn chặn 12 kẻ địch chung quanh kia. Chỉ cần đi vào con sông, liền có thể dễ dàng thoát khỏi sự lần theo dấu vết và dây dưa. Vẹo! Thân hình to lớn đồ sộ của đại địa ma long bay vút dựng lên. Nhanh như tia chấp mà hướng tới con sông màu vàng. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc thân hình nó lao vào nước sông, vẻ mừng như điên trong đôi mắt liền hóa thành sự khiếp sợ khó có thể che giấu. Nó chợt liền tức giận bắt đầu gầm rú. Đây không phải sông, đây là... Thiên mạch. Thiên mạch. Nghe được đại địa ma long dít lên hai chữ này, mộ hàn không nhịn được ngần người. Thiên mạch này là đương nhiên không phải thiên mạch thuộc về tám mạch kỳ kinh trong cơ thể con người, mà là thiên vực linh mạch. Nghe nói mỗi một thiên vực thế giới đều cũng có một con thiên mạch như vậy. Nó là ngọn nguồn tất cả linh khí của thiên vực thế giới. Thiên mạch càng là khổng lồ, thiên vực thế giới càng có được sự dư thừa linh khí, ngược lại cũng thế. Không nghĩ tới thiên mạch Thái huyền thiên vực lại nằm trong dãy núi bà Long, còn bị người ta thi triển thủ đoạn để mà che lấp, làm cho nó xem ra trùng vào dòng sông là trường hợp có 102 Đám người cổ thần âm dẫn đại địa ma long tới nơi này, không biết muốn làm cái gì. Chương 433 Thập nhị đô thiên tỏa hồn phát trận, một. Ngay trong lúc mộ hàn đà ngờ mà ải nghĩ ngợi, đại địa ma long tựa hồ cảm ứng được nguy cơ lớn lao. Nó ngẩn cao đầu, thân hình cong lại như muốn tử thoát ra từ trong lớp sóng cuồn cuộn. Muốn chạy trốn. Châm rồi. Cổ thân âm trong miệng hét lớn, bạch liên ấn liền đã đến trong không trùng con sông màu vàng mênh mông kia. Nó bất ngờ phát ra muôn vàn đạo kia chớp sáng trắng lòng lánh hoa mắt. Cơ hồ đồng thời. Lại có những đám hư ảnh trắng xóa từ bên trong thân thể đám 12 người cổ thần âm chia tách ra. Chúng dài đến bát thước, to như chậu nước rửa mặt mà tròn vành vạnh, giống như một cái trụ ngọc. Thập nhị đô thiên tỏa hồn phát trận. Cổ thần âm lại tự bản thân chật quát. Những ngọc trụ này đột nhiên phồng lên to ra rồi kéo dài kịch liệt. Trong thời gian ngắn, đường kính mỗi một chiếc ngọc trụ đều đạt tới mấy chục thước, độ cao càng là đạt tới vài trăm thước. Không sai biệt lắm. Trong khoảnh khắc cổ thần âm mở miệng quát thì 12 chiếc ngọc trụ tựa như tảng thiên thạch từ ngoài bầu trời hối hạ rơi xuống phía dưới. Bang bang bang phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, Sau khi 12 tiếng nổ lớn văng lên, tất cả những chiếc ngọc trụ to lớn đều cắm vào trong con sông màu vàng. Chúng đứng sừng xứng thẳng tắp ở bốn phía quanh đại địa Ma Long. Chỉ trong tích tắc, con sông màu vàng đột nhiên biến mất. Thiên mạch rộng mấy ngàn thước hiện lộ ra bộ mặt thực sự của nó. Đúng là xương trắng mịn mù, ánh huỳnh quang nhấp nháy, giống như ngân hà vắt ngang trời cao. Vút. Âm thanh rít lên kích động thiên địa, những mảng lớn mảng lớn khí tức mù xương như sợi dây mây theo 12 chiếc ngọc trụ vừa xoay quanh vừa vút lên. Đóa hoa tuyết liên trôi nổi giữa trời cao kia thật giống như đã bị hấp dẫn. Nó lại bắt đầu chấn động kịch liệt, từ giữa đài hoa tản ra một vầng ánh sáng lấp lánh càng ngày càng dày đặc. Đến cuối cùng dường như nó ngưng kết thành thực chất, rồi kết nối chung cùng khí tức trắng đang xoắn ốc cuốn quanh leo lên đến đỉnh ngọc trụ. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái lưới lần chẳng xóa đang bao phủ không gian rộng rãi ở bên trong 12 cây cột hình trụ. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đại địa ma long kia phẳng phất gặp phải lực đẻ nén khó có thể kháng cự. Thân hình vừa mới nổi lên mấy trục thức lại đột nhiên rơi xuống bên trong thiên mạch. Cùng thời khắc đó, ở giữa trời cao, đoá hoa tuyết liên với vầng ánh sáng lấp lánh trói mắt rực rỡ cũng tùy thời chậm rãi hạ xuống. Hống. Hống. Hống. Hống, hống, hống. Trong miệng phát ra tiếng gầm rú động trời, đại địa ma long lại lần nữa định bay lên trời. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, Ngay lập tức sau đó, đại địa ma long liền gặp phải cùng một quan cảnh. Thân thể to lớn dài ngoằng bị một cô kình đạo vô hình hung hăng đè ép đi xuống. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, phanh, phanh. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, tu cục. Nhiều lần xông lên trời cao, rồi lại nhiều lần bị ép vào thiên mạch, đại địa ma long cất tiếng gầm giống kinh thiên động địa, tựa hồ phẫn nộ tới cực điểm. Hắc ma, không nên vọng tưởng đào thoát. Cổ thần âm trầm dọng quát. Thiên mạch chi lực vô cùng vô tận, đừng nói ngươi chỉ là tu vi linh chỉ thất trọng thiên. Coi như ngươi đạt tới dương hồ cảnh, cũng khó lòng chống lại. Hắc ma thần thú quả nhiên là cường giả cảnh giới linh trí nhưng lại đạt tới linh chỉ thất trọng thiên. Trong lòng mộ Hàn âm thầm cảm khái, đối mặt kẻ địch cường đại như vậy, cũng khó trách cổ thần âm bọn họ muốn dẫn động thiên mạch chi lực. Bởi nếu trực tiếp lấy cứng đối cứng, căn bản bọn họ không có bất cứ phần thắng nào. Bọn họ dùng ngọc trụ để hộ thân, nói vậy cũng là khởi nguồn từ thiên mạch, nối thông chặt chẽ cùng thiên mạch, nên mới có thể chống đỡ được với công kích vô cùng mạnh mẽ của đại địa ma long. Nếu không được như thế, cổ thần âm và cự nhân kia có lẽ còn có thể chịu đựng được. Thế nhưng hàng chục cường giả vạn lưu thất trọng thiên khắc đã sớm hồn phi phách tán. Đúng rồi, còn có Dương Hồ cảnh kia. Trong lòng Mộ Hàn tim đập thình thịch. Trên vạn lưu cảnh có cảnh giới linh trì, mà trên cảnh giới linh trì có Dương Hồ cảnh, Dương Hồ cảnh cũng tuyệt không phải điểm cuối của con đường võ đạo, quả nhiên vô cùng vô thận. Tu luyện, đó là trèo lên một đỉnh này so sánh một đỉnh núi khác còn cao hơn. Mặc dù mỗi lần đặt chân lên một đỉnh núi thì đều sẽ có ngọn núi cao hơn đang chờ, nhưng đối với tu sĩ võ đạo mà nói, Quang cảnh ở mỗi đỉnh núi đều là tuyệt diệu động lòng người. Mà quá trình trèo lên, cũng đồng dạng khiến cho tâm thần người khác mê say. Nguyên nhân chính vì như thế, nên mới có nhiều tu sĩ võ đạo người trước ngã xuống, người sau tiến lên như vậy. Vô sỉ! Vô sỉ! Đang lúc tâm trí mộ hàn hướng về cảnh giới cao hơn thì đại địa ma Long kia cũng điên quầng mà bắt đầu gầm rú. Trong đôi mắt cực đại tràn đầy sự phẫn ứt và không cam lòng. Nếu muốn chống lại thiên mạch chi lực, Trừ phi có được thần thông trong nháy mắt hủy diệt cả một thiên vực thế giới, nhưng mà hiển nhiên đó không phải điều mà tu sĩ cảnh giới linh chỉ có thể làm được. Bị thập nhị đô thiên tỏa hồn pháp trận dẫn động thiên mạch chi lực phong bế vây khốn. Nó muốn chạy thoát thì khó như lên trời. Một người nữ nhân trung niên điệu bộ cực kỳ thức tha, dáng người mềm mại cười lạnh nói. Hát ma, người ở Pháp la thiên vực là chó nhà có tang. Sau khi bị người ta cưỡng chế di rời trốn đến Thái huyền thiên vực, cũng không biết che giấu, lại bốn phía hút lấy tâm t Đạp trên hải cốt của hơn 10 vạn tu sĩ mưu toàn tân chức dương hồ cảnh. Có thể lâm vào kết quả hôm nay, cũng là ngươi tự làm tự chịu. Đại địa ma long này lại hút lấy tâm cung của hơn hơn 10 vạn tu sĩ. Mộ hàn hít một hơi thật sâu, tất cả đệ tử chính thức của tứ đại thiên tông tổng cộng vào hết cũng chỉ hơn 10 vạn mà thôi. Không nghĩ tới Hắc ma thần thú sau khi chạy tới từ Pháp La Thiên Vực đã lại hút lấy nhiều tâm cung như vậy. Tâm cung biến mất. Tu sĩ cũng phải hồn phi phách tán. Hát ma thần thú dùng phương thức như thế để tăng tu vi lên, đám thuộc hạ phía dưới nó như độc long thú tôn, xà long thú tôn phỏng đoán cũng không ngoại lệ. Nếu mà cứ để cho bọn chúng tiếp tục tàn phá bừa bãi như vậy, chỉ sợ cả thái huyền thiên bực đều sẽ lâm vào cảnh chăm họ lầm than. Cũng khó trách đám người cổ thần âm lại tiến hành vây công đối với nó. Chớ có đắc ý. Đại địa ma long ngẩng cao đầu mà hung ác cười to. Coi như vây khốn buồn toạn thì có thể làm được gì? Cho các ngươi một vạn lá gan các ngươi cũng không dám lấy đi tính mạng của bổn tọa, chỉ cần bổn tọa bất tử, rốt cuộc sẽ có lúc thoát thân. Đến lúc đó, hãy nhìn bổn tọa chém tận giết tuyệt tu sĩ hạ thiên vực nho nhỏ của bọn ngươi như thế nào. Nghe nói như thế, sắc mặt 12 người cũng có chút khó coi. Chương 434, thập nhị đô thiên tỏa hồn pháp trận, 2. Trên trời cao, Mộ hàng nghe vậy mà trong lòng cũng là dị thường nghi hoặc. Đại địa ma long kia tàn phá bừa bãi thái huyền thiên vực Đám người cổ thần âm sau khi vây khốn lại không dám lấy đi tính mạng nó. Đây là vì duyên cớ gì? Trong tích tắc này, mộ hàn lại nghĩ tới độc Long thú Tôn và vợ chồng xà Long Thu Tôn. Với thực lực của đám người cổ thần âm, hoàn toàn có khả năng giết chết toàn bộ bọn chúng. Tuy nhiên, bọn chúng đồng dạng chỉ là bị phong ấn, mà không có bị giết chết. Phương diện này đến tột cùng che giấu bí ẩn như thế nào? Muốn che em tận giết tuyệt chúng ta? Cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh thoát khốn hay không? Cổ thần âm trên mặt ẩn hiện cơn tức giận, đóa hoa tuyết liên trên trời cao tiếp tục xa xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng với việc bao trùm thì cảm giác bị đẻ nén cũng là trở nên càng tỏ ra khủng bố. Độ cao mà đại địa ma long rồng mình lên đang không ngừng giảm bớt. Không được một phần 10 canh giờ, nó đúng là ngay cả nhảy lên đều phi thường khó khăn. Ấm, ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm, ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Đại địa ma lòng ra sức dây rùa thân hình. Cái đuôi vĩ đại điên cuồng cuốn lấy chung quanh trụ ngọc khổng lồ. Những tiếng va đập kịch liệt vang lên liên tiếp. Nhưng bất kể nó va đập như thế nào, 12 cây trụ ngọc lớn lại thủy chung như định hải thần châm, vẫn không nhúc nhích mà đứng lặng im hồi lâu bên trong thiên mạch, không hề rung động chút nào. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Hống, hống. Tiếng rống của đại địa ma long càng ngày càng bé nọn, nhưng cùng với Bạch Liên ấn rất xuống, biên độ lắc lư của thân thể nó lại càng ngày càng nhỏ, nhưng hai cái chân trước to lớn sụ xì lại vẫn còn kiên cường chống lại. Đô Thiên Linh trụ, Cố Phách tòa hồn, ngưng. Cổ thần âm chợt quát mạnh mẽ, Bạch Liên ấn rồi đột nhiên đỉnh chỉ thế hạ xuống. Cùng với 12 câu trụ ngọc bích thật lớn kia đang bắt đầu nhanh chóng xoay tròn tích mù. Khí tức mù xương liền tràn ngập bên trong không gian giữa các cây trụ lớn. Đúng là nó trở nên càng ngày càng đậm đặc. Chỉ là trong thời gian chốc lát, thân hình của đại địa ma Long cũng chỉ còn như một bóng dáng mơ hồ. Hống. Hống. Hống. Hống. Hống. Hống. Đại địa ma Long giống như đã hoàn toàn không thể động đậy. Mặc dù nó vẫn đang không ngừng gầm rú, nhưng mộ hàn lại phát hiện, trong âm thanh của nó đã lộ ra sự kinh hoàng Không được một phần 10 canh giờ, mười cây trụ lớn đột nhiên yên lặng. Khí tức trắng xóa bên trong phiến không gian kia cũng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở trên thiên mạch phía dưới mộ hàn, thân thể đại địa ma Long đúng là đã hóa thành một pho tượng điêu khắc to lớn dài đến mấy ngàn thước, đầu ngừng cao, nhe răng lẻ lưỡi cái chân trước to lớn sủ xì chống đỡ cao cao. So cùng hình dáng bên trong hắc ma điện thì hoàn toàn giống hệt. Giờ khắc này, mộ hàn đột nhiên hiểu được. Những pho tượng điêu khắc mánh thú bên trong hắc ma điện này, tất cả đều là từ chính thân hình mánh thú động lại mà thành. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Ở trên pho tượng điêu khắc cực lớn, hư ảnh của đại địa Ma Long đột nhiên hiển lộ ra ngoài. Nó gầm ru dây rùa kịch liệt. hư ảnh này chính là linh hồn của đại địa Ma Long. Bạch liên ấn, phong. Cổ thần âm bông dưng quá khẽ, đoá hoa tuyết liên kia trên trời cao trợn rớt xuống. Nó khắc vào bên trong thân thể vàng tươi kia của manh thú. Chỉ có điều là trong mấy giây ngắn ngủi, linh hồn của đại địa Ma Long kia liền kêu rên một tiếng rồi chìm vào bên trong pho tượng điêu khắc, hoàn toàn không còn động gì nữa Đóa hoa tuyết liên kia cũng thu dần vầng ánh sáng lấp lánh lại. Cuối cùng đã phong ấn xong hắc ma thần thú này, nữ nhân trung niên kia như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Nhưng ngay sau đó, gương mặt trắng như tuyết liền phùng căng đến đỏ bừng, máu tươi chợt điên cuồng phun ra từ trong miệng. Giờ khắc này, lực lượng trong cơ thể bà ta thật giống như đột nhiên bị lấy ra hết sạch, cũng khó có thể ngự hư đứng thẳng nữa, thân hình yếu điệu thẳng tắp ngã nhào về phía mặt đất mà rơi xuống. Phục, phục, phục. Cùng thời khắc đó, lại có chín đạo bóng dáng rơi xuống. Cổ thần âm và cự nhân kia có tu vi tối cao, miễn Cương chống lại không có thổ huyết, nhưng cũng giống như uống rượu, lắc la lắc lư mà rơi xuống về phía mặt đất. Hai chân vừa mới bước lên thực địa, hai người liền cũng không chống đỡ nổi nữa. Cứ thế đặt ngông ngồi dưới đất rồi bắt đầu từng ngụm từng ngụm mà thở dốc. Thế nhưng mười người còn lại thì đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Xảy ra cái gì? Thấy biến cố xảy ra bất thình lình, Mộ Hàn liên tục xuất hiện những nỗi nghi ngờ. Hắn đang muốn quan sát tỉ mỉ một phen thì hình ảnh trước mắt đột nhiên méo mó kịch liệt. Chỉ trong tích tắc, Mộ Hàn chỉ cảm thấy tầm mắt chợt sáng mừng, lập tức liền phát hiện chính mình chính đang ngồi xếp bằng ngay ngắn ở trong cánh hoa bạch liên ấn, đúng là trở lại Hắc Ma điện. Ánh mắt Mộ Hàn vừa chuyển, thì Tiêu Tố Ảnh, Cơ Vân Thiển, Hoa Hải và Văn Nhân Tinh Nhược ở ngay bên cạnh cơ hồ đồng thời tỉnh dậy, trong mắt đều lưu lại rung động lộ rõ. Do lệ thu thủy ra hiệu, 5 người cố kìm nén sự kinh ngạc trong lồng ngực rồi đi ra khỏi bạch liên ấn. Ngay sau đó liền lại có 5 tên tu si khác đi vào. Khe khe thở phào một hơi, mộ hàn trở lại đám người. Đã tiếp thu xong những hình ảnh rung động trong bạch liên ấn, bây giờ lại lần nữa đánh giá tòa hắc ma điện này, mộ hàn lập tức có phát hiện mới. Sau khi thân hình to lớn đồ sộ của đại địa ma long động lại thành pho tượng điêu khắc, hẳn là liền không có lại di động. Điều này liền có ý nghĩa, hắc ma điện là kiến tạo trên thiên mạch của Thái huyền thiên vực. Mà khởi động 12 cây trụ lớn ở Hắc ma điện này, Có lẽ chúng chính là 12 cây cột đô thiên linh trụ đã cùng bạch liên ấn phong ấn đại địa ma Long kia. Chỉ là, trong lòng mộ hàn đồng thời lại nổi lên nghi hoặc lớn hơn nữa. Sau khi phong ấn đại địa ma Long xong, trong số 12 vị cường giả lại có 10 người thổ huyết hôn mê. Tình trạng của cổ thần âm và kia cự nhân kia cũng cực kỳ xấu. Cái này rốt cuộc là vì duyên cớ gì? Chẳng lẽ đô thiên linh trụ mà bọn họ mang theo trước đây không thể phá tan mất tất cả kình đạo của đại địa ma Long khiến cho bọn họ bị nội thương? Hơn nữa đại địa ma long kia rốt cuộc có thực lực gì, mà có thể khiến cho đám người cổ thần âm chỉ dám phong ấn nó mà không phải hoàn toàn giết chết. Nói không chừng nó có hậu trường mà đám người cổ thần âm cũng không trêu chọc nổi, lúc này mới không dám xuống tay hạ sát. Nhưng nếu như hậu trường của nó thật sự cường đại như vậy, thì tại sao lại bị đuổi ra khỏi pháp la thiên vực? chương 435, Không gian phong ấn, 1. Không nhịn được, ánh mắt 5 người toán mộ hàn đều rơi vào trên người lệ thu thủy. Nhưng mà hiện tại ông ta tựa hồ cũng không có ý định giải thích. Chỉ là nhìn lặng lặng 5 bóng người bên trong bạch liên ấn bị cánh hoa bao vây trùn kín lại. Trận đại chiến 6.000 năm trước xem ra đã trải qua thời gian không ngắn. Nhưng mà thời gian tiếp thu lần đại chiến kia lại quá ngắn, không được nửa phần khắc thì 5 người liền đã tỉnh dậy. Và ở phía trước mộ hàn, đám người tiêu tố ảnh cũng là như thế. Vào lúc thức tỉnh, trong ánh mắt cũng có nỗi khiếp sợ khó có thể che giấu. Một lát sau, lại là 5 người thay đổi đi tới. Chỉ sau vài phần 10 canh giờ, tất cả 50 vị tu sĩ của tứ đại thiên tông liền đều đến bên trong bạch liên ấn tiếp thu một lượt Tâm thần của mọi người tựa hồ đều vẫn còn đắm chìm trong phiên đại chiến trời long đất lở kia. Bên trong hắc ma điện đúng là thật lâu không có âm thanh, cuối cùng vẫn là lệ thu thủy dẫn đầu phá vỡ sự yên lặng. Các vị thiết nghĩ đã biết rõ. Lệ thu thủy hai tròng mắt như điện mà đảo qua mọi người. Hắc ma thần thú cùng với một đàn thú thuộc hạ là trốn từ Pháp La Thiên Vực. Chúng gây nên việc hơn 10 vạn tu sĩ chết toàn chết hủng. Để mà phong lớn bọn chúng, giới tu sĩ Thái huyền thiên vực chúng ta cũng đã nỗ lực trả giá rất lớn. Nhất là khi phong lớn Hắc ma thần thú thì mặc dù 12 vị tiền bối đều mang theo đô thiên linh trụ lấy thiên mạch chi lực ngưng tụ luyện ra mà thành. Chúng có thể chống đỡ công kích của Hắc ma thần thú, nhưng vẫn cần tiêu đốt linh hồn mới có thể dẫn động thiên mạch chi lực trong đó. Cuối cùng, bọn họ mặc dù đã phong lớn Hắc ma thần thú, nhưng cũng đã có 10 vị tiền bối hồn phi phách tán Chỉ có hai vị tiền bối cổ thần âm vô cực thiên tông ta và quý thiên tâm thần tiêu thiên tông giữ được tính mạng, nhưng cũng đều đã bê. Thương nặng, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này mới hiểu được vì sao lại có nhiều người thổ huyết hôn mê như vậy. Vừa nghĩ tới vì phong ấn kêu hắc ma thần thú, lại có 10 vị cường giả siêu cấp phải dốc sinh mệnh để trả giá, trong lòng mọi người đều là tổn thức không thôi. Về phần nguyên nhân đám người cổ thần âm không hề giết chết hắc ma thần thú thì lệ thu thủy không hề nói tới, hay là ngay cả chính ông ta cũng không biết Thời đó, các vị tiền bối vì dẫn động thiên mạch chi lực nên mới phong ấn được Hắc Ma thần thú. Mà cũng có chỗ thai hại. Lệ Thu thủy thần sắc nghiêm trang, thiên mạch biến đổi thất thường, cũng không cố định ở một chỗ. Hồi đó khi phong ấn Hắc Ma thần thú thì thiên mạch của Thái Huyền Thiên vực vừa lúc đi qua nơi này, các vị tiền bối lúc này mới một lượt liền thành công. Nhưng mà chỉ qua mấy chục năm, thiên mạch đã có xu hướng di chuyển vị trí của nó. Mà phong ấn này nối thông cùng thiên mạch. Lúc thiên mạch gần thì phong ấn vô cùng vững chắc. Không cần lo hắc ma thần thú chạy thoát. Nhưng mà nếu như nó cách thiên mạch khá xa, phong ấn sẽ cực không ổn định. Nếu muốn phán đoán ra vị trí thiên mạch thì khó khăn vô cùng. Cho nên mấy ngàn năm qua, tu sĩ tứ đại thiên tông chưa từng lãng phí thời gian đi tìm thiên mạch, mà là biến việc 50 năm gia cố phong ấn một lần trở thành lệ thường. Với các hắc ma điện khác việc gia cố phong ấn lại là có chút đơn giản. Nhưng phong ấn ở chỗ này lại cực kỳ là thủ. Nếu muốn gia cố... Phải tiến vào bên trong không gian phong ấn do bạch liên ấn và 12 cây cột đô thiên linh trụ để ngưng tụ mà thành. Sau đó, Lão Phu cùng thất vị trưởng Lão, còn có 5 vị đệ tử Vạn Lưu Cảnh sẽ khởi động không gian phong ấn. Sau khi các vị vào trong đó, tìm được ngọn nguồn phong ấn thì đưa chân nguyên toàn thân vào trong đó, là có thể trở lại hát ma điện này. Trên khuôn mặt Lệ Thu thủy hiện lên một nụ cười vui vẻ. Bên trong không gian phong ấn tuyệt không có nguy hiểm, nhưng phải tìm được ngọn nguồn của nó thì lại không phải dễ dàng. Đó cũng là một lần khảo nghiệm đối với các vị. Bốn vị tông chủ đã hứa hẹn, 10 người đi ra trước tiên sẽ thu được cơ hội tu luyện công pháp trấn phái của mỗi tông phái. Công pháp trấn phái? Lệ Thu Thủy vừa dứt lời, trong đám người lập tức ổ lên một trận âm thanh. Đệ tử tứ tông ở đây, không có một người nào là không biết công pháp trấn phái của tứ tông. Thần Tiêu Thiên Tông có Thần Tiêu Ngự kiếm thuật, Vô Cực Thiên Tông là Vô Cực Ngọc Điện, Vũ Long Thiên Tông đích thị là Vũ Hóa Chân Kinh và Linh Bạo Thiên Tông liền là Thiên Bảo Kim Sách. Đó tuyệt đối là những công pháp võ đạo mạnh nhất Thái huyền thiên vực. Bốn loại công pháp này, mỗi chủng đều là siêu phẩm. Mọi người hoàn toàn không hề nghĩ tới đây để ra cô phong ấn, mà lại sẽ có phần thưởng như vậy. Lập tức mọi người đều là sắc mặt phân chấn, hoàn toàn đúng là bộ dáng nóng lòng muốn thử. Mộ hàn cũng đồng dạng rất là ngoài ý muốn. Siêu phẩm công pháp, về mức độ hiếm lạ tại Thái huyền thiên vực thế giới tuyệt đối xa vượt xa so với đạo khí siêu phẩm. Cho tới bây giờ, hắn thu được số đạo khí siêu phẩm đã có không ít Như Động Huyền Thiên Hồn Thai của Động Huyền Thượng Nhân, Bá Vương Điện của Phong Lưu Vân, Vũ Minh Phù Ba Đao, Viêm Long Phá Thiên Kích và Huyền Vũ Bội từ Cơ Vân Thiền. Nhưng mà, siêu phẩm công pháp này chỉ có vũ hóa chân kinh từ chỗ Cơ Vân Yên mà có được. Hơn nữa, vẫn còn chỉ là đệ nhất thiên. Có thể nghĩ, siêu phẩm công pháp ở Thái Huyền Thiên vực quý giá đến đâu? Các vị, các ngươi đã chuẩn bị tốt. Lệ Thu Thủy lại cười hỏi lần nữa. Chuẩn bị tốt. Không ít tu sĩ đều không thể chờ đợi được mà bắt đầu hô lớn. Tiến vào không gian phong ấn, tìm kiếm ngọn nguồn phong ấn, cái này đâu phải có thể sánh bằng thiên tông võ hội. Tại thiên tông võ hội mà muốn lọt được vào 10 người đứng đầu, vận may và thực lực thiếu một thứ cũng không được. Mà ở chỗ này, thực lực thuộc vào hàng thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là vận số. Tu sĩ cảnh giới mệnh tuyển và tu sĩ vạn lưu cảnh có cơ hội lớn như nhau. Trong lúc nhất thời, mọi người hơi bị xúc động. Rất tốt. Lệ thu thủy hơi gật đầu Rồi quát, tiêu tố ảnh, cơ vân thiền, hoa hải, cố liên thành, khởi động đô thiên linh trụ, văn nhân tinh nhược, khởi động bạch liên ấn. 5 người được lệ thu thủy bật thốt lên đọc tên lập tức bắt đầu hành động. Bóng dáng bọn 4 người tiêu tố ảnh liên tục lóe ra, chia nhau đi tới một cây đô thiên linh trụ ở ngay bên cạnh. Văn nhân tinh nhược thì ngồi xếp bằng bên trong bạch liên ấn. Cơ hồ đồng thời, lệ thu thủy và mai tâm hạc cùng 8 vị trưởng lao tư tông cũng bay xuống bên cạnh mỗi cột trụ lớn. lệ thu thủy ra lệnh một tiếng 13 người cơ hồ đồng thời động thủ. Chương 436: Không gian phòng ấn 2. Dưới nguồn chân nguyên rồi giàu thúc dục, 12 cột Đồ Thiên Linh trụ chia ra đứng 4 phía pho tượng điêu khắc đại địa ma long đều tỏa ra một vầng ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Bạch Liên ấn trong chớp mắt cũng nở rộ ra những tia chớp sáng trắng hoa mắt. Những tia này giống như loại ánh sáng đã thực chất tung hoành đan xen vào nhau, làm cho hắc ma điện này phản phất biến thành một tòa nhà giam khổng lồ. Chỉ chốc lát sau đó, Bạch Liên ấn bay lên không trung ở giữa nhà giam. Một vòng xoáy mù sương đột nhiên hiện hiện ra, chiếm cả một vùng rộng mấy chục thước. Đi vào thôi. Lệ thu thủy lên tiếng hét lớn. Đám đệ tử tứ tông đã sớm không thể chờ đợi được lập tức thân hóa ánh sáng lung linh, nhập vào chỗ sâu trong vòng xoáy rộng rãi. Đến sau khi toàn bộ đám người mộ hàn đi vào, văn nhân tinh nhực và tiêu tố ảnh gồm 5 vị đệ tử vạn lưu cảnh hỗ trợ khởi động không gian phong ấn cũng lần lượt tiến vào vòng xoáy. Lập tức. Bên trong hắc ma điện này chỉ còn lại có lệ thu thủy và mai tâm hạc gồm 8 vị trưởng lão tứ đại thiên tông. Một vòng ánh sáng lấp lánh rực rỡ dần dần có xu thế tắt đi. Cũng không lâu lắm, Đô Thiên Linh trụ và Bạch Liên ấn đều khôi phục nguyên trạng, còn vòng xoáy chậm rãi kia cũng là tùy thời biến mất. Đây chính là bên trong không gian phong ấn. Mộ Hàn đứng lặng im hồi lâu trên hư không, sau khi nhanh chóng nhìn lướt qua một lượt thì có chút kinh ngạc mà bắt đầu nói thầm. Chỗ này không thấy được trời xanh mây trắng, cũng không thấy được nước non cây cỏ. Ở trong tầm mắt là một mảnh mù sương hư vô, xem ra đúng là vô biên vô hạn. Ở chung quanh Mộ Hàn, không có bất cứ bóng dáng một vị đệ tử tư tông, cũng nghe không được một tiếng vang nào, yên tĩnh đến hơi đáng sợ. Nơi này thật sự có lực lượng thuộc thuộc tính trình độ cao nhất. Mộ Hàn cao mày, trong lòng có chút hồ nghi. Mới vừa rồi trong tích tắc trước khi tiến vào vòng xoáy, Lệ Thu thủy đột nhiên nói cho Mộ Hàn nếu mà có được vận số cũng đủ tốt, thì ở bên trong không gian phong ấn này liền có thể tìm ra lực lượng thuộc thuộc tính trình độ cao nhất. Mộ Hàn vốn vẫn còn có hơi trờ mong. Nhưng nay nhìn đến bức họa trước mắt này thì, đáy lòng lập tức chiếu nặng đi một nửa Nhưng mà nếu đã đi vào, dù sao cũng phải thử xem mới được. Ngay lập tức sau đó, Mộ Hàn liền đã thu thập tâm tình. hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên không trung, bắt đầu điều động ba loại lực lượng trình độ cao nhất rượu Long chân hỏa, huyền thanh linh mục và mặc tâm thần thủy bên trong tâm cung. Tại địa phương như chỗ này, nếu cứ chạy loạn khắp nơi như con rùi không đầu Lại còn muốn tìm được lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất, thì giống như mò kim đáy biển. Nếu bên trong không gian phong ấn nơi này thật sự tồn tại lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất, muốn tìm ra cái đó thì có lẽ nên rửa vào những lực lượng trình độ cao nhất mà mộ hàn đã dung hợp được. Lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất, thì giữa chúng sẽ có lực hấp dẫn lẫn nhau. Nhất là ở trong lực lượng trình độ cao nhất thì mộ hàn đã có vừa vặn đủ 3 loại thuộc tính hỏa, mục, thủy. Thủy có thể sinh mục, mục có thể nhóm lửa mà có thể tạo ra đất mới lực lượng thuộc thuộc tính trình độ cao nhất, đúng là loại mộ hàn cần tìm kiếm lần này. Ba loại lực lượng trình độ cao nhất theo thứ tự tuần hoàn tương sinh tương khắc, có thể làm cho lực lượng thuộc thuộc tính trình độ cao nhất sinh ra lực hấp dẫn lớn nhất. Nếu như muốn ở trong xứ sở hư vô này tìm kiếm lực lượng kim thuộc tính trình độ cao nhất thì mộ hàn không hẳn nắm chắc lắm. Thế nhưng lực lượng thuộc thuộc tính trình độ cao nhất, hắn đã có chỗ rửa không nhỏ. Đoạt. Do... Lập tức ngay sau đó, trong tiếng róc rách đột nhiên kích động lan ra, một dòng chất lỏng đen như mực tuôn ra từ bên trong tử hư thần cung của Mộ Hàn. Trong khoảnh khắc nó liền lấp đầy một vùng không gian mấy chục thước quanh người Mộ Hàn, tiện đà bắt đầu khởi động kịch liệt. Thỉnh thoảng nó lại nhấc lên sóng chiều đen xì mười cao mấy thước. Cái này chính là Mặc Tâm Thần Thủy. Trong bất chi bất giác, thân hình Mộ Hàn cũng bị Mặc Tâm Thần Thủy bao phủ. Ước chừng sau vài phần 10 canh giờ, sóng chiều đen xì quần quật kịch liệt đột nhiên tích tụ sản sinh ra một điểm màu xanh non lớt, đó là một gốc cây giống nho nhỏ. nhỏ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều Mặc Tâm Thần Thủy chìm vào trong các mầm cây nhỏ. Những mầm cây giống to bằng hạt đầu bắt đầu sinh trưởng rất nhanh. Lại là vài phần 10 canh giờ trôi qua, cây giống đã hóa thành đại thụ xanh biếc cao mười mấy thước, mà chất lỏng đen như mực lổ sục quẩn trùng quanh đại thụ đã hoàn toàn chìm vào bên trong thân cây. Giờ khắc này, Mặc Tâm Thần Thủy hoàn toàn diễn biến thành huyền thanh linh ngục. Vút! Cành cây chập chờn, lá cây chớp chới. Phút chốc, một ngọn lửa đỏ rực bốc lên từ trên đỉnh đại thụ. Một lá hai lá, ba lá, 5 lá. Càng ngày càng nhiều lá cây bốc cháy lên. ngọn lửa nhỏ dần dần tụ lại thành một đám cháy lớn mách liệt. Không được bao lâu, cả cây đại thụ đều bắt đầu hừng hực bùng cháy, nhiệt độ cực nóng điên cùng mà tràn ngập lan ra. Sau khi trôi qua một hồi lâu, cây đại thụ kia liền đã hoàn toàn biến mất. Hiện ra ở chung quanh Mộ Hàn là một vùng biển lửa mấy chút thước, dòng nhiệt nóng bỏng sáng ời. Một con hỏa long lao lên kịch liệt ở trong biển lửa. Cứ như thế lửa khói kia cũng như sóng chiều bập bùng không chừng, nó chiếu dọi màn mù xương hư vô kia ở bốn phía đến đỏ bừng. Ở trong biển lửa, Mộ Hàn hắc bảo phân phật, tóc dài tung bay, gương mặt tuấn tú dị thường được ánh lửa làm nổi bật càng có thêm một phần mị lực khác. Vút, ngọn lửa thiêu đốt gần nửa khắc canh giờ, Diệu Long chân hỏa nhảy vào tâm cung của Mộ Hàn, biển lửa liền tiêu tan trong chớp mắt. Nhưng chỉ chốc lát sau đó, chất lỏng đen như mực đậm đặc lại trào ra từ bên trong tâm cung của Mộ Hàn. Vì vậy, Mặc Tâm Thần Thủy diễn biến thành Huyền Thanh Linh mục, Huyền Thanh Linh Mộc diễn biến thành Diệu Long Chân Hỏa. Nhiều lần tuần hoàn lập đi lập lại. Từng thời gian tuần hoàn chính là càng ngày càng ngắn. Đến khi Diệu Long Chân Hỏa lần thứ 9 từ Huyền Thanh Linh mục tích tụ sản sinh ra thì, động dung trong lòng Mộ Hàn giật thột một cái. Lập tức hắn mở mắt, quay sang bên trái nhìn về phía đó. Nếu như lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất thật sự tồn tại, nhất định ở bên kia. Thu Diệu Long Chân Hỏa vào tâm cùng, Mộ Hàn bắn người dựng lên, rồi sau đó quẹo trái. Hắn như sao băng hướng về phía trước mà chạy đi như bay. Chỉ trong thời gian ngắn, bóng dáng rong ròng cao kia đã chìm vào chốn hư vô mụ sương. Mộ Hàn, nếu ngươi đã tiến vào, vậy thì cũng đừng nghĩ sẽ lại đi ra ngoài. Chương 437, Kinh Biến, 1 Bên trong một phiến hư vô nào đó của không gian phong ấn, cơ hồ Mộ Hàn còn đang đồng thời điều động ba loại lực lượng trình độ cao nhất bên trong tâm cung thì cơ vân Thiển vừa mới vào cũng đã ngồi xuống. Trên khuôn mặt thanh tú quyến rũ hiện lên một nụ cười gần lạnh lùng khắc nghiệt. Sau đó, hữu trưởng xinh đẹp tuyệt trần như ngọc liền xuề ra ở trước người. Vèo. Trong tiếng xe gió rất nhỏ, một điểm sáng đỏ bắn nhanh ra từ mi tâm cơ vân thiền. Nó bay xuống đỗ trên hữu trưởng trắng nón. Đó đúng là một mặt gương to bằng bàn tay. Mặt gương không biết được chế tạo từ vật gì, mà lại phô ra sự đỏ tươi sáng bóng. Phu ảnh bảo kính có được từ Đại Hạc Thiên Vực. Vốn lại dung nhập vào khí tức của người mà tông chủ đã thu được khi ngươi tỉ thí, là có thể luyện chế ra phù ảnh khôi lỗi, con rối lấy phù ảnh khôi lỗi để chỉ dẫn phương hướng, ta muốn nhìn ngươi có thể chạy đến chỗ nào. Mộ Hàn, lần này ngươi khó tránh được thai nạn." Đang khe khe nói, tả trưởng của Cơ Vân Tiền bỗng đột ngột xuất ra một đám khí tức trắng đục mờ mờ hào ảo. Ngọc trưởng khẽ nhúc nhích, đoàn khí tức trắng dục kia lập tức trôi giặt về hướng phù ảnh bảo kính. Trong giây lát đụng chạm đến gương, liền nhanh chóng dung nhập chìm vào đó. Cơ Vân Tiền thu thập tâm thần, mắt nhung nhắm hở. Đôi tay ôm lấy phù ảnh bảo kính vào trong lòng bàn tay. Chân nguyên đỏ như lửa như những cơn sóng ngập trời mà tuôn vào đó. Không được một phần 10 canh giờ, cơ vân thiền liền bung hai tay ra, chỉ thấy trên bề mặt bảo kính, đoàn khí tức trắng đục kia thật giống như đã lây dính vô số sợi tơ máu li ti. Do liên quan tới những sợi tơ đỏ tươi này, khí tức trắng đục biến dạng kịch liệt. Rồi không được bao lâu sau liền ngưng tụ thành một hình người bé tí chỉ cao cơ hai ngón tay. Ngoại trừ thân hình đã bị thu nhỏ vô số lần. Thêm vào bên ngoài thần quấn quanh đại lượng những sợi tơ máu thì dung mạo của nó đúng là hoàn toàn nhất trí với mộ hàn. Khi hình nhân bé tí này nô dần ra, rồi đứng ở mặt gương màu đỏ tựa ý thẻ nó tức thời ngoảnh sang phía bên phải. Mộ hàn đang ở phương hướng kia. Cơ vân thiền cười lạnh một tiếng, tay nâng phủ ảnh cổ kính mà xoay người chạy đi như bay. Ở bên trong không gian mụ xương mới chạy được khoảng hơn một khắc canh giờ, thân hình nhỏ bé trên phủ ảnh cổ kính kia đột nhiên có sự chết đi rất nhỏ. Cơ vân thiền kh trong môi hừ nhẹ. Rồi nàng cũng điều chỉnh phương hướng theo. Không gian phong ấn ở trong khu vực nào đó. 12 cây cột lớn màu trắng cao vài trăm thước quay trùng quanh thành một vòng bất quy tắc, chúng lặng lặng đứng im trong hư không. Ở phía trên những cây trụ lớn này, một đóa hoa tuyết liên thật lớn đang phong thả xoay trọn, một vòng ánh sáng trắng xoa lấp lánh đã thực chất hóa phát tán ra từ giữa, trông thật rực rỡ chói mắt. Nó như một cái lưới đánh cá bao phủ tất cả các cây cột lớn vào bên trong. Bên trong những cây trụ lớn Trong hư không phía dưới tuyết liên, xa ảnh vàng tươi to lớn cuộn thành một đám, vẫn không núp đích. Cái này chính là linh hồn đại địa ma long đang bị phong ấn. Mà ở dưới đại địa ma long, chỗ đế của 12 cây cột trụ lớn lại có một vật gì đó màu vàng, xem ra tựa như bùn đất thông thường. Cái gì?